Chương 727, Dế Ma Nhân. Chương 727, Dế Ma Nhân. Chứ bên ngoài này còn có nô dịch người, hồn nô trở những chủng loại khác ma tộc, chỉ là số lượng tương đối hơi ít, nhưng đều là tam giai. Có thể nghĩ ma tộc chủng loại cũng rất nhiều. Bất quá tam giai ma tộc đại quân đến nhường các người chơi áp lực lớn hơn. May mắn xem như người chơi là có thể bị phục sinh, tứ chuyển siêu phàm thầy thuốc vừa học quần thể phục sinh, nếu không người chơi khả năng đã sớm toàn tuyến sập bản hội trường, nhanh không chống nổi, làm sao bây giờ? Lục Tiên đi nhìn xem anh hùng cấp hơn 300 người tạo thành phòng tuyến đã nhanh phải đối mặt sụp đổ nguy hiểm, nóng nảy nói rằng chớ hoảng sợ. Xem ta." Mà anh Hùng nói xong, cả người liền là trên vọt lên đi. Xong kiếm lấy tốc độ cực nhanh vung dậy, trong tại không khí lưu lại nói đạo tầng ảnh, nguyên một đám phạm vi lớn xong kiếm kỹ năng một phát, cho dù là Tam giai ma tộc cũng đều bị hắn đại lượng đánh bay ra ngoài hội trưởng với vũ. Anh Hùng cốc mấy cái "vú em mắt nổi đom đóm" nói, bất kể nói thế nào mà Mạc Anh Hùng cũng là anh tuấn nam nhân một cái, vẫn là rất thụ người kính yêu. Mạc Anh Hùng trên khỏe miệng giơ lên như lúc đường quổng, đây đối với hắn mà nói đương nhiên không tính là gì, nhưng là phế ba. Toàn bộ cứ điểm dường như đều đang lẫn lự, một đạo đầu một cặp sừng dê. Cao lớn thân thể quái vật tầm vàng từ trên trời gian xuống, rơi đập tại cứ điểm trên đầu tường. Chuyện gì xảy ra? Mạc Anh hùng ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là mấy tên bầu trời ma kỵ không vận một đầu quái vật ném đến, cũng không chỉ một đầu, đầu tường địa phương khác cũng đều là nhau nhau hạ xuống mấy đầu giống nhau quái vật. Dê ma nhân, ba dai ma tộc bố, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, tam giai bên trong ma tộc cường hãn nhất chủ tộc, bị thời gian dài ma hóa dê người dần dần ra hình thành dê ma nhân, trên đầu sừng dê mười phần cứng rắn, lại có lực chiến đấu, một thân man lực không người nào có thể chống lại, lực lớn vô cùng cả nhân ma trên chiến trường, lấy một địch ngàn căn bản không phải việc khó gì, nếu như nói có khuyết điểm gì, cái kia chính là dê ma nhân số lượng quá mức thừa thớt. Là buột. Làm dê ma nhân đầu này buột đang trạng, cảnh tượng lập tức chuyển tiếp đột ngột, dê ma nhân cầm trong tay màu đen huyền thiết đại đao, một đao liền có thể ném bay không ít người chơi. Lịch Tiên Nghệ tức tiến vào tiềm hành, trước mắt đi vào đầu này dê sau lưng ma nhân gõ ra một cái muộn côn mong muốn đưa nó mê muội. Kết quả dê ma trên đầu người xong dứt trận bộc phát ra một trận qua mang, ma nhân trở tay một đao đem Lịch Tiên đi ném bay. Lịch đi là da giòn thích khách, HP trực tiếp liền bị thanh không bị zê ma nhân miểu sát. Dứt khoát anh hùng cốc Vũ em lập tức đem hắn phục sinh, nhưng là cái này như cũng không ngăn cản được zê ma nhân mang tới khủng hoảng dựa vào, quái vật này vậy mà mạnh như vậy. Trong bước hít sâu một hơi, Mã anh hùng nhíu nhíu mày, lạnh hư một tiếng, nhưng cái này cũng đại biểu cho điểm tích lũy, anh hùng cốc tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta tập kích đầu này buộc, ta chủ tê, thầy thuốc khóa chặt trị liệu sữa tốt ta. Mã anh hùng quyết định chính mình trên tự mình trận. Theo hắn, chính mình khẳng định có thể đỡ nổi zê ma nhân mang tới tổn thương. Bọn hắn anh hùng cốc hơn 300 người đều là tinh nguyện, coi như đồng thời đến ba đầu tự linh buộc hắn đều có tự tin có thể đối phó. Chúng chỉ chỉ là một đầu dê ma nhân. Nhưng khi dê ma nhân đại đạo vung vậy bộ tới, Mạc Anh Hùng lại trực tiếp bị dê ma nhân có loại kia sức mạnh của to lớn vô cùng đánh bay ngược ra ngoài. Bất ngờ không đề phòng, Mạc Anh Hùng thân bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp tại mặt đất lăn ra mười mấy thước khoảng cách, liên tiếp phun ra máu tươi 62563. Dê ma nhân một kích này trực tiếp nhường Mạc Anh Hùng HP biến tàn hội trưởng Người của anh Hùng cốc lúc này giật nảy cả mình, vú em nhóm đều lập tức tranh thủ thời gian cho Mạc Anh Hùng hồi máu, và ba ba khóa chặt trạng thái của trị liệu hạ không có mấy lần Mạc Anh Hùng lượng máu lập tức liền về đầy. Nhưng là tiếp tục như vậy rõ ràng không được. Mặc dù hắn không có bị miểu sát, nhưng là đổi lại là những người khác khả năng liền một kích cũng đỡ không nổi. Hơn nữa trọng yếu nhất là dê nhân lực lượng thực sự quá mức cường hãn, tuy tiện một chút liền có thể nhẹ nhõm đánh bay người chơi. Coi như không thể miểu sát, tiếp tục như vậy rất khó có người có thể tại trước mặt con quái vật này kéo dài khiên tổn thương. Thế nào khó như vậy đánh? Sắc mặt của Mạc Anh Hùng vô cùng khó coi, thậm chí ngay cả hắn đều kém chút bị miểu sát, chớ nói chi là những người khác. Tiếp tục như vậy anh hùng cốc làm như thế nào đối phó đầu này Hiển nhiên, tình có chút nguy cấp. Mà Zê Ma nhân đâu, đây là ở địa bàn của anh hùng cốc lớn chặt đại sát, hắn khảm đau rất lớn, một đau liền có thể ném bay hai người tản ra, phân tán Trô đứng Lịch Thiên đi gào thét lớn nói rằng, nhưng là tiếp tục như vậy không được. Mà với lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra, một đạo thân ảnh của Kiên Cường xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, người này giống nhau cầm trong tay song kiếm, trực tiếp đỡ lại Zê Ma nhân một kích, chính là Hạ Tiểu Bạch. Mà anh hùng cùng Lịch Thiên thủ đô Lâm thời là trợn tròn trong mắt, hiển nhiên, bọn hắn đều không ngờ rằng Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại đến nơi này. Hơn nữa, mẹ nó ra hóa vậy mà đỡ lại Zê Ma nhân công kích. Kỳ thật Cái này cũng bình thường trên người hạ tiểu bạch có 6 cái tử linh khí mặc dù nói không có trang phục tăng thêm nhưng là tử linh khí thuộc tính tại trên chỉ số là còn cao hơn á kim cứ việc thuộc tính không có tăng lên nhiều ít có thăng có hàng nhưng là lực lượng thuộc tính trên tuyệt đối là thăng lên bởi vậy tại cùng d ma nhân trong so đấu hạ tiểu bạch thành công đỡ lại d ma nhân công kích nhưng bất kể nói thế nào người của anh hùng cốc đều là vẻ mặt sợ hai thán phục bọn hắn hội trưởng cũng đỡ không nổi đầu này ma nhân kết quả đạiạ Vương tới liền chặn cái này lập tức nhường sắc mặt của mặc anh hùng rất khó coi hắn Vạn Vạn không nghĩ tới hạ tiểu bạch sẽ chạy đến bên này Hắn không phải lĩnh ngộ kỹ năng sao, chạy trước đến làm gì? Hạ Tiểu Bạch, về ngươi bên kia đi." Mạc Anh Hùng hét lớn một tiếng. Hạ Tiểu Bạch nghiêng đầu lại, phát một chút đốc, "A, ta làm sao chạy tới đến nơi đây?" Mạc Anh Hùng, "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế Anh Hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Hạ Tiểu Bạch là thật không có phát ra được, hắn lĩnh ngộ chính mình kỹ năng, kết quả giết lây giết lấy liền chạy tới Anh Hùng cốc khu vực bên trong tới. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Zê Ma Nhân, "Ngươi xác định để cho ta đi, không có ta các ngươi có thể giết không được đầu này Zê Ma Nhân a." Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng, "Chúng ta giết không được." nhưng là ngươi cũng giết không được. Vậy nhưng chưa hẳn. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch một cái giật không, nhường hắn đi thẳng tới hình thể tương đối khổng lồ dê trước mắt ma nhân, mà hậu thân thể một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tay trái tay phải song kiếm lập tức vụ vù, vù đánh ra hai kiếm 20239. 21555. Toàn bộ quá trình dị thường trôi chảy, một mạch mà thành. Nhưng là vẫn chưa xong, Hạ Tiểu Bạch không biết rõ từ chỗ nào mượn tới thế, thân thể trong giữa không trung lại lần nữa thay đổi. Cái này ngọ đi Tay trái đang cầm kiếm cùng tay phải cầm ngược kiếm lại lần nữa là làùù hai lần đánh trúng đầu này d ma nhân 255667 2362 sau đó hạ tiểu Bạch tiếp tục xoay tròn tiếp tục đánh ra hai đạo tổ thương hơn nữa tổn thương càng ngày càng cao mà anh hùng nhìn xem hạ tiểu bạch giờ phút này bày ra một màn lập tức lộ ra kinh sợ chương 728 xong kiếm điệu van chương 728 xong kiếm điệu van đây là cái quỷ gì xong kiếm kỹ có dạng này xong kiếm kỹ sao? vì cái gì hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này xong kiếm kỹ bởi vì Hạ Tiểu Bạch thật giống như tại bên trong Không khiêu Vũ Đổng dạng, mỗi một lần xoay tròn đều có thể kéo theo hai đạo tổn thương, đồng thời mỗi một lần xoay tròn cái này hai đạo tổn thương đều càng ngày càng cao 42351, 40888. Không có mấy phút, Hạ Tiểu Bạch đã có thể tiện tay đánh ra phá 4 vạn tổn thương hiện ra đây chẳng lẽ là Hạ Tiểu Bạch mới lĩnh ngộ xong kiếm kỹ năng? Cái này sao có thể? Hắn vậy mà thật lĩnh ngộ ra song kiếm kỹ năng. Mạc Anh Hùng khó nén vẻ kinh hãi đúng vậy, kỳ thật chính Mạc Anh Hùng suy nghĩ, đây chính là Hạ Tiểu Bạch vừa mới lĩnh ra tới xong kiếm kỹ năng. A cấp xong kiếm kỹ năng, xong kiếm địa văn. Hạ Tiểu Bạch dựa vào hồi ức nghĩa phụ giao cho hắn chiêu này lúc một chút chi tiết, rốt cục thành công đem nó lĩnh ngộ đi ra. Song kiếm điệu văn đặc điểm 10 phần đột xuất, như là điệu văn như vậy kéo dài, liên kích số lần càng nhiều tổn thương càng cao, trên lý luận tổn thương thậm chí vô thượng hạn. Nhưng khuyết điểm giống nhau rõ ràng, cái kia chính là duy trì liên tục thời gian dài, lại dễ dàng bị đánh gãy. Liên như là dưới mắt dạng này, làm dế ma nhân một đau bổ tới, hỏa tinh bắn tung tóe, Hạ Tiểu Bạch tay trái ám linh chi kiếm ngăn trở, nhưng là tự thân cũng là không thể không rút lui về mặt đất, đồng thời hướng rút lui hơn mấy chục bước. Cứ như vậy, song kiếm điệu van liền bị đánh gãy. Bất quá dù sao cũng bị hệ thống đánh giá là a kỹ năng, cho nên chỉ cần thuần thục nắm giữ, như vậy uy lực trên nhất định có thể đi, nhất là tại nhằm vào một chút di động 10 phần cùng tên bộ thời điểm. Nhưng là cũng càng bởi vậy, mà Mạc Anh Hùng càng là chấn kinh. Không nói đến Hạ Tiểu Bạch như thế nào lĩnh ngộ ra kỹ năng, chỉ là theo kỹ năng này hiệu quả đến xem, liền tuyệt đối là rất mạnh. Mặc dù cần thao tác tương đối cao, nhưng là chỉ cần không bị đánh gãy, như vậy tổn thương có thể một mực đề cao huy, các người muốn nhìn ta một người đánh sao? Tốt xấu nhường Vũ em cho điểm trợ giúp đi." Hạ Tiểu Bạch nói dằng cắt. Mà Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi, gia hóa thật đúng là coi anh hùng cốc là thành nhà hắn. Tập kích, khóa chặt chỉ liệu. Mà anh hùng lời ít mà ý nhiều hạ lệ. Dưới mắt, đích thật là đánh giết đầu này zê ma nhân càng trọng yếu hơn. Rất nhanh, tại hạ tiểu bạch kỹ năng mới trợ giúp hạ, anh hùng cốc rốt cục đánh chết đầu này zê ma nhân hạ tiểu bạch, ngươi kỹ năng này làm sao tới? Mà anh hùng trầm mặt chất vấn a, ngươi nói song kiếm điệu văn a, đây là nghĩa phụ ta cùng một người bạn châu Âu luận bàn lúc tùy ý lĩnh ngộ ra tới, thế nào, lợi hại a? Hạ tiểu bạch đắc chí vừa lòng nói. Nhưng là Mạc anh hùng nhìn thì là muốn đánh người, ai quản nó làm sao tới? Ta là hỏi vì cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng này? Hạ tiểu bạch gãi gãi đầu. Cứ như vậy lĩnh ngộ a. Mạc Anh Hùng: Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mạc Anh Hùng tức giận đến không được, cái gì gọi là cứ như vậy lĩnh ngộ, ngươi là tại khoe khoang chính mình thiên phú sao? Nhưng Mạc Anh Hùng cũng không hỏi lại, hoàn toàn chính xác, hắn nhìn ra được, song kiếm điệu van mang có một ít phương Tây phong cách, cái này cùng hắn lệ phong cách của phương Đông không quá ăn khớp. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đạt được một chút tình báo, xem ra võ thần cũng cùng phương Tây dị năng cường giả đã từng quen biết. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch đánh giết ma nhân về sau, chia các không ít điểm tích lũy. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch dựa vào kỹ năng này điên cuồng đi đánh giết Tam giai ma tộc boss, hắn điểm tích lũy rốt cục một lần nữa trước trở về 10, thậm chí trực tiếp siêu việt quan thế anh hùng, đi tới bảng điểm số thứ tư vị. Không có cách nào, mặc anh hùng không đối phó được dê ma nhân, hắn điểm tích lũy không thể đạt được nhiều ít tăng trưởng, đến lúc này một lần, Hạ Tiểu Bạch liền nhẹ nhõm siêu việt Mạc Anh Hùng. Cái này khiến sắc mặt của Mạc Anh Hùng càng thêm khó coi, hắn nguyên bản liền định dựa vào diệt ma kiếm đến siêu việt Hạ Tiểu Bạch, kết quả vẫn là thất bại. Mẹ nó tệ, ngọa tào ngọa tào Hạ Tiểu Bạch thì là không hiểu đấu, không phải liền là điểm tích lũy bị siêu sao? Về phần nội lửa giận lớn như thế á́c dục cục, ngày kế, cứ điểm đầu tường đã tràn đầy máu tươi, các người chơi bình quân chết 23 lần, có thể nói tương đối thảm thiết. Nhưng là các người chơi thương vong dù sao cũng so nở tờ cờ thương vong tốt, nở tở cỡ chết nhưng là không cách nào phục sinh. Xem ra ngày thứ 2 còn muốn tiếp tục. Thừa dịp ban đêm hạ tuyến nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ 2 trên tiếp tục tuyến, lại là một phen chiến huyết. Bất quá rất nhanh, lần này, Lăng Vũ sức mạnh của phái gia lại lần nữa đạt được tăng cường. Siêu phàm Liêm Na 117 cấp 4 giai ma tộc, HP 19 vạn, kỹ năng, Liêm cắt, ma lực trọng kích, không khí cắt chém. Sống đao chạm. Giải thích rõ, tứ dai Liêm Đao Ma, hai tay Liêm Đao có thể chạm phá thế gian tất cả đồ vật của cứng rắn. Siêu phàm bước ma, 119 cấp 4 giai ma tộc, HP 22 vạn, kỹ năng, sóng siêu âm, hai cánh đặc kích, giáng độc, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, tứ giai ma tộc có nhanh chóng năng lực của phi hành, thích hợp khởi xướng không trung xung kích, có thể hữu hiệu, hiệu đối mặt đất đơn vị tạo thành tổn thương. Hầu tư cấp ma bình, 120 cấp 4 giai ma tộc, HP 20 21 vạn, kỹ năng, chiến giống, công kích, ma lực chi hồn, cứng cỏi. Giải thích rõ, tứ giai hầu tư cấp ma bình làm kẻo duy cấp cao cấp hơn ma binh. Thứ giai ma tộc 3. Nhìn xem liên tục không ngừng vẫy vật, Thanh Phong Dương đều run rẩy rựa vào, thế mà tứ giai đều phái ra, còn có để cho người sống hay không? Thanh Phong Dương nhịn không được mang lên. Mặc dù bình thường tứ giai ma tộc HV còn tốt, cùng cái bình thường không cao hơn bao nhiêu. Nhưng là mấu chốt ở chỗ đẳng cấp. Tứ giai hậu tứ cấp ma binh đã đạt đến 120 cấp, mười mấy cấp đẳng cấp áp chế, nhường các người chơi tổn thương giảm xuống gấp bội. Tăng thêm ma tộc đại quân liên tục không ngừng, số lượng càng ngày càng nhiều, cứ điểm bảo hộ người binh sĩ đã bắt đầu đại lượng thương vong. Hạ Tiểu Bạch đối với một đầu tứ dai Liêm Đao Ma liền trên vọt lên đi, một cái sao trời liền diệu vánh ra, kết quả đầu này Liêm Đao trên ma đầu liền toát ra 3000 tổn thương. Một cái la sát chạm, cũng bất quá là 2, 3 vạn tổn thương. Dứt khoát ngẫu nhiên có thể buộc phát ra siêu phàm một kích, không phải liền xem như Hạ Tiểu Bạch đánh một đầu bình thường tứ dai ma tộc đều có chút khó đáng nhắc tới chính là, lúc này bởi vì ma tộc cá thể thực lực tăng lên, nhường hoạt động bảng điểm số cận chiến hệ ngoạn nhà bắt đầu phát huy tác dụng, xếp hạng trên ngừng tăng quyết hoạt động bảng điểm số 1. Mục tu văn linh thuật sư thiên hạ 22236192 Mộng Chi Bến Bở Siêu Phạm Thuật Sư Vân Mộng 21145783, Thù Ý Chi Linh Nguyên Tố Pháp Sư Thiên Linh 20813134, Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 20233665, Quan Thế Anh Hùng Siêu Phạm Kiếm Sĩ si Anh Hùng Cốc 19852136, Dương Y Vì Hà Tinh Không Sạ Thủ Thiên Hạ 1722367, Tu Ngàn Lươi Đao Huyết Kiếm Sĩ si Xích Diễm Vương Triều 19616488, Thiên Lan Siêu Phạm Cung Tiễn Thủ Bình Minh Chi Quang 19211179, Huyết ảnh Đao Siêu Phạm Cùng Chiến Sĩ Huyết Vực 19042350 một tiễn phi thiên siêu phàm cùng tiễn thủ Sích Diễm Vương chiều 1864697. Thứ nhất vẫn là mục tu văn, không quá gần hệ chiến đấu bài danh của người chơi thì là trên có chỗ thăng, nhất là mục tu văn cùng hết ảnh đao hai cái này thiên bảng như cũ trước xếp hạng 10 siêu cấp cao thủ. Hạ Tiểu Bạch đang nhìn xem, nhưng cũng ở thời điểm này, dị biến mọc lan tràn. Một đạo thanh thú hét lớn truyền vang toàn bộ cứ điểm được anh đến quyết nhất từ chiến a. Một gã tuấn đẹp tới cực điểm ma tộc nam tử chậm rãi từ trong hư không đi tới, hắn nhìn xem được anh, trên mặt thanh lãnh chi sắc. Chương 729, Cựu Châu cầu viện. Chương 729, Cựu Châu cầu viện. Lăng Vũ xuất thủ. Hiển nhiên, lá bài tẩy của hắn hẳn là đều dùng gần hết rồi. Mấy thập vạn ma tộc đại quân, tứ dai ma tộc đều xuất động, nhưng là Y Nguyên vẫn là không thể cầm xuống vĩnh hằng tứ điểm. Mặc dù chỉ là đánh không đến hai ngày, nhưng là theo hắn, nếu như không thể nhất cổ tác khí, như vậy tiếp tục đánh xuống không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Hắn quanh thân bạo phát ra trận trận uy thế, mười phần bức người. Hào quang của sáng chói nọ rộ, để cho người ta khó mà nhìn thẳng muốn quyết nhất tự chiến, trước qua ta cái này liền quan lại nói. Đúng lúc này, Liệu Nguyên Thành Thành chủ cũng đi tới Lăng Vũ đối diện. Hắn hư không mà đứng, khi thế bất phàm đến nước này, Liệu Nguyên Thành Thành chủ tác dụng rốt cục có thể đạt được phát huy. Liên địch anh quen biết vài cái nhân loại cường giả bên trong, cũng chỉ có Liệu Nguyên Thành Thành chủ có thực lực cùng Lăng Vũ một trận chiến. Quả nhiên, Lăng Vũ đã hiếp mắt lại Liệu Nguyên Thành tới Thành chủ a. Nói thật, thực lực của ngươi không tệ, tối thiểu nhất tại bên trong nhân loại rất không tệ, nhưng lần trước bị ngươi đả thương một lần, ngươi liền thật coi là có thể đối ta. Ánh mắt Lăng Vũ nhiên biến đến vô cùng hàn, đã như vậy, vậy ta trước hết giải quyết ngươi tốt. Thế là, hai người bắt đầu hỗn chiến với nhau. Cứ điểm trên thành lâu không, lập tức nhắc lên trận trận ý thế. Cứ như vậy, bất luận là vĩnh hằng trên cứ điểm không vẫn là vĩnh hằng cứ điểm thành lâu, dưới tường thành phương đều tiến hành chiến đấu, có thể nói từ trên xuống dưới đều tại gặp lập thể thức tiến công bá. Trên bầu trời một tầng lại một tầng năng lượng dư ba không ngừng quyết tán. Liên Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy tình huống, Liệu Nguyên thành chủ Hỏa Lăng Vũ đánh cho trên không phân hạ ta xem bọn hắn đánh cho cũng là khó phân thắng bại à. Hạ Tiểu Bạch nói rằng địch anh lúc này xách theo kiếm đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, đầy người áo giáp đều là máu tươi, hừ, đây chính là lần này phòng ngự chiến mấu chốt. Chỉ cần thành chủ có thể kéo lại Lăng Vũ Chúng ta dựa vào cứ điểm đem ma tộc đại quân thế công từng cái hóa giải. Như vậy cho dù không thể đánh giết Lăng Vũ, vậy lần này ma tộc thế công cũng có thể hóa giải. Dù sao, không có ma tộc đại quân quân vương, còn có thể gọi quân vương sao? Nhưng là kế tiếp nhường địch anh không có nghĩ tới là, trên bầu trời Lăng Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, cuốn quanh thân thể đại sa lập tức xoay quanh mà ra, lục sắc xương độc trên tại thiên không tràn ngập ba đại lượng xương độc bắt đầu ở cứ điểm tràn ngập, rất nhanh liền lan tràn tới phía trên thành lâu. Sau đó các người chơi đều có thể nhìn thấy xảy ra bất ngờ hệ thống nhắc nhở lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người chúng hàn nguyên độc rắn, mỗi giây hạ xuống HP 2000 điểm, duy trì liên tục 30 giây độc rắn 3. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem, nhắc nhở lập tức chính là giận mình. Lại nhìn về phía đầu tường những người khác, bất luận là bảo hộ người binh sĩ vẫn là người chơi, có thể nói hỗn loạn vô cùng. Bởi vì độc này mất máu rất nhanh, 30 giây mỗi giây 2000, không giải độc tổng cộng chính là 6 vạn HP. Hạ Tiểu Bạch vội vàng cho mình ăn một quả giải độc đan, cũng may vẫn là hữu hiệu, Hạ Tiểu Bạch độc lập tức đạt được làm dịu. Người chơi khác cũng còn tốt, dù sao thường xuyên đi dã hiểm, tại bên trong tụ lâm lý độc là thường chuyện của có. Cho nên mỗi cái người chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chuẩn bị mấy chục khóa giải độc đan. Nhưng là bảo hộ người binh sĩ liền không phải như vậy, bọn hắn cũng không có người chơi không thấy được bao khóa không có khả năng tùy thân mang theo giải độc đan tất cả mọi người nghe, đem giải độc đan phân cho nở tờ cờ một chút. Hạ Tiểu Bạch một kiếm ném lăn một đầu liêm da ma, sau đó đại hùng nói rằng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, tốt ở người chơi giải độc đan đối nở tở cở cũng hữu dụng tiếp tục như vậy không được địch anh nhíu lại đẹp mắt lông mày, ngẩng đầu nhìn trên nhìn trời độc tố vừa ra, Liệu Nguyên Thành thành chủ liền đã rơi vào hạ phong đúng đích sắc đánh giá thấp Lăng Vũ. Lần trước Lăng Vũ tiến công cứ điểm thời điểm, hắn cũng không có toàn lực phát năng lực của động đến hắn, đến mức nàng đều kém chút đem Lăng Vũ xưng hào đem quên đi. Hàn Nguyên chi xả, mặc dù Hàn Nguyên chỉ là Lăng Vũ lãnh địa, dáng chỉ chính là hắn tùy thân tiếp thân chăn nuôi kia con đại xà, nhưng là cái danh xưng này còn có một cái ý khác. Dán vũ khí của cường lực nhất là cái gì? Đương nhiên là độc. Cho nên Lăng Vũ tại ma tộc 10 quân vương bên trong, là am hiểu nhất dùng độc. Dưới mắt hắn bắt đầu dùng độc, ma ý nghĩa đây mới là Lăng Vũ chiến lực mạnh nhất bằng không ta đi tìm Duệ phong a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tìm hắn vô dụng, mặc dù Chu Tức quân đoàn có thể mang đến thập vạn người trợ giúp, nhưng dưới mắt Cứ Điểm cục diện coi như ổn được, vấn đề lớn nhất vẫn là Lăng Vũ cùng Hàn Độc. Sắc mặt của Địch Anh khó coi nói, Duệ Phong là không có cách nào đối phó Lăng Vũ. Vậy làm sao bây giờ? Dưới mắt, chỉ có một tên biện pháp. Địch Anh thở sâu nói rằng biện pháp gì? Hướng cửu châu thành cầu viện. Ngỗng Chi bến bờ gương mặt xinh đẹp cũng là hết sức khó coi nhìn xem một màn này, bởi vì cái này hoạt động có chút khó đến lạ thường. Mặc dù nàng trước mắt điểm tích lũy xếp hạng thứ 2, nếu như nhưng là hoạt động thất bại, ban thưởng gì đều đem không cách nào thu được. Trong hoạt động nỗ lực tiêu hao cũng đều sẽ bạch của phí nàng cũng đã nhìn ra tiếp tục như vậy không được cho nên hạ tiểu bạch cùng địch anh vừa chiến đấu vừa lúc nói chuyện nàng liền hướng hai người bọn họ vị trí chuyển tới bắt đầu nghe hai người bọn họ trong nói chuyện cho cựu Châu thành lời nói có lẽ là Lam, người trước tiếp nhận ta chỉ huy Ngọcc chi bến mở nói tốt hội trưởng Lạc La Mặc dù có chút kỳ quái nhưng không hỏi nhiều cái gì đi tiểu Châu thành cầu viện hạ tiểu bạch không nghĩ tới sẽ có được như thế một đáp án bất quá cũng đúng trước đó địch anh liền từng nói với hắn Kiểu Châuà hẳn là có, có thể chống lại ma tổ quân vương người của các bậc loại Cực giả Cứu Châu thành cầu viện cũng không sai vậy thì hướng Cửu Châu thành cầu viện a, ngươi làm chứng minh cho ta, ta đi Cửu Châu thành tìm viện binh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có dễ dàng như vậy. Định Anh nói đến đây, mặt lộ vẻ đáng chắc chúng ta vĩnh hằng cứ điểm mặc dù là phương Bắc Bình Chướng, nhưng là kỳ thật cũng không bị Cửu Châu người của nội địa coi trọng. Hơn 1000 năm thời gian bên trong, chúng ta bảo hộ người tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm dục hết phân chiến, mà người của Cửu Châu thành thì là ngồi hưởng giải trí. Bọn hắn đã hơn 1000 năm chưa từng gặp qua ma tộc, hơn nữa theo bọn hắn Vĩnh Hằng Cứ Điểm vách cao 1000m, căn bản không tin tưởng ma có thể đánh tiến đến. Dân gia Bọn hắn cảm thấy Vĩnh Hằng Cứ Điểm thất thủ chuyện của là không thể nào, cho nên Vĩnh Hằng Cứ Điểm đã có hơn 100 năm không cùng kiểu Châu thành từng có liên hệ. Hạ Tiểu Bạch như như mày, nói đúng là chúng ta đi cứu viện bọn hắn còn chưa nhất định chịu trợ rút Đúng vậy à, chỉ cần động binh, quân phí liền là rất lớn một khoản chi tiêu, Kiểu Châu quý tộc vô số, bọn hắn khẳng định không nguyện ý nhìn xem của cải của mình trên bị thu lấy đi địch anh nói, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch trừ phi ta tự mình đi, không phải khả năng liền hoàn cung còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập các ngươi những người mạo hiểm này. Có thể ta tiến vào một lần hoàn cung. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi tiến vào một lần Địch Anh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Chương 730. Liên tục xô đổi. Chương 730. Liên tục xô đổi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, tựa như là bởi vì ta là người thứ một đến Cửu Châu thành mạo hiểm giả, cho nên phá lệ để cho ta đi vào. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác từng có loại này lệ cũ, bất quá chỉ là nhằm vào tiệm lực phi phạm mạo hiểm giả mà thiết, nhưng là lần thứ hai lời nói. Ngươi hẳn là không đi vào a?" Địch Anh hỏi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, là như thế này. Vậy được rồi, xuất nhập hoàng cung cần đặc thù lệnh bài thông hành, không phải cũng chỉ có thể nhượng cung nội người của quyền cao chức trọng dẫn ngươi đi vào? Thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi lần thứ nhất đi vào thời điểm có thể cùng hoàng tử nào công chúa cùng một tuyến, cầm tới lệnh bài thông hành, vậy ngươi mong muốn ra vào hoàng cung cũng sẽ không như thế khó để cho người ta mang vào. Hạ Tiểu Bạch trong lòng cũng là khẽ động. Hắn có tam hoàng tử phụ để lệnh bài, có thể tùy ý ra vào tam hoàng tử phụ đề. Hắn trước tìm tam hoàng tử, sau đó nhường tam hoàng tử dẫn hắn đi vào, có lẽ có thể thực hiện. Hạ Tiểu Bạch đang muốn mở miệng hỏi tham địch anh phương pháp này được hay không, kết quả lúc này Mộng Chi bến bờ đi tới một bên có lẽ ta có biện pháp. Mộng Chi bến bờ vừa đến đã nói rằng, nàng trên mặt tự tin và mỉm cười, hết rũ xuống. Phi 38 giờ ngươi có biện pháp. Hạ Tiểu rất giật mình ta cùng công chúa quan hệ không tệ. Mộng Chí bến bờ nói rằng a, anh sững sờ, cùng tứ công chúa quan hệ không tệ. Mộng Chí bến bờ gật, gật đầu, ta vừa tới Cửu Châu thành thời điểm tiến vào một lần cùng, lần ta trong vô ý đạt được tứ công chúa. Ân, nói như thế nào đây, thưởng thức à, các ngươi hiểu, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa tương đối nói chuyện rất là hợp ý anh. Hạ Tiểu Bạch, nếu như vào không được hàn cung, như vậy ta có thể nếm thử đi tìm tứ công chúa, từ nàng mang ta vào cung. Mộng Chi Bến Bờ tự tin nói rằng địch anh lập tức đại hỷ, như thế rất tốt, đã như vậy vậy các ngươi cùng đi, ta viết một phong thư cho Hạ Tiểu Bạch, nếu như Hạ Tiểu Bạch vào không được hồn cùng, các ngươi liền đi tìm tứ công chúa. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nếu như Mộng Chi Bến Bờ có thể, vậy hắn cũng không có vấn đề gì. Thực sự không được, cùng lắm thì liền đi tìm Tam hoàng tử. Tóm lại ba loại phương pháp đều muốn thử một chút, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thế là Đại Ma Vương muốn cùng Mộng Chi Bến Bờ tin tức về đi cầu viện rất nhanh truyền đến trong thai người chơi khác. Bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu như hoạt động thất bại đối bọn hắn cũng không tốt. Chỉ là, bọn hắn thật có thể thành công sao? Hơn nữa Đại Ma Vương đi có làm được cái gì? Nhung Ngộng Chi bến bờ cầm địch anh tin đi không phải như thế, Đại Ma Vương còn không bằng lưu tại nơi này ngăn cản ma tộc càng hữu dụng chút. Thế là tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch cùng Ngộng Chi bến bờ riêng phần mình phân phó tốt trong phường hội một ít chuyện về sau, chính là trực tiếp chuyển đưa đến Cựu Châu thành. Bọn hắn tới trước tới hoàng cung nơi này, hoàng cung đại môn có trọng binh nắm tay, hai bên riêng phần mình có nguyên một đội binh sĩ, người đến người nào. Chúng ta là đại biểu Vĩnh Cứ Điểm đi cầu viện binh hạ thống lĩnh nhíu những cầu viện Không sai, ma tộc thứ 9 quân vương Lăng Vũ tự mình dẫn ma tộc đại quân tiến công Vĩnh Hằng Cứ Điểm, chúng ta tới thỉnh cầu trợ giúp Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm a. Vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng cần trợ giúp. Đây chính là 1000m cao tới tường thành, chỉ là ma tộc làm sao có thể đánh cho tiền đến? Ta nhìn các ngươi là đến đòi muốn quân phí a. Cấm vệ quân thống lĩnh không chút khách khí nói rằng hoàng cung chính là trọng địa, không có tương quan chứng minh không được xuất nhập, các ngươi đi thôi. Hạ Tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới thật đúng là như là địch anh nói như vậy, người của Cửu Châu 10 phần không coi trọng cứ điểm đây là tình huống như thế nào, không có cứ điểm các ngươi có thể sống được như thế an nhàn. Cứ điểm luôn hãm? Cựu Châu Thành có lẽ sẽ không dẫn đầu gặp nạn, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ nguy hiểm cho Cựu Châu Thành, một khi xảy ra loại tình huống này, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hạ Tiểu Bạch phát hỏa nha đừng tại đây đường nói chuyện giật gần, Vĩnh Hằng Cứ Điểm luôn hãm. 1000 năm Vĩnh Hằng Cứ Điểm đều không có luôn hãm, mỗi năm hô hào nghèo hô hào quân phí không đủ, dựa vào ngàn mét cao tường thành hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn trở, muốn cái gì quân phí? Cút đi, không phải ta liền không khách khí. Ngươi Hạ Tiểu Bạch trên rất đi đánh cái này cấm vệ thống lĩnh dừng lại, nhưng làm Mộng Chi bến bờ kéo hắn lại tốt tốt, dù sao cũng là đỡ đỡ có thể không chêu chọc liền không chêu chọc. Ngộng Chi Bến Bờ nói rằng, thế là hai người lui trở về Cựu Châu thành trên đường đi hiện tại chỉ có thể đi tìm tứ công chúa. Ngộng Chi Bến Bờ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Thế là Ngộng Chi Bến Bờ dẫn đường, rất mau dẫn lấy Hạ Tiểu Bạch đi tới bốn bên ngoài công chủ phủ đệ. Hạ Tiểu Bạch ngược là có chút sững sờ, bởi vì bốn công chủ phủ đệ ngay tại Tam hoàng tử phủ đệ đối diện. Mặc dù không phải chính đối diện, có chút dịch ra, nhưng là kỳ thật khoảng cách không xa, đều tại cùng trên một con đường. Rất nhanh, Ngộng Chi Bến Bờ vẻ mặt tự tin mang theo Hạ Tiểu Bạch đi vào cửa phủ đệ, bất quá nàng nhìn xem có chút xa lạ cùng hai tên vệ binh, lập tức chính là sững sờ. Vì cái gì không phải ngày bình thường phiên trực kia hai tên vệ binh. Người đến người nào? Hai tên vệ binh chậm ung dung mà hỏi à, ta là tới tìm tứ công chúa Ngộng Chi bến bờ mở miệng nói ra tứ công chúa. Người làm tứ công chúa là ai, muốn gặp là gặp sao? Có hay không xuất nhập dùng lệnh bài?" Vệ binh hỏi. Mộng Chi bến bờ có chút một bức, "Không có. Xuất nhập dùng lệnh bài. Hoàng cung dùng cái đồ chơi này còn chưa tính, hoàng tử phụ cùng phụ công chúa cũng cần loại vật này sao?" "Không có. Không có liền không thể tiến, đi thôi đi thôi, đi đi một bên." Vệ binh bắt đầu đuổi người không phải Ta cùng công chúa là bằng hữu ngậm chi bến mở ý đồ giải thích bằng hữu. Hai tên vệ binh liên nhau, sau đó ha, ha ha ha ha ha hai tên vệ binh phá lên cười ta còn nói ta là đường kim bằng hữu của bệ hạ đâu. Hiển nhiên, hai cái này vệ binh căn bản không tin. Mộng chi bến mở thật ngốc mức, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng hai người lại bị chạy ra. Ngậm chi bến mở gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi, mặc dù nàng cũng có nghĩ qua tứ công chúa không chịu dẫn bọn hắn tiến hoàng cung khả năng, nhưng nàng không nghĩ tới nàng liền phụ công chúa còn không thể nào vào được. Liên tiếp bị xua đuổi hai lần, sắc mặt của nàng có thể nói hết sức khó coi. Lần này nên làm cái gì? Không có việc binh, tiếp tục như vậy, cứ điểm sợ là thủ không được. Bởi như vậy cái gì hoạt động ban thưởng toàn đều là phù vân. Nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch nói rằng, đi thôi. Mộng Chi bến bờ không có đột nhiên ngẩng đầu, nàng sửng sốt một chút, đi cái nào? Nơi đó chính là Tam hoàng tử phủ. Hạ Tiểu Bạch chỉ vào cách đó không xa rộng rãi phủ đệ nói rằng, ta đi vào qua một lần, chúng ta đi vào tìm Tam hoàng tử, nhường hắn mang bọn ta tiến hoàng cung a. Hắn còn từng tiến vào Tam hoàng tử phụ đệ. Cái này khiến Mộng Chi bến bờ có chút không tưởng được vậy ngươi và Tam hoàng tử quen biết sao? Mộng Chí bến bờ vội vàng hỏi nói, đây có lẽ là một cơ hội. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta liền đi vào qua một lần, gặp qua Tam hoàng tử một mặt. Nếu như trong hoàng cung lần kia cũng coi như chính là hai lần, bất quá trong hoàng cung chưa hề nói chuyện chương 731. Cầu viện thành công. Chương 731, cầu viện thành công. Mộng chi bến bờ lập tức thất vọng. Vậy còn không như nàng cùng tứ công chúa Chu Thiên Nhu quan hệ đến hay lắm đâu. Tối thiểu nhất nàng tiến vào bốn công chủ phủ đệ 4 năm lần, chỉ là không biết rõ vì cái gì bốn công chủ phủ đệ đối với mình, kết quả nàng sững là không bảo được. Nhưng là nàng cũng không có cư tuyển, bất kể nói thế nào dưới mắt đều muốn thử một lần. Mặc dù thành công khả năng rất thấp. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Tam hoàng tử phủ đệ, lần này vệ binh vẫn là xa lạ, trên cũng không phải là lần đi vào lúc kia hai tên vệ binh dừng lại, người đến người nào. Hai tên vệ binh song kích giao nhau ngăn lại đường đi. Hạ Tiểu Bạch vội vàng theo ba lô xuất ra đạo cụ Tam hoàng tử phủ để xuất nhập lệnh bài để chúng ta đi vào. Vệ binh cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, sau đó cung kính còn đưa Hạ Tiểu mời. Con đường tránh ra, vệ binh ra hiệu Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi Bến Bờ có thể tiến vào. Mộc Chi Bến Bờ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xuất nhập lệnh bài. Nàng đều không thể tại Chu Thiên Nhu nơi đó cầm tới xuất nhập lệnh bài, kết quả hắn vậy mà nắm giữ Tam hoàng tử phủ để xuất nhập lệnh bài. Hơn nữa hắn đi vào một lần liền có. Vì cái gì nàng đi bốn công chủ phủ đệ nhiều lần như vậy đều không có, hắn đi vào một lần liền có. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, Ngục Chi Bến bờ nghĩ đến một loại khả năng không sai, nhất định là như vậy. Cái này Tam hoàng tử khẳng định là gay. Hát gì? Tam hoàng tử Chu Thiên công hắt hơi một cái, hôm nay thời tiết rõ ràng tốt như vậy, là ai tại nguyên ta? Tam hoàng tử xoa xoa cái mũi, thả tay xuống bên trong vừa mới rèn luyện tốt đồ gỗ. "Rất nhanh, có hạ nhân đến báo, có người bên ngoài tại cầu kiến là dựa vào lấy lệnh bài tiến đến. Để bọn hắn vào a." "Là." Rất nhanh, Hạ tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ đi đến. Lần thứ nhất đến chỗ của tới Mộng Chi bến bờ không ngừng đánh giá bốn phía, nghe nói Tam hoàng tử là tạ mục, chợt nhìn lời đồn nói quả nhiên không sai là người a, tìm ta có gì sự tình không?" Tam hoàng tử vẫn nhớ Hạ tiểu Bạch ta đến mời Tam hoàng tử mang bọn ta vào cùng. Hạ tiểu Bạch nói rằng, Tam hoàng tử nhíu những mày, "A, các ngươi tại sao phải tiến công cầu kiến phụ hoàng?" Chúng ta là đại biểu Vĩnh Hằng Cứ Điểm tới, Ma tộc thứ 9 Quân Vương Lăng Vũ tự mình dẫn đại quân tiến công cứ điểm, chúng ta là thành cầu trợ giúp." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Vĩnh Hằng Cứ Điểm, Ma tộc đại quân. Sắc mặt Tam hoàng tử nghiêm túc không sai, ma tộc đại quân còn dễ nói, nhưng là ma tộc Quân Vương Lăng Vũ lại khó đối phó, tóm lại chúng ta cần viện quân." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đi, đã như vậy, ta mang các ngươi vào cùng." Tam hoàng tử nói rằng. Ngục Chi bến bờ lập tức vui mừng quá đối. "Thành công." Không có nghĩ đến cái này, Tam hoàng tử tốt như vậy nói chuyện. Kế tiếp, Tam hoàng tử chính là mang theo Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ đi tới hoàng cung nơi này, ta nói hai người các ngươi tại sao lại? Ba, Tam hoàng tử điện hạ. Cấm vệ quân thống lĩnh lúc này liền mộng mừng. Các ngươi vừa mới hẳn là trực tiếp đến chỗ của hoàng cung a. Tam hoàng tử dường như nghĩ tới rồi cái gì, đối với Hạ Tiểu Bạch nói rằng không sai, chỉ là bị gia hỏa này ngăn cản. Hạ Tiểu Bạch ung dung nói rằng. Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, quân tình khẩn cấp ngươi không biết sao? Ngươi cái này cấm vệ quân thống lĩnh, là làm kiểu gì? Tam hoàng tử a, hơn năm đến vĩnh Hẳng, cứ điểm cũng không từng luân qua. Bọn hắn chẳng qua là nói chuyện giật gần, mong muốn đòi hỏi quân phí mà thôi. Bọn hắn nói khẳng định đều là giả. Cấm vệ quân thống lĩnh Quỷ trên, trên mặt đất nói rằng mặc kệ bọn hắn nói thật hay giả, nhưng là loại chuyện này từ trước đến nay thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như bọn hắn nói là giả, tự có phụ hoàng làm trừng phạt, ngươi lo lắng cái gì? Trở về kiểm điểm. Sau đó Tam hoàng tử mang theo Hạ Tiểu Bạch cùng đồng tri bến bờ tiến vào. Hắn cũng chỉ là hoàng tử, thật không có khả năng trỗ phạt cấm vệ quân thống lĩnh, cùng lẫn nhau đoạt đại hoàng tử nhị hoàng tử so sánh, cơ hồ không có gì quân thế. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch rốt cục đạt được ước muốn lần thứ hai tiến vào hoàng cung. Trên một đường vẫn là những cái kia quen thuộc cảnh sắc. Bất quá ngay lúc này, cách đó không xa một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Kia là một cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, con mắt của thật to loé sáng như sao vậy, váy dài bao vây lấy linh lung thân thể mềm mại, phía sau là một đám cung nữ cùng thị vệ tăng ca, sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên, đây chính là tứ công chúa Chu Thiên Nhu. Ngục Chi bến bởi vạn vạn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải tứ công chúa, nói cách khác coi như vừa mới có thể vào bốn công chủ phủ đệ, cũng tìm không thấy nàng. Tứ công chúa Mộng Chi bến bờ mở miệng a, là ngươi a? Chu Thiên Nhu mỉm cười, ngươi không lại bởi vì tại trong phụ tìm không thấy ta, liền xin nhờ Tam ca mang ngươi tìm đến ta a. Không phải, không phải. Ba người đem chuyện đều nói một lần, Chu Thiên Nhu gương mặt xinh đẹp cũng đi theo nghiêm túc đã như vậy chúng ta cùng đi chứ, nhìn xem phụ hoàng xử lý như thế nào giá kiện sự tình. Rốt cục, Hạ tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ thành công gặp được Chu Khải Trí, cái này Cửu Châu đại địa quân vương tiếp tục đứng sừng sững lấy một thanh kiếm ngồi phía trên vương toạn. Phía dưới a, vĩnh hằng cứ điểm. Chu Khải Trí khẽ nhíu mày, ma tộc phụ hoàng, ma tộc chính là, là nhân loại đại địch. Vĩnh Hằng Cứ Điểm là nhân loại tại Cửu Châu duy nhất phòng tuyến, không thể bỏ mặc a. Nghị hoàng tử Chu Thịnh Hàn đứng ra nói rằng, hắn là đông đảo trong hoàng tử một cái duy nhất thân mặc áo giáp nhị đệ lời nói này không phải đối. Đại hoàng tử một thân hoàng tử bảo phục, đầu đội kiên quan, Vĩnh Hằng Cứ Điểm tưởng thành ngàn mét cao, ma tộc đại quân cái nào dễ dàng như vậy tấn công vào đến. Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, đại hoàng tử có chỗ không biết, ma tộc cũng chia rất nhiều loại, một chút ma tộc có kiên cường hữu lực cánh, bay vượt ngàn thước cao thành cùng núi cao căn bản không phải việc khó gì. Chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho những ma tộc này bay vào sao? Vĩnh Hằng Cứ Điểm chẳng lẽ không có súng phòng không sao? Đại hoàng tử trách móc hoàng huynh lời ấy sai rồi, ma tộc đại quân người đông thế mạnh, há lại chỉ bằng vào thiết kế phòng ngự liền có thể ngăn trở. Nhị hoàng tử Chu Thịnh Hàn nói rằng, sau đó nhìn về phía Chu Khải Trí, "Phụ hoàng, Nhi thần lấy vì chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải điều động đại quân trợ giúp Vĩnh Hằng Cứ Điểm." "Nghị đệ, ngươi Chu Thiên Trương đang muốn phản bác." Chu Khải Trí đã không nhịn được quát tay áo các người chờ ồn ào. "Võ vương, Chu Thịnh Hàn nói không sai, Vĩnh Hằng Cứ Điểm hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, Dạng này, từ Võ vương tự đại quân trợ giúp Cứ Điểm." Chu Khải cục vỗ nói đến tận đây, Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ cầu viện nhiệm vụ rốt cục thuận lợi hoàn thành. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, cái này rất không dễ dàng. Bất quá kết quả cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Chu Khải Chí dùng võ trị quốc, mà nhị hoàng tử Chu Thịnh Hàn cũng là trưởng quản có quân đội chư hầu một phương, hai người đều duy trì giá kiện sự tình, thành công khả năng tự nhiên lớn. So sánh dưới, mặc dù đại hoàng tử quyền thế rất lớn, nhưng lại không có xuất chính qua, năng lực khuynh hướng chính vụ, cho nên không có trên chiếm tự do. Chương 732: Viện binh đến. Chương 732: Viện binh đến. Chuyện của kế tiếp liền đơn giản. Tư nhị hoàng tử Chu Thịnh Hàn tự mình mang binh đi trợ giúp cứ điểm. Bất quá bởi vì khoảng cách vấn đề, tại binh chủng trên lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tốc độ di chuyển nhanh binh chủng xem như quân tiên phong. Hạ Tiểu Bạch, Ngục Chi bến bờ đi theo Chu Thịnh Hàn tự mình xuất lĩnh 5 vạn khinh kỵ tạo thành tiên phong bộ đội trước chạy tới cứ điểm, những người còn lại thì đến tiếp sau đuổi theo. Dù sao trước mắt chủ yếu nhất vấn đề, chủ yếu vẫn là Lăng Vũ vấn đề. Cá nhân hắn sức chiến đấu thật quá mạnh, ma tộc đại quân ngược lại là có thể ngăn cản một hồi. Ma nhị hoàng Chu Thịnh Hàng là cát trong hoàng tử thực lực mạnh nhất, đối phó ma tộc thứ vương Lăng Vũ không thành vấn đề. Thế là thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Vĩnh Hằng Cứ Điểm bên này chiến đấu như cũ kịch liệt, hoạt động bảng điểm số càng là không có mộng chi bến bờ cùng thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch. Vẹn vẹn rời đi mấy giờ, điểm tích lũy liền trước rơi ra 10, có thể nghĩ, trên đầu trường áp chiến, cỡ nào kịch liệt. Phía dưới chiến đấu còn tốt, mặc dù giải độc đan dùng số lượng nhiều tăng, nhưng chỉ cần phải một số người về Liệu Nguyên Thành mua đan dược sau đó lập tức chạy đến, ngược là có thể chẻo chống một hồi. Ngược lại là trên cứ điểm không Liệu Nguyên Thành, thành chủ lại một mực rơi vào hạ phong. Hắn trong mặc dù không có động, nhưng là phải bảo đảm chính mình không chúng động, vậy hắn đạt được tâm đi chống cự Lăng Vũ con rắn kia phun phun ra độc tố. Trong một khi độc, hậu quả kia càng thêm thiết tưởng không chịu nổi Nhưng là nói tóm lại, xương độc vẫn là thành công ấy nhiều các người chơi chiến đấu, các người chơi bắt đầu thương vòng tăng nhiều. Mấy giờ trôi qua, đã bắt đầu lòng người bàng hoàng đại ma vương cùng ngọng chi bến bờ thế nào còn chưa tới. Không được, hoạt động quá khó khăn. a à, à à à, à à à, ta phải chết đói, ai cho ta cái bánh bao ăn à. Ngoại trừ giải độc đan, các người chơi chuẩn bị tiếp tế cũng đều là thời gian dần trôi qua xuất hiện thiếu thốn, nhất là đồ ăn phương diện. Người chơi thể lực hạ xuống cũng sẽ xuất hiện trạng thái nói bụng, một khi lâm vào trạng thái nói bụng, liền sẽ ảnh hưởng với bản thân sức chiến đấu. Chứ bên ngoài này còn có phương diện khác, nghiêm trọng hơn chính là vũ khí bên bị. Cả ngày hôm qua chiến đấu bọn hắn bền bỉ đều vô dụng tận, nhưng là hôm nay tứ giai ma tộc vừa ra, bọn hắn bền bị tiêu hao liền dần dần theo không kịp. Nhưng là lại không thể lập tức trở về liệu nguyên thành bổ sung trang bị bền bị. Đủ loại tình huống ảnh hưởng trên cứ điểm chiến đấu hội trường. Hoạt động lần này sẽ không thất bại a." Tiên đi mang theo lo lắng nói rằng, hoạt động thất bại không phải là không có qua tiền lệ, nhớ ngày đó tứ phương thành chính là tại địa ngục quân đoàn thế công hạ thất thủ. Hệ thống làm có như vậy, không phải là muốn làm cái đại sự gì. Một khi Vĩnh Hằng cứ điểm thất thủ, như vậy Ma tộc đại quân liền sẽ một đường xôi nam xâm lấn cựu Châu, có thể nói như vào chỗ không người. Hệ thống đây là muốn gây sự tiết tấu a. Mạc Anh Hùng cũng trầm mặt không nói gì, nếu quả như thật là như thế vậy thì gặp. Bất quá ngay lúc này, có người kinh hô một tiếng người của thật nhiều, viện binh tới. Là đại ma vương cùng ngộ chi bến bờ tới rồi sao? Bọn hắn thành công. Không ít người đều có vẻ hơi kích động, mà Mạc Anh Hùng cùng Lịch Thiên đi cũng đều là sức sợ, lập tức lui lại tới cứ điểm mặt phía nam đầu tường nhìn lại. Một đoàn đen ngịt kỵ binh chạy nhanh đến. Thật là vi binh. Đại Ma Vương cùng Mộng Chi Bến bởi vậy mà thành công. Mạc Anh Hùng có chút không tưởng được, bọn hắn vậy mà có thể đi vào hoàng cung. Hoàng cung nơi này cũng không dễ dàng tiến, mong muốn đi cựu Châu thành cầu viện, như vậy thì trước hết tiến vào hoàng cung. Chuyện này đối với trước mắt người chơi mà nói cũng không dễ dàng. Tóm lại bất kể như thế nào, có thể đến chính là chuyện tốt. Lúc này trên tiên không trì, Lăng Vũ chiếm cứ lấy trên tuyệt đối gió. Hắn nhìn xem Liệu Nguyên Thành Thành chủ mặt không biểu tình, mười phần tự tin bộ dáng, dường như toàn bộ chiến cuộc đều trưởng tại bên trong tay mình Liệu Nguyên Thành Thành chủ, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bá Hạ vụ tràn độc, lại là một mảng lớn xương độc. Không thể không nói Hàn Uyên giáng độc thật buồn nôn. Bên trong xương độc lăng vũ có thể tùy ý lẻ qua, đối liệu Nguyên Thành Thành chủ lý ngang phát động công kích. Mà liệu Nguyên Thành Thành chủ một khi phản kích, hắn liền phóng ra xương độc, nhường Thành chủ căn bản không dám tới gần. Cái này nhường hắn một mực rơi vào hạ phong. Hơn nữa dần dà, ngay cả liệu Nguyên Thành Thành chủ đều không xác định chính mình trong phải trong độc, đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một chút. Có lẽ không có cái gì trở ngại, nhưng tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Liệu Nguyên Thành sắc mặt của Thành chủ vô cùng khó coi, nhưng cũng ở thời điểm này Một đạo tiếng hét lớn trong từ trên cao chuyển đến ma tổ quân vương, "Để cho ta tới chiếu cố ngươi." Một bóng người cầm trong tay một cây trường kích, như ánh sáng tới trước mặt Lăng Vũ. Quang mang lập lòe, đánh tan xương độc, trường kích trực tiếp chém vào trên người Lăng Vũ. Lăng Vũ lập tức giật mình, cánh tay của dùng Đột Nhiên chặn lại bằng ba. Bất ngờ không đề phòng, thân hình Lăng Vũ trực tiếp tại bên trong không đảo ngược ra ngoài. Một màn này lập tức làm cho Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng Lăng Vũ đều là kinh hãi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Thịnh Hàn, hiển nhiên không có dự liệu được hắn sẽ mạnh như vậy người nào. Lăng Vũ Hoàng sợ ngây ngốc nhìn xem Chu Thịnh Hàn, hắn vậy mà từ trên người Chu Thịnh Hàn cảm nhận được khí tức cường đại cựu châu đế quốc quân vương thân phong võ vương, Chu Thịnh Hàn. Chu Thịnh Hàn nhàn nhạt mở miệng nhị hoàng tử Chu Thịnh Hàn. Trong mắt Lăng Vũ kinh nghi bất định càng thêm hơn. Hắn vạn lần không ngờ người của Cựu Châu thành vậy mà đến rút, hơn nữa đối phương còn như thế mạnh. Dù sao, tại trong mắt hắn, hoàng tử thì tương đương với cấp cao nhất đại quý tộc một hạng, căn bản sẽ không đi lùi võ. Thật là dưới mắt cái hoàng tử này vậy mà cũng có được như thế thực lực của siêu phàm, làm cho người rung động. Trọng yếu nhất là tăng thêm liệu nguyên thành, thành chủ. Đối phương hai cái đủ để cùng hắn địch nổi siêu phàm cảnh cường giả liên thủ, hắn chỉ có một người, căn bản khó mà địch nổi. Tóm lại, giờ này phút này, vĩnh hằng cứ điểm tình thế có thể nói nguy chuyện, viện binh đến, các người chơi rốt cục buông lòng một hơi. Hạ tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ đi tới trước mặt địch anh, khẽ cười nói, may mắn không làm lục mệnh. Làm không tệ. Địch anh rất hài lòng gật đầu, sau đó đem nhiệm vụ ban thượng cho bọn họ, địch anh vẫn là cho có nhiệm vụ, hơn nữa độ khó bình xét cấp bậc cao đến ạ Bởi vậy chỉ là điểm kinh nghiệm hai người liền phân biệt đạt được tốt mấy ngàn vạn. Phối hợp hai ngày này điên cuồng đánh giết ma tộc mang đến điểm kinh nghiệm Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa xách thăng lên một cấp, đi tới 100 linh cấp, đổi kịp ngụ trì bến bờ. Danh vọng cũng cho không ít, nhưng là cũng không có trang bị. Có lẽ cũng bởi vì là đây không phải chiến đấu nhiệm vụ a, nói cho cùng cũng chỉ là chạy trốn đường động động một mép, bình thường chỉ có chiến đấu loại nhiệm vụ mới có trang bị địch anh hết sức hài lòng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng ngụ trì bến bờ, các ngươi làm không tệ, bất quá thời gian vẫn có chút mượn, xem ra các ngươi vẫn không thể nào trước tiên tiến vào hoàng cung. Đúng vậy a, cái kia cấm vệ thống bản không tin lời của ta, ngăn cản chúng ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đã như vậy, vậy xem ra lúc này đều thua lâu ngươi. Địch Anh nhìn về phía Ngọc Trì bến bờ. Ngọc Trì bến bờ khuôn mặt đỏ lên, "Không, kỳ thật ta căn bản không có phát huy tác dụng Địch Anh lập tức kinh ngạc nhìn xem nàng, "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ngươi đi tìm tứ công chúa sau đó nhường nàng mang các ngươi tiến vào hoàng cung sao?" Chương 733. Soái đẹp rượu vải rượu đức. Chương 733. Soái đẹp rượu vài rượu đức không phải, ta không có thể đi vào nhập bốn công chủ phụ lễ, tất cả đều là dựa vào Hạ Tiểu Bạch đi tìm Tam hoàng tử, nhường Tam hoàng tử mang bọn ta đi vào. Tam hoàng tử? Trong nghe đồn cái kia tợ một hoàng tử, ngươi còn nhận biết Tam hoàng tử? Địch Anh có chút kinh dị nhìn xem Hạ Tiểu Bạch liền tiến vào một lần, vừa lúc đạt được Tam hoàng tử phủ để xuất nhập lệnh bài mà thôi. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng địch anh lập tức lộ ra vẻ mặt giận mình, thì ra Hạ Tiểu Bạch có thể đậu vào Tam hoàng tử đường dây này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết hắn có thể đậu vào Tam hoàng tử đường dây này, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Cũng may kết quả cuối cùng là tốt, Đế quốc viện binh đã tới, Lăng Vũ Thua không nghi ngờ. Quả không phải, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cùng Ngộng Chi Bến Bờ tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Phối hợp đến từ Cựu Châu viện ngày thứ 2 vĩnh hằng cứ điểm rốt cũng là chịu đựng được. Các người chơi cuối cùng là có thể có thời gian đi bổ sung tiếp tế tiện thể sửa chữa một hạ trang bị, thế là nhao nhao bóc nát truyền tống quyển trục trở lại Liệu Nguyên Thành. Mặt trời chiều ngã về tây, Hạ Tiểu Bạch tại trên đầu tường nhìn xem cảnh đẹp, làm ra vẻ mặt trầm tư trạng. Ngộng Chi Bến bờ đi vào một bên nhìn xem Hạ Tiểu Bạch chào hỏi, "Nha, làm cái gì đây?" Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Ngộng Chi Bến bờ mở miệng hỏi, "Thiên Khải giống như có đổi tên thẻ đúng không?" Ngộng Chi Bến bờ lập tức giật mình, "Đích thật là có, thế nào, ngươi muốn đổi ID?" Ảnh hưởng này có thể có vẻ lớn, ta khuyên ngươi đừng đổi. Hạ Tiểu Bạch cười cười, "Ta liền nói một chút mà thôi." Đừng coi là thật, ta muốn đổi ID hơi dài, đoan chừng cũng vượt qua số lượng từ quy định. A. Ngộng Chi Bến Bờ lập tức tò mò, ngươi dự định đổi cái gì ID? Nói nghe một chút. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, hoạt thiên duy tâm mạch dạ mổ xoé xoé đẹp rượu vài riệu đức. Ngộng Chi bến bờ, ông trời của ta, vì cái gì, đẹp trai như vậy, xoé đến không muốn không muốn. Thần đạp ngựa ID, ngươi cái này tự luyến cũng là vô địch thiên hạ, mục tu văn trên cũng không sánh bằng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Ngộng Chi Bến Bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, các người chơi ناو nhau, nhau hạ tuyển. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch đứng lặng đầu tường thế nào, ngươi không trả lại được nghỉ ngơi. Địch Anh đi tới rõ ràng bại cục đã định, vì cái gì Lăng Vũ như cũng không chịu rút lui. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Địch Anh đẹp mắt bên mặt Địch Anh cười cười, kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái, bất quá, ma tộc dù sao cùng nhân loại khác biệt, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào đây. Ngày mai hẳn là ngày cuối cùng, lúc kia còn lại 25 vạn viện binh cũng không nhiều đến. Địch Anh nói rằng, nàng lúc này vẻ mặt thư dạn thích thú ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi sau trận chiến này, Lang Vũ lại không lật bàn chi lực. Cứ điểm nhất đến gần ma tộc quân vương lãnh địa chính là Hàn Duy Lăng Vũ nguyên khí đại thừa, về sau sẽ bị các đại ma tộc quân vương chia cắt lãnh địa, ít ra trong một đoạn thời gian rất dài vĩnh hằng cứ điểm đều sẽ bình yên vô sự. Địch Anh vừa cười vừa nói, "Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nàng đẹp mắt bên mặt, thanh phong thổi lất phất nạng trên trán tóc các ngang trán, không biết rõ vì cái gì trong lòng Hạ Tiểu Bạch có cực độ dự cảm không tốt Lăng Vũ có thể lên làm ma tộc quân vương, tuyệt đối không phải người ngu xuẩn, Địch Anh, ta có một cái ý nghĩ." Ân. Địch Anh quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ngươi nói, Vũ có thể hay không cũng có việc minh." Hạ Tiểu Bạch nhìn chằm Địch Anh cái này, "Cái này sao có thể Địch anh vẻ mặt kinh dị nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tại sao không có khả năng. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng muốn tắc Bắc bộ Ma tộc đại quân doanh địa. To to nhỏ nhỏ mấy thập vạn doanh trướng đứng sừng sững rộng lớn doanh địa, một mảnh đen kịt vẫn cho người không xuyên thấu qua được khí tức người cũng đã nói, Ma tộc quân vương có 10 cái, giữa bọn họ với nhau nhất định là có quan hệ tốt có quan hệ không tốt đúng không? Ma tộc địa vực là nhân loại cực ít đặt chân chi địa, liền xem như cứ điểm, đối bọn hắn thu thập tình báo cũng nhiều không đi nơi nào. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng địch anh trầm mặc lại nói rất có thể. Địch anh nói khẽ, nhưng bất luận nói có phải thật vậy hay không? Ta cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn lưng lối. Cửu Châu thành đã phái ra 3 thập vạn vệ quân, nếu như vậy đều không thể đánh lui ma tộc thế công, như vậy kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa tại bên trong trận chiến tranh này nhân loại nhất định thất bại. Chúng ta đã cũng không còn cách nào theo địa phương khác tìm đến vệ quân, Cửu Châu thành chịu phái ra 3 thập vạn đã là cực hạn, Nghị hoàng tử Chu Thịnh Hàn cũng là Cửu Châu thành người của ít có loại cơ giả. Định Anh một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi nói ta còn có thể làm sao? Hạ Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Nói cũng đúng a, hoàn toàn chính xác không có thủ đoạn gì, Cửu Châu đế quốc là bảy đại đế quốc một trong, đã hướng Cửu Châu tối cao trong quyền lực tâm cầu tới viện không còn gì khác biện pháp tìm đến viện binh. Hơn nữa dưới mắt bọn hắn chiếm cư ưu thế, không nói đến thời gian đuổi không kịp, mấu chốt là không có người sẽ tin tưởng hắn phỏng đoán, hoặc là nói liền chính hắn cũng không tin. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên cười một tiếng, tính toán, ta cũng là bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì căn cứ. Địch Anh cười cười, không nói thêm gì tốt, đi nghỉ ngơi à, chẳng lẽ muốn ta biến trang cho người xem. Địch Anh nói rằng. Nhìn xem Địch Anh bóng lưng rời đi, Hạ Tiểu Bạch rũi tay, cái gì cũng không bắt lấy. Lắc đầu, Hạ Tiểu Bạch mở ra trò chơi menu, Hạ Tuyên. Bất luận như thế nào, chống nổi ngày mai liền tốt. Hơn nữa có Liệu Nguyên thành thành chủ cùng Nghị hoàng tử Chu Thịnh hạ tại, khẳng định không có chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên thần sấm tuyến, đi vào trên đầu tường nhìn phía xa ma tộc đại doanh tựu bạch, sớm như vậy à? Nhiệm Tu Linh năng cao 36 G đi vào bên cạnh Hạ Tiểu Bạch, cười hỏi. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, nhất định, hôm nay đến mau đem hoạt động điểm tích lũy soát đi lên mới được. Vậy ngươi tới sớm như thế cũng vô dụng thôi." Nhiệm Tu Linh nói rằng. Hai người đang trước trò chuyện, bốn phía người chơi bắt đầu dần dần nhiều hơn quyết chiến hoạt động bảng điểm số 1. Văn Linh luôn sư thiên hạ 53316212. Thu Ý Chi Linh Nguyên Tố Pháp Sư Thiên Linh năm 2916773 Mậu Chi Bến Bở Siêu Phạm Thuật Sư Vân Mậu năm 2813454. Quan Thế Anh Hùng Siêu Phạm Kiếm Sĩ si Anh Hùng Cốc năm 2211135. Dương Y Lìa Tinh Không Sạ Thủ Thiên Hạ năm 13252716 Tu Ngàn Lươi Đao Huyết Kiếm Sĩ Xích Diễm Vương Triều năm 1028167. Thiên Lan Siêu Phạm Cung Tiễn Thủ Bình Minh Chi Quang năm 0713438 Huyết ảnh Đao Siêu Phạm Cùng Chiến Sĩ si Huyết Vực năm 0513339. Một Tiễn Phi Thiên Siêu Phạm Cung Tiễn Th Long Ngâm Thiên Hạ siêu phàm kiếm sĩ si Long Vương 44881228. Trước mắt Hạ Tiểu Bạch như cũng không thể trước sông vào 10. Chủ yếu là hắn cùng Mộc Chi Bến bờ rời đi thời gian mấy tiếng, hiện tại dẫn đến điểm tích lũy cùng người khác kéo ra mấy thập vạn trên lệnh. Mộc Chi Bến bờ là phát ra nhà giàu, nàng cũng là sắp một lần nữa trở lại vị trí thứ hai. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch mục tiêu chính là tranh thủ trước trở lại 10, thậm chí đi vào vị thứ tư, đem Mạc Anh Hùng dồn xuống đi. Hừ, mặc dù có ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng, nhưng là cảm giác có chút không đáng a, hôm nay hoạt động liền có thể kết thúc, Đại Ma Vương chỉ sợ trước không trở về được 10. Lục Thiên Đi cười lạnh nói: "Chương 734, Ngũ dai ma tộc." "Chương 734, Ngũ giai ma tộc cũng không nhất định, lấy thực lực của hắn, nếu như hôm nay hoạt động kéo dài thời gian tương đối lâu, như vậy có lẽ trước có thể đi vào 10." "Bất quá mong muốn siêu việt đó chính là chuyện không thể nào." Mạc Anh Hùng cười nhạt một tiếng. "Mấy thập vạn điểm tích lũy chiến lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi theo tới, nhất là cao thủ cùng cao thủ ở giữa." Rất nhanh, ma tộc đại quân tiếp tục dốc hết toàn lực đen ngịt ma tộc đại quân lại lần nữa đột kích. Hạ Tiểu Bạch phát động song kiếm điệu van, chuyên môn chọn lựa cường lực ma tộc tiến hành đánh giết. Nhất là những cái kêu tam giai ma tộc bốt, tứ giai ma tộc bốt, chỉ có nhanh chóng đánh giết những này cường lực bốt, hắn mới có thể trở lại trước bảng điểm số 10. Quả nhiên, giết 2 giờ về sau, Hạ Tiểu Bạch thành công đi tới hoạt động bảng điểm số thứ 10 vị trí quyết chiến hàn lên hoạt động bảng điểm số 1. Mục Tu Văn Linh Nguồn Thuật Sư Thiên Hạ 56017222. Mộc Chi Bến Bở Siêu Phạm Thuật Sư Vân Mộc 55488913. Thu Ý Chi Linh Nguyên Tố Pháp Sư Thiên Linh 55322164. Quan thế Anh Hùng Siêu Phạm Kiếm Sĩ Anh Hùng Cốc Tú ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Sích Diễm Vương Triều 54431677. Thiên Lang siêu phàm cung tiến thủ Bình Minh Chi Quang 54215778. Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ Huyết vực 53916669. Một tiến phi thiên siêu phàm cung tiến thủ Sích Diễm Vương Triều 537552130. Đại Ma Vương Long tướng Thiên Linh 5361927. Trở lại thứ 10. Loại tốc độ này vẫn là để không ít người cảm thấy chân kinh. Nhất là Long Ngâm Thiên Hạ, hắn mặt cười khổ, người đã giả, liền là không được, không được cương nghịch tiên đi nhìn thì có chút nóng nảy, hội trưởng, Đại Vương hắn yên tâm. Hắn mong muốn đi vào ta vị trí này hôm nay là không thể nào. Mặc anh hùng nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý chút nào nói rằng. Lịch thiên đi gật gật đầu. Cũng là, mong muốn siêu vượt bọn họ hội trưởng nhất định phải ra tốc thu hoạch được điểm tích lũy, nhưng là cái này cũng không phải của dễ dàng như vậy chuyện. Nhưng là lại là 2 giờ trôi qua, hạ tiểu bạch điểm tích lũy làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt quyết chiến hàn nguyên hoạt động bảng điểm số 1. Mục tu văn linh nôn thuật sư thiên hạ 6001232. Mộng chi bến bở si Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 58713635. Quan Thế Anh Hùng Siêu Phàm Kiếm Sĩ si Anh Hùng Cốc 58612126. Dương Y Lia Đỉnh Tinh Không Sạ Thủ Thiên Hạ 58417447. Tu Ngàn Lưỡi Đao Huyết Kiếm Sĩ si, Sích si, si, Diễm Vương Triều 58217638. Thiên Lang Siêu Phàm Cung Tiễn Thủ Bình Minh Chi Quang 58000119. Huyết Ảnh Đao Siêu Phàm Cuồng Chiến Sĩ Huyết Vực 577191010. Một Tiễn Phi Thiên Siêu Phàm Cung Tiễn Thủ Sích si, Diễm Vương Triều 5721617. Siêu Việt Mạc Anh Hùng đi vào thứ tư. Làm các người chơi nhìn xem kết quả này, đều là kinh hãi không thôi. Ai dám tranh phong ban thưởng là làm chúng tiến hành rút thượng, cho nên bọn hắn đều là thấy qua Mạc Anh Hùng rút ra Diệt Ma kiếm thuộc tính. Hiển nhiên, Diệt Ma kiếm tuyệt đối chức là làm nhắm vào ma tộc lợi khí. Mà trên sự thật cũng đúng là như thế, dựa vào Diệt Ma kiếm, Mạc Anh Hùng tại Đông Đạo cận chiến hệ ngoạn trong nhà một ngựa tuyệt trấn xếp hạng thứ nhất, chỉ so với cái kia đỉnh tiêm chuyển vận nghề nghiệp cao thủ kém một chút, tỉ như Mục Tu Văn, ngậm chi bến bờ chờ một chút. Dạng này điểm tích lũy cùng xếp hạng, không nghi ngờ gì hiện lộ rõ ràng, Diệt Ma kiếm tại cái này hoạt động phiên bản bên trong phát huy tác dụng. Nhưng lại dưới mắt lại bị đại ma vương siêu việt Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a, coi như đại ma vương biển cả kiếm thuộc tính cũng không tệ, cũng không nên so diệt ma kiếm tạo thành tổn thương càng hữu hiệu a. Tóm lại, bọn hắn đều lộ ra rất khiếp sợ. Bất quá không quan trọng, dù sao bọn hắn đa số người chơi cũng đều xếp vào không được 10, 10 vị trí đầu ở giữa tranh đấu cũng cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Hơn nữa đại ma vương cùng quan thế anh hùng điểm tích lũy không kém nhiều, đại ma vương tới thứ tư liền là cực hạn, ai cũng không biết quan thế anh hùng có thể hay không đội theo. Lại là trải qua một giờ thời gian, ma tộc đại quân thanh thế đại giảm, phải kết thúc. Tham dự hoạt động các người chơi đều là nhẹ nhàng trở ra. Hạ Tiểu Bạch cũng là như thế, hoạt động kết thúc, có thể cầm phần thưởng, cứ như vậy vĩnh hằng cứ điểm liền lại trốn qua một kiếp. Mạc Anh Hùng sắc mặt của thì là khó coi, song kiếm không ngừng vung dậy, ghê tởm ghê tởm lên tẩm, ta cũng không tin ta không vượt qua được hắn. Rốt cục, Mạc Anh Hùng cương ép đánh chết một đầu dê ma nhân, Anh Hùng cốc treo mất không ít người, hắn điểm tích lũy cũng lại lần nữa là siêu việt Hạ Tiểu Bạch đi vào thứ tư. Hai người đã tới tới lui lui tranh đoạt thứ tư đến mấy lần, bài danh của 10 vị trí đầu chỉ có hai người bọn họ tranh đoạt kịch liệt nhất hội trường đủ, đại cục đã định. Tiên Đi vừa cười vừa nói, cuối cùng vẫn bọn hắn hội trưởng cầm tới hoạt động thứ tư. Mặc dù đây là tại Hạ Tiểu Bạch rời đi mấy giờ dưới tình huống, nhưng mặc kệ nói cuối cùng làm sao kết quả vẫn là đạt tới mong muốn. Mặc Anh Hùng đắc chí vừa lòng nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, "Thế nào Hạ Tiểu Bạch, ta cao hơn ngươi." Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Mặc Anh Hùng, chấm ngâm 2 giây, sau đó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Ngươi thật tuyệt. Ban thưởng ngươi tiểu hồng hoa một đóa." "Mặc Anh Hùng, ba. Ngươi coi ta là trẻ em ở nhà trẻ sao?" Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." "Đại Ma Vương, ngươi đừng quá phế lối." Mặc Anh Hùng tức giận đến không được. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch đa số vẻ mặt và cử động cùng phách lối không dính nổi bên cạnh, nhưng là không biết rõ vì cái gì Mặc Anh Hùng chính là như vậy tức giận. Hạ Tiểu Bạch thì là có chút im lặng, "Ta chỗ nào khoa trường, ngươi dạng này hỉ khí dương dương nói cho ta, chẳng lẽ không phải vì thu hoạch được ta tán thành cùng ban thường. Ta Mặc Anh Hùng lại bị tức lấy hội trưởng, không cần thiết tức giận, ta hoài nghi à, cái này Đại Ma Vương là miệng mạnh vương giả, càng bị hắn chọc tức lấy hắn liền càng mạnh nghịch thiên nghề nghiệp." Mặc Anh Hùng thở sâu. Hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, trầm mặt mặt mở miệng, "Đại Ma Vương, mặc kệ mạnh bao nhiêu, ta nhất định sẽ siêu việc ngươi." Ngươi chờ xem, bài danh của hoạt động lần này chính là bắt đầu. Từ nay về sau, ta sẽ mạnh hơn ngươi, anh hùng cốc tất cả cũng đều sẽ mạnh hơn Thiên Linh. Bất luận là Đởv Đởv vẫn là Đởv e chúng ta đều tuyệt không có khả năng vừa, đại ma vương ngươi chết đi, hách bà. Mà anh hùng sắc mặt của đột nhiên giữ tợn gào thét một tiếng. Bởi vì hắn chính đối hạ tiểu Bạch nói chuyện, cách đó không xa một đạo hắc ảnh đúng là đột nhiên hướng phía Mạc Anh Hùng bay tới, cũng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, tại trên đầu Mạc Anh Hùng mang ra một cái 82291 tổn thương, nhường hắn trực tiếp bị miểu sát. Mạc Anh Hùng trừng lớn con mắt của khó có thể tin, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ma Hạ Tiểu Bạch cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, liền xem như dê ma nhân cũng không thể miểu sát mạc anh hùng, đến cuối cùng là ai tập kích bất ngờ miểu sát hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại, cả người con người lập tức dũng nhiên có rút lại một chút. Số lớn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh mục kích, siêu cấp thuật thăm dò rất nhanh đưa ra tin tức của bọn hắn hải ma, năm giai ma tộc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, có thể hóa thân thành ảnh ma tộc, tốc độ cực nhanh vô cùng, là ma tộc tương đối nổi danh sát thủ cùng kẻ ám sát. Ngũ giai ma Hạ Tiểu Bạch thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hoạt động tới cuối cùng lại còn có thể xuất động ngũ giai ma tộc. Khi hắn tiếp tục vô cùng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy, kia vô biên bắc ngát màu đen hùng lưu, kia là Càng thêm khổng lồ ma tộc đại quân, chương 735, Lăng Vũ Viện binh. Chương 735, Lăng Vũ Viện binh đây là. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch nhìn xem theo cứ điểm Tây Bắc cùng Đông Bắc hai cái phương hướng quần quận mà đến màu đen hùng lưu, cả người lộ ra giật mình hết sức. Hàn Nguyên Linh tại vĩnh hằng muốn tắc bắt bộ, nói cách khác theo hai cái này phương hướng mà đến ma tộc đại quân cũng không phải là Lăng Vũ vừa có. Nói cách khác hắn ngày hôm qua suy đoán là đúng sao? Lăng Vũ thật tìm tới Viện binh chỉ có điều bởi vì lộ trình xa xôi, cho nên lúc này mới cùng Vĩnh Hằng Cứ Điểm kéo thời gian lâu như vậy. Hôm qua rõ ràng sắp thua, nhưng là như cũ ra mặt dày không chịu từ bỏ. Mà lúc này Mạc Anh Hùng bị Vũ Em phục sinh về sau, cũng là lập tức dùng đến kinh nghi bất định cùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem một mặt này. Hắn so hạ tiểu Bạch càng ngộp bức, hắn vậy mà liền chết như vậy, đối phương quả thực như là cắt cổ đồng dạng nhẹ nhõm đem hắn miểu sát. Liền xem như thích khách loại hình ma tộc, cũng không nên mạnh như vậy a. Nam ma tộc, hệ thống cái này đang làm cái gì quỷ? Thật chẳng lẽ muốn để Vĩnh Hằng Cứ Điểm thất thủ, từ đó làm cho hoạt động thất bại sao? Nếu như hoạt động thất bại, vậy hắn xếp hạng cao hơn Hạ Tiểu Bạch thì có ích lợi gì? Lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng mà thôi. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng vô cùng khó coi. Không chỉ là Hạ Tiểu Bạch cùng Mạc Anh Hùng, cái khác ở vào đầu tường người chơi cũng đều là ngất trệ. Bởi vì bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này trong hoạt động, ma tộc theo nhị dai tới ngũ dai, vậy mà vượt qua như thế lớn một biên độ xuất hiện. Cái kia còn chơi quật lông. Thứ dai đã là bọn hắn có thể chống cự cực hạn chỗ. Ngũ giai ma tộc, đẳng cấp vượt qua bọn hắn 20 cấp, tổn thương có thể có thể giảm xuống tới tới 1 10 còn chưa hết trình độ, cái này sao có thể đánh thắng được? Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn khẳng định không thể thúc thủ chịu chói. Các người chơi bắt đầu nhau nhau phản kích, nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình cái này thực lực của yếu ớt tại những này năm giai trước mặt ma tộc căn bản không chịu nổi một kích. Dù sao có 20 cấp trên lệch đẳng cấp, loại này đẳng cấp hấp chế thật quá nghiêm trọng, bọn hắn đối năm giai ma tộc tạo thành một cái tổn thương phổ biến ngay tại mấy trăm điểm mà thôi. Hạ Tiểu Bạch cũng là lập tức nếm thử đối với ở trong một đầu ảnh ma phát động sao trời liên đạn. Hắn không có phát động song kiếm điệu van, bởi vì song kiếm điệu van đối tốc độ nhanh mục tiêu vô dụng, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh gãy. Bất quá sao trời liền diệu rất nhanh theo một đầu ảnh trên ma thân tuân ra nguyên một đám tổn thương 1326, 2624, 1433, 8574. Một cái tổn thương cũng liền hơn 1000, phát động bạo kích là hơn 2000, nếu như giống nhầm cước chó phát động siêu phàm một kích chính là 8000. Nhưng là mệt mỏi cộng lại không tới 2 vạn tổn thương, đối một đầu ảnh ma mà nói không khác hạt cắt trong sa mạc. Dù sao 4 giai ma tộc liền đã nắm giữ 20 vạn hơn lượng máu, năm giai ma tộc thuộc tính bọn hắn căn bản không nhìn thấy, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Các người chơi nhau nhau tan tác ạ những này năm giai trước mặt ma tộc, đại đa số người bọn hắn đều chỉ có bị miểu sát phần. Bởi vì chênh lệch này thực sự quá lớn. Lúc này, cứ điểm trên thành lâu, địch anh cũng là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nàng không ngừng lắc đầu, đồng thời thỉ thảo, "Không, đây không có khả năng, vì sao lại rằng này? Vì cái gì Lăng Vũ còn có thể tìm đến Việt Minh?" Nàng vạn vạn không nghĩ tới, thật bị hạ nhỏ trong nói vô ích. Cái này khiến trong lòng nàng nổi lên một tia đăng trác. Kỳ thật nàng Minh Bạch hạ tiểu Bạch nói rất có lý, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới một màn này thật đã xảy ra. Liếc nhìn lại, mặc dù ma tộc viện quân không nhiều, đại khái thập vạn tả hữu, Nhưng là cái này thập vạn tất cả đều là ngũ giai ma tộc. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối trước là làm bọn hắn không có khả năng ngăn cản được đừng nói người chơi, bảo hộ người binh sĩ cũng không thế nào đi. Lần này nên làm cái gì? Nếu như chỉ là 5 giai ma tộc, như vậy bọn hắn liều mạng, như cũng có thể kéo tới Chu Thịnh Hàn dẫn đầu đến tiếp sau 25 vạn Cửu Châu quân đoàn. Cửu Châu quân đoàn là Cửu Châu đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, biên chế cũng là lớn nhất một cái, một cái Cửu Châu quân đoàn liền nắm giữ 5 thập vạn người. Dưới mắt Chu Thịnh Hàn mang đến 3 thập vạn, nói đã đầy đủ chứng minh Chu Khải chí làm một quân vương, đã đối vĩnh hằng cư điểm 10 phần coi trọng. Trên thực tế 3 thập vạn cựu châu quân đoàn giao đấu thập vạn năm giai ma tộc, như cũ có nghiền ép chi thế. Dưới mắt Chu Thịnh Hàn mang theo 5 vạn khinh kỵ tới, chỉ cần có thể kiên trì tới đến tiếp sau 25 vạn đại quân đến, như vậy cái này thập vạn năm giai ma tộc viện quân, như cũ không có khả năng chiếm lĩnh cứ điểm. Cho nên chân chính vấn đề không ở nơi này, thật vấn đề ở chỗ, trưởng không những ma tộc này người của viện binh. Rất nhanh, như là địch anh quân trước, trên thiên không chi cũng rốt cục đã xảy ra dị biến. Theo cứ điểm hai bên phương hướng khác nhau, tây bắc cùng đông bắc phương hướng, trong hư không đi tới hai người Tây Bắc Phương hướng người kia là sau lưng một cái có một đôi rương như có thể che đậy mặt trời to lớn cánh chim. Cánh chim cũng không phải là thiên sứ cái chủng loại kia chẩn đoán, mà là hiện ra màu xám đen. Người kia xích quả lấy nửa người trên, một bộ da da chỉnh thể cũng là màu xám đen, lộ ra mười phần cứng cỏi. Cả người hắn theo hư không đi tới, sau lưng cánh chim kích động, nhấc lên vô tận của phòng. Ma tộc thứ 8 quân vương Đoạ Lạc Thiên sứ tắt mạch nhĩ. Mà theo Đông Bắc Phương hướng tới người kia cũng là cùng tắt mạch nhĩ không sai biệt lắm, sau lưng giống nhau có một đôi cánh chim. Chỉ có điều chỉnh thể cho người nhan sắc cũng không phải là màu xám đen, mà là tương đối bình thường ma tộc vốn có tự sắc. Ma tộc thứ 10 quân vương, tận thế thẩm phán Á Âu đế. Giờ phút này, khi bọn hắn xuất hiện, toàn bộ vĩnh hằng cứ điểm dường như đều bị ép tới thở kín gió. Ngay cả Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng Cựu Châu đế quốc nghị hoàng tử Chu Thịnh Hàn đều là hoảng sợ ngây ngốc lui lại một bước, không dám tiếp tục phát động công kích. Bởi vì lúc này giờ phút này, ma tộc đối diện đã nắm giữ ba người cùng thực lực bọn hắn xe xích không nhiều cực, giả, trên nhân số, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế. Lăng Vũ, thật sự là chật vật a. Đoạ Lạc tiên sư một tiếng, các tới đã quá muộn. Vũ lạnh hừ một tiếng, nói ngươi muốn suy nghĩ một chút lộ trình của chúng ta. Người cũng không nghĩ một chút lánh địa của chúng ta cách nơi này có bao xa." Á Âu đệ thản nhiên nói. Ba người tùy tâm sở dục đáp lấy lời nói, tựa hồ đối với tình huống trước mắt mảy may trong mắt không để tại. Dù sao, lúc này bọn hắn chọn vẹn ba vị ma tộc quân vương ở chỗ này, thập đại quân vương tới ba vị, tuyệt đối đủ để cho toàn bộ Cửu Châu đều run bên trên lắp một cái. Trừ phi tập hợp toàn cựu Châu nhất cường giả đứng đầu, không phải ba cái ma tộc quân vương cấp cường giả, chỉ bằng vào dưới mắt vĩnh hằng cứ điểm, quyết định ngăn không được. Các ngươi, Đoạ Lạc thiên sứ cùng tận thế thẩm phán Thịnh Hàn hiển nhiên cũng có nghe thấy. Mỗi cái ma tộc quân vương đặc thủ đều hết sức rõ ràng, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng đủ để phân biệt ra được a. Nghe nói ngươi là hoàng tử, nhưng ta không nghĩ tới, nhân loại đế quốc một cái hoàng tử cũng có thể có thực lực như thế, ngược lại để ta hơi kinh ngạc." Tát Mạch nhi nói rằng. Chu Thịnh Hàn không nói gì, chỉ là cái trán có mồ hôi lạnh chạy xuống. Dưới mắt đối diện có trọn vẹn ba vị quân vương, mà bọn hắn bên này chỉ có hắn cùng Liệu Nguyên Thành Thành Chủ hai người có thực lực của tương đối. Chỉ từ số lượng mà nói, hiển nhiên bọn hắn trên chiếm cứ lấy gió. Quả nhiên vẫn là quá bất cần, ma tộc vậy mà xuất động ba vị quân vương tiến công vĩnh hằng cứ điểm, một khi cứ điểm thất thủ, Chu Thịnh Hàn đã không dám tưởng tượng. Ma Hạ Tiểu Bạch nhìn xem một màn này, càng là không ngừng lui lại lấy. Chương 736. Địch Anh VS Lang Vũ. Chương 736. Địch Anh VS Lang Vũ. Trên thành lâu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nếu như hắn phát động sao trời tiêu tan trạng, hoàn toàn chính xác có thể đánh giết một đầu ảnh ma hoặc là cái khác 5 giai ma tộc, nhưng cũng chỉ là một đầu. Hơn nữa ai cũng không biết hắn sẽ suy yếu bao lâu thời gian. Liên hắn đều không thể chém giết một đầu năm giai ma tộc, càng đừng đề cập những người khác. Nhưng thành lâu nếu như chiến đấu nói vô cùng thê thảm, trên cái kiếp thiên không chiến đấu không nghi ngờ gì càng thêm gian nan. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía một bên, định anh xách theo ngay tại nhỏ xuống máu tươi trường kiếm, chậm trước bước tới đi đến. Nàng muốn làm gì? Địch anh ba. Hạ Tiểu Bạch chạy tới bắt lấy nàng Hạ Tiểu Bạch, nếu như ta chết, cứ điểm liền giao cho ngươi cùng là thương. Địch anh cười cười, nói rằng ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ngươi là đạo sư của ta, ngươi không thể chết. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng cũng là, ngươi nói đúng, ta không thể chết, nhưng là dưới mắt nhất định phải kéo dài thời gian, chỉ có ta đi. Địch anh cười cười, tách ra thoát tay của Hạ Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía hắn, yên tâm đi, ta sẽ không chết, trong khoảng thời gian này. Ta cũng có chăm chú tu luyện. Địch Anh, địch Anh bước chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trực tiếp nhảy lên đi vào trên thiên không trì, đứng ở Chu Thịnh Hàn cùng Liệu Nguyên thành bên cạnh thành chủ. Lúc này, trên thành lâu còn sót lại người chơi nhìn xem một màn này, đều là nói không ra lời. Bọn hắn đấy lòng đều là cảm thấy có dự cảm, hoạt động lần này có thể muốn thất bại, hoạt động thất bại. "Hội trưởng, ngươi nói cái kia cứ điểm thống lĩnh có thể hay không phải điệu?" Mịch Tiên đi nhíu nhíu mày, nói rằng hẳn là sẽ không a. Mã Anh Hùng cũng có chút chần chừ, nàng hẳn là cũng tính một cái trọng yếu hơn nở bậc cơ, hơn nữa lại là lòng tướng nghề nghiệp đạo sư, nếu như nàng chết, Kia đối hạ tiểu Bạch đã kích liền quá lớn, hệ thống không đến mức nhằm vào một cái người chơi a. Lục Tiên đi nhẹ gật đầu, không nói gì. Tóm lại, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập toàn bộ Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Hạ tiểu Bạch nhìn một chút một bên Mạc Anh Hùng nói lời, không sai, nàng chắc chắn sẽ không chết. Dù sao cũng là Cứ Điểm thống lĩnh, cái này mấy lần hệ thống đổi mới thực lực của nàng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít so trước kia mạnh hơn một chút. Có lẽ không thắng được ma tộc quân vương, nhưng là kéo dài thời gian tóm lại vẫn là làm được. Tại dưới loại tình huống này, trên tiên không trì đã tạo thành ba đối ba cục diện rằng có Vĩnh Hằng Cứ Điểm thống lĩnh a. Cho điều a tắt mạch nhĩ phiến sau lưng bông nhúc nhích hai cánh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng "Lăng Vũ ngươi cũng quá vô năng, yếu như vậy thống lĩnh, thế mà đều giết không chết." Á Âu để nói rằng. Lăng Vũ bởi vì từ hôm qua đến bây giờ đều nhận liệu nguyên thành thành chủ cùng Chu Thịnh Hàn bồi công, cho nên lộ ra 10 phần chất vật. Nghe xong hai đại ma tộc quân vương lời nói, sắc mặt của hắn cũng là bắt đầu có chút vật mẹo, đối phó nàng đương nhiên đơn giản, nhưng các ngươi cũng không nhìn một chút ta một người đối phó hai cái này cùng ta người của không sai biệt lắm loại cường giả, ta có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Hừ, kẻ yếu lấy cớ, nếu là ta, đến nhiều ít đều không sợ hãi. Tân Mạch Nghị nói rằng đi, đừng nói nhảm, động thủ đi, hai cái này mạnh giao cho chúng ta, Lăng Vũ ngươi liền đối phó cái kia cứ điểm thống lĩnh, giết nàng, chứng minh thực lực của chính mình a. Ba người tự mình nói chuyện, tựa như có thể dễ dàng liền giải quyết bọn hắn đồng dạng, lập tức làm cho Liệu Nguyên Thành Thành chủ cùng Chu Thịnh Hàn đều là giận dữ không thôi, các ngươi đừng muốn càng rỡ, có chúng ta tại, các ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh cứ điểm. A. Đã như vậy, tận thế thẩm phán A-Âu để sau lưng kích động hai cánh, tay nắm một thanh dài tới hơn 3m đại kiếm màu đen hóa thân trở thành lưu quang hướng phía Liệu Nguyên Thành Thành chủ vọt tới một tiếng. Cứ điểm trên không bộ phát ra một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, tiêu chí lấy trên bầu trời chiến đấu chân chính bắt đầu. Ba đối ba chiến đấu, 5 cái siêu cấp cường giả mang đến cực kỳ to lớn uy thế. Nhất là tận thế thẩm phán Ao để cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ, Đoạ Lạc Thiên sứ tắc mạch nhị cùng Cựu Châu đế quốc nhị hoàng tử Chu Thịnh Hàn chiến đấu, bọn hắn dường như đều là thực lực của lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Mà làm người khác chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là Địch Anh cùng Lăng Vũ chiến đấu. Dù sao, Anh là trong ba người yếu nhất, cùng Lăng Vũ đánh hiển nhiên áp lực lớn rầm rầm rầm. Trên bầu trời địch anh đã triệu hoán ra nàng đầu kia Phong Long, cầm trong tay một cây Long thương võ trang đầy đủ cùng Lăng Vũ chiến đấu. Nếu như không có đầu kia Phong Long, nàng khả năng căn bản chi không chống được mấy hiệp. Bất quá dù vậy, nàng lúc này tình huống cũng không tốt gì, khổ khổ ở trên trời chống đỡ lấy. Hạ Tiểu Bạch điên lặng nhìn xem, nắm chặt trong lòng bàn tay địch anh thực lực yếu, nhưng là từ hôm qua đến bây giờ Lăng Vũ từ trước đến nay liệu nguyên thành thành chủ cùng Chu Thịnh Hàn cổ chiến, cho nên Lăng Vũ trạng thái hẳn là cũng không tốt gì. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch không ngừng tư địch anh chỗ có thể kiên trì thời gian, cùng 25 vạn đại quân đến thời gian điểm. 25 vạn đại quân là theo Cựu Châu thành xuất phát, mà cũng không phải là Liệu Nguyên Thành, cho dù không ngừng ngủ đêm, Đoán chừng cũng còn phải cần một khoảng thời gian để tập. Cha không nhìn thấy tin tức căn kẽ, đối loại kia sức mạnh của cấp độ không cách nào nắm chắc, căn bản khó mà Đoán Trừng. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch hận hận thần nghĩ chịu đựng a. Hạ Tiểu Bạch trong lòng chỉ có thể ở cầu nguyện ha ha ha ha ha ha. Địch anh, chịu chết đi. Trên bầu trời, Lăng Vũ tùy tiện cười lớn. Hiển nhiên, từ hôm qua bắt đầu bị Liệu Nguyên Thành thành chủ cùng Chu Thịnh chế, làm cho nội tâm hắn đã mười phần chịu. Dưới mắt rốt cục cũng có hắn trên chiếm cứ gió thời điểm, hắn tự nhiên phải hào hạo xuất ngũ ác khí mới được. Ma địch anh thì là gương mặt xinh đẹp hết sức nghiêm túc, một mực tại tỉnh táo chiến đấu, kéo dài thời gian. Không thể không nói cái này cho Hạ Tiểu Bạch một tia lòng tin, làm cho hắn có thể tại trên thành lâu tiếp tục an tâm chiến đấu. Mặc dù là chiến đấu, nhưng kỳ thật cũng chỉ là khống chế. Bởi vì năm giai ma tộc nhất định phải đánh chúng các người chơi sức mạnh của đa số khả năng thông qua tập kích miểu sát một gã, cho nên cái khác ma tộc chỉ có tìm một số người vào khống chế kỹ năng trước đánh lui hoặc là mê muội, đánh bay bọn hắn đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Cũng may trên thành lâu có hôm qua Chu Thịnh Hàn mang tới 5 vạn cửu châu quân đoàn binh sĩ, đối phó 5 giai ma tộc khai thác trận hình phòng ngự lời nói, tạm thời có thể đỉnh một đỉnh. Cho nên trên thực tế, trọng yếu nhất vẫn là trên bầu trời chiến đấu ân. Nhìn không ra A, bất quá cái kia địch anh một mực ở vào hạ phong. Nịch thiên đi nói rằng, tiếp tục như vậy làm không tốt phải quý A. Tại nịch thiên trong mắt làm được, lúc này địch anh đã bắt đầu thở, trả thái 10 phần không tốt. Đồng nhiên, trên người lăng vũ đầu kia Hàn Nguyên rắn phun thúc Mịch Tiên đi kinh hô một tiếng, địch anh cùng Lăng Vũ chiến đấu quan hệ cái này hoạt động cuối cùng thất bại, nàng trong một ngày độc, chiến đấu kế tiếp rất có thể liền không tốt đánh. Một khi nàng lạc bại hoặc là bị đánh giết, hoạt động 100% muốn thất bại. Tỉnh táo, trước đừng có gấp. Mạc Anh Hùng nói rằng hội trưởng. Mịch Tiên được không hiểu ngươi nhìn. Mạc Anh Hùng chỉ vào trên thiên không chi địch anh, mặc dù nàng chống độc, thật là từ đầu đến cuối, nàng đều như cũ duy trì tỉnh táo. Chương 737. Vĩnh biệt. Chương 737. Vĩnh biệt, ta chưa đạt tới nở cỡ loại lực lượng kia, nhưng là từ điểm đó mà xem, địch anh chưa hẳn không có thắng lợi khả năng. Cho nên chậm rãi chờ lấy a, kết quả cuối cùng còn chưa nhất định đâu." Mạc Anh Hùng nói rằng. Lịch Thiên đi gật gật đầu. Quả nhiên, mặc dù trong địch anh độc, nhưng là như cũ kiên trì cùng Lăng Vũ chiến đấu chậm chậm, "Lăng Vũ ngươi bại dành của thật thứ 9, ta nhìn ngươi cùng ta đổi một vị a, lâu như vậy đều không giải quyết được nàng, trực tiếp hạ chót, xếp hạng thứ 10 tốt." Một bên cùng Liệu Nguyên thành thành chủ chiến đấu Á Âu để châm chọc khiêu khích nói, cái này khiến sắc mặt của Lăng Vũ càng thêm có coi. Hắn nhìn xem địch anh, không nói gì. Bất quá bị Á để như thế một phúng, hắn cũng hoàn toàn chính xác mong muốn dùng thời gian nhanh nhất giải quyết địch anh tính toán, nàng trong hiện tại độc, dựa theo thời gian tính toán hẳn là suy yếu tới cực điểm, cũng nên cho nàng một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ con ngươi màu tím sống bên trong lập tức bộc phát ra một hồi sát ý toàn thân xương độc bá phủ, hắn bị đại xà kéo theo, cả người hướng phía địch anh vào tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, thế không thể đỡ được anh, chết ba. Trong chấp nhóm này, vô số người chơi kinh hãi nhìn xem một màn này. Hiển nhiên, Lăng Vũ giờ phút này triển lộ ra uy thế, đều để bọn hắn cảm giác địch anh không cách nào ngăn trở. Nhưng là mặc anh hùng cùng hạ tiểu bạch tâm tư nhỏ bé người lại là phát hiện, địch anh trên khỏe miệng giơ lên một vệt đường con muốn giết ta. Không có dễ dàng như vậy. Nàng cũng nàng đầu kia phong long vậy mà cũng tại vào thời khắc này, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lăng Vũ phóng đi, hai người như là sắp va chạm thiên thạch đồng dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà so sánh Lăng Vũ bên này bạo phát đi ra uy thế, địch anh bạo phát đi ra hoàn toàn chính xác cần mạnh. Hỏa diễm cùng hàn băng hai chủng loại tính đụng nhiên tại trên người nàng bộc phát. Nàng gửi phong long, cầm trong tay thương, nhân một thể, nhân thương hợp nhất, huyền hóa thành một vệt sáng Vũ thật bắn đi, dường như có thể xuyên thủng đất trời. Băng hỏa long thương Hai người như là thiên thạch đồng dạng đụng vào nhau, một đạo vàng bạc tới cực điểm năng lượng dư ba lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán bá. Năng lượng dư ba thổi lên gió lớn nhường sau lưng các người chơi trưởng báo đều là bay phất phới, Hạ Tiểu Bạch cũng là khó mà mở to mắt, hắn bức thiết mong muốn biết một cách này kết quả là cái gì. Không chỉ là hắn, lúc này bất luận là Liệu Nguyên thành thành chủ vẫn là Chu Thinh Hàn, hay là Tát Mạch Nghị cùng A Âu Đệ, cũng đều là nhìn về phía bên này. Dù sao, địch anh cùng Lăng Vũ trận chiến đấu này, quyết định hôm nay ma tộc chiến đấu với nhân loại thắng lợi cuối cùng nhất phương. Rốt cục, đem năng lượng hoàn toàn tán đi, đám người có thể nhìn thấy, lúc này địch anh Cầm trong tay long thương đâm xuyên qua thân thể của Lăng Vũ cái gì? Tất Thế Thẩm phán Áo để lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Mặc dù nói hắn vẫn đối với Lăng Vũ châm chọc khiêu khích, nhưng là nói thật, hắn đối với thực lực của địch anh thật không ôm bất cứ hy vọng nào. Người của nhỏ yếu như vậy loại, coi như Lăng Vũ trạng thái lại không tốt, cũng quyết định không có khả năng thua ở địch anh dưới tay. Trước mắt nhưng là sự thật vượt xa dự liệu của hắn. Tỷ Mị nghĩ lại, vừa mới hai người bạo phát đi ra năng lượng dư bà, căn bản là cùng bọn hắn giống nhau cấp bậc cao thủ một kích toàn lực khả năng bạo phát đi ra, trên lý luận mà nói lấy thực lực của địch anh căn bản là không có cách làm được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Địch Anh, ngươi, làm sao có thể lăng vũ trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người không thể tin nhìn xem nàng. Sắc mặt của Địch Anh tái nhợt, trong thời gian dài độc nhường nàng suy yếu vô cùng, muốn biết chuyện gì xảy ra vậy sao? Băng Hỏa Long Thương, là ta học tập rất lâu một cái long tướng kỹ năng, thực lực của ta càng yếu, kỹ năng này liền có thể bộc phát ra càng thêm uy lực to lớn. Ta chiến đấu một mực bị ngươi áp chế, đối ngươi sử dụng kỹ năng này, nhất định có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Địch anh trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, nhưng là ta lo lắng một kích này không đủ để dạng ngươi chết, cho nên ta trong liền cố ý đọng Để ngươi buông lòng cảnh giác. Lăng Vũ, ngươi chết tại dưới chủ quan của ngươi. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh y mắng. Hoàn toàn chính xác, định anh thực lực rất yếu, nhưng là phần này tỉnh táo cùng tâm cơ, nhường nàng thành công trọng thương Lăng Vũ, đây là vô số người đều không tưởng tượng được sự. Định anh đem long thương rút ra, mang ra vô tận máu tươi, máu tươi râm chảo, làm cho sắc mặt của Lăng Vũ càng trắng hơn mấy phần. Bị trọng thương hắn, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bởi vì lúc này hai người vị trí là hơi dợi đi một chút cứ điểm, cho nên Lăng Vũ cái này một rơi, là muốn rơi vào muốn tắc mặt dưới thành. Hạ tiểu Bạch thấy thế, thở ra một hơi. Quá tốt rồi. Hắn cũng không nghĩ tới địch anh có thể trọng thương Lăng Vũ, cứ như vậy, tiếp tục trì hoãn thời gian liền không thành vấn đề. Như vậy hoạt động vẫn là có khả năng rất lớn hoàn thành. Sắc mặt của địch anh tái nhợt, nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, mặt mỉm cười. Hạ Tiểu Bạch cũng lộ ra mỉm cười, nhưng là rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mỉm cười biến thành cứng ngắc, con ngươi của hắn cũng bỗng nhiên co vào tới to bằng lỗ kim địch anh mở to hai mắt, lực nhìn xem kia to lớn lô máu, cả người mang theo vẻ mặt khó có thể tin. Ngay tại vừa rồi, ở vào rơi xuống chi thể Lăng Vũ bỗng tay lên, trên người kia con đại lập tức chui ra, sau lưng theo xuyên tấu thân thể của địch anh. Một màn này cùng vừa mới địch anh dũng long thương đâm xuyên lăng vũ một màn kia so sánh, có thể nói càng thêm làm cho người khó mà đoán trước. Sắp chết lăng vũ hoàn toàn chính xác bất lực lại phản kích, nhưng hắn con dàn kia, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý liệu không chết áo ô để trên khóe miệng giơ lên một vệ đường cong, là hắn biết có thể như vậy. Mỗi lần lăng vũ gặp phải nguy cấp tình huống đều sẽ như thế làm đây là một cái chỉ có ma tộc thập đại quân vương ở giữa chuyện của mới biết được được xưng là Hàn Nguyên chi xà lăng vũ, hắn cùng đầu kia Hàn Nguyên rắn, bởi vì một chút đặc thú môn nhân, song vương thời điểm cùng hưởng lấy sinh mệnh lực. Một khi Lăng Vũ sinh mệnh lực không đủ, như vậy Hàn Nguyên Dẫn sẽ cung cấp một bộ phận sinh mệnh lực dùng cho chống cự không đủ kia bộ phận, từ đó bảo toàn Lăng Vũ. Nói cách khác, hắn cùng Hàn Nguyên Dẫn mới là hoàn chỉnh một cái chỉnh thể, vừa mới địch anh mặc dù kích phá Lăng Vũ sinh mệnh lực, nhưng lại chưa đạt tới Lăng Vũ Hàn Nguyên Dẫn sinh mệnh lực tổng cộng trình độ. Muốn muốn tiêu diệt Lăng Vũ, nhất định phải đồng thời hao hết sạch Lăng Vũ cùng Hàn Nguyên Dẫn sinh mệnh lực. Mà địch anh vừa mới kia một cái băng hỏa long thương cuối cùng vẫn là không thể đạt tới đồng thời diện sát Vũ cùng trình độ. Cũng bởi vì này, còn sót lại một nửa chỗ có sinh mệnh lực trực tiếp tập bất ngờ anh, ngoài dự liệu thành công. Được địch anh máu tươi dâng trào, cả người vô lực trong từ trên cao rơi xuống. Giờ phút này, Hạ tiểu Bạch đại nào trong không, hắn vươn tay, lời gì cũng nói không ra. Thời gian của hắn trôi qua biến chậm chạm, hắn có thể thấy rõ ràng, thân thể của địch anh chậm rãi rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ trước không có vào phương lỗ châu mai phía dưới. Trong chốc ngắn này, hắn dường như sắc mặt nhìn thấy vô cùng trắng bệnh địch anh, mang theo nét cười của yếu ớt, há mồm nói gì đó. Hạ tiểu Bạch biết nàng nói là cái gì vững biệt. Liền ba chữ này. Rất nhanh, địch anh đã tại trong mắt hắn biến mất. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch bộ phát ra kinh thiên hò hét, tiếng la vang vọng toàn bộ trên cứ điểm không, âm lượng chi lớn dường như làm cho cứ điểm đều rung động run một cái đích anh. Nam. Chương 738, 30 vạn tổn thương. Chương 738, 30 vạn tổn thương. Hạ Tiểu Bạch hò hét truyền vang toàn bộ vĩnh hằng trên cứ điểm không, thanh âm truyền bá ra, thậm chí cả kinh cứ điểm phụ cận thụ lâm lý nhóm lớn loài chim đều là lập tức bay đi địch anh chớ ta. Bầy chim kinh động ngược lại che giấu một vị đến người hành động. Sau lưng đây là người có một cái đàn vi ô lông anh tuấn người trẻ tuổi, hắn nhìn cách đó không xa vĩnh hằng cứ điểm trong lòng bắt đầu trầm tư xem ra ta tới thật đúng là kịp thời. Nghe hạ tiểu Bạch Kinh Thiên ho hét, nhìn xem mờ mờ rơi đập vĩnh hằng cứ điểm dưới thành được anh, giờ phút này, liệu Nguyên thành thành chủ cùng nhị hoàng tử sắc mặt của Chu Thịnh hắn có thể nói vô cùng khó coi địch anh chết. Bị Lăng Vũ phản sát. Vì sao lại dạng này? Hiển nhiên, đối với Lăng Vũ cùng Hàn Nguyên dẫn ở giữa sinh mệnh cùng hưởng bí mật bọn hắn không thể trước tiên phán đoán ra, hơn nữa dưới mắt cũng không có thời gian cho bọn họ phỏng đoán, mà các người chơi càng là lặng ngắt như tờ. Nguyên bản, địch vậy mà nghịch chuyển đánh Vũ, để bọn hắn thấy được hy vọng. Thật là trong nháy mắt địch anh liền bị Lăng Vũ con rắn kia độc giết, không thể nghi ngờ là cho bọn họ vừa mới trong lòng lửa nóng mạnh mẽ rồi xuống một cái buồn lớn nước lạnh. Lăng Vũ hành động phản phất là tại nói cho bọn hắn, đây chính là ma tộc thực lực của con vương, chỉ là nhân loại căn bản không có khả năng chiến thắng, lật bản càng là không thể nào. Nói cách khác, hoạt động của bọn họ nhất định thất bại. Các người chơi tâm lệnh một nửa, mấy ngày nay sống động đến bọn hắn đều treo nhiều lần, lấy không được ban thưởng lời nói, mấy ngày nay có thể nói toi công bận rộn. Hơn nữa đoán chừng đối với đại ma vương mà nói, dưới mắt một màn với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Khách quan mà nói, địch anh là đại ma vương trọng yếu nhất nở cờ, không chỉ có là đạo sư của hắn, càng là cựu châu địa khu Bắc Bộ phòng tuyến thống lĩnh. Nàng chết đối đại ma vương người kịch bản tuyến cùng tương lai phát triển tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Không có nàng, đại ma vương Long tướng đem không cách nào tiến hành bước kế tiếp trước, Long tướng chức nghiệp chỉ trệ không tiến, không có cái mới kỹ năng có thể học. Nói cách khác, hoạt động lần này tổn thất lớn nhất không thể nghi ngờ là đại ma vương, không chỉ có không lấy được hoạt động ban thưởng, trong trò chơi cái này đem gần 8 tháng tới cố gắng hơn phân nửa đều nước chảy về biển Đông. Không thể không nói người chính là như vậy. Xui xẻo thời điểm thường thường sẽ tìm xui xẻo hơn cùng mình so sánh, cũng chính là cái gọi là lấy cho chê mẹo lắm lông. Dạng này liền có thể hơi hơi đền bù một chút lòng tự ái của mình. Kỳ thật những chuyện này Hạ Tiểu Bạch cũng tin tưởng, nhưng là hắn căn bản cũng không để ý những chuyện này. Hạ Tiểu Bạch hướng phía Vĩnh Hằng muốn tắc bắt bộ lỗ châu mai vào tới, hắn ghé vào trên lỗ châu mai nhìn phía dưới suy rơi xuống mặt đất không có chút nào sinh cơ địch anh, hắn toàn thân nhịn không được run dậy địch anh địch anh chết ở trước mặt của hắn, làm hắn khó mà tiếp nhận a ha ha ha, ha ha ha Mà đúng lúc này, cái đó không xa Vũ quẹo miệng chảy máu tươi chậm rãi không, hắn không ngừng tùy tiện cười lớn. Dựa vào Hàn Nguyên dẫn bổ sung tới một bộ phận sinh mệnh lực, làm cho hắn có thể kéo dài hơi tàn, thương thế của mặc dù nghiêm trọng, nhưng cuối cùng không chết bá bá bá Hàn Nguyên dẫn đánh giết địch anh về sau lập tức trở về tới trên người Lăng Vũ, xoay quanh cùng cuốn quanh về phía trên thân thể của hắn, đầu rắn từ trên bả vai hắn lộ ra. Lăng Vũ dùng tái nhợt sắc mặt của dị thường lộ ra cười lạnh, vừa ho khan vừa nói rằng, khu khụ. Muốn giết ta? Khụ. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Lăng Vũ, hai mắt lập tức đỏ lên, trong mắt hắn mang theo vô tận tức giận, ta giết ngươi Hắn đột nhiên nhảy lên, dựa vào lỗ châu mai là bản đạp, trực tiếp nhảy lên cầm trong tay song kiếm hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Một mà này lập tức nhường không ít người tất cả giật mình, đầu tiên chính là còn sót lại mấy ngàn các người chơi, có thể còn sống sót đều là cao thủ, bọn hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch vậy mà hướng phía Lăng Vũ phóng đi, đều là mở to hai mắt nhìn đại ma vương đây là muốn làm gì. Hắn không cam tâm, mong muốn cho hắn mỹ nữ đạo sư báo thủ, cho nên mới nhất thời xúc động muốn đi giết này ma tộc quân vương sao? Vẫn là nói hắn mong muốn thừa dịp ma tộc quân vương trọng thương đi bổ đao, sau đó cứu vãn hoạt động. Nhưng là cái này sao có thể? Đẳng cấp chi chênh lệch dù cũng không phải là không thể vượt qua, nhưng là kia là dưới tình huống không kém nhiều. Lăng Vũ coi như trọng thường, nhưng dù nói thế nào, cũng là đẳng cấp cao nói bọn hắn khó có thể tưởng tượng ma tộc quân vương cấp nhân vật. Loại này áp chế lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể vượt qua, làm không tốt đa số người đều không phá được hắn tới phòng ngự. Tát mạch Nhị cùng A Âu Đề cũng đều là kinh dị nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Cùng đến vinh Hằng Cứ Điểm rất nhiều lần Lăng Vũ khác biệt, bọn hắn hôm nay sự tình lần đầu tiên tới, cũng không nhận ra Hạ Tiểu Bạch, càng không rõ Hạ Tiểu Bạch trong ở người chơi lực ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn cũng là cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không cố gắng lực. Lăng Vũ là nhận ra Hạ Tiểu Bạch một chút, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch không biết tự lượng sức mình hướng phía hắn giết đến, hắn khuôn mặt của anh tuấn cũng là có tức giận hiện hiện rất tốt, "Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nhưng là hắn mới vừa vận nói xong, Hạ Tiểu Bạch chính là lập tức phát động công kích. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng không biết hắn phải chăng trên tính được lý trí, bởi vì hắn đi tới trước mặt Lăng Vũ, lập tức liền phát động sao trời tiêu tan trảm. Lăng Vũ xem như con người của Vương Cất Vật, Hạ Tiểu Bạch kỹ năng lộ ra không sai chỉ có sao trời tiêu tan trảm thích hợp nhất đối phó hắn. Hắn rất mạnh, bởi vậy sao trời tiêu tan trảm có thể phát ra so ngày xưa còn muốn sức mạnh của to lớn nhưng là sao trời tiêu tan trạm sử dụng về sau sẽ khiến người tiến vào trạng thái hư nhược hiển nhiên tuyệt trải qua phía dưới dùng thích hợp hơn hạ tiểu bạch nếu phát động nếu như không thể đánh giết La Vũ vậy mình liền nguy hiểm cho nên cái này từ trên điểm nhìn hạ tiểu bạch lại rất không lý trí nhưng cái này cũng không đáng kể không quan trọng trong mắt hạ tiểu bạch sát ý phun trào hắn lúc này chỉ muốn giết chết lang Vũ kiếm thứ nhất chém ngang lang Vũ hai tay giao nhau ngăn trở kiếm thứ hai gai nhọn sau chém ngang lang Vũ bắt đầu lưu lại tiếng thứ ba lợn vòng chạm kiếm thứ tư xoay tròn sau xonga đủ chạm thứ 5ế Giao nhau chạm xuống. Kiếm thứ 6, trên giao nhau chạm. Sao trời tiêu tan chạm tổng cộng 16 liên click, Hạ tiểu Bạch cũng không biết mình phát động nhiều ít liên click, tổng chi nhất đạo nói sáng chói trói lọi quang mang một phát, chuyện này càng trọng yếu hơn. Mà Lăng Vũ ngay từ đầu cảm giác kỳ thật còn tốt, bình thường một cái C cấp kỹ năng, hắn vẫn là chống đỡ được. Nhưng khi trên đầu hắn khiêu động tổn thương càng ngày càng cao lúc, cả người khí thế liền càng thêm suy yếu 23166, 31667, 52828, 71216. Một cái tổn thương cao hơn một cái đổi lại là những người khác, khẳng định không cách nào tạo thành cao như vậy tổn thương. Nhưng là sao trời tiêu tan trạng tổng cộng có 16 liên kích, 16 liên kích không ngừng đánh ra, Lăng Vũ ngăn cản được càng ngày càng phí sức. Rốt cục, khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch song kiếm mở ra hai cánh tay của mình lúc, cả người hắn đã không nhịn được lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cái này sao có thể? Vì cái gì cái này? Nhân loại mạo hiểm giả sức mạnh của bạo phát đi ra càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Lăng Vũ trên đầu toát ra nguyên một đám khiến ở đây người chơi đều cực kỳ chấn động số lượng. Thứ 13 kiếm 201658, thứ 14 kiếm 2222617, thứ 15 kiếm 256329, đều 16 kiếm 301139 làm cái cuối cùng số lượng xuất hiện, có thể nói, toàn trường cũng nhịn không được yên tĩnh một chút. Ba thập vạn tổn thương, chương 739, ta muốn phục sinh nàng. Chương 739, ta muốn phục sinh nàng. Làm các người chơi nhìn thấy cái này kinh bạo ánh mắt số lượng, bọn hắn đều là cảm thấy rung động không nói gì. Bọn hắn minh mạch, đại ma vương xem như danh sách thứ hai, gần với mục tu văn tồn tại, thực lực khẳng định rất mạnh. Nhưng là vậy mà một kích tạo thành ba thập vạn tổn thương. Thế này thì quá mức rồi ba. Ba thập vạn, kỳ thật đối với tính lại tổn thương mà nói không coi là nhiều, nếu như nhưng là xem như một cái tổn thương Liền không giống như vậy đại ma vương đây là muốn nghịch thiên sao? Thật là kế tiếp để bọn hắn sợ hãi vô cùng chính là, chuyện vẫn không có kết thúc, cho dù Hạ Tiểu Bạch đánh ra ba thập vạn tổn thương, nguyên bản liền trọng thương Lăng Vũ như cũ không chết. Thì ra cái này Lăng Vũ mạnh như vậy sao? Sau đó, bọn hắn rất nhanh lại nghe thấy đến từ Lăng Vũ tiếng kinh hồ Hàn Nguyên. Hàn Uyên? Hàn Uyên ba? Bọn hắn chỉ thấy Lăng Vũ đung đưa trước người hắn to lớn thân rắn. Hàn Uyên rắn không lúc ních, đã không có chút nào cơ. Thì ra, vừa mới Hạ Tiểu Bạch phát động sao trời tiêu tan trạng thời điểm, Hàn Uyên xả vì bảo hộ Lang Vũ, thế là xạ thân ngăn khuất lúc trước hắn. Trong chốc ngắn này, trên thành lâu còn sót lại người chơi thỉnh lình bộ phát ra một hồi tiếng ồ lên, đại ma vương lại đem Lăng Vũ con rắn kia chém giết ba. Hàn Nguyên rắn có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn đều lính giáo không ít, Hạ Tiểu Bạch có thể đánh giết con rắn này, kết quả này hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Ma Tắt Mạch Nhĩ Áo để đồng dạng cũng là giật mình vô cùng. Thập đại ma tộc quân vương đều có năng lực của có khác biệt, xem như Hàn Nguyên chi xả Lăng Vũ, vậy mà bị Hạ Tiểu Bạch đánh chết, quả thực không thể tưởng nổi. Không có đầu kia Hàn Nguyên, rắn, kia hàn nguyên Vũ liền không còn là Hạ Tiểu Bạch tương đương với hủy đi Lăng Vũ một bộ phận thực lực nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể làm đến mức này. Tát Mạch Nghị cùng A Âu đều sẽ không chớ mắt nhìn xem Lăng Vũ bị Hạ Tiểu Bạch đánh giết, bọn hắn cũng đều sẽ nhau nhau ra tay. Kết quả phẫn nộ liệu nguyên thành thành chủ cùng Chu Thịnh Hàn cũng đều ra tay, bầu trời chiến đấu lập tức lại hôn chiến ở cùng nhau. Chỉ còn lại địch anh thi thể lẻ loi trơ trọi nằm tại muôn tắc bắc mặt dưới thành. Hạ Tiểu Bạch thì là bị thiên linh đám người cho cương ép kéo lại, hắn đỡ đận chuyển qua bảng vị trí, trong vô ý, hắn thấy được chính mình suy yếu thời 10 phút. Ngắn như vậy, là bởi vì thuộc tính cùng đẳng cấp tăng lên nguyên nhân sao? Hạ Tiểu Bạch không có thời gian suy nghĩ nhiều. Địch anh tử vong đối với hắn đã kích rất lớn, trong lòng hắn thậm chí không thể tiếp nhận kết quả như vậy không được, nhất định phải, ta nhất định phải đem được anh. Hạ Tiểu Bạch còn chưa nói xong, ngay lúc này, vĩnh hằng cứ điểm mặt phía nam, số lớn viện quân được kích. Giờ phút này, các người chơi đều là gieo họ không thôi. Tiểu Châu quân đoàn tới. Bọn hắn được cứu rồi. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã chống đỡ mấy giờ. Mặc dù địch anh chết, nhưng là viện quân lại tới. Mà Tắc Mạch nhĩ nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu mày vậy mà tới nhiều như vậy viện quân. Hắn nhìn xem kia mặt tuyên khắc lấy một tòa ba chân viên định sĩ. Sắc mặt của cả người lại biến, Cửu Châu quân đoàn. Trong nghe đồn, Cửu Châu quốc khí là Cửu Châu đỉnh. Nguyên bản Cửu Châu đỉnh có 9 cái, nhưng là về sau bị dung hợp thành một cái, thành là một cái đỉnh, thế là cái đỉnh này liền đại biểu Cửu Châu. Mà Cửu Châu quân đoàn chính là kiểu địa khu hoàng gia tinh nhuệ quân đoàn, chỉnh thể trang bị cùng thực lực cực cao, thậm chí không so với bọn hắn năm giai ma tộc đại quân chiến lệnh. Cắt, không nghĩ tới Cửu Châu thành coi trọng như vậy, vĩnh hằng cứ điểm mặt của để rất khó coi nói người của chúng ta còn chưa đủ nhiều, nhân loại duy nhất ưu điểm chỉ sợ cũng chính là sinh sôi tốc độ. Tát Mạch Nhi nói rằng, mà tại dưới loại tình này Ma tộc đại quân cuối cùng vẫn không thể không rút lui. Không có cách nào, trừ phi bọn hắn có đại lượng 6 dài ma tộc tạo thành đại quân, nếu không căn bản không thể khống chế chỗ ngồi phía sau. Hơn nữa Lăng Vũ không có Hàn Nguyên dẫn, chính mình lại nhận trọng thương, ma tộc thập đại quân vương có thể coi là chỉ còn lại chính cái. Mạc Anh Hùng mấy người cũng tuyệt đối không ngờ rằng ma tộc đại quân vậy mà ngược lại tại nguy hiểm nhất thời gian tối lui, cái này khiến hắn cảm giác thế gian mọi thứ đều mười phần kỳ diệu lên keng. Hệ thống thông cáo, vĩnh hằng cư điểm phòng thủ thành công, lần này quyết chiến hoạt chính thức kết thúc, bởi vì bảo hộ người thống lĩnh địch anh tử vong, tất cả tham dự hoạt động người chơi ban thưởng giảm phấn lửa. Len Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi mục tu văn tại quyết chiến Hàn Nguyên trong phiên bản hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được mị lực chỉ 10, điểm kinh nghiệm 50 triệu, cùng hệ thống tặng cho tử linh trang bị phồn hoa ngọc một cái len Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi mộng chi bến bờ tại quyết chiến Hàn Nguyên trong phiên bản hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ hai, thu hoạch được mị lực trị 8, điểm kinh nghiệm 40 triệu, cùng hệ thống tặng cho B cấp sách pháp thuật lôi hòa thuật một bản. Ban thưởng giảm phân nữa, quả nhiên không có được bao nhiêu. Những kinh nghiệm này chỉ căn bản cũng không đủ trang một cấp, tử linh trang bị cùng B cấp sách pháp thuật cũng đều rất bình thường. Nếu như không giảm phân nửa, trước khả năng 10 tên thu hoạch được ra cấp sách pháp thuật hoặc là tử linh tinh xảo trang bị hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn đáng nhắc tới là bởi vì Hạ Tiểu Bạch đánh chết Lăng Vũ con rắn kia, kết quả điểm tích lũy vừa vặn lại vượt qua mạc anh hùng, trở lại thứ tư. Mặc dù ban thưởng cũng không phải rất nhiều, chút ít điểm kinh nghiệm, 6 điểm mị lực trị, cộng thêm một cái tử linh trang bị linh phong bảo. Không quá khen lệ kỳ thật đều không khác mấy, Hạ Tiểu Bạch cũng, cũng không thèm để ý thay đổi linh phong bảo. Nhiệm Thu Linh lúc này hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nói cái gì?" Hạ Tiểu Bạch thở sâu, "Ta muốn phục sinh nàng." A. Nhiệm Thu Linh sở. Phục sinh Nàng có chút không hiểu đây là thưởng thức, nợ đợi cỡ cùng người chơi cũng không đồng dạng, chết nhưng là không cách nào phục sinh a thế nào phục sinh. Đông nhiên, thân hình Hạ Tiểu Bạch đột nhiên lóe lên, bởi vì hắn nhìn lỉnh từ trên đầu tướng phát hiện, ma tộc vậy mà ngay tại vận chuyển địch anh thi thể. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn còn muốn vận chuyển đi địch anh thi thể? Hạ Tiểu Bạch giận dữ, mặc dù không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi giận. Hắn trực tiếp theo ngàn thước cao trên thành lâu nhảy xuống. Không ít người chơi nhìn thấy, cũng tất cả giật mình. Bởi vì cái này độ cao, tuyệt đối đủ để ngã chết bất luận kẻ nào, cái này đại ma vương cũng quá liều mạng à lượt lại nờ tở cở đều đã chết, còn không bằng một lần nữa tìm đạo sư. Nhưng là sau một khắc, Hạ tiểu Bạch hạ vọt trong quá trình triệu hồi ra mạn linh u long, sau đó mạn linh u long nắm lấy hắn hai vai chậm rãi rơi xuống. Lại còn có loại này thao tác, các người chơi đều là giật mình. Mà sau một khắc, Hạ tiểu Bạch tiếp tục vọt tới tiểu 13. Nhiệm tu linh nhịn không được hô to một tiếng, ma tộc đại quân đều muốn rút lui, lúc này đi vạn nhất trêu chọc đến bọn hắn. Nhưng là hiển nhiên không ai có thể ngăn cản hắn. Lúc này mấy tên ma tộc đem địch anh thi thể để vào một cái quan tài bên trong, bắt đầu vận chuyển, Hạ tiểu Bạch theo đuổi theo phía sau. Nhưng là quan tài bốn phía đều là một tầng lại một tầng ma tộc, bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đuổi theo, lập tức chia binh một bộ phận đi chặn đường địch, anh Hạ Tiểu Bạch lập tức đem mình có thể ném ra kỹ năng đều ném ra bên ngoài, nhưng là làm sao? Đối phương là 5 giai ma tộc, đẳng cấp áp chế quá lớn. Long biến lúc trước trên thành lâu đã dùng qua, dưới mắt căn bản không phát ra được. Nhìn xem trước mặt ngăn ở hơn 10 người năm giai ma tộc, nhìn xem từ từ đi xa quan tài, trong lòng Hạ Tiểu Bạch tràn ngập sự không cam lòng. Chương 740, chui vào. Chương 740, chui vào. Với ngàn cứ điểm trên thành lâu mà anh hùng bọn người lặng lặng nhìn một màn này đại ma vương muốn từ bỏ sao? Nhưng mà, lúc này hắn lại lần nữa dùng ra cùng vừa mới giống nhau thủ đoạn. 10 phút suy yếu thời gian vừa vặn kết thúc, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa phát động sao trời tiêu tan trảm. Mặc dù năm giai ma tộc không có năng vũ mạnh, nhưng là sao trời tiêu tan trảm hiện nhiên đủ để đối phó bọn hắn. 16 liên trảm điên cuồng vùng vậy mà ra, một gã năm giai ma tộc bị liên kích mà chết. Không ít người hít sâu một hơi năm giai ma tộc cường đại không người nào có thể chống lại, liền xem như mục tu văn cũng không được, đây là tới từ trên đẳng cấp áp chế, căn bản không thể nào làm được một cái kỹ năng miêu sát nhưng lại đại ma vương có thể. Bất quá vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc, năm giai ma tộc như cũ còn trở lại rất nhiều, mà Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa lâm vào trạng thái hư nhược, lần này là 20 phút. Cuối cùng, địch anh thi thể vẫn là bị ma tộc mang đi. Lần này hoạt động có thể nói để cho người ta mười phần bất mình. Ban thưởng giảm phân nửa không nói, đối kháng năm giai ma tộc lúc lại tổn thất quá nhiều điểm kinh nghiệm, đến lúc này vừa về tới đấy ai kiếm thật đúng là khó mà nói. Nhưng cũng may vĩnh hằng cứ điểm là bảo vệ, nếu không Trung Quốc server vấn đề liền lớn. Bất quá vẫn có không ít người chơi nghị luận, nhất là liên quan tới Hạ Tiểu Bạch, Sách, đại ma vương thật đáng thương a. Đạo sư vậy mà treo, hắn cái cái hận tảng chức nghiệp xem như phế đi. Khó nói, nếu như hắn có thể một lần nữa tìm tới một cái đạo sư kỳ thật cũng không có gì. Đúng vậy a, Long Tường đi, nói không chừng hắn có thể đi Long Chi cốc thử thời vận. Long Chi cốc? Nơi đó Cửu Châu Đế quốc chú quân trấn giữ nghiêm mật, căn bản vào không được. Nếu như Đại Ma Vương tìm không thấy đạo sư, vậy hắn tương lai xem như kết thúc. Cùng lúc đó, vĩnh hằng cứ điểm, người chơi khác đều đã rời khỏi nơi này, chỉ có Hạ Tiểu Bạch cùng người của Thiên Linh Như cố thủ vững tại cái này. Hạ Tiểu Bạch đứng thẳng đầu tường, nhìn xem mênh mông vô bờ ma tộc địa vực, cả người bỗng nhiên không nói Vì cái gì bọn hắn muốn lấy đi địch anh thi thể? Quan tài? Liền xem như ma tộc, trên chiến trường cũng không có mang theo quan tài tập quán này a. Bọn hắn là đặc biệt nhằm vào địch anh mà tới sao? Địch anh có gì chỗ đặc thủ? Nàng là lai lịch gì thân phận? Tỷ mị nghĩ lại, cùng địch anh ngây người cũng có thời gian mấy tháng, hắn lại đối địch anh hoàn toàn không biết gì cả. Trừ bên ngoài này. Lĩnh Ngộ xong kiếm điệu van thời điểm vì cái gì hệ thống sẽ cho ra như thế nhắc nhở? Sao trời tiêu tan trạng suy yếu thời gian giảm bớt, là bởi vì thể chất chờ thuộc tính tăng lên sao? Lần thứ nhất suy yếu 10 phút, lần thứ hai suy yếu 20 phút. Chẳng lẽ theo thời gian trôi qua suy yếu thời gian cũng đang không ngừng giảm bớt. Kế tiếp nên làm cái gì? Lao Thương đi vào bên cạnh hắn hỏi. Trong lòng đang trầm tư Hạ Tiểu Bạch lập tức khẽ giật mình, "Ngươi hỏi ta?" Lao Thương một cỗ bi ý hiện lên, "Thống lĩnh đại nhân chết, cứ điểm lại không có phó thống lĩnh, ngươi là đệ tử của thống lĩnh đại nhân, bằng không về sau ngươi liền tạm thời làm chúng ta thống lĩnh á vậy còn ngươi, ngươi ngày thường tốt xấu cũng giúp địch anh chia sẻ không ít công tác, đối cứ điểm, ngươi sở so ta quen hơn." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu thật lạ, là. "Ta làm một chút sự tình vẫn được, nhưng là ta căn bản không có nửa điểm thống ngự lực." Lão Thương nói rằng, "Hạ Tiểu Bạch, yên tâm đi, ta sẽ phục sinh anh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng phục sinh, cái này thật có thể làm được sao? Tại ngờ ngờ cờ, cờ trong mắt phục sinh chuyện của là không thể nào ta cũng không biết, nhưng đã thế giới này tồn tại 4 cự thần, như vậy chưa hẳn không có khả năng. Dù sao cũng là thần, sức mạnh của phục sinh luôn có a. Kia Tiểu Bạch, ngươi định làm gì? Nghiễm Thu Linh mở to một đôi mắt đẹp lo lắng hỏi ta cũng không biết, phục sinh gì gì đó ta hoàn toàn không biết rõ. Ta chỉ biết là, dưới mắt trước tiên cần phải đem thi thể của nàng cất về. Coi như không phục sinh được, ta cũng sẽ không thi thể của nàng lưu lạc tại dị thổ. Hạ Tiểu Bạch thở sâu, nói rằng, không chỉ có như thế Hắn còn muốn giết cái kia Lang Vũ, lăng Vũ nhất định phải giết chết, liền chính là hắn giết được anh, nói thế nào cũng muốn báo thù này. Đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng đi giết, dưới mắt lăng Vũ trọng thương, hắn vẫn là có đánh giết khả năng. Dựa vào sao trời tiêu tán trạng, chỉ có điều muốn cân nhắc tốt đường lui cái này quá nguy hiểm, ma tộc địa vực tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, ma tộc quân vương tùy tiện đụng phải một cái đều không phải chúng ta hiện giai đoạn người chơi có thể đối phó nhiệm Thu Linh lo lắng nói rằng ta biết, nhưng là dưới mắt ta chỉ muốn làm chuyện này. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm Thu Linh mang ta đi a. Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu Bạch lắc đầu. Giả kiện sự tình ta một người đi tốt nhất, ngươi một cái thuật sư, di động công tiện, ta một người ngược lại không thấy được. Nhiệm thu Linh chỉ có thể đồng ý ta không biết rõ có thể thành công hay không, cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, sinh mệnh duy trì thiết bị liền nhờ vào ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nhiệm thu Linh gật gật đầu. Thế là Hạ Tiểu Bạch bàn giao một ý chuyện, sau đó tìm Lao Thương muốn một chương ma tộc khu vực đại khái địa đồ liền xuất phát đối với Hạ Tiểu Bạch lẻ loi một mình chui vào ma tộc địa vực hành vi, ngoại giới cơ hồ không có ai biết. Cho dù có người biết, cũng nhất định sẽ mắng to một tiếng tiểu năng trí tuệ. Ma tộc đó là cái gì địa bàn? Nhìn xem những cái kia ma tộc quân vương đều là chút thực lực gì. Không nói những cái kia quân vương, chỉ là năm giai ma tộc đều rất khó đối phó. Một người đi đoạt thi thể. Sợ không phải thạch vũ trí. hơn nữa theo bọn hắn, phục sinh căn bản chuyện của là không thể nào. Tại trong mắt bọn hắn, đại ma vương dưới mắt còn có nhất định lực uy hiếp, nhưng là tương lai khẳng định phải phế đi. Lần thứ 3 thành trên chiến mã liền một tới, nếu như người chơi thăng lên 120 cấp ngang nhau, nhau ngũ chuyển thời điểm hắn không thể tiến hành ngũ chuyển, thuộc tính liền sẽ sinh ra chênh lệch đồng thời theo về sau không ngừng tiến hành lũ truyện, thất truyện, bắt truyện, cửu truyện. Thuộc tính sẽ chênh lệch đến càng lúc càng lớn. Thực lực của Đại Ma Vương cũng khẳng định rất xuống ngàn trượng. Mà tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch đã lẻ loi một mình xuất phát. Bắt ngát ma tộc địa vực, Hạ Tiểu Bạch thân phê linh phong bảo, đầu đội một đỉnh nón đen, để cho tiện chui vào, Hạ Tiểu Bạch tìm người làm một đôi giả xong giặc mang lên đỉnh đầu, kéo một chiếc xe ngựa nào đó giả bộ thành một gã hàng thương. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một đường hướng phía bắc bộ xuất phát, từ phía trên Hắc tới Hưng Đông, rốt cục, không ngừng ngủ đêm Hạ Tiểu Bạch tại sáng sớm ngày thứ 2 đi tới Nguyên, phía nam nhất thành thị, Hắc, thành. Hắc thành Nguyên, thành lớn. Nếu như không phải ma tộc đại quân xôi nam cần một cái tạm thời nơi đóng quân cùng vật tư chứa hàng, vật tư thu thập, Hắc Vân thành khả năng còn lâu mới có được dưới mắt như vậy quy mô đi vào cửa thành, hai tên đầu có xong giấc ma tộc vệ binh ngay tại từng cái kiểm tra thông hành ma tộc. Ma tộc nhân khẩu cùng nhau đối với nhân loại mà nói kỳ thật không nhiều, cho nên kiểm tra loại công việc này cũng không thế nào mệt mỏi, đa số tình huống bọn hắn đều là rất nhàn nhã. Thế là, rất nhanh liền đến phiên Hạ Tiểu Bạch người nào, thử đầu tới. Ta là theo Đoạ Ma lĩnh tới, nghe nói nơi này muốn đánh trận, mong muốn tới đây bán điểm lương thực Hạ Tiểu Bạch nói rằng Đoạ Ma Linh. Nha, lớn như thế thật sao a? Ma tộc vệ binh nói đọa ma lĩnh chính là đọa lạc thiên sứ tát mạch nhĩ lãnh địa, cách nơi này có chút khoảng cách thời gian chiến tranh lương thực giá cả cao hơn đi. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nói rằng là như thế này không sai, bất quá ngươi cái này một xe cũng quá ít a. Ma tộc vệ binh nghi ngờ nói. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch âm thầm nhà ra một câu vấn đề thật nhiều, sau đó cười nhẹ nói, ngươi không biết rõ, ta cái này một xe lương thực có thể chống đỡ 10 xe lương thực, bên trong tất cả đều là mô đen mới nhất áp xúc lương khô chương 741. Thần cách? Chương 741, thần cách giáp xúc lương khô. Đó là đồ chơi gì? Ma tộc vệ binh vẻ mặt ngộp bức. Chính là Hạ Tiểu Bạch đang muốn giải thích, kết quả một tên khác ma tộc vệ binh đã không nhịn được cắt ngang hắn được rồi được rồi, ngược lại ngươi chính là ra bán lương thực a, muốn đi vào. Cái này ma tộc vệ binh còn chưa kịp xoa tay, Hạ Tiểu Bạch liền móc ra hai túi kim tệ phân biệt nhét vào ma tộc trong tay vệ binh. Vệ binh hài lòng nhẹ gật đầu, "Tần, đi vào đi." Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, thế là lôi kéo xe ngựa đi vào. Nhưng là ma tộc vệ binh hít hà túi tiền khí vị kỳ quái, vì sao lại có nhân loại khí vị? Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, trở tay chính là chém ra một kiếm. Hiển nhiên, hai cái này ma tộc vệ binh đã, đã nhận ra không đúng còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bộ ra một đạo kiếm quang đồng thời, Hạ Tiểu Bạch đã dùng siêu cấp thuật thăm dò, dò xét trước mắt tra xét hai tên vệ binh số liệu. Ma tộc vệ binh, 115 cấp 3 giai ma tộc, HP 17 vạn, kỹ năng, phòng vệ, đón đỡ, chém bảo, chiến giống. Giải thích rõ, ma tộc thường thấy nhất vệ binh, tại ma tộc các tòa thành thị giao thông yếu đạo cùng cửa thành có thể thường xuyên nhìn thấy. Chỉ là 3 giai ma tộc, tự nhiên không tính là gì. Hạ Tiểu Bạch thả ra áo choàng tiểu tử về sau, một bộ sao trời liên kích tới liền để cho hắn mấy vạn HP không thấy đánh không tới nửa phút thời gian, phối hợp áo choàng tiểu tử Hạ Tiểu Bạch thành công giải quyết hai cái này ma tộc vệ binh. Bất quá bốn phía đã loạn thành một đoàn. Mặc dù nói ma tộc vệ binh không mạnh, có thể Hạ Tiểu Bạch bản ý vẫn là không cần đánh cỏ động rắn. Nhưng dưới mắt liền không có biện pháp, hắn thân vì nhân loại khí tức không cách nào che giấu. Nhìn chung quanh hỗn hoàng bình thường ma tộc bất tính, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp sải bước xâm nhập Hắc Vân Thành. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành thành trụ phủ một tòa chống trại bên trong đại sảnh. Lăng Vũ ngồi cao phía trên chủ vị, ma thống lĩnh già thì là quỳ lạy ở phía dưới tát mạch nhị cùng A để chạy đi đâu rồi? Sắc mặt của Lăng Vũ cực độ tái nhợt hỏi bọn hắn ngay tại Hưởng Lạc gia nhị không cần phải nói đoạn dưới Lăng Vũ cũng minh bạch có ý tứ gì hự. Lăng Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhà của ghê Tẩm Băng. Dưới mắt Hàn Nguyên gián chết, năng lực của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống. Thương thế của trên người mình lại không tốt, coi như có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng tuyệt đối không đạt được quân vương cấp bậc. Bởi vậy, Tát Mạch Nhị cùng A Âu đè dưới mắt đã căn bản không coi hắn ra gì. Nhất là đối với địch anh phân chia thuộc vệ, bọn hắn dự định hai người thậm chí dự định mặc chiếm. Nhưng cũng may hắn vẫn là phải trở về hai thành Gê Tẩm sắc mặt của Lăng Vũ khó coi, sau đó tiếp tục nhìn về phía gia nhị. Nhân loại bên kia động tĩnh đâu, Cửu Châu quân đoàn có hay không nối theo? Tạm thời còn không có, bọn hắn dường như chú đóng ở vĩnh hằng cứ điểm, không có tiến hành bước kế tiếp hành động. Gia Nhi nói rằng cũng là, người của ngu thuần loại căn bản không có khả năng phát hiện trên người địch anh viên kia thần cách. Mặc dù, hắn chỉ có thể chia cắt hai thành thần cách bất quá, chúng ta lúc rút lui có một gã nhân loại mạo hiểm giả ý đồ muốn, muốn đoạt lại địch anh thi thể, ta đang suy nghĩ hắn có phải hay không phát hiện gì rồi, bằng không thì cũng sẽ không một người liều mình truy kích mà đến. Gia Nhi còn nói thêm a, người kia sao Lăng Vũ lúc ấy lại thấy được hạ tiểu Bạch truy cảnh tượng có chút khó nói a. Nếu hắn biết, như vậy rất có thể sẽ một đường truy kích đến Hắc Vân Thành, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng." Gia Nhi nói rằng. Lăng Vũ nghe vậy, lập tức suýt cười một tiếng, nếu như hắn thông minh một chút, nên tìm người cùng hắn cùng đi, một mình hắn đến Hắc Vân Thành. Không nói đến Tát Mạch Nghị cùng A Âu Đề cũng tại trong Hắc Vân Thành, riêng là Hắc Vân Thành phòng giữ lực lượng cũng không phải là một mình hắn có thể tùy tiện xông. Nếu là hắn dám một mình đến, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta nghĩ hắn cũng không về phần ngu xuẩn tới." Làng Vũ lời còn chưa nói hết, một gã ma tộc thình lình vọt vào đại nhân, một gã nhân loại mạo hiểm giả xâm nhập Bây giờ không biết rõ tiềm phục tại cái nào. Người nói cái gì?" Lăng Vũ đột nhiên đứng lên. Hắn đang suy đoán hạ tiểu Bạch hẳn không có ngu xuẩn như vậy, kết quả hạ tiểu Bạch chui vào tin tức về Hắc Vân Thành liền chuyển đến. Các ngươi là ăn cơm chó sao, một nhân loại mạo hiểm giả chui vào đều không phát hiện được. Lăng Vũ tức giận đến không được quân vương đại nhân, một mình hắn mục tiêu rất nhỏ, Hắc Vân Thành lại lớn, hắn thật phải ẩn trốn người của chúng ta không tốt truy tung, trừ phi quan bế tất cả cửa thành sau đó điều tra 3 ngày 3 đêm đại nhân, muốn làm thế này sao?" Lăng Vũ không nói gì. Làm như vậy không khỏi quá giống trống được không bù mất. Huân nữa hắn cũng chưa chắc muốn như vậy làm không cần, mà hiểm giả kia mục đích đơn giản chính là địch anh. Mà trong Hắc Vân Thành có khả năng nhất cất giữ địch anh thi thể địa phương chính là Hắc Vân Thành thành chủ phủ, cuối cùng hắn cũng lại muốn tới nơi này. Cho nên chúng ta có thể trực tiếp tại thành chủ phủ bố trí mai phục, chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Lăng Vũ trên khỏe miệng giơ lên như lúc Đường con đại nhân anh minh, ta cái này phải. Lúc này Hạ Tiểu Bạch còn không biết mình tồn tại nguy cơ. Hắn tiềm phục tại Hắc Vân Thành đã có thời gian 2 tiếng. Hắn đến thời điểm chính là nhìn thấy tát mạch nhị cùng Ao để năm giai ma tộc đại quân chủ đóng ở ngoài thành. Cho nên trên thực tế Hắc Vân Thành hẳn là chỉ có một ít nơi đó phòng bị lực lượng, tựa như kia hai cái ma tộc vệ binh, khả thể sức chiến đấu không mạnh. Cái này cho hắn cơ hội, chỉ cần không phải buộc cấp nhân vật, kia đối phó liền không có vấn đề gì. Sao trời tiêu tan trạng làm lệnh căn bản liền không giải, nhưng là sử dụng về sau không biết rõ muốn suy yếu bao lâu thời gian. Hắn nhiều lắm là dựa vào sao trời tiêu tan trạng kích lui một gã ma tộc con vương, hoặc là trọng thương đã thụ thương lăn vũ. Nhưng dùng về sau chờ đợi hắn cũng chính là tử vong. Thật sự là bất lực gã thở dài, đã đánh tra rõ ràng Thành đại khái lộ tuyến hạ tiểu bắt đầu hướng phía H. Vân Thành thành chủ phủ xuất phát. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch phát hiện, thành chủ phủ lực lượng thủ vệ không thế nào mạnh theo lý thuyết có người trui vào Hắc Vân Thành, nơi này hẳn là tăng cường phòng giữ mới là. Nhưng bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt, Hạ Tiểu Bạch đã lộn vòng vào thành chủ phủ. Tại thành chủ phủ bên trong thanh quang hai đội vệ binh, đồng thời Hạ Tiểu Bạch cũng hỏi địch anh tâm tích của thi thể. Cất giữ trong Hắc Vân Thành thành chủ phủ dưới mặt đất trong đại sảnh. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bắt sống một gã ma tộc vệ binh hắn đường. Người vệ binh cũng là trung thực, mang theo hắn đến Lách Lách Tây, rất tơi tơi ở vào thành chủ phủ dưới mặt đất một tòa mở tối đại sánh. Mà giờ này phút này, không có ai biết, vụ trộm có người theo dõi Hạ Tiểu Bạch. Sau lưng có đàn vi ô lông người trẻ tuổi nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch, xem ra hắn thật sự chính là mong muốn phục sinh địch anh a, hắn có thể có biện pháp nào phục sinh. Đoán chừng cũng chỉ có thể là tìm minh người của quốc mà thôi. May mà hắn tới. Mặc dù hình chiếu thực lực của xuống tới xa không đủ vững nhất, nhưng là muốn tới đối phó những ma tộc này quân vương hẳn là đã đủ rồi. Hạ Tiểu Bạch đi tới thành chủ phủ dưới mặt đất đại sảnh. Bốn phía có thể nói vô cùng mờ tối, không thấy ánh mặt trời. Hai bên mười mấy cây mái vòm trụ cột đều có sáng tỏ ánh đến. Dưới ánh đến chiếu sáng dưới mặt đất chính giữa đại sảnh trước kia con tải, kia là chuyên trở địch anh thi thể con tải. Hiển nhiên, bọn hắn đem địch anh thi thể để ở chỗ này, từ trên một đường tránh đi cơ quan mở ra, hoàn toàn chính xác cũng đủ bí ẩn ít ra đối ma tộc mà nói là như thế, cùng nhân loại sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ cơ quan so sánh, kỳ thật vẫn là có không nhỏ chiến lệnh. Đố nhiên, ở thời điểm này chương 742, Lăng Vũ cái chết. Chương 742, Lăng Vũ cái chết ở thời điểm này, bốn phía xuất hiện số lớn ma tộc. Những ma tộc này rõ ràng so với cái kia ma tộc vệ binh mạnh hơn, bởi vì bọn hắn đều là bốn giai ma tộc. Ta chờ ngươi đã lâu. Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, chầm bước ra ngoài mai phục các hạ tiểu Bạch tỉnh táo nhìn chung quanh hự, không nghĩ tôi à, không nghĩ tới ngươi rất có nhãn lực, biết trong cơ thể địch anh có một cái ẩn nút thần cách. Bất quá không quan trọng, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Lăng Vũ vẻ mặt che lấp nói thần cách. Hạ tiểu Bạch nhíu nhíu mày người không biết rõ. Lăng Vũ có chút ra ngoài ý định, người này không biết rõ thần cách giá kiện sự tình, vậy hắn vì cái gì còn bước lên như thế phong hiểm lẻ loi một mình đi vào Hắc Vân Thành. Địch anh là ta đạo sư, ta sẽ không để cho các ngươi cướp đi thi thể của nàng. Ta muốn đem nàng thi thể mang về, sau đó phục sinh. Hạ Tiểu Bạch lời thề son sắc nói phục sinh. Lăng Vũ Thủy cười một tiếng, trí tưởng tượng của nhân loại luôn luôn như vậy nói chuyện không đâu. Phục sinh? Đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là trong cơ thể nàng thần cách bị kích phát, hoặc là có một vị thần linh dáng lâm tự mình phục sinh nàng. Nhưng là ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trước mắt thế giới căn bản không có thần tồn tại. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói cũng đúng, dù sao, ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở cái này mở tối đại sảnh phía dưới. Lăng Vũ Lệnh lùng nói ngươi thật cho là ta không biết rõ nơi này có mai phục sao? Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng ngươi nói cái gì? Lăng Vũ sững sờ đúng vậy ý đồ của Lăng Vũ Hạ Tiểu Bạch đã sớm đoán được. Dù sao thành chủ phụ phòng giữ quá thư giãn, theo Lý mà nói có người chui vào hát Vân Thành, thế nào đều phải tăng cường một chút phòng giữ mới là nhưng là ngươi không vẫn là tới sao? Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi không sai, có thể ta trong thành nghe qua tin báo, tất mạch nhị cùng A Âu để dưới mắt đều không ở nơi này à. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi nói bậy bạ gì đó, bọn hắn đối giá kiện sự tình cực kỳ coi trọng, bọn hắn kỳ thật đều tại trong thành chủ phụ sắc mặt của Lăng Vũ có chút khó coi nói không cần giải thích, vị trí của bọn hắn cách nơi này có một khoảng cách, ta có thể cảm nhận được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mà dưới mắt ngươi trọng thường bằng vào ngươi những người này, căn bản ngăn không được ta, mà ngươi lại bị trọng thương mạo hiểm giả, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể đối phó ta sao?" Lăng Vũ khuôn mặt của anh tuấn bắt đầu bẹo, "Người tới, lao tay, bắn cho ta." Lập tức, bốn phía lại lần nữa tràn vào đến số lớn ma tộc. Ma tộc lao tay, năm giai ma tộc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, ma tộc lao tay có thể bắn ra trường thường, là mạnh hữu lực viễn trình bắn ra tay mạo hiểm giả, nhìn thấy không, ta cũng không tin tiến vào người không chết ở chỗ này. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía tuôn ra số lớn lao tay, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hoàn toàn chính xác. Tứ giai ma tộc không tính là gì, liền xem như thụ thương Lăng Vũ cũng có thể thông qua sao trời tiêu tan trạng cưỡng ép đối kháng một đợt. Nhưng là số lớn năm giai ma tộc y nguyên vẫn là nhường hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Nhưng là dù vậy, tâm hắn chí như cũ chút nào không lay được Hưu Hưu Luba. Từng cây trường thương hướng phía Hạ Tiểu Bạch bắn ra mà đến, bằng vào năm giai ma tộc sức mạnh của vốn có, một khi bị bắn trúng một cây, rất có thể liền bị miểu sát. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào, hắn nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt vô tận tức giận phát, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như chỉ có giết Lang Vũ mới có thể cứu Hạ được anh, như vậy, hắn giết chính là Hắn nhìn một chút Lăng Vũ vị trí, dứt khoát quyết nhiên vào tới. Mà tại Lăng Vũ bên trong cười lạnh, một cây nếm mạnh mà đến trường thương đã đi tới trước mặt hắn. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào vụt. Hỏa tinh vậy ra, cái này cây trường thương thế quay đầu đi, hướng phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch bay đi, Hạ Tiểu Bạch thì là trước tiếp tục hướng sông. Tránh ra, cái này khiến Lăng Vũ có chút sửng sở. Kế tiếp dày đặc trường thương tiếp tục hướng phía hắn bắn ra mà đến vụt vụt vụt. Song kiếm điên cuồng đập nện tại một cây trên cây trưởng thương, bộc phát ra kịch liệt tinh. Nhưng là trường kiếm điên cuồng gõ làm cho những này trưởng thương tình thế tất cả đều là đã xảy ra bị lệch làm sao có thể. Lăng Vũ vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch tẩu vị gì thao tác linh hoạt như thế. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết hẳn là an bài cận chiến năm giai ma tộc tới. Viễn trình ngược lại cho hắn đi chỗ trống. Mà hạ tiểu bạch đã đi tới trước mặt Lăng Vũ, lại một lần nữa đi tới trước mặt Lăng Vũ, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa nhớ tới địch anh bị giết một màn, hắn hai mắt đỏ lên, phát ra rít lên một tiếng chết ba. Sao trời tiêu tan trạm phát động, song kiếm bạo phát đi ra 16 liên trạm điện cuồng chặt ở trên người của Lang Vũ, nhường hắn buộc phát ra từng đợt huyết vụ. Cứ việc Lăng Vũ đã dốc hết toàn lực dùng hai tay ngăn trở, nhưng lại như cũng ngăn không được Hạ Tiểu Bạch sao trời tiêu tan trạm như thế. Sao trời tiêu tan trảm, đối thủ càng mạnh tổn thương càng cao. Ngược cũng không phải nói đối thủ càng mạnh liền càng có thể đánh giết. Nhưng mấu chốt là, lúc này Lăng Vũ là xưa nay chưa từng có yếu nhất thời kỳ. Hàn Nguyên rắn bị hạ tiểu bạch chém giết, tương đương với đánh mất sức mạnh của một đứa. Tăng thêm mấy ngày nay Lăng Vũ cùng Liễu Nguyên Thành Thành Chủ, Chu Thịnh Hàn chiến đấu, lại nhận địch anh Bang Hỏa Long Thương Trọng Thương, sức mạnh của hắn không đủ thời kỳ cường thịnh một phần mười. Dùng số liệu mà nói, không có Hàn Nguyên r Mà cái này hơn phân nửa trên lượng máu hạn bên trong, lại chỉ còn lại không đến 1 phần 10. Mà sao trời tiêu tan trạng tạo thành tổn thương lại là không ngừng tăng cao? Mặc dù trước đó dựa vào sao trời tiêu tan trạng tạo thành một cái 30 vạn hơn tổn thương, nhưng là trên thực tế 16 liên kích thêm vào hạ tới tuyệt đối vượt qua 2 triệu, thậm chí tiếp cận 250 vạn. Đây tuyệt đối là một cái kết sủi số lượng. Thế là, Lăng Vũ thân thể bắt đầu huyết nục vang tung tóe không có khả năng, không có khả năng. Lăng Vũ vừa ngăn cản vừa sắc mặt khó coi non, nhưng thụ thương thế của Nghiêm Trọng hắn phát phát hiện mình xa không có trước cũng có như vậy lực lượng. Thân thể của chính mình suy yếu tới cực điểm, cũng vô lực tới cực điểm, ta không tin, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Rốt cục, Tại Lăng Vũ khó có thể tin trong tiếng gầm gừ, làm thứ 16 liên kích buộc phát ra, Hạ Tiểu Bạch một kiếm ném bay đầu của Lăng Vũ. Lăng Vũ trên đầu toát ra 337322 số lượng bị một hồi bộ phát kim quang bao phụ lại, Lăng Vũ trung quy là đường đường một đời ma tộc quân vương, tử vong của hắn nhường hắn toàn bộ thân thể ầm vang nộ tung, kim sắc hào quang lóe sáng theo trong cơ thể hắn bộc phát, sau đó phóng lên tận trời xanh. Ba. Một đạo vô cùng to lớn kim sắc cổ sáng phá toàn bộ thành thành trụ phủ, bắn thẳng đến tương cung. Trong giây mắt này, toàn bộ hoa hạ ô người chơi đều có thể nghe được tiếng Như ẩn như hiện tiếng hoành minh cùng cái kia chân trời cực kỳ sáng chói kim sắc của sáng. Cô sáng xuyên thủng tầng mây, nhường thương khung đều là bạo phát ra trận trận gào thét. Giờ phút này, các người chơi đều là nhịn không được mẩng đầu lên. Thật mạnh uy thế cùng dị tượng, theo cổ sáng vị trí đến xem, tựa hồ là vĩnh hằng muốn tắc Bắc bộ phương hướng a. Bên kia, xảy ra chuyện gì? Chương 743. Đường Ân Nhật Thần. Chương 743, Đường Ân Nhật Sau đó kế tiếp, bọn hắn liền thấy đột nhiên ném ra tại bên trong ánh mắt thông cáo lên Hệ thống thông cáo Chúc mừng Thiên Linh Phượng hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công đánh giết ma tộc thứ 9 Quân Vương Hàn Luyện Chi Xà Lăng Vũ xem như thiên khai trong lịch sử đầu tiên thành công đánh giết ma tộc Quân Vương cấp nhân vật người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 30, mị lực 30, nội tính 30, phản ứng 30 ban thưởng, cùng xưng hào Quân Vương tốc địch hành vi của hắn đem vĩnh viễn ghi lại thiên khai sử sách, mời các vị người chơi không ngừng cố gắng. Thông cáo kéo dài suốt 10 lần, có thể nghĩ, hạ tiểu Bạch đánh giết Lăng Vũ đại biểu cho ý nghĩa như thế nào? Dù sao, ma Vương tại toàn bộ tổng cộng liền 10 cái. Hắn thực lực mặc dù không biết là nhiêu Nhưng tuyệt đối là rất mạnh một cái bộ sở hình hôm nay lại bị Hạ Tiểu Bạch giết một cái. Quả thực như bức phát nổ. Tóm lại, toàn bộ Hoa Hạ Âu Yên tĩnh cực kỳ lâu. Các người chơi nguyên một đám há to miệng, muốn nói cái gì lại không còn gì để nói. Bởi vì cái này thông cáo thật quá mức xảy ra bất ngờ, đồng thời cũng khiến người không tưởng tượng được. Bọn hắn còn cho rằng Đại Ma Vương tương lai tiềm lực đã không được đâu, kết quả hắn trở tay liền đánh chết một cái ma tộc quân vương cấp nhân vật. Meo meo meo. Đại Ma Vương có được à? Hắn đến cùng làm sao làm được à? Hơn nữa vì cái gì hắn có thể đánh giết cái này ma tộc thứ 9 quân vương a không phải rút lui sao? Nói cách khác đại ma vương truy kích đi qua, một mình hắn truy kích, xâm nhập ma tộc cảnh nội. Đây không phải muốn chết sao? Rất trong lòng nhiều người đều là muốn như vậy. Nếu như một người một mình xâm nhập truy kích ma tộc chết, tiêu tuyệt nói với có thể hắn là muốn chết. Thật là đại ma vương một người truy kích lại đánh chết ma tộc một cái quân vương đại ma vương ngươi còn có thể như bức nữa điểm sao? Tóm lại, kế tiếp là như bài sơn đạo hải tiếng ồ lên, tiếng ồ lên như là to lớn thủy triều đồng dạng, từ trái đến phải, từ phải đến trái, dường như toàn bộ hoa hạ đại ô đều chấn động. Giờ này phút này, đã trở lại Cửu Châu thành Mộ Tu Văn, Mộng Chi bến bờ cùng còn tài liệu nguyên thành mạc anh hùng cũng đều là cho mày. Nhất là mục tu văn, bình thường cười tủm tìm hắn hiếm thấy như mày, mạc anh hùng bên cạnh lịch thiên đi cùng mộng chi bến mở bên cạnh lạc lam đều là một bộ rung động tới không thể thở nổi dáng vẻ hội trường. cái này ta, ta không nghe lầm chứ đường đường trước thiên bảng trăm cao thủ nghịch thiên đi nói năng lộn xộn. Mạc anh hùng không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Tóm lại, giờ này phút này, toàn bộ hoa hạ ô mỗi người đều có khác biệt biểu hiện. Lúc này hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ, thành công đánh giết lang Vũ, cục nhường hắn thu hoạch được một hồi báo thù khoái cảm. Hắn không xác định chính mình phải trang phục sinh được anh, nhưng là tốt xấu cũng báo thủ. Nhưng chính hắn cũng lâm vào trạng thái hư nhược, lần này hư nhược thời gian là 10 phút. Cũng may bởi vì hắn đánh chết Lăng Vũ, dẫn đến toàn bộ thành chủ phủ đều bị kim sắc cốt sáng hủy hơn vất nửa. Dưới mặt đất trong đại sảnh bốn phía một mảnh hỗn độn, mai phục hắn ma tộc phục binh cũng đều là nguyên một đám ngã xuống đất thụ thương dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút qua tài, cắn răng, cong lên định anh thi thể thoát đi nơi này. Tát mạch nhi Âu để đến lúc đến nơi này, chỉ có thấy được bị mở ra quan tài cùng cảnh tượng địch anh thi thể lại bị cất đi. Lăng Vũ cũng bị giết chết. Sự mặt của hai người bọn họ có thể nói hết sức khó coi. Theo bọn hắn, mặc dù không thể cầm xuống vĩnh hằng cứ điểm, nhưng là địch anh thần cách là cầm bề, đây tuyệt đối là kiếm. Có thể hắn vạn lần không ngờ, lại có người chui vào Hắc Vân Thành, không chỉ có đánh chết Lăng Vũ, còn cấp đi địch anh thi thể. Đến cùng là ai? Liệu Nguyên Thành thành chủ? Vẫn là người hoàng tử kia. Tát Mạch Nhĩ vừa sợ vừa dẫn theo Lăng Vũ thuộc Hạ thống linh nói, là một cái tuổi trẻ mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả này kỳ thật căn bản không biết thần cách chuyện, địch anh là đạo sư của nàng, cho nên hắn mới tới. Á Âu nói rằng cũng bởi vì như thế một cái lô mãng mạo hiểm giả liền để tới tay con ngồi trốn thoát, sắc mặt của Tát Mạch Nghị âm trầm vô cùng, cái này Lăng Vũ cũng thật sự là phế vật, chỉ là một cái mạo hiểm giả đều không giải quyết được, còn chết tại mạo hiểm giả kia trong tay. Mạo hiểm giả kia hẳn là dùng mang theo di chứng kỹ năng giết chết Lăng Vũ, tóm lại hiện tại truy khẳng định con kịp. Áo Đô nói rằng, thế là toàn bộ Hắc Vân Thành đều gà bay chó chạy, số lớn Hắc Vân Thành vệ binh theo thành nội tuần ra, duy nhất mục đích đúng là truy kích Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mang theo địch anh chạy ra H Vân Thành. Vì để cao tốc độ, hắn triệu hoán ra xích diễm ma sư, Lúc này mới tại ngắn ngủi trong 5 phút đồng hồ rời đi Hắc Vân Thành đánh giết Lăng Vũ về sau hạ tiểu Bạch hoặc nhiều hoặc ít theo địch anh bóng ma tử vong bên trong chạy ra. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới quá trình, kỳ thật vẫn là rất mạo hiểm. Nếu như hắn phái ra một đống lớn năm giai cận chiến ma tộc xem như phù binh, vậy hắn khẳng định giết không được Lăng Vũ. Không nói cái khác, riêng là những cái kia ảnh ma cũng không phải là một mình hắn có thể đối phó. Trên cũng may thiên vẫn là rất chiếu cố hắn. Tát mạch nhĩ cùng A Âu đệ đề đều không tại, Lang Vũ lại tự đại, hắn chui Bất quá rất nhanh, sau lưng số lớn ma tộc truy binh đã đuổi theo. Trên bầu trời hai đạo lưu quang càng là đi thẳng tới Hạ Tiểu Bạch trước mắt Hạ Tiểu Bạch lúc này dừng bước lại. Chính là Tát Mạch Nhị cùng Á Âu Đệ. Vẫn là đuổi tới Á Hạ Tiểu Bạch thu hồi xích diễm ma sư, đung xuống địch anh thi thể, mười phần không cam tâm. Thật vất vả đi đến được này, kết quả vẫn là phải thất bại sao? Hạ Tiểu Bạch tay cầm xong kiếm, đứng đại Tát Mạch Nhị cùng trước mặt Á Âu Đệ ha ha Tát Mạch Nhị vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ta chưa bao giờ thấy qua làm như thế sự tình không để hậu quả mạo hiểm người cũng chưa bao giờ thấy qua có thể đánh ma tộc Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Chẳng lẽ nhìn không ra Chúng ta cùng Lăng Vũ tên ngu xuẩn kia cũng không đồng dạng. Tát Mạch Nhĩ thản nhiên nói ta biết, thực lực các ngươi không có chút nào bị hao tổn, ta căn bản không phải các ngươi tới đối thủ, nhưng ngươi phải hiểu được, các ngươi căn bản không giết chết được ta. Người chơi chết là có thể phục sinh, cũng không biết hai người này là có thể nghe hiểu hay không thế giới khác mạo hiểm giả chính là phi toái. A Âu để nhíu những mày, một khi nhường hắn đem chuyện của thần cách truyền đi, Cửu Châu những cái kia cường giả đỉnh cao khẳng định sẽ giúp qua cho cơ hội này. Đã như vậy kia liền tóm lấy tiểu tử này đối với hắn thi triển một chút pháp thuật đem hắn khống chế lại, chờ chúng ta tiêu hóa trên người địch anh viên kia sức mạnh của thần cách lại giết hắn. Tân Mạch Nhi nói rằng, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch không khỏi biến đổi, không nghĩ tới đối phương còn có loại biện pháp này. Một khi bị khống chế lại, hắn đem không cách nào trở lại Cửu Châu địa khu, cũng không có cơ hội sử dụng quyển trục truyền thống về đi. Làm sao bây giờ? Lúc này khoảng cách suy yếu kết thúc còn có 2 phút thời gian. Cẩn thận một chút, hắn nói không chừng có giúp đỡ bên ngoài tiệm phục tại, ta không tin hắn ngu đến mức một người đi vào Hắc Vân Thành. A để còn nói thêm hự, ta nhìn đây chính là một cái ngu xuẩn mạo hiểm giả, hơn nữa coi như hắn có giúp đỡ lại như thế nào, bất luận trợ thủ của hắn là ai, đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Tất Mạch Nghị thản nhiên nói, Tất Mạch Nhi đang tin nói, kết quả ngay lúc này, nơi xa có tiếng ca chuyển đến, dường như còn có nhạc khí âm thanh của đàn đấu. Cái này lập tức nhường ở đây tất cả mọi người là sử sở. Tiếng ca có chút quen thuộc, Hạ Tiểu Bạch xoay người nhìn lại, lập tức dần mình. Cách đó không xa, một cái đánh lấy đàn vi ô lông người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, miệng bên trong không biết rõ đang hát lấy cái gì. Người này Hạ Tiểu Bạch vô cùng quen thuộc. Người ngâm thơ Dung Lộ Ân. Hắn thế nào về xuất hiện ở đây? Nha, đã lâu không gặp. Hạ Tiểu Bạch. Lộ Ân mỉm cười ngươi. Ngươi làm sao lại Bất quá còn không có đến Viên Lộ Ân đáp lời, Tát Mạch Nhị cùng A Âu Đề đã là cao mày khẽ quát một tiếng, "Ngươi là ai?" "Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà thật sự có giúp đỡ ta à, ta hành tẩu chư thiên vạn giới, tự khoe là người ngâm thơ rong." Lộ Ân đem đàn vi ô long sau lưng thả lại, sau đó nhìn tắt Mạch Nhị cùng A Âu Đề mỉm cười, "Về phần thân phận của ta, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi vẫn là không cần biết nữa." Hạ Tiểu Bạch nghe vậy chính là sững sờ. "Thân phận? Thì ra Lộ Ân còn thân phận của có khác. Thân phận của vậy hắn là cái gì?" Chương 744. "Đường Ân thân phận chân thật." Chương 744. "Đường Ân thân phận chân thật." Hơn nữa lộ ân tại sao phải cứu mình? Hắn chẳng phải một cái người ngâm thơ rong sao, hắn thế nào cứu mình? Chẳng lẽ hắn rất mạnh? Hạ Tiểu Bạch trong lòng giờ phút này có thể nói có rất nhiều vấn đề, mà Tát Mạch như cùng A Âu Đề cũng là như thế. Nhìn xem một cái người ngâm thơ rong bộ dáng người trẻ tuổi này ra, hơn nữa đối với chính mình vấn đề tránh đi trả lời, đều là để bọn hắn có chút nổi giận. Bất quá bọn hắn cũng không trên để trong lòng, bọn hắn cũng không phải lăng Vũ tên ngu xuẩn kia. Bọn hắn lực lượng hoàn hảo không chút tổn hại, hai cái quân vương cấp nhân vật ở chỗ này, ai tới còn không sợ tốt, ta dẫn ngươi đi nơi này, có vấn đề gì rời đi lại nói. Lộ Ân nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nói rằng: "Nhưng là Tắt Mạch Nhĩ cùng A Âu để ánh mắt thì là ngưng tụ khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người thế nào tại dưới mí mắt ta đem người mang đi." Tắt Mạch Nhĩ sau lưng kích động một đôi to lớn cánh chim, màu xám cho đặc hiệu phương trào, làm hắn lộ ra uy thế phi phàm. Lộ Ân nhìn về phía Tắt Mạch Nhĩ, "Ân, đích thật là có chút khó giải quyết, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không nên động thủ, các ngươi không phải là đối thủ của ta." Tắt Mạch Nhĩ lúc này thật nổi giận, không hiểu thấu toát ra một người đến hơn nữa còn vậy mà nghiêm túc nói với hắn chính mình không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Hắn sau lưng kích động to lớn hai cánh huyền hóa thành lưu quang đi tới trước mặt Lộ Ân, tay phải một thanh dài 3 mét đại kiếm trực tiếp đâm tới. Mà Lộ Ân lập tức ở đây xuất ra đàn violin bắn ra. Lập tức, một hồi sóng âm quét tán, trực tiếp bá một tiếng nhường tắt mạch nhĩ bay ngược ra ngoài. Tắt mạch nhĩ sau lưng dựa vào cánh trong giữa không trùng cưỡng ép thân hình ổn định, thật là hắn lúc này cũng đã bay rất ra ngoài có cách xa trăm mét. Giờ phút này, vô luận là Hạ Tiểu Bạch hay là A Âu Đệ, đều là hoảng sợ nhìn xem Lộ Ân. Nhìn xem rõ ràng là một cái bình thường người ngâm thơ dòng, nhưng hắn nhưng lại có, có thể chống lại sức mạnh của Tắt Mạch Nhĩ. Nhất là Tắt Mạch Nhĩ Tình huống trước mắt nhường hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại cường giả cơ ít, có thể cùng quân vương cấp nhân vật chống lại liền mấy cái như vậy. Cho dù là Liệu Nguyên thành thành chủ cùng Cựu Châu đế quốc nghị hoàng tử Chu Thịnh Hàn, cũng bất quá là cùng hắn thực lực của lực lượng ngang nhau. Trước mắt thật là cái này, người Ngâm Thơ Dung hởi hợt liền để hắn lùi bước, nhất làm cho tâm hắn kinh hái còn không chỉ điểm này. Chỉ sợ liền Á Âu đề đều không có phát hiện, cái này người Ngâm Thơ Dung công kích, trực tiếp nhường hắn về tới nguyên điểm, vị trí không sai chút nào. Hắn vừa mới chính là đứng ở cái địa phương này phóng tới cái kia người Ngâm Thơ dong, chỉ có điều công kích lộ tuyến là một đường thẳng cho nên bay ngược trở về thời điểm căn bản khó mà phát hiện. Loại cảm giác này, thật giống như thân thể của chính mình quay lại không gian cùng thời gian, trở về tới lúc đầu nguyên điểm. Trong mắt Tát Mạch Nghị vẻ mặt sợ hãi dần dần dày áo đệ thì không biết rõ điểm này. Mặc dù hắn cũng có chút giật mình, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng Tát Mạch Nghị hai cái quân vương cấp nhân vật ở chỗ này, chẳng lẽ sợ hai chỉ là một cái người ngâm thơ dòng không thành. Có chút hôn đạo, Tát Mạch Nghị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn." Áo nói rằng, nhưng là sắc mặt của Tát Mạch Nghị càng thêm khó coi ngu xuẩn, muốn đi ngươi đi, ta còn không muốn chết. Tất Mạch Nghị nói xong, cực kỳ không cam lòng nhìn một chút sau lưng Hạ Tiểu Bạch địch anh thi thể, cả người hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi nơi này, A Âu Đệ lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tất Mạch Nghị vậy mà cứ thế mà đi, nhường hắn 10 phần không hiểu. Trong cơ thể địch anh viên kia thần cách cứ như vậy từ bỏ. Hắn nhìn một chút lộ ân, chẳng lẽ cái này người ngâm thơ dòng có cái gì ghê gớm chỗ? Cắn răng, A Âu Đệ vẫn là theo sát lấy Tất Mạch Nghị rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại hắn một người, kết quả thật đúng là rất khó nói đến đây, Tất Mạch Nghị cùng A Âu -đề đều bị đánh lui. Hạ Tiểu Bạch thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại biến thành cục diện như vậy. Hắn cho là mình đã không cách nào thoát đi ma tụ khu vực, kết quả Lộ Ân xuất hiện, cũng chấn nhiếp rồi bọn hắn. Thì ra cái này Lộ Ân mạnh như vậy sao? Hắn đến tụ cùng là ai? Trong lòng Hạ Tiểu Bạch càng thêm nghi ngờ tốt, "Đi thôi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, bất quá dưới mắt vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói." Lộ Ân nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Thế là hắn bắt đầu ôm lấy địch anh thi thể, sau đó triệu hồi ra xích diễm ma sư đang định triệu hồi ra xích diễm ma sư đem địch anh thi thể để lên đâu? Kết quả Lộ Ân vung tay lên, Hạ Tiểu Bạch cùng hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, Hạ Tiểu Bạch đã xuất hiện tại vĩnh hằng cứ điểm Nam Bộ nào đó vắng vẻ bên cạnh rừng cây. Thanh phong quét, cỏ xanh khe nhúc nhích. Nơi này ít ai lui tới, bốn phía ngoại trừ quái vật liền là quái vật. Ta đây là tại Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút địa đồ, lập tức giật mình, vậy mà một mạch truyền tống hơn 1000 dặm. Nội tâm hắn rung động không nói gì. Truyền tống kỳ thật không tính là gì, sử dụng một chương truyền tống quyển trục liền có thể khiến người ta truyền tống tới khoảng cách rất xa. Nhưng là xem như một hạng năng lực lời nói, vậy thì không đơn giản. Truyền tống cần xuyên qua không gian. Không gian cùng thời gian từ trước năng lực của là lợi hại nhất một trong, chỉ có nắm giữ một bộ phận không gian cùng thời gian quy tắc mới có thể làm được tùy tâm sở dục truyền thống. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không ngờ rằng Lộ Ân cũng có thể làm được. Lại liên tưởng đến trước đó Lộ Ân đánh lui cắt mạch nhĩ một màn kia, tỉ mỉ nghĩ lại, cắt mạch nhĩ trực tiếp về tới nguyên niệm. Nói cách khác, Lộ Ân có thể tùy tâm sở dục trưởng không không gian chi lực. Đây cũng quá như bức a. Tốt, nơi này hẳn là an toàn. Lộ Ân nhìn bốn phía, hài lòng gật đầu. Hạ Tiểu Bạch không lời nào để nói, phản chỉ cần không phải ma tộc địa vực, kia Cựu trên cơ bản không có quá nguy hiểm tới chỗ. Nhưng là ngươi tại sao phải giúp ta? Hạ Tiểu Bạch hỏi đúng vậy, hắn không biết lộ ân thân phận chân chính, nhưng là lộ ân lại bằng lòng cứu hắn, cho nên hắn muốn hỏi một chút nguyên nhân. Lộ ân nghe vậy, mỉm cười, xem ra ta xuất hiện đến vẫn là ngấn ngẩn một chút, bất quá đây là chuyện của không có cách nào. Liên quan tới nguyên nhân, nếu như ngươi biết thân phận của ta, như vậy ngươi liền có thể đại khái suy đoán ra nguyên nhân, mà khác, ta cũng không phải vô điều kiện giúp ngươi. Lộ ân nói rằng thân phận chân thật của ngươi. Hạ Tiểu Bạch hỏi, thân phận chân thật của ngươi là cái gì? Thân phận chân thật của ta hoặc là nói chân thực danh tự là liên hệ với nhau. Khi thật ngươi hẳn nghe nói qua tên ta, cái kia chính là thời Không Chi Thần Lộ Ân. Lộ Ân mỉm cười. Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình. Thời Không Chi Thần? Lộ Ân lại là thời Không Chi Thần. Vực sâu chi chủ chi phối vạn thú sinh linh minh quốc chi thủ phán quyết thế gian sinh tử tiên đỉnh chi vương trưởng không tiên địa vạn pháp thời Không Chi Thần xuyên thẳng qua chư thiên và giới. Cái này bốn câu lời nói còn là lúc trước Lộ Ân nói cho hắn biết, kết quả Lộ Ân chính mình là thời Không Chi Thần. Sáng tạo ra bốn cự thần tổ trước một trong, thời Không Thần điện chủ nhân. Nhìn xem há to miệng Hạ Tiểu Bạch, Lộ Ân mỉm cười, vẻ giống như rất sợ. Cho nên, ngươi là thần. Hạ Tiểu Bạch ngón tay run rẩy chỉ vào hắn hỏi có thể nói như vậy, nhưng là chúng ta những này cái gọi là thần là không cách nào trực tiếp xuất hiện tại hạ giới, dưới mắt ta chính là bản thể hình chiếu xuống tới một tia lực lượng, thực lực tổng hợp không đủ vững nhất, bất quá đối phó mấy cái ma tộc quân vương vẫn là không thành vấn đề." Lộ Ân nói. Hạ Tiểu Bạch há to miệng, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Chương 745. Phục sinh. Chương 745, phục sinh rất ly kỳ cũng rất khiếp sợ vậy sao?" Lộ Ân cười nói. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, "Địch anh sau khi chết, ta phát hiện ta đối rất nhiều thứ đều không hiểu rõ." Thân phận của địch anh cùng lai lịch, trong cơ thể địch anh thân cách, còn có ngươi. Ta lúc đầu liền cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường người ngâm thơ rong. Lộ Ân mỉm cười, "Yên tâm, thế giới này ngươi không hiểu còn rất nhiều. Nhất là trong tương lai, làm tốt điểm chuẩn bị tâm lý a, thế giới này nhất định sẽ làm cho ngươi khiếp sợ. Ngươi vừa mới nói biết thân phận của ngươi, ta liền có thể biết ngươi vì cái gì giúp ta, thật là ta như cũ vẫn không hiểu. Hạ tiểu Bạch nói rằng ta là ai?" Lộ Ân đột nhiên hỏi thời không chi thần. Thời không chi thần xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, mà ta có thể thấy qua đi, hiện tại cùng tương lai. Ánh mắt Lộ Ân nhìn thẳng Hạ Tiểu Bạch, "Ta thấy được tương lai của ngươi cùng tương lai của thế giới này, cho nên ta lựa chọn giúp ngươi, ngươi rõ chưa?" "Tương lai của thế giới? Ngươi nhìn thấy cái gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi, nếu không ngươi rất có thể cải biến thời gian tuyến. "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta nhìn trong đến trò, để cho ta quyết định trợ giúp ngươi, cùng ngươi giao hảo." Lộ Ân lắc đầu tốt ta, "Nhưng ngươi là thời không chi thần lời nói, ngươi có thể hay không phục sinh được anh?" Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên hưng phấn hỏi đó cũng không phải là, "Lộ Ân thật là thời không chi thần, phục sinh một người cũng không tính rất khó khăn a." Quả nhiên, Lộ Ân nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, trên thực tế ta tới giúp người, giúp chính là giá kiện sự tình, chỉ có điều, điều kiện cũng là có. Điều kiện gì? Hạ Tiểu Bạch mang theo một tiêu cảnh giác gia nhập thời không thần điện. Lộ Ân nói rằng, Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình. Minh Quốc, vượt sâu, tiên đỉnh, thời không thần điện, đây là bốn cự thần trưởng không dưới tổ chức. Nói thật Minh Quốc hắn đã trêu chọc phải, cái khác còn khó nói, Hạ Tiểu Bạch cũng đang do dự cùng trong quan sát. Kết quả lần này Lộ Ân đến trực tiếp nhường hắn gia nhập thời không thần điện. Gia nhập thời không điện, có điều kiện gì à? Tỷ như nhất định phải ứng tận nghĩa vụ gì gì đó. Hạ Tiểu Bạch thử hỏi yên tâm, không có, ta có thể minh xác nói cho ngươi, gia nhập thời không thần điện về sau, quy củ hoàn toàn có thể từ chính ngươi lên định. Lộ Ân cũng là rất quả quyết gật đầu. Hạ Tiểu Bạch, không biết do vì cái gì, Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy phải có bị hố sâu thế tội ta, ta gia nhập, chỉ cần ngươi có thể phục sinh được anh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất kể thế nào bị hố, dưới mắt chỉ cần có thể phục sinh được anh, vậy hắn cũng bằng lòng tiếp nhận. Lộ Ân hài lòng gật đầu, như thế rất tốt. Thật là ngươi định làm gì? Lúc trước ta ý nghĩ là tìm kiếm minh quốc thủ. Nhưng là ta không xác định hắn phải chẳng có thể nắm giữ sinh phương pháp cùng năng lực Minh Quốc đứng đầu sát thực không cách nào nắm giữ phục sinh phương pháp xử lý. Bọn hắn trên thực tế chỉ có thể trưởng khống tự vong phương pháp, càng thông tục một chút nói chính là giết người phương pháp. Hơn nữa ngươi cũng tìm không thấy minh người của quốc, trên thực tế ta có thể minh xác nói cho ngươi, minh người của quốc liên là ngươi, chỉ lại còn là trên bởi vì nhìn ngươi. Coi trọng ta. Hạ tiểu Bạch nhíu mày thần linh dáng lâm cần vật dẫn, nhưng là trừ bên ngoài ta cái khác ba thần đều cần đủ mạnh mẽ vật dẫn đến tiếp nhận sức mạnh của bọn hắn. Mà Minh Quốc chi thủ coi trọng chính là thân thể này. Cho nên Minh Quốc chi thủ dự định để ta làm cái này vật dẫn. Sau đó ráng lâm trên người tại. Lộ ân nhẹ gật đầu. Quả nhiên, lúc trước hắn liền cảm giác 69 cùng 72 trên không thấy đi hảo tâm như vậy, sau lưng quả nhiên có nhiều bí ẩn. Bất quá hạ tiểu bạch cũng không để ý, dù sao hắn là người chơi, vật dẫn gì gì đó căn bản không có khả năng thực hiện. Lộ ân xem thấu hạ tiểu bạch ý nghĩ, nhưng cũng không có nói toạn. Bởi vì cái này hắn đã vừa mới nói qua một lần, thế giới này hắn không hiểu còn rất nhiều tốt, nhàn không nói nhiều nữa, nên làm chính sự. Lộ ân nói rằng kia trong cơ thể địch anh thần cách đâu. Hạ Tiểu Bạch vội vàng hỏi nói liên quan tới địch anh ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, chúng ta bốn người cũ thần chỉ là cổ xưa nhất bốn cái thần linh mà thôi, mà địch anh là cái nào đó thần linh người thừa kế, chỉ có điều liền chính nàng đều không biết tôi. Chờ thực lực ngươi mạnh tới trình độ nhất định, cũng có cơ hội đi thu hoạch được thần cách tiến hành phong thần. "Tốt ta, ngươi định làm gì, nghịch chuyển thời gian sau? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Thời không năng lực của chi thần hẳn là thời gian cùng không gian á lộ ấn lúc đầu, ta lúc này phân thân là hình chiếu tới, hơn nữa ta liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng không đủ đạo lưu thế giới thời gian, ta chỉ là có thể nhìn đến thời gian, cũng xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian cũng không có khoa trương như vậy trưởng không chi lực. Vậy nên làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch quĩnh lên đừng lo lắng, toàn bộ thế giới thời gian không cách nào quay lại, nếu như nhưng là chỉ là một người thời gian ta vẫn là có thể làm được. Chỉ cần đem nàng cá nhân thời gian quay lại tới bị giết trạng thái của trước khi chết, vậy là được rồi. Kế tiếp, Lộ Ân bắt đầu thi pháp. Hạ Tiểu Bạch ở một bên nhìn xem, hắn cũng muốn nhìn một chút quay lại một người thời gian là cái dạng gì tình huống. Huyết lệ ánh sáng 7 màu đem thân thể của địch anh ba phủ, lúc này sắc mặt địch anh tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một bộ không có chút nào sinh cơ dáng vẻ, quả thực làm lòng người đau. Kế tiếp trước mắt Hạ Tiểu Bạch một hồi hoảng hốt, hắn dường như thấy được ở chung với địch anh từng màn, cuối cùng hình tượng như ngừng lại bị Lăng Vũ Đầu kia Hàn Nguyên giáng ngược xuyên thủng tỉnh cảnh lúc trước. Làm quang hoa biến mất, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, lực địch anh lỗ lớn không thấy. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ôm lấy địch anh, lúc này địch anh thân thể mười phần ấm áp, căn bản không có chức cũng có mất đi sức sống dáng vẻ. Sau đó tại Hạ Tiểu Bạch bên trong thấp giọng, địch anh chậm rãi mở mắt Hạ Tiểu Bạch. Ta đây là ở đâu? Địch anh sống lại ba. Hạ Tiểu Bạch hốc mắt có chút đớt không nghĩ tới thật sống lại được anh, đây quả thực chuyện của là không thể nào đang quyết định muốn làm giả kiện sự tình trước đó. Cơ hồ không có người cảm thấy hắn sẽ thành công, nhưng dưới mắt, hắn thành công. Người chết người biết không? Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta địch anh cảm thấy mình đau đầu, một chút hình tượng thoáng hiện mà qua, ta cảm giác chính mình ngủ rất dài cảm giác, bất quá ta nhớ kỹ ta giống như bị lăng vũ thời gian của nàng mặc dù bị quay lại, nhưng là vẫn có một ít tức thị cảm, cho nên chuyện của đằng sau nàng cũng nhớ kỹ một chút. Lộ Ân đột nhiên nói rằng tức thị cảm. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lộ Ân. Lộ Ân nhẹ gật đầu, một ít số người cực ít nhóm đi tới một nơi xa lạ lúc phát, phát hiện mình đã từng mơ tới qua nơi này, đây chính là tức thị cảm. Ta cho nàng ngược giọng tìm hiểu thời gian. Đây là bình thường hiện tượng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu tốt, nàng bị xuống lại, ta cũng cần phải trở về, Hạ Tiểu Bạch, Lớn mạnh thời không thần điện liền nhờ vào người a. Lộ Ân lộ ra cười gian, khoát tay áo, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa đi, dù sao cũng là thời không chi thần, xuyên toa không giàng căn bản dễ như trở bàn tay. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại có dự cảm không tốt, không biết rõ vì cái gì hắn chính là cảm giác không thích hợp. Hơn nữa hắn đã đáp ứng gia nhập thời không thần điện, cụ thể thế nào gia nhập, hắn muốn làm thế nào? Hắn căn bản không biết rõ. Lắc đầu, cái thời không này chi thần cũng thật sự là không đáng tin cậy được anh, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch túi đầu nhìn xem trong lực địch anh địch anh khuôn mặt đỏ lên, ngươi tại nhìn nơi nào đó chương 746. Thời không thần điện. Chương 746, thời không thần điện a. Hạ Tiểu Bạch sửng sở, sau đó ánh mắt theo nhìn xuống đi. Thì ra, địch anh trước ngực vết thương mặc dù tốt, nhưng là bị phá ra giáp ngực cũng sẽ không phục hồi như cũ. Thế là, bộc lộ ra thật sâu tuyết bạch cái khe tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, ta trước đưa ngươi về cứ điểm. Không nội, ta hiện tại kỳ thật không có chuyện gì, chờ ta lực lượng hồi phục, ta liền có thể tự mình đi. Địch anh nói rằng, cũng là ngươi. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Ngươi sống lại ta, ngươi đến tụt cùng làm sao làm được? Đem chuyện đều nói cho ta nghe một chút. Ta Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Làm nàng nghe được Hạ Tiểu Bạch đánh chết Lăng Vũ lúc, cả người đều là giật mình ngươi vậy mà giết chết Lăng Vũ. Ân, ta dùng sao trời tiêu tan trạm. Kỳ thật cùng ngươi băng hỏa long thương có chút cùng loại. Ngươi băng hỏa long thương là người sử dụng càng yếu uy lực càng lớn, mà ta thì là địch nhân càng mạnh uy lực càng lớn. Hơn nữa Lăng Vũ Lục lần thứ 2 đụng phải ta sao trời tiêu tán trạm công kích, thương thế của hắn vốn là nghiêm trọng, cho nên bị ta trực tiếp xử lý. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Mặc dù Lăng Vũ bị thương, nhưng là địch Anh Như cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng cùng Lăng Vũ đấu rất nhiều hồi, kết quả nàng đều giết không được Lăng Vũ, cuối cùng lại bị hạ tiểu Bạch giết. Bất quá nàng rất vui mừng, dù sao cũng là của nàng đệ tử, xem ra nàng cái này đệ tử không có tìm nhầm người, bất quá ngươi cũng quá mạo hiểm, một người xâm nhập ma tộc địa vực, lần sau không thể làm như vậy." Lạch Anh nói rằng, "Hạ tiểu Bạch gãy gãy đầu, đúng vậy à, lúc này nếu không là vận khí tốt, không phải còn thật sự có nguy hiểm. Lần này ta cũng không biết cho ngươi ban thưởng gì, ngươi sống lại ta, chẳng lẽ muốn ta đem vĩnh hằng cứ điểm cho người sao?" Địch anh lâm vào trầm tư đứng. Ma tộc đại quân cả ngày công tới, ta mới không muốn cái này cục diện dối rắm. Hạ tiểu Bạch vội vàng nói địch anh mà cười, có thể ngươi còn không phải ba ngày hai đầu hướng cục diện dối rắm chạy. Ai bảo ngươi là ta đạo sư đâu đúng rồi. Hạ tiểu Bạch dường như nghĩ đến cái gì ân. Ta cảm thấy ngươi tin tức về phục sinh có thể tạm thời giấu giếm một chút. Hạ tiểu Bạch nói rằng ân. Như thế không có vấn đề, bất quá tại sao phải làm như vậy? Địch anh hỏi phục sinh loại chuyện này cơ hồ không có người tin tưởng. Vô luận là nhân loại hay là ma tộc, trong khoảng thời gian này ngươi đem chuyện giao cho lão tương làm. Ngươi dốc lòng tu luyện, thời điểm then chốt ngươi lại xuất hiện khẳng định nhưng người không tưởng tượng được. Hạ Tiểu Bạch nói rằng địch anh trầm tư một chút, nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá ta không tại người của cứ điểm tâm là cái vấn đề, ngươi được nhiều tới cứ điểm giúp làm chút nhiệm vụ. Không có vấn đề. Hạ Tiểu Bạch vui lên. Làm nhiệm vụ được thưởng, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cũng địch anh về tới cứ điểm. Hắn mang theo địch anh đi vào trong doanh trướng của nàng, vừa vặn lúc này lao thương đi đến. Hắn nhìn thấy địch anh chính là ngây ngẩn cả người thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân Lao thương sự sốt nửa ngày, hắn thế nào cũng không nghĩ tới một tới đây liền thấy hạ tiểu bạch cùng còn sống được anh mới đầu hạ tiểu Bạch nói muốn phục sinh địch anh hắn là không tin thật là dưới mắt địch anh thật sống sở sở xuất hiện ở trước mặt hắn hạ tiểu bạch vậy mà thật thành công cái này khiến hắn cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi thế giới này người đã chết thật sự có thể phục sinh đây không phải là chỉ có thần tài chuyện của có thể làm được sao Chẳng lẽ hắn tìm tới cái gì thần sao lại có thể như thế đây, cây thần bản không tồn tại Ttóm lại nội tâm lao thương ốn loạn thương mừng địchm cười chuyện của ta sống Từ giờ trở đi thiết chí là cấp một cơ mật, ngoại trừ số ít mấy cái nhân vật trọng yếu, những người còn lại đều không thể biết. Lao Thương dáng vẻ một bộ giận mình, có phải hay không thống lĩnh đại nhân thương thế của ngươi không có tốt, cần tinh tu. Người có thể hiểu như vậy, ngược lại giữ bí mật trọng yếu nhất, mà ta cũng hoàn toàn chính xác cần tinh tu. Địch Anh nói rằng, nhìn lên trời sắc, quá xa tây hạ, thì ra hắn đã không sai biệt lắm hai ngày không có nghỉ ngơi qua. Một ngày này có thể nói biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả sau cùng là tốt, Địch Anh cuối cùng bị sống lại. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Địch Anh, cuối cùng ra đến cứ điểm đầu tưởng, lựa chọn Hạ Tuyến bất quá ngay tại hắn lựa chọn đăng xuất cái nút thời điểm, tay của hắn ngừng lại. Tay đi lên rời, dừng ở thời không thần điện cái này một hạng. Chẳng biết lúc nào, hắn men menu vậy mà nhiều hơn một của ba. Chuyện của lúc nào thời điểm? Đoán chừng là Lộ Ân làm ra, xem ra hắn vậy liền coi là gia nhập thời không thần điện. Hạ Tiểu Bạch phát phát hiện mình vây được không được, tính toán, ngày mai lại nghiên cứu cái này tuyển hạ tốt. Lựa chọn đăng xuất Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến, rất nhanh, hắn phát phát hiện mình nằm tại trong một cái khoang dinh dưỡng. Lúc trước hắn gọi Nhiệm Thu Linh tiến hành sinh mệnh duy trì, nàng quả nhiên làm theo. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, nhân loại không ăn không uống bằng vào dinh dưỡng thiết bị có thể đủ trèo chống thời gian 5, 6 năm. Trên thực tế cấp cao cabin trò chơi cũng bổ sung một chút cơ sở sinh mệnh duy trì thiết bị, có thể người bảo lãnh thể một tháng thời gian không ăn không uống. Xem ra sau này hắn đến mua một đài cabin trò chơi mới được. Hạ Tiểu Bạch trở lại trên giường mình náo đầu liền ngủ, giấc ngủ này đã đến sáng sớm ngày thứ 2. Hạ Tiểu Bạch mới vừa đi ra cửa phòng đi vào hành lang, kết quả là nhìn thấy Nghiễm Thu Linh theo lầu 3 đi xuống Tiểu Bạch. Nghiễm Thu Linh nhãn tỉnh sáng lên, nàng dường như vừa rời dường liền xuống tới. Bởi vì thời tiết chuyển mát, Một thân dày đặc mùa thu áo ngủ đưa nàng một thân linh lung thân thể của thích thú bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá dù vậy, trước ngực kia đối sớp giòn phong như cũng nổi bật đến 10 phần mê người, ngươi nhanh như vậy tiểu lò gặp đây. Thế nào, đạo sư của ngươi sống lại sao? Nhiệm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, vận khí không tệ, sống lại. Vậy mà thật có thể phục sinh. Nợ giờ cơ chết không phải là không thể được phục sinh sao? Nhiệm Thu Linh hết sức kinh ngạc dáng vẻ ta cũng là mạo hiểm Hạ Tiểu Bạch đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần, bất quá Nhiệm Thu Linh như cũng có chút nghĩ mà sợ về sau một mình ngươi không thể lại đi làm chuyện của nguy hiểm như vậy, Ít ra trên muốn dẫn chúng ta Diệp Tu Linh nói rằng, dù sao ngoài ở ngoài chính phủ chỗ thật xa người chơi treo cũng không thể lựa chọn về thành phố sinh, coi như Hạ Tiểu Bạch bị ma tộc Quân Vương giết cũng không trở về được Vĩnh Hằng Cứ Điểm hoặc là nhân loại trong thành thị. Chỉ có thể gửi hy vọng bị giết địa phương cùng mộ địa không phải một chỗ, dạng này không dễ dàng bị nở tờ cờ nhặt sắc bất quá nói đến tiểu Bạch ngươi vậy mà giết một gã ma tộc Quân Vương, thật không tầm thường. Diệp Tu Linh dường như nghĩ tới rồi cái gì, còn nói thêm vậy sao? Lãnh Thiết Lăng Vũ cũng thành phần có vận khí, hơn nữa hắn vậy mà cái gì trang bị đều không có âm ra. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tuân gia đến ngươi cũng không dùng đến. Nghe nói ma tổ quân vương tất cả đều là siêu phạm cảnh cao dài thực lực của trở lên, cao như vậy đẳng cấp đoán chừng còn muốn qua thời gian rất lâu khả năng đạt tới. Diễm Thu Linh nói rằng, kế tiếp hạ tiểu Bạch ăn bữa sáng trên tiếp tục tuyến. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút cái kia thời không thần điện tác dụng, bất quá khi hắn ấn mở, lại phát hiện chương 747, Thời không thần điện nhân viên quản lý. Chương 747, Thời không thần điện nhân viên quản lý. Làm Hạ tiểu Bạch vấn mở, lại phát hiện tự thân vị trí hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Bốn phía mọi thứ đều đang biến hóa lấy, đồng thời cảnh tượng biến hóa tốc độ cực nhanh. Như là một nghìn cờ mở hở tốc độ xe xe con đường của hai bên bên cạnh cảnh tượng đồng dạng. Hào quang của thất thải không ngừng biến hóa, giờ phút này Hạ Tiểu Bạch lại có một loại đi tới đường hầm không thời gian, vượt qua thời không cảm giác. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện ở một cái mênh mông bạch ngọc trong quần trường. Nơi này mây mù lự lờ, như là tiên cảnh đồng dạng, trên trời là sáng chói tinh hà, xinh đẹp làm cho người rung động cái quỷ gì, ta đây là bị cưỡng ép truyền tống sao? Rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch đã đi tới một cái không biết chi đây chính là thời không tần điện. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu đi lại, sương mù theo hắn di động mà di động. Hắn quan sát một chút, nơi này cơ hồ không có cái gì. Nếu như nói cứng có, cái kia chính là cách đó không xa cái kia sâu vòng xoáy màu xanh lam. Trên vòng xoáy mặt viết phó bản một chữ, nhìn tới đây còn có thể vào phó bản. Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới rồi cái gì, đưa tay hư không điểm nhẹ, sau đó lập tức xuất hiện hai nhóm menu. Trong đó một hàng là quen thuộc người chơi menu, bất quá mặt khác một hàng thì là mới tăng. Theo trên hướng xuống, chỉ có ba loại thời không thần điện cơ bản tin tức nhân viên quản lý tuyển hạng rời đi thời không thần điện. Hạ Tiểu Bạch nhấn mở hạng thứ nhất, sau đó nhìn thấy cơ bản tin tức thời không thần điện cơ bản tin tức đẳng cấp, không Nhân viên quản lý, Đại Ma Vương. Phó bản số: 1. Thành viên số: Không ấn ký số: 10. Sinh độc độ: Không 100. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt ngộp bức, nhất là thành viên số đằng sau cái kia thật to không. Nói cách khác, trước mắt thời không thần điện tổ chức này chỉ có một mình hắn. Không đúng, hắn là nhân viên quản lý, nói cách khác, thời không thần điện chính là sắc không. Wiwi, không phải nói thời không chi thần là bốn cự thần bên trong cường đại nhất, trước đây thật lâu cái khác ba thần đều tại cùng thời không chi thần đối khác sao? Thế nào thời không thần điện như thế rắc rưởi? Hạ Tiểu Bạch trên cảm thấy sai thuyền Bất quá lộ ân dù sao cứu được được anh, hắn cũng không thể đổi ý tở dài, Hạ tiểu Bạch rời khỏi cái này giao diện, lựa chọn nhân viên quản lý tuyển hạng. Sau đó hắn liền thấy ba cái tuyển hạng sáng tạo, phó bản biên tập, phó bản quản lý, phó bản. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch một hồi điểm kích, rất nhanh tìm hiểu được những này tuyển hạng tác dụng. Sáng tạo phó bản chính là mình thành lập một cái mới phó bản, trong phó bản cảnh tượng, kỳ bản, quái vật, số liệu đều là chính mình thiết định. Trước mắt cái này tuyển hạng là màu xám, hiển nhiên trước mắt còn không thể dùng. Biên tập bộ vốn là biên tập hiện hữu phó bản. Hiện tại có một cái phó bản, chính là cái kia vòng xoáy màu xanh lam bên trong phó bản một. Phó bản danh tự cũng có thể ở chỗ này đổi tên, chỉ có điều dưới tình huống bình thường thừa nhận làm phó bản 1 phó bản 2. Về sau cứ thế mà suy ra. Hạ Tiểu Bạch nhịn không được nhà danh, Lộ Ân cũng quá lười. Quản lý bộ vốn là tiến hành phó bản phục chế, chưa cắt, dán, xóa bỏ chờ thao tác, cái này tự không cần nhiều lời. Mong muốn sáng tạo mới phó bản, nhất định phải để cao thời không thần điện đăng cấp ra tăng phó bản trên số lượng hạng. Mà thăng cấp cần sinh động độ, trước mắt cần 100 sinh động độ mới có thể để cho thời không thần điện đăng cấp thăng lên một cấp đại khái công năng hiểu rõ một chút, Hạ Tiểu Bạch vẫn là cảm giác có chút kinh diễm. Lộ Ân quả nhiên không hổ là thần có thể sáng tạo ra thế giới như vậy đáng tiếc tất cả gánh nặng đều ném cho hắn. Lộ Ân đối thủ không nghi ngờ gì chính là mặt khác ba cái kia tổ chức, Minh Quốc, Tiên Đình, Vượt sâu. Cái này khiến hắn thế nào đối kháng? Hạ Tiểu Bạch ổn định lại tâm thần, Hạ Tiểu Bạch đi tới trước mặt vòng xoáy màu xanh lam. Xem ra Lộ Ân lưu lại một cái phó bản cho hắn, coi như có chút lương tâm. Hạ Tiểu Bạch đi vào, biên tập phó bản hình thức tự động mở ra, nhưng là rất nhanh hắn liền ngộp bức. Một đầu chợt hẹp, huyền không trên con đường, phía trên có nguyên một đám tấm lạch, phía dưới là các loại lũ sắp được ống. Super Mazio Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt ngượng ngứ, phó bản một lại là Super Mario. Còn có thể thiết trí thành loại đồ chơi này ba. Hạ Tiểu Bạch càng thêm bội phục lộ ân đây là cái gì thú vị, hơn nữa vì cái gì hắn biết Super Mario loại vật này, đi, hẳn là trò chơi nhân viên đệ vệ lỗ đợi lại tại dư vị tuổi thơ. Hạ Tiểu Bạch kiểm tra một hồi phó bản một quản lý số liệu độ khó bên ngoài cùng phó bản như thế, chia làm đơn giản, bình thường, khó khăn, ác ngộng 4, cái độ khó. Mỗi cái độ khó thông quan về sau ban thưởng cũng không giống nhau, trong đó thông quan ác ngộng độ khó về sau ngoại trừ thu hoạch được bên ngoài điểm kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch được một cái ngẫu nhiên 100 cấp tự linh khí. Như thế nhường hạ tiểu bạch no nghe muốn động, bây giờ tử linh khí như cũ thứ tốt, hắn đều nghĩ thông suốt quan nhìn xem chính mình có thể hay không cầm tới tự linh khí. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện, chính mình sửa chữa hạ xuống độ khó về sau, hậu trưởng không được thiết trí quá cao ban thượng. Nói cách khác cái gì độ khó đối ứng ban tường gì, hắn cho dù là nhân viên quản lý cũng không thể đi cửa sau. Cái này khiến hạ tiểu bạch tâm tình rất khó chịu, chẳng lẽ còn thật không phải buộc hắn đi thông một lần. Tốt ta, thông liền thông à, hắn cùng nghĩa phụ chơi game thời điểm thường xuyên chơi cái này, có thể nói hết sức quen thuộc. Thật là hắn rất nhanh phát hiện, chính mình là nhân viên quản lý, không thể tiến hành phó bạn thông quan. Hạ Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, nói cách khác thời không thần điện lấy được trang bị đều không có phần của hắn. Hạ Tiểu Bạch nổi giận, ngược lại không có phần của hắn vì cái gì còn muốn cho cái khác người? Tăng lớn độ khó. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu sửa chữa, cân nhắc đến trước mắt người chơi đẳng cấp, cho ác ngộng tăng lên một chút cạm bẫy cùng độ khó, ban thưởng cũng tăng lên thành 110 cấp tử linh tinh xảo trang bị hư hư, các người đều không ngừng tìm đường chết ta. Đáng nhắc tới là muốn thu hoạch được phó bản tiến vào tư cách, đến cống hiến một cái tử linh trang bị. Bình thường đến dạng, nếu như sau cùng ban thưởng là tự linh khí cấp bậc, như vậy tiến vào phó bản đến cống hiến ám kim tinh xảo cấp bậc trang bị Hạ Tiểu Bạch tăng lên độ khó, cho nên tiến vào phó bản điều kiện cùng phó bản ban thưởng cũng đều trên tương ứng thăng không ít. Nói tóm lại vẫn là kiếm, cầm một cái bình thường từ linh đổi một cái tử linh tinh xảo, chỉ cần cống hiến ra một trang bị, như vậy về sau mỗi lần hạ cái này phó bản run không có số lần hạn chế. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút ấn ký số ấn ký số là trước mắt có thể kéo vào người của thời không thần điện số. Cái này quyết định bởi đẳng cấp, đẳng cấp càng cao người của có thể kéo càng nhiều. Hắn có thể tùy thời kéo người, cũng có thể đưa vào ID kéo người hừ hừ, 10 vị trí đầu hết thể cho ta đi vào. Hạ Tiểu Bạch trước tiên nghĩ tới chính là thiên bảng những cao thủ kia, thế là theo mục tu văn một đường hướng xuống bắt đầu cho bọn họ thực hiện ấn ký không được, 10 người bên trong duy trì có ta không có, bọn hắn khó tránh khỏi trên hoài nghi ta. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh lại cảm thấy không đúng, thế là hắn một lần nữa thực hiện ấn ký, lúc này liền theo cơ, cho Nhiễm Thu Linh cùng Mộng Chi bến bờ cùng Mạc Anh Hùng riêng phần mình thực hiện một cái ấn ký, sau đó trên lưng ngựa nhậu nhẹ thực hiện một cái, đông ly thực hiện một cái. Về sau thì toàn bộ ngẫu nhiên, ngược lại muốn cho người một loại ngẫu nhiên rút ra giả tượng. Hạ Tiểu Bạch thiết lập là bọn hắn trên ngày thứ 2 tuyến tự động truyền tống tới thời không thần điện nơi này. Hừ hừ, đến lúc đó khẳng định dọa bọn hắn nhảy một cái, chương 748, Hạ Ác Ma cổ bảo phó bản. Chương 748, Hạ Ác Ma cổ bảo phó bản. Thế là Hạ Tiểu Bạch liền mặc kệ thần điện, rời đi thời không thần điện, Hạ Tiểu Bạch ánh mắt một lần nữa trở về tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm đầu tượng. Mặc dù muốn làm nhiệm vụ, bất quá Hạ Tiểu Bạch rõ ràng chính mình dưới mắt còn có chuyện của quan trọng hơn muốn làm Ác Ma cổ bảo phó bản. Trước đó hắn mở ra cái này phó bản rất nhiều độ khó đến bây giờ đều không ai có thể cầm thủ thông, có thể thấy được các ma cổ bảo cuối cùng Ác Ma kia thuật sĩ mạnh bao nhiêu. Hắn đã nghe Nghiệm Thu Linh nói Quyết chiến hàn nguyên hoạt động kết thúc về sau nhiệm thu linh cùng thệ ước bọn hắn chính là bắt đầu đếm thử hạ cái này chừng 30 người phó bản, thật là đều thất bại. Hơn nữa cái này phó bản độ khó có thể xưng trong lịch sử số 1. Trước mắt ác ma cổ bảo 4 cái độ khó, vậy mà chỉ có anh hùng cốc thành công lấy được đơn giản khó khăn thủ thông, bình thường độ khó một cái phường hội đều chưa bắt lại đến. Dựa theo nhiệm thu linh lời giải thích đến xem, lúc trước hắn mở ra phó bản thời điểm gặp được quái vật, trên thực tế là dựa theo đơn giản độ khó tới. Nếu như nói cách khác lựa chọn thông bình thường độ khó, như vậy những cái kia thạch tượng quỷ a ác ma thuật sĩ địa ngục tam đầu khuyển những này, bột lượng máu cùng thuộc tính đều trên quần muốn thăng. Chắc không được muốn 30 người. 10 người hoặc là 20 người căn bản cương không qua a hạ tiểu bạch điểm kích, trực tiếp truyền tống về Thiên Linh Vương hội chủ sở, tìm tới thể ước bọn hắn cùng một chỗ vào phó bản. Không thể không nói đích thật là khó. Thiên Linh kỹ thuật tốt nhất 30 người như cũng không cách nào thông qua. Mà trên thực tế, Thiên Linh đỉnh tiêm cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là tinh nhất 30 người cùng cái khác siêu cấp vương hội so sánh, vẫn là trên lệch chút ý tứ. Cùng lúc đó Bình thường khó khăn ác ma cổ bảo trong phó bản, mà anh hùng cùng anh hùng cốc tổng cộng 30 tinh nhuệ người chơi đang đánh cái này phó bản cái thứ nhất bộ đại ác ma hội trưởng, đại ma vương bắt đầu vào phó bản. Lịch Tiên đi nhận được tin tức, nói rằng a, hắn vậy mà bình yên trở về. Mà anh hùng như mày, lộ ra có chút khó tin dáng vẻ. Ma tộc địa vực nhiều nguy hiểm căn bản không cần nhiều lời, mặc dù Hạ Tiểu Bạch thành công đánh chết Lang Vũ, nhường hắn 10 phần chân kinh, nhưng là hắn lúc trước cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đã phê đi, không cách nào từ ma tộc địa vực trở về bởi vì hắn khẳng định sẽ bị Ma khác hai cái ma tộc quân vương xử lý, xử lý về sau cho dù phục sinh vẫn là tại Ma tộc trong địa vực, y nguyên vẫn là sẽ bị phát hiện cũng bắt lấy, sau đó lại một lần bị giết bất quá không quan trọng a. Lục Tiên Đi nói rằng, hắn nhìn xem Mạc Anh Hùng, có ý riêng đúng vậy a, không quan trọng. Mạc Anh Hùng nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, dường như có chút tiếc hận hạ tiểu Bạch vẫn lạc. Mặc dù hạ tiểu Bạch đánh chết Lang Vũ, nhưng là hắn cảm thấy hạ tiểu Bạch chỉ là vì cho địch anh bảo thủ. Về phần phục sinh gì gì đó hắn căn bản không nghĩ tới như thế không thực tế trên phương diện đi địch anh của chết, long tướng cái nghề nghiệp này không có đạo sư. Về sau chức nghiệp tấn thăng hạ tiểu bạch liền không người có thể tìm. Trừ phi hắn có thể thay một cái ẩn tàng chức nghiệp, bất quá cái này hiển nhiên độ khó càng lớn. Không thể học long tướng kỹ năng, không thể thu được đến chức nghiệp tấn thăng mang tới thuộc tính tăng lên, về sau hạ tiểu bạch liền sẽ từ từ phế bỏ, trong trò chơi sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói bất quá đó là chuyện của về sau, trước mắt hạ tiểu bạch vẫn là có thực lực của rất mạnh, chúng ta cũng tăng tốc điểm tiến độ a, tranh thủ sớm ngày đem cái này phó bạn thông quan. Mạc Anh Hùng nói rằng. Lục Tiên đi nhẹ gật đầu. Số lần hạ tiểu bạch cùng thể ước chờ thiên linh 30 tên người chơi cũng đang đánh lấy đại ma. Cùng hắn lúc trước tới lúc sau đã khác biệt, đại ác ma thuộc tính đã bị trên phạm vi lớn cường hóa, nhưng vẫn thuộc về ám kim bột đại ác ma, 112 cấp ám kim cấp bột, 12 triệu, kỹ năng, ăn một thuật, ác ma thổ tức, ác ma lực, cao tốc phi hành. Giải thích rõ, đầu có hai chân, thân phụ cánh chim đại ác ma, có lực công kích của cường đại cùng cực cao tốc độ phi hành cùng cường kiện thể phách, đồng thời thiện lâu một chút pháp thuật công kích. Tốt tại trải qua quyết chiến hàn luyện cái này hoạt động, cấp bậc của bọn hắn vẫn là tăng cao hơn một chút. Hơn nữa trọng yếu nhất là hạ tiểu bạch đánh giết vũ, đẳng cấp một mạch lên tới 112 cấp, đạt đến so mục tu còn muốn hơi cao một chút trình độ. Kỳ thật đánh giết Lăng Vũ không nên thăng ít như vậy. Chỉ là Lăng Vũ chết Hàn Nguyên dẫn về sau trạng thái giới chuẩn, suy yếu trạng thái trọng thương giới hắn đẳng cấp cùng thuộc tính đều trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên Hạ Tiểu Bạch mới lên tới 112 cấp. Cái thứ nhất một đánh giết vẫn là không có vấn đề gì, Hạ Tiểu Bạch cầm xuống một kích cuối cùng, thanh điểm kinh nghiệm cũng là không có chướng nhiều ít. Bất quá đại ác ma lại là tuân gia không ít thứ đầy đất trang bị vật liệu đang dược thấy đám người choáng đầu hoa, hội trưởng chính là không giống, hội trưởng giết quái đồ vật của tuân gia chính là nhiều ba trong đội ngũ ID là thành hoàng gia một cái cung tiến thủ mọi tử sợ hai thản phục nói nói nhảm. hội trưởng may mắn chỉ cao hơn chúng ta nhiều. Một cái khác đi là chúc mới người của Hoàng nói rằng, trong đội ngũ có thể nhìn thấy không ít gương mặt lạ, bởi vì theo thiên linh danh khí nước lên thì thủy lên, càng ngày càng cao kỹ thuật người của không tệ đều nhau nhau gia nhập tiền đến. Hạ tiểu Bạch mỉm cười, Kỹ thuật hai người kia không có nói sai. Vận may của hắn trị bây giờ tới hơn 200, nhất là đánh giết Lăng Vũ mang đến may mắn, mị lực, phản ứng, nội tính 30 tăng lên, thoáng qua một chút nhường hắn đánh giết quái vật tỷ lệ rơi đồ quả thực tăng lên không ít, đánh giết đột lúc có thể nhất thể hiện. Dưới mắt đánh giết đại âm trực tiếp tuôn ra bốn kiện tự linh khí. Phải biết liền xem như giới tình huống bình thường đơn giết cũng nhiều lắm là tuân tô ra ba kiện tử Linh mà thôi bốn trang bị bên trong không có kiếm sĩ cho đám người chia cắt về sau đội ngũ thực lực tổng hợp tăng lên không ít. cái này sẽ là của hạ tiểu bạch lực lượng chỗ Mặc dù bọn hắn đội ngũ thực lực so hành hội khác yếu một ít nhưng là hắn tỷ lệ rơi độ cao trước chỉ cần mặt đánh giết bột nhiều tuân ra một chút trang bị cường hóa chính mình đánh cái cuối cùng một ác ma thuật sĩ thời điểm liền đơn ra nhiều trên thực tế liền trước mắt mà nói bình thường độ khó các hiệu lớn đều là kẹn tại cái cuối cùng một ác ma thuật sĩ nơi này rất nhanh Trước một đường đi, mọi người đi tới Ác Ma Sâm Lâm lý Ác Ma cổ bảo trước cửa. Thạch Tượng Quỷ, 112 cấp tử linh cấp buộc, HP 16 triệu, kỹ năng, Tử vong linh thị, Ma pháp miễn dịch, nham thạch hộ giáp, kỹ năng đặc thủ, tượng đá hình thái. Giải thích rõ, Thạch Tượng Quỷ lại tên tích thủy miên thú, là một loại thủ vệ, che chở thánh linh một loại sinh vật, những này ta ác Thạch Tượng Quỷ là trời sinh kẻ rất trọc, đồng thời một mực đi theo Ác Ma quân đội tham gia chiến đấu, Thạch Tượng Quỷ có cứng rắn ra bảo vệ bọn hắn khỏi bị địch nhân công kích, đồng thời có thể trên hạ xuống mặt đất ngụy trang thành một khối đá, mặc dù khi nó ngụy trang lúc không cách nào công kích, nhưng có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh. Thu tính cũng có tăng lên, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở có hai đầu. Hơn nữa thạch tượng quỹ lực phòng ngự cực mạnh, không tốt nhất đánh tập kích trước giải quyết một đầu. Vũ Em trọng điểm trước trị liệu sắp xếp anh anh anh, anh anh anh. Toàn bộ quá trình đánh cho cực kỳ gian nan, cuối cùng Thiên Linh cũng cúp tám người. Nếu như kỳ thật chỉ là một đầu còn tốt, hai đầu đồng thời đánh cái này độ khó nhưng lớn lắm. Bất quá cũng may đồ vật của tuân gia cũng rất nhiều, Hạ Tiểu Bạch đều là cầm một kích cuối cùng, lần này càng là trực tiếp tuân gia chương 749. Mưa Lâm nó Chương 749, Mưa Lâm nó Trực tiếp tuân gia kiện tự linh khí. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch cùng thạch tượng quỷ đẳng cấp như thế, kinh nghiệm không có quá nhiều gia tăng, nhưng là cái này trang bị thật là tuân ra không ít. Trong đó càng có một cái tử linh tinh xảo. Mưa Lâm nó trụ, tử linh tinh xảo trang bị, thể chất 302, lực lượng 305, tinh thần 304, vật phòng 2000, ma phòng 2000, sinh mệnh 4000, kháng thủy 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 30% vật lý giảm tổn thương, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30% khống chế thời gian, cần chờ cấp 110 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỹ sĩ. Giải thích rõ cho dù là tại bên trong hồng thủy cũng có thể để ngươi thời điểm bảo trì cao tinh thần lực ngũ giác. Cái này Hạ Tiểu Bạch liền không khách khí nhận, cứ như vậy trên người hắn chính là có 8 kiện tử linh trang bị. Những người còn lại cũng đều là nhau nhau đối trang bị tiến hành chưa cắt. Rốt cục, bọn hắn có thể tiến vào ác ma của bảo. Tầng thứ nhất là không có cái gì, cũng chính là vài chỗ tồn tại bảo dương, bảo dương đa số đều là trống không, cho dù bên trong có cũng đều là chút kinh tệ. Tham dò xong tầng thứ nhất, rất mau tới tới tầng thứ hai. Quan thuộc địa ngục tam đầu khiển lại lần nữa là xuất hiện ở trước mắt đám người địa ngục tam đầu khiển. 114 cấp tử linh cấp một, HP 19 triệu, kỹ năng, địa ngục hỏa diễm, gầm cắn, quái dị tia sáng. Giải thích rõ, địa ngục canh của người, âm u hoàn cảnh phía dưới có thể đưa chúng nó triệu hoán đi ra, đồng dạng tại trong đêm hoạt động. Thuộc tính cũng là tăng lên không ít, bất quá cũng may chỉ có một đầu buốt, bọn hắn áp lực không có lớn như thế đồng thời địa ngục tam đầu khuyễn lực phòng ngự không phải rất mạnh, nhưng là lực sát thương quá cao, Hạ Tiểu Bạch đã từng đơn giết qua, cho nên kinh nghiệm phong phú hắn căn dặn đám người phân tán chỗ đứng. Lúc này cướp hai người, kết quả còn tốt, chỉ còn lại cái cuối cùng buốt, mà Thiên Linh còn có 20 người, hẳn là có thể làm. Quan trọng nhất là, lãnh giết địa ngục tam đầu khuyễn về sau, chọn vẹn tuân gia năm kiện tự linh khí. Tính cả trước đó đại ác ma bốn kiện, thạch tượng quỷ bảy kiện, tăng thêm cái này 5 kiện, tổng cộng đã có 16 kiện tử linh khí. Nếu như người của hành hội khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh đầy đất cái cầm 16 kiện tự linh khí, đối cả chi đội ngũ đã có tăng lên không nhỏ. Tại dưới loại tình huống này, đám người tiếp tục đi vào tầng thứ 3, rốt cục, bọn hắn thấy được cái này phó bản cái cuối cùng bộ ma thuật sĩ, 120 cấp tự linh cấp buộc, HP 20 triệu, kỹ năng, sợ hai chu lên, tử vong chân an mô linh hồn ép. Giải thích rõ Trong ác ma đại thuật sĩ, trong lại ác ma cực kỳ cường đại người thi pháp, các vị mạo hiểm giả mời chú ý cẩn thận 120 cấp, 2000 vạn HP. 120 cấp đều có viễn siêu 4 giai ma tộc cấp bậc, huống chi còn là bộ xài ngàn vạn HP, có thể nói tuyệt đối là nưu bức tới nổ một cái thổ tính. Nhìn thấy thiên linh mọi người tới tập, Azis lên một tiếng vang lên, một cái sợ hãi chu lên, trực tiếp nhường thiên linh đám người HP cuồn rơi mất một nửa không ngừng. Liên thương hại kia, quả thực dọa người đặt ở hôm qua, một tiếng sợ hãi thét lên trực tiếp để bọn hắn tất cả mọi người tan huyết. Hiển nhiên Đây cũng là bởi vì Hạ Tiểu Bạch gia nhập vào về sau mang tới tỷ lệ rơi đồ tăng lên. Bất quá cùng Thiên Linh so sánh, anh hùng cốc bên này liền trải qua không dễ dàng lắm ác ma thuật sĩ một cái sợ hãi chu lên phát ra, mà anh hùng trên đầu trực tiếp liền toát ra một cái hơn 5 vạn tổn thương. Hắn xem như anh hùng cốc hội trưởng, trang bị là tốt nhất, cho nên hắn tình huống xem như tốt nhất. Nhìn xem những người khác, những cái kia vú em vú em ra giỏi gì gì đó trực tiếp tàn huyết tại sao có thể như vậy, lịch sắc mặt của Thiên Hành khó coi thầy thuốc ở giữa lẫn nhau tanh máu, những người còn lại uống thuốc. Mà anh hùng khẽ một tiếng. Thầy thuốc có thể phục sinh người, cho nên bọn hắn không thể chết, những người khác còn có thể dựa vào lấy thuốc chống đỡ khé chống. Nhưng là uống thuốc có 15 giây làm lạnh, mà lúc này đây ác ma thuật sĩ lại phát động tử vong triều nhiễu. Màu đen dây leo cuốn cuốn tới, đây là một cái phạm vi lớn khống chế pháp thuật. Về sau trên lại thêm một cái ăn mòn thuật, tất cả mọi người HP đều tại xoạt xoạt xoạt rơi xuống thật là khó đánh, hội trưởng, sợ là chúng ta toàn viên đẳng cấp không lên 110 cấp là đánh không lại." Mịch Tiên Đi nói rằng. Sắc mặt của Mạc Anh hùng khó coi. Hắn làm sao không biết? Bây giờ hắn dẫn đầu vào phó bản tới đội ngũ cơ bản đều là 105 cấp trở lên chính hắn cũng lên tới 108 cấp, nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào thông quan ác ma tỏa thành bình thường độ khó phó bản. Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói, anh hùng cốc lại một lần nữa đoàn diện, sau đó bị chuyển đưa ra phó bản nhập khẩu, cũng chính là ác ma ngoài rừng rậm bên cạnh. Từ từ nơi này trở thành phó bản, ác ma ngoài rừng rậm bên cạnh chính là bắt đầu xuất hiện không ít người chơi. Bọn hắn ở chỗ này nhao nhao báo đoàn tổ đội chính là vì vào phó bản. Chỉ là do ở bộ vốn cần 30 người, thành đoàn cần thời gian cực kỳ dài, cho nên đa số đội ngũ đều là tới từ các lớn trước phong vân bảng trăm phương hội. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng không phải rất dễ nhìn bị chuyển tống đi ra, hắn lâm vào trầm tư không nói gì ải, lại thất bại, nói đến Thiên Linh giống như cũng tại hạ cái này phó bản, không biết rõ bọn hắn sẽ sẽ không thành công. Anh Hùng cốc đệ nhất cung tiến thủ trong bước nói rằng người đang nói đùa gì vậy, Thiên Linh mặc dù quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng là phó bản đoàn đội còn kém rất rất xa chúng ta. Bọn hắn đội ngũ thực lực tổng hợp cũng không có chúng ta mạnh, chúng ta đều không thông qua, bọn hắn có thể thông qua. Lục Tiên đi chừng trăm bước một cái, nói nói cũng đúng. Chăm bước chỉ có thể hậm hực biểu thị đồng ý quan điểm của hắn. Nhưng mà lên kênh. Hệ thống thông cáo Chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Thiên Linh Phường hội thành viên Thu Ý Chi Linh, tán nữ nhân của cây nấm, Điểm Tâm, Thủy Băng Tâm, đêm về lạnh, Thanh Phong Du Dương, Thanh La, Thế Ước, Vương Tín, Thành Hoàng Gia, trưởng lưu đời này, siêu phàm nhập thánh, chúc mủy hoàng. Thông quan ác ma của bảo, bình thường, phó bản. Lần đầu thông quan mỗi người ban thưởng danh vọng 1000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 1000, lần này thông quan tổng cộng thời gian sử dụng hai lúc 47 điểm 44 giây. Giờ phút này, ở ma bên rừng rậm chuẩn bị xuống phó bản các người chơi đều là nhịn không được ngẩng lên, đồng thời bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thiên linh vậy mà thông quan bình thường độ khó. Bọn hắn vội vàng đi vào phó bản ghi chép trước mặt bia đá nhìn lại, quả nhiên, bình thường trên độ khó mặt viết là thiên linh thông quan ghi chép. Lần đầu thông quan cùng ngắn nhất thời gian sử dụng thông quan đều là thiên linh ghi chép. Người của anh Hùng Cốc lập tức nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Bọn hắn thông thật nhiều lần đều không có thông thành, mẹ nó tệ thiên linh liền thông qua được. Nói đùa cái gì, lấy thực lực của bọn hắn làm sao có thể thông qua được, bọn hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Hội trưởng Nịch Thiên đi không biết nói cái gì cho phải có gì ghê gớm đâu. Mà anh Hùng nhàn nhạt mở miệng hội trưởng Đại ma vương đánh chết ma tỏa quân vương, khẳng định ban thường không ít, có lẽ không có trang bị, nhưng là đẳng cấp cũng đã lên tới 112 cấp. Thiên linh kỳ thật toàn bộ nhờ đại ma vương một người ngăn cơn sóng giữ, chờ sau này chúng ta ngũ chuyển, lục chuyển. Lúc kia hắn liền sẽ bị tất cả chúng ta bỏ lại đằng sau. Cho đến lúc đó, đại ma vương căn bản không đáng để lo, các người nói có đúng hay không. chương 750. Khi diệu giới chỉ. chương 750. Khi diệu giới chỉ hội trưởng nói là. Hội trưởng nói rất đúng. Hội trưởng V587 thiên hạ đệ nhất Ngược lại bất luận mạc anh hùng nói cái gì bọn hắn khẳng định không thể phản bác, huống chi mạc anh hùng nói kỳ thật rất có đạo lý. Thế là người của anh hùng cấp cứ như vậy được vô yên. Các các dị lớn tiếp tục luyện cấp nếm thử hạ khó khăn khó khăn ác ma cổ bạo phó bản. Hiển nhiên, bình thường độ khó bọn hắn đều không thông qua, càng đừng đề cập khó khăn độ khó. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cùng người của Thiên Linh thì là tại chưa các chiến lợi phẩm đánh chết ác ma tu sĩ, không ít người đều thăng lên một cấp, chỉ có Hạ Tiểu Bạch bởi vì đẳng cấp quá cao nguyên nhân như cũng không có thăng. Chứ bên ngoài này, vật liệu đạo cụ gì gì đó hết thảy thuộc đi có tất cả. Ngược lại đối Thiên Linh thành viên mà nói, Trên cơ bản rựi vào mỗi người bọn họ phường hội điểm tích lũy có thể tại trong kho hàng đổi được đa số đồ vật của mong muốn, không cần thiết chính mình phí sức đi chế tạo trang bị hoặc là chế tắt một chút cần quyện trục các loại vật phẩm. Trừ phi người muốn định chế một vài thứ, loại này liền coi là chuyện khác. Như vậy chỉ còn lại trang bị. Làm vì cái này phó bản đại đột, thủ thông 23 lần tỷ lệ rơi đổ dưới tình huống, phối hợp hạ tiểu bạch hơn 200 may mắn trị, ác ma thuật sĩ trực tiếp tuôn ra 8 kiện tử linh khí. Một đầu bột liền tuôn ra 8 kiện tự linh khí 3. Chứ bên ngoài này cái khác thanh đồng, hoàng kim ám kim gì gì đó càng là nhiều vô số kể, đương nhiên không có người trên thấy những này, tám kiện tử linh đều là 110 cấp, bọn hắn đa số người trước mắt không dùng được, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn nắm giữ khát vọng thu hoạch được tâm tư của những trang bị này. Trong đó cũng có mấy món cận chiến hệ. Kiện thứ nhất là cận chiến hệ giáp chân, cũng chính là xuyên tại nửa người dưới trang bị. Hạ Tiểu Bạch tham dự giòn điểm, đáng tiếc cuối cùng lại bị Tần Phong Hoa cái này nhanh ngụy lấy 98 điểm cầm đi. Bất quá về sau giòn điểm bên trong Hạ Tiểu Bạch cũng thu được một cái cận chiến hệ trang bị. Khi diệu giới chỉ, tự linh trang bị, thể chất 312. Lực lượng 310, trí lực 311, tinh thần 315, kèm theo, tăng lên người sử dụng 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục, kèm theo, giảm ít sử dụng người 15% kỹ năng thời gian cung độ, kèm theo kỹ năng khi diệu, cần chờ cấp 110 cấp, cần chức nghiệp, kỵ sĩ, võ tăng, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ. Khi diệu khiến người sử dụng công kích coi là quang thuộc tính công kích. Giải thích rõ, quang thuộc tính chiên nhẫn, chiên nhẫn này có thể làm cho tâm tư người tổn hy vọng. Tính là không sai một chiên nhẫn, bất kể nói thế nào trang sức đều là đồng loại trong trang bị thất tồn đại, trước mặc vào lại nói Thế là trên người Hạ Tiểu Bạch đã có chín kiện tử linh khí. Chưa cắt tốt chiến lợi phẩm, đám người hài lòng truyền tống rời đi phó bản, một ngày này tránh không được lại có rất nhiều người nghị luận phó bản chuyện của thủ thông. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì không thèm để ý ban đêm, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu chờ mong ngày mai. Bởi vì bọn hắn 10 người kia vừa lên mạng liền sẽ phát hiện mình bị cưỡng ép truyền tống đây tuyệt đối là chuyện của không thể tưởng tượng nổi, không biết rõ bọn hắn sẽ khủng hoảng còn là thế nào. Nói không chừng bọn hắn sẽ cho là mình là ức vạn người chơi bên trong người của được tuyển chọn, đừng phải kinh ngộ. Hạ Tiểu Bạch lộ ra cười gian. Mà lúc này đây Nhiễm Thu Linh tới. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lại lần nữa sáng lên, "Ngày mai người thượng tuyến về sau đừng qua dần mình." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Niệm Tu Linh, ba." "Niệm Thu Linh, có ý tứ gì?" Niệm Thu Linh trên đầu mặt toát ra một đống dấu chấm hỏi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy nói thẳng liền không có ý nghĩa. Thế là tại dưới loại tình huống này, Niệm Thu Linh mang theo không hiểu chìm vào giấc ngủ. Nàng ngày thứ hai tỉnh lại trên Như Thường Lệ Tuyến, sau đó nàng liền một mắt, rướn rướn hai mắt, bốn phía cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy mà không phải nàng hồn qua hạ tuyến địa phương, đây là có chuyện gì? Chứ nàng ra, mấy người còn lại cũng đều là như thế. Rất nhanh Về tiếp lại có mấy người lần lượt xuất hiện, cuối cùng tính cả Nhiệm Thu Linh chính là 10 cái. 9 người này Nhiệm Thu Linh cũng không phải là toàn bộ nhận ra, bất quá đa số vẫn là nhận ra. Tỷ Như trên lưng ngựa nhõng nhẽo, mộng chi bến mở, đồng ly, mà anh hùng chờ đây là có chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại cũng trên thật sấm tuyến, hắn vừa lên mạng liền lập tức tiến vào thời không thần điện. Hắn muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào. Ai, đã không cách nào theo thời không thần điện thu hoạch được trang bị, vậy hắn như thế mất mạng quản lý thời không thần điện có làm được cái gì? Thượng tuyến về sau, Hạ Tiểu Bạch lấy thượng đế thị rắc xem nhìn phía dưới Bạch Ngọc quan trường. Hắn là nhân viên quản lý nơi này quyền hạn rất lớn, hắn muốn không gặp người vậy hắn liền có thể ở chỗ này biến trong suốt, dù ai cũng không cách nào siêu việt quyền hạn của hắn. Rất nhanh, phía dưới 10 người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ giao lưu hoa, hoa, ngậm nữ thần. Câu ký tên, ký tên hạ tiểu bạch không nghĩ tới kéo vào đến một giấc ngậm chi bến bờ của nhiệt người theo đuổi. Ngậm chi bến bờ nhíu lại đẹp mắt lông mày, các người thế nào cũng đều ở nơi này, đây là địa phương nào? Đây không phải ta hôm qua hạ tuyến địa phương, Thiên Khải làm gì với ta nhân vật thao tác? Nàng một đống vấn, thậm chí đã hoài nghi tới Thiên Khải trên quan phùng đi, căn bản không biết rõ cái này hoàn toàn chính là hạ tiểu bạch gây nên. Nhiễm thu linh mấy người cũng không thể so với mộng chi bến bở hiểu bao nhiêu, nàng nghĩ tới rồi trên tối hôm qua hạ tiểu bạch nói lời, chẳng lẽ đây là hắn dợ chó quỷ. Cái này sao có thể, nàng là trong thành khu vực an toàn hạ tuyến, nếu là khu vực an toàn liền không khả năng bị cưỡng ép truyền thống. Mấy người trao đổi một chút, không thu hoạch được gì. Hạ tiểu bạch cười trộn, đây đều là một mình hắn làm, thời không thần điện trước mắt chỉ có hắn một cái nhân viên quản lý, có thu hoạch mới là lạ. Trước mắt đại khái có thể khẳng định chúng ta bị ngẫu nhiên tuyển tới Nếu không mười người chúng ta cũng đều là thiên bảng hoặc là danh sách bạn người của mười vị trí đầu tiểu mã đồng học lập tức hóa thân thám tử lường danh tiểu mã cái này còn không thể xác định, bất quá như thế để cho ta nghĩ tới rồi trong tiểu thuyết nghe nói qua một cái từ. Mà anh Hùng đỗng nhiên nói rằng cái gì từ? Mộc Chi bến bờ hỏi Vô Hàn Lưu. Trong mắt mặc anh Hùng bộ phát ra một hồi sáng chói kỳ quang. Tại trong mắt hắn, bọn hắn rất có thể là thu đồ xưa này chưa từng có kỳ ngộ, kế tiếp chỉ cần có thể hoàn thành tử vong nhiệm vụ hoặc là tử vong phó bản gì gì đó liền có thể cầm tới chất lượng tốt nhất trang bị. Tiểu nói này nơi này ngược là có thể tạm thời nhận định là chủ thần không gian. Bất quá các ngươi nhìn nơi đó, nơi đó có cái vòng xoáy, tựa hồ là phó bản nhà cầu. Tiểu Mã đồng học quan sát không biết rõ lúc nào thời điểm cũng như thế nhỏ bé đám người xem xét thật đúng là, nếu không phải xương mũi quá nồng bọn hắn thật đúng là không thấy được. Rất nhanh, bọn hắn đi qua, phó bản một, thật sự là siêu cấp đơn giản phó bản danh tự, liền không thể làm cái có phèo danh tự sao? Hạ Tiểu Bạch thì là dần mình, quên cải danh tự. Cái này phó bản giống như chỉ có thể một mình đi vào. Mộng chi bến bờ nói rằng, chương 751, Thiên hành đại lưng. Chương 751, Thiên hành đại lưng mấy vị đại thần không cần lo lắng. Ta tiểu mã thường xuyên làm việc tốt, ta dẫn đầu vào xem tình huống, sau khi đi ra nói cho các người biết. Tiểu Mã vô ngực một cái đang muốn đi vào, sau đó lập tức họa tạo một tiếng thế mà còn muốn vẽ vào cửa. Tiểu Mã giật mình vẽ vào cửa. Mấy người còn lại đều là không hiểu các ngươi thử xem liền đã hiểu. Tiểu Mã nói rằng, Mộng Chi bến bờ đi vào vòng xoáy. Lập tức, trước mặt nàng bắn ra một cái nhắc nhỏ khung, yêu cầu nàng xuất ra một trang bị. Nàng hoán đổi độ khó, khác biệt độ khó vào sân phí không giống, ác mộng độ khó cần một cái tự linh khí nơi này quả nhiên không đơn giản. Trong mắt Mạc Anh Hùng có vẻ của nhiệt, mặc dù cùng Vô Hạn Lưu có chút khác nhau. Nhưng tuyệt đối là cơ duyên của chúng ta, chỉ cần có thể thông quan phó bản, chịu nhất định có thể đạt được đồ vật của tốt hơn. Thử Linh khí, ta quả nhiên vẫn không nỡ, hơn nữa vạn nhất thông quan thất bại lần tiếp theo còn muốn hay không tự linh khí. Ta không dám. Mấy vị đại thần đi thôi. Tiểu Mã sợ, mấy người còn lại cũng nhao nhao biểu thị không bỏ ra nổi tự linh khí không cần dạng này, các ngươi có thể đổi càng thấp một chút độ khó, có lẽ cái này khó khăn ban thượng các ngươi cũng chướng mắt, nhưng là có thể đem ra tham dò bên trong tình huống căn bản. Mộc Chí bến nói rằng cũng là a. Tiểu Mã đồng học lập tức xuất ra một kiện hoàng kim trang bị tiến vào bình thường khó khăn phó bản một Mộng Chí bến bờ mở ra ba lô, cũng tìm được một cái ám kim tinh xảo trang bị. Quả nhiên không hổ là các gựu lớn hội trưởng, chính là hào, tiện tay liền có thể xuất ra một cái ám kim tinh xảo. Cho nên bọn họ riêng phần mình tiến vào phó bản bên trong. Bọn hắn phát phát hiện mình đứng tại một cái huyền không tiểu đạo, tiểu đạo rất hẹp, phía trên có lơ lửng tấm gạch, trong đó còn có một cái mang theo dấu chấm hỏi. Nhìn xem bức tranh này gió mấy người tất cả giật mình. Ngoạo tạo, Super Mario. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đi tới thiên nhân viên đệ vệ lỗ làm gì độ không gian bên trong đi, cái này mẹ nó có phó bản như vậy không? Sublomerio cách chơi còn thật là tốt hiểu, Ngộng Chi Bến Bờ nhìn một chút Tô Tính, tất cả đều trở về tới cơ sở nhất Tô Tính, kỹ năng ba lô trang bị gì gì đó đều không có, đạo cụ tự nhiên cũng không bỏ ra nổi đến. Cảnh tượng có thể nói hết sức quen thuộc, trước đụng một cái cái kia có dấu chấm hỏi tấm gạch, ăn hết một cái cây nấm, sau đó Ngộng Chi Bến Bờ thân thể bị lớn, 38 giây tự nhiên cũng đi theo bị lớn. Lực va đập mạnh lên về sau, tấm gạch có thể tùy tiện đụng nát, thế là nàng liền bắt đầu nhảy nhót nhảy ở trong bởi vì sai lầm một lần, Ngộng Chí Bến coi là muốn một lần nữa cho một bị, kết quả cũng không có. Cuối cùng Khó khăn độ khó không tính là gì, Ngục Chi Bến bờ thành công thông quan. Bất quá khi nàng nhìn thấy ban thưởng cũng là không khỏi giận mình. Nàng bị truyền tống đi ra, phát hiện còn lại 9 người đều bên ngoài tại chờ, nàng vừa mới lựa chọn là khó khăn độ khó, cho nên tiêu tốn thời gian hơi nhiều một ít thế nào, ngươi cũng là Super Mario sao? Mà anh hùng hỏi. Ngục Chi Bến bờ gật gật đầu, thế nào, các ngươi cũng là. Ừm. Bọn hắn cùng nhau gật đầu ngươi đi vào là cho một cái ám kim trang bị đúng không? Ban thưởng là cái gì? Mà anh hùng hỏi chuẩn xác mà nói là ám kim tinh xảo, sau cùng ban thưởng là kiện trang bị này. Mộng Chi bến bờ xuất ra một cái tử quang đặc hiệu vô cùng chói mắt trang bị đi ra. Lập tức, Mạc Anh Hùng chờ 9 người đều là hít sâu một hơi. Thử linh khí. Mặc dù đối nhiễm thu linh cùng Mạc Anh Hùng mà nói tử linh khí không tính là gì, nhưng là đối với phần lớn người mà nói vẫn là đầy đủ chân quý trang bị. Trên thực tế dù cho là nhiễm thu linh cùng trên người Mạc Anh Hùng trang bị, đều không có hoàn toàn đổi mới là tử linh trang bị. Hơn nữa quan trọng nhất là Mộng Chi bến bờ đi vào thời điểm cho là ám kim tinh xảo. Lại tổng hợp tình báo của bọn hắn đến xem, cho dạng gì trang bị, chỉ cần có thể thông quan, như vậy ban thượng chính là càng cao hơn một cấp trang bị. Máu kiếm không lộ Mà anh hùng đặc biệt mở tâm. Mặc dù lúc ba ngày lời nói là nói như vậy, nhưng thì thật hạ tiểu Bạch mang theo Thiên Linh thông quan phó bản vẫn là để hắn rất không vui. Mà dưới mắt hắn vậy mà thu được như thế kỳ ngộ, quả thực là Lao thiên gia cũng đang giúp hắn. Mặc dù không xác định về sau hạ tiểu Bạch phải chăng cũng biết bị nơi này kéo vào đến, nhưng hắn hy vọng hạ tiểu Bạch vĩnh viễn cũng kéo không tiến vào. Hắn không có đạo sư, về sau chức nghiệp tiến giai cũng không cách nào tiến hành, bây giờ hắn lại có như thế kỳ ngộ, ba kết hợp xuống tới hắn hẳn là có cơ hội siêu việt hạ tiểu Bạch đi. Tóm lại mấy người giao lưu tình báo, đã hiểu cái này phó bạn đại khái quy tắc. Tại kết hợp 10 người tình huống phòng đoán hạ, Cuối cùng phó bản thông quan ban thưởng nhất định là lớn hơn đầu nhập, như vậy cái này đã làm cho bọn hắn đi làm. Thế là Nhiệm thu Linh, Mộng Chi bến bờ, mặc anh hùng ba người đều từ trên người chính mình tìm tới thuộc tính kém nhất một cái tử linh trang bị ném vào, bắt đầu nếm thử thông quan ác mộng khó khăn phó bản một. Hạ Tiểu Bạch ngu ngơ lăng trước nhìn trước mắt 10 cái phẩm chất không đồng nhất trang bị. Hắn rốt cục biết mình ban thưởng là cái gì, vừa mới 10 người kia quăng vào đi trang bị tất cả đều tự động tới trong tay hắn. Cái này sẽ là của hắn thủ lao cùng ban thưởng sau. Thật là, một khi bọn hắn thông quan, bọn hắn đạt được trang bị càng tốt hơn không nếu như đúng. Cho ác ngộng tăng lên độ khó để bọn hắn không cách nào thông quan hạ tiểu bạch lộ ra thời gian, vậy bọn hắn liền đuổi phí hết đầu nhập một trang bị. Cái này rất có tính khả thi. Bất quá kỳ thật cũng rất khó, bởi vì độ khó nhất định phải làm tới bọn hắn cho là mình có thể thông qua, nhưng thực tế lại không qua loại tình huống. Tối thiểu nhất cũng muốn làm số ít người có thể thông qua hoa cực thời gian dài khả năng thông qua trình độ. Tỷ như trước mắt tử linh tinh xảo trang bị rất hi hữu, cho phó bản ác ngộng độ khó được thiết trí rất khó. Bọn hắn đầu nhập một cái tự linh về sau trong thời gian ngắn không cách nào thông quan, chờ tự linh khí đã thành rau cải trắng. Quân khí biến thành trước mắt Hi Hiếu Trang bị lúc, lúc này bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm thông quan. Nhưng lúc này thu hoạch được tử linh tinh xảo trang bị đã không có dùng gì, mà hắn đã sớm thay đổi theo trong tay bọn họ đạt được tử linh khí, cũng đã sử dụng kiện trang bị này một đoạn thời gian rất dài. Thật tốt lợi dụng cái này thời gian chiến lệch, như vậy kiếm chính là hắn. Rất nhanh, Nhiệm Thu Linh, mà anh hùng, ngụ chi bến bờ ba người tử linh khí tới trong tay hắn ba kiện tử linh. Hạ Tiểu Bạch càng phát giác ý nghĩ của mình rất chính xác bọn hắn tiến vào a, may mắn ta tăng lên độ khó. Hạ Tiểu Bạch lấy thượng đế thị giác đi vào Nhiệm Thu Linh ngay tại thông quan phó bạn bên trong. Lúc này Nhiệm Thu Linh ngay tại nhún nhảy một cái dấm lên những quái vật kia, 36G trên giới lắc lư, được không cảnh đẹp ý vui. Nhìn thoáng qua trang bị, Nhiệm Thu Linh dứt khoát trả lại cho nàng. Không đúng, Ngọc Chi bến bở giống như cũng không thể, dứt khoát cùng một chỗ cho nàng, mà anh hùng trang bị hắn mình ngược lại là trên dùng đến. Thiên hành đai lưng, tử linh trang bị, thể chất 309, lực lượng 306, nhanh nhẹn 308, vật phòng 2000, ma phòng 2000, sinh mệnh 4000, di tốc 10 kèm theo, tăng lên người sử dụng 1500 điểm trên sinh mệnh hạn, kèm theo Tăng lên người sử dụng 150% cơ sở sinh mệnh hồi phục, cần chờ cấp 100 tăng cấp, cần chức nghiệp, võ tăng, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ. Giải thích rõ, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, đầu này đai lưng ra hiệu vũ trụ không ngừng vận chuyển, người ứng làm theo thiên địa, vĩnh viễn không ngừng tiến lên. Cũng không tệ lắm, vừa vặn thắt lưng của hắn không phải tử linh khí, thay đổi. Cứ như vậy, trên người hắn tử linh trang bị chính là đạt tới 10 kiện nhiều, chương 752, liên tiếp bị hố mộng trì bến mở. Loại này số lượng Hạ Tiểu Bạch không dám nói thứ nhất, nhưng là tuyệt đối chỉ có tu ngàn lươi đao cùng mục tu văn có có thể siêu qua hắn khả năng. Những người còn lại đều không được. Xem ra thời không thần điện vẫn là có chỗ tốt a, nếu như người của kéo vào đến càng nhiều. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu chảy nước miếng. Tiểu thư nhà mình tỷ vượt quan không có gì để mắt, lúc này hắn bắt đầu hoán đổi thị giác, hắn muốn nhìn một chút những người khác vượt quan sông được thế nào. Rất nhanh, hắn nhìn đến lúc này, mộng Chi bến bờ khoan thai tự đắc thông lên quan. Nàng vừa mới thông quan bình thường độ khó, trên thực tế ác ngộng độ khó cảnh tượng cùng bình thường cũng kém không nhiều. Hơn nữa nàng khi còn bé thông quan suốt Pater Mazio không biết bao nhiêu lần, cho nên cho dù là ác ngộng, nàng cũng rất có lòng tin. Chỉ cần không sai lầm, hẳn là có thể thông quan, coi như không ra, bên trong 10 lần thông quan cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, bắt đầu một khoảng cách về sau, trên bầu trời mặt có một loạt tấm gạch, trên tấm gạch mặt có quái vật tại trái phải di động. Tại bình thường độ khó bên trong nơi này trực tiếp nhảy qua đến liền ok, Ngộng Chi bến bờ cũng không có ý định lý, trực tiếp bắt chước làm theo. Thật là nàng vừa mới nhảy qua đi, đối diện con đường lập tức sụp đổ, nàng trực tiếp rơi xuống. Ngộng Chi bến bờ 3. Game over. Mộng chi bến bờ vẻ mặt một bức mẹ nó mặt đất còn có thể luôn xuống dưới A, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói a hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ mộng chi bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực trong lòng hạ tiểu bạch âm thầm cười trộn Mặc dù nhìn giống suốt cơ ma trên nhưng thực tế nơi này phó bản tại sáng tạo lúc độ tự do rất cao nói cho cùng cũng chỉ là giống suốt cơ ma mà thôi hạ tiểu bạch đoán chừng làm ra rất nhiều khiến người không tưởng tượng được cảm ấy thế là mộng chi bến bờ lấy bộ rất nhanh kế tiếp hạ tiểu bạch phát hiện thời không thần điện một cái khác tác dụng cái tiêu chính là thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực nếu như người lại nhiều điểm chẳng phải là tốt nhất giá trị cảm xúc tiêu cực thu thập khí. Hạ tiểu Bạch hiếm thấy quyết định muốn phát triển thời không tần điện, nơi này quá mẹ nó tốt. Thật là thơm. Kế tiếp, Ngục Chi Bến Bờ tiếp tục, vừa mới hạ tiểu Bạch cái cạm bẫy kia đã thông qua được, đã mặt đất sụp đổ, vậy thì chỉ nhảy trong lên trên trời kia sắp xếp tấm gạch, mặc dù có quái nhưng không tính là gì. Dung đạn đánh chết quái vật, Ngục Chi Bến Bờ nhẹ nhàng thở ra, lần này chỉ cần theo cái này sắp xếp tấm gạch nhảy qua đi hẳn là liền không sao. Kết quả nàng vừa mới nhảy đi xuống dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái đạn đạo từ dưới đi lên bắn chúng nàng. Ngục Chi Bến Bờ, 3. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến Bờ 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mẹ nó tệ cái quỷ gì, đạn đạo đều đi ra. Nàng nhớ trước có được nơi này cái gì cảm bấy cũng không có a. Mẹ nó tên khốn kiếp nào thiết kế cửa ải. Nàng trong lòng tại mắng thiết kế cửa ải người kia vô số lần hắc sĩ. Hạ Tiểu Bạch rướt rướt cái mũi, dựa vào, giá hóa khẳng định tại trời mình, trong lòng bất quá hắn như cũ tại cười trộm. Vì ra tăng độ khó hắn ngoài định mức thiết trí không dưới 100 cảm bẫy, mong muốn thông qua cũng không có dễ dàng như vậy. Thế là kế tiếp, Ngộng Chi Bến Bờ cùng Mạc Anh Hùng bọn người đều là không cam tâm, thế là thông một lần lại một lần. Mặc dù hai người bọn họ đều là nghiên răng nghiến lợi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy bọn hắn chơi đến rất vui vẻ. À Hạ Tiểu Bạch điên lặng nhìn xem, đây coi như là trở về tuổi thơ sao? Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch lười nhắc nhìn, bất quá hắn cho Nhiệm Thu Linh phát cái tin tức, nói cho nàng không thông qua cũng không cần thông, lãng phí thời gian mà thôi, cũng dặn dò nàng việc này giữ bí mật. Nhiệm Thu Linh tự nhiên thành thành thật thật làm theo. Bất quá Nhiệm Thu Linh rời khỏi Ngư Mộng Chi bến bờ cùng Mạc Anh Hùng đều là hơi kinh ngạc ngươi cái này liền từ bỏ. Ngư Chi bến bờ nhìn về phía Nhiệm Thu Linh, tự linh khí ngươi từ bỏ. Ta cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là thông không được, thời gian quý giá, ta đi làm nhiệm vụ đi. Nhiệm Tu Linh nói rằng, ta, "Ta cảm thấy hôm nay ta nhất định có thể thông qua." Mộng Chi Bến Bờ 10 phần tự tin nói, "Nàng đã nếm thử nhiều lần lắm rồi, tiếp tục như vậy cũng không có vấn đề." Nhiệm Tu Linh không thông là sự tổn thất của nàng, عوض phí hết một cái tự linh khí không nói còn không chiếm được phó bạn ban thưởng đợi nàng thông quan, nàng liền sẽ có được một cái tử linh tinh xảo trang bị. Nghĩ tới đây Mộng Chi Bến Bờ càng có động lực. Mà anh hùng cũng là như thế, nơi này đã bị hắn ký thắt thành siêu việt hạ tiểu Bạch hy vọng. Rất nhanh, Nhiệm Tu Linh sau khi đi ra tìm tới Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch đem nàng trang bị còn đưa nàng, tiện thể còn đem Chi Bến Bờ trang bị cho nàng. Nếu như Mộng Chi bến bờ biết mình trang bị rơi xuống nhiệm thu linh trong tay, không biết rõ có thể hay không bị tức chết. Nhiệm thu linh cười trộm không thôi, trang bị thật sự là như là lấy không như thế. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền đi Vĩnh Hằng Cứ Điểm tìm địch anh đi. Nói đến địch anh đang lúc bế quan, trên thực tế chỉ có thể tìm tạm thời thay thế địch anh quản lý Vĩnh Hằng Cứ Điểm lao thương muốn nhiệm vụ. Sau đó, chính là đạo được. Hán thuật thu nhặt đã sớm tới chín cấp, đáng tiếc là luyện đan thuật vẫn không có chín cấp, còn thiếu một chút. Một bên tu thập trong lòng Hạ Tiểu Bạch vừa nghĩ, cũng không biết thời không thần điện bên trong mấy người này có thể mang đến nhiều ít sinh động độ. Nếu có thể thăng lên hai cấp liền tốt, chỉ có thăng cấp mới có thể mang đến một chút biến hóa. Thu thập xong sau, Hạ Tiểu Bạch liền đi luyện chế đan dược đi. Rất nhanh, luyện cả ngày, tám cấp luyện đan thuật luyện đến 99% tê dại mạch ra, liền kém một chút. Tới xuống buổi chưa sắp hạ tuyến thời điểm, Hạ Tiểu Bạch trên một lần nữa một lần thời không thần điện, lúc này không có bất kỳ ai, Hạ Tiểu Bạch kiểm tra một hồi trước mắt thời không thần điện, cơ sở tin tức thời không thần điện, cơ bản tin tức đẳng cấp, 1. Nhân viên quản lý, Đại Ma Vương. Phó bản số, 1. Thành viên số, 10 ẩn ký số, 20. Sinh động độ, 123200. Xem ra bọn hắn còn thông thật nhiều lần. Hạ Tiểu Bạch quan sát qua, những người này lần tiếp theo phó bạn sinh động độ liền một, nói cách khác ngộng chi bến bờ cùng Mạc Anh Hùng hai người liền hạ xuống hơn 100 lần. Kết quả cuối cùng bọn hắn đương nhiên không thể thành công, bất quá ác ngộng độ khó Hạ Tiểu Bạch phát hiện mình vẫn là thiết trí thấp. Một lúc sau, hơi hơi dùng điểm tâm một lần nữa, vẫn là rất dễ dàng qua. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch phát hiện thành viên số lại là 9, hắn không phải kéo 10 sao? Bất quá hắn là thật không nghĩ tới chính mình trở thành người của thời không thần điện, hơn nữa thời không thần điện vậy mà mới vừa vặn cất bước. Bất quá không quan trọng, hắn quyết định đem người của nhận biết đều kéo vào nhất là người của Thiên Linh Ân, cứ như vậy. Nhìn xem thêm ra 10 ấn ký số, Hạ Tiểu Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại có thể nhiều kéo 10 người. Phó bản số vẫn là 1, xem ra cái này không phải mỗi lần thăng một cấp đều có thể gia tăng. Phải tiếp tục thăng cấp. Một lần nữa ngẫu nhiên chọn lựa 10 người thực hiện ấn ký, Hạ Tiểu Bạch chính là Hạ Tuyến. Ban đêm, Nhiệm Thu Linh lại một lần nữa tìm đến Hạ Tiểu Bạch, tiểu Bạch nói cách khác, hiện tại thời không thần điện ngươi nói tính. Nhiệm Thu Linh hỏi nói như vậy cũng không sai. Hạ Tiểu Bạch nói tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh ánh mắt lập tức tránh phát sáng lên, để cho ta thông quan a. Dù sao phủ xa không lưu người ngoài chương 753. So tài một chút. Chương 753, so tài một chút á a3. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt khinh bị nhìn xem nhiễm Tu Linh, ta còn không có động thủ đâu ngươi mụ kêu to cái gì. A Nhiệm Tu Linh ngoan ngoãn quỳ ngồi ở trên giường. "Nhu thuận. Gì và g." "Tốt a, nói thật cho ngươi biết, hạ xuống độ khó là làm không được. Một khi hạ xuống độ khó như vậy ban tưởng cũng muốn đi theo giảm xuống, cứ như vậy liền lấy không được tử linh tinh sảo trang bị." Hạ Tiểu Bạch thở dài, nói rằng ta là nhân viên quản lý, không có tự mình tham dự quyền hạn, cho nên trang bị đừng suy nghĩ. Nhiệm Tu Linh nháy mắt, đã như vậy, người đem cảm bẫy vị trí cùng xuất hiện hình thức nói cho ta, ta đi thông. Hạ tiểu Bạch lờ ngơ. Nhiệm Tu Linh một câu trực tiếp điểm tình hắn đúng vậy à, hắn thông không được có thể tìm những người khác đi thông, giảm xuống không được độ khó có thể đem chiến lược nói cho đối phương biết. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hạ tiểu Bạch bẹp một ngụm thân tại trên mặt Nhiệm Tu Linh, người quá thông minh, về sau người liền điền quần tài đồ, đến lúc đó chúng ta cũng không thiếu trang bị. Hách, chỉ có một mình ta tốn nhiều kinh nha, không thể lôi những người khác vào sao? Phong bằng tâm căn nàng, còn có phường hội những người khác. Nhiệm Tu Linh nói rằng ân. Cái này chuyện biết người không thể quá nhiều, hơn nữa kéo người muốn tạo thành ngẫu nhiên giả tượng, không phải bọn hắn cũng có khả năng trên hoài nghi ta. Phiền thoái nhất chính là trước mắt ta người của có thể kéo rất ít, hơn nữa lấy hậu nhân nhiều về sau ta từ trên người bọn hắn lấy được trang bị lúc sử dụng đều muốn đóng lại là hiệu. Không phải một khi gặp phải chính chủ bọn hắn nhất định có thể nhận ra đây là chính mình trang bị Hạ Tiểu Bạch liệt kê ra một đống lớn mà bệnh vậy thì từ từ sẽ đến tốt. Nhiệm Thu Linh nói rằng bất quá cứ như vậy, các người liền rốt cuộc thêm không được những tổ chức khác a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bốn ngũ thần khẳng định tại nơi tới kéo người, thật giống như 69 cùng 72 như thế. Hạ Tiểu Bạch tin tưởng những người khác cũng khẳng định nhận lấy mời. Chỉ trước không xem qua bốn cái tổ chức bên trong hắn thời không thần điện yếu nhất, ân như thế không quan trọng, bất quá ngày hôm qua thời điểm người của Tiên đỉnh tiếp xúc ta a. Nhiệm Tu Linh nói rằng ân, người của Tiên đỉnh tiếp xúc người. Hạ Tiểu Bạch xứng sở đúng vậy a. Cũng đúng, Nhiệm Thu Linh từ khi chuyển chức gần tầng chức nghiệp về sau, tại ai dám tranh phong bên trong tiến bộ có thể nói phi thường lớn, thậm chí so với hắn còn một lớn. Nàng sinh động biểu hiện có lẽ cũng nhận không ít bốn cũ thần tổ chức chú ý cũng có nói chỉ có điều, mặc dù 69 cùng 72 là không có ý tốt, muốn cho hắn trở thành Minh Quốc chi thủ dáng Lâm Bạt dẫn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng cảm thấy không nhất định mỗi người đều là như thế này. Bốn ngũ thần mong muốn khôi phục, lớn như vậy quy mô tuyển nhận người chơi thu hoạch được đầy đủ tín ngưỡng duy trì, đây cũng là cực kỳ cần thiết tiếp xúc người vậy người tên là gì, đem tình huống cặn kẽ cùng ta nói một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn đông nhiên có ý nghĩ xấu ân, hắn gọi Trương Minh Ngọc. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cũng có ý của án cướp, Minh Quốc tử vong chi cung còn trong tay hắn, đáng tiếc đã không có tiễn. Nếu như có thể theo người của Tiên đình trong tay đoạt một chút bọn hắn tổ chức này đã sắc vật phẩm tới vậy cũng tốt, không thể không thừa nhận bốn cũ thần tổ chức đích thật là phi thường cường đại, Tử vong chi tiến cũng cho hắn cực kỳ ấn tượng khác sâu đáng tiếc đối phương tới vô ảnh đi vô tung, Hạ tiểu Bạch cũng tìm không được nữa Minh Quốc Na ta nhân Trương Minh Ngọc nói hắn là Tiên đỉnh 6 ngày vương một trong, gia nhập Tiên đỉnh lời nói, có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật. Tỷ Như thập giai trở lên quyển trục bản vẽ gì gì đó, còn có quân trở lên trang bị chờ một chút. Nhiệm Linh nói rằng nha nha, thật là có sức hấp dẫn a. Hạ Tiểu Bạch cho đến trước mắt cũng còn chưa thấy qua thập giai trở lên quyển trục đâu kỳ thật ta tại muốn làm sao xử lý hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đến lúc đó chúng ta mai phục hắn Tiểu Bạch, người là Trạm chú. Nhiễm Thu Linh khẽ giật mình. Chơi à, ý tưởng này cũng quá lớn mật, bốn cũ thần tổ chức không ai là dễ chơi a. Đó là đương nhiên, nếu như từ trên người hắn mò được mấy quyển sách, tùy tiện đến một trường đoán chừng đều là mạo kiếm. Như thế, ta thử xem tốt. Thế là hai người ước định cẩn thận thời gian, chuyện cứ như vậy định ra. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đem phó bạn một những cảm kia từng cái nói cho Nhiệm Thu Linh, dạng này ngày mai nàng hẳn là có thể thông qua được. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Ngục Chi bến bờ khí thế hung hăng lại lần nữa đi tới thời Không Thần Điện bên trong. Trên người nàng đã có ấn ký, trong lòng chỉ cần mặt mặc niệm thời Không Chi Thần bốn chữ liền có thể tiến đến. Nàng hôm qua thông hơn 60 lần, vậy mà một lần đều không có thuốc ăn. Cũng khó khăn độ khó so sánh, ác ngộng nhiều không biết bao nhiêu cảm bẫy. Hơn nữa những cảm bẫy này căn bản không tường được, Ngục Chi bến bờ thật rất bội phục thiết kế cái này, người của phó bản náo động cũng kia có nội tâm độc hôm nay nhất định phải thông qua. Nàng thật là bỏ ra một cái tử linh trang bị làm đại giá, cũng không thể cứ tính như vậy. Bất quá lúc này Long Ngâm Thiên Hạ xuất hiện tại Bạch Ngọc quận trưởng, hắn vẻ mặt mộng mức nhìn chung quanh một chút, cùng giải giác mấy tên người chơi, cả người lâm vào ngốc trệ đây là địa phương nào. Đây không phải ta hôm qua hạ tuyến địa phương a? Long Ngâm Thiên Hạ mở ra menu nhìn xem còn có hay không đăng xuất cái nút, đừng đến lúc đó thiên khải biến thành sợ hợt online loại này trò chơi tử vong. Cũng may đăng suất là có, chính là bị cương ép truyền tổng có chút kỳ quái. Sau lưng rút ra trường kiếm, Long Ngâm Thiên Hạ nhìn quanh bốn phía. Hắn không nghĩ tới Mộng Chi bến bờ cũng ở nơi đây, Mộng nữ thần. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chẳng lẽ nói xếp hạng người của cao tỷ lệ lớn một chút ta mộng chi bến bờ lâm vào chấm tư. Long âm Thiên Hạ, 3. Hắn vẻ mặt cười khổ, Mộng nữ thần, cái này tình huống như thế nào, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt cười gian nhìn xem một mặt này. Lại là 10 cái người mới tiến đến, nhìn lấy bọn hắn 10 mặt mộng bức dáng vẻ, chỉ sợ không có ai sẽ nghĩ đến đây hết thảy đều là há làm. Một nghĩ tới tương lai đem toàn bộ Trung Quốc sẽ vỡ tất cả người chơi kéo đến thời không thần điện dáng vẻ, hắn liền không nhịn được trống lạnh cười ha ha. Mộng nghĩ vẫn là phải có, vạn nhất thử thiệt đâu tuấn nữa một khi ánh mắt, vậy hắn chẳng phải là trở thành tiên khai lớn nhất hấp thụ phía sau màn. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhìn thấy trăm vạn mặt ngộm bức tình cảnh. Lúc này Long Ngâm Thiên Hạ hiểu đại khái, phó bản a. Đã như vậy ta trước theo khó khăn thử một chút ta, không tính khó khăn nhất hơn nữa lại có thể thu được tử linh khí. Long Ngâm Thiên Hạ cái này trong giảo hoạt nhân nhân quả nhiên lấy ổn thỏa làm chủ. Mộng Chi bến bờ thì là không có quá nhiều lựa chọn của hắn, đối với nàng mà nói hôm nay nàng thế tất yếu thông quan đắc ngộ. Mà lúc này đây Thu Linh tới, nàng vừa nhìn thấy Mộng Chi bến bờ liền không nhịn được cười, nha, khéo lộ. Thông qua sao? Còn không có đâu, bất quá hôm nay ta nhất định có thể thông qua. Mộng chi bến mở nói rằng, bằng không chúng ta so tải một chút hai chức thông quan. Nhiễm thu linh con mắt của thật to sáng lên, tốt vị tốt vị có cái gì tặng thưởng không có. chương 754, MMP. chương 754, MMPX Mộng chi bến mở cũng là bị khí thế của nàng cùng hưng phấn giật nảy mình. Nàng vậy mà có lòng tin như vậy. Rõ ràng hôm qua đều không có thông bao nhiêu lần. Mặc dù nàng cũng không thông quan, nhưng dầu gì cũng thất bại mấy chục lần, tích lũy không ít kinh nghiệm cùng tâm đắc. Thất bại những cảm bẫy kia cùng vị trí nàng cũng đều một mực ghi tạc trong lòng thế nào so khẳng định đều là nàng trước thông quan, Nhiệm thu Linh ở đâu ra lực lượng cùng tự tin. Hơn nữa nàng liền theo miệng nói nói, Tạng Tượng càng là không nghĩ tới cái này. Người muốn cái gì tạm thưởng? Người nhìn xem cho a, không nên quá thấp liền tốt." Nhiệm Tu Linh nói rằng. Nàng đã nhớ ký hạ tiểu Bạch thiết kế cảm bẫy, coi như không có thể bảo chứng một lần thông quan, nhưng là so mộng chi bến bờ nhanh vẫn là không có vấn đề gì, ánh nhìn thấy Nhiệm Tu Linh tự tin như vậy, mộng chi trong lòng bến cũng tiêu đốt chính mình tiểu vũ trụ. Nàng có tuyệt đối phần thắng, thế nào còn có thể bị nàng ép một đầu khí thế? Ngục Chi Bến bờ nhếch miệng lên một vệt đường cong, "Đã như vậy, vậy thì trang bị thế nào?" Tất vị. Vì... Nhiệm Tu Linh manh manh đã nói. Ngục Chi Bến bờ nhìn về phía Nhiệm Tu Linh trong tay Vũ Minh Pháp Trượng, "Vũ khí của ngươi là cái gì phần cấp?" Thử Linh. Nhiệm Tu Linh lão lao thật thật nói. Ngục Chi Bến bờ vẻ mặt đắc chí vừa lòng bộ dáng, "Kia thật thật không tiện, pháp trượng của ta là Tử Linh Tinh Sạo." Nhiệm Tu Linh ồ một tiếng, "Ta nhớ được ngươi tại Ai Giám Tranh Phong bên trong là rút trang bị à, cái hẳn Tử Linh Tinh dùng cái kia a, trước thông quan ta đem pháp của ta cho ngươi, ta trước thông quan ngươi đem trang bị cho ta. Mộc Chí Bến Bờ mỉm cười nói "Tốt vịt, vậy cứ như thế tốt." Nhiễm Thu Linh trả lời. Thế là giữa hai người tranh tài lại bắt đầu. Mộc Chi Bến Bờ nhìn xem Nhiệm Thu Linh đi vào, vẻ mặt cười lạnh. "Hừ hừ, ai dám tranh phong trong trận đấu nàng lựa chọn cổ vũ tâm pháp bí tịch, mặc dù đối thế giới hiện thực có lợi thật lớn, nhưng là cũng mang ý nghĩa trong thế giới giả lập hy sinh một vài thứ. Chỉ cần có thể được, như vậy nàng liền mạo kiếm, mà Nhiễm Thu Linh thì là tương đối cái gì đều không có, lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng." Mộc Bến Bờ tiến vào. Rất nhanh, nàng đi tới hạ tiểu Bạch Thiết kế thứ 60 nhiều cái cạm bẫy nơi này, hôm qua nàng thông một ngày chính là dừng bước tại nơi này, nàng tại đường này chết rất nhiều lần, bất quá lần này nàng hẳn là có thể trước xem qua cái bẫy này. Trên phía trước là hạ giao thoa bay vụ đạn đạo, 10 phần giây đặc, có thể nói rất khó. Bất quá trải qua một đêm suy nghĩ, Ngục Chi bến bờ đã nắm giữ quy luật, tại những này đạn đạo đều xuất hiện khe hở thời cơ, nàng đột nhiên lớn cất bước một nhảy ra. Tín ngưỡng chi vọt. Kết quả sau một khắc, đạn đạo toàn bộ tự nổ tung ầm ầm ầm ầm. Kim Liên Hỏa không chỉ là nàng, ngay tiếp theo bốn phía cảnh tượng toàn bộ tự ra. Hỏa diễm sạch tất cả, phía trước mọi thứ đều bị hủy diệt, trừ phi ngươi có thể đi máy bay không lại chính là mười liên nhẹ cũng không nhảy qua được đi. Ngộng chi bến mở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mộng chi bến bờ 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngộng chi bến mở đều muốn hô mở mập, cái này còn thế nào chơi, trước đó cạm bấy mặc dù rất khó, nhưng luôn có như vậy một cái phương pháp có thể đi qua, nhưng là bây giờ mẹ nó sân chơi cảnh trực tiếp bị hủy. Chơi quọng lông a, nàng là bị hồ a, cái này phó bạn xác định vững chắc không thông qua đi. Cái này BT phó bạn có thể thông quan mới là quái sự. Nhưng cũng may nàng là minh tinh người chơi, là có tố chất, có tố dưỡng, Hữu Người của có quý cũ, mới sẽ không hô mở mở MP lên keng. Thời không thần điện thông cáo, chúc mừng thành viên tu ý chi linh thông quan phó bản 1, ác ngộng, phó bản. Lần đầu thông quan khen thưởng thêm một cái tử linh tinh xảo trang bị. Ngộng chi bến mở, mở MP. Bên này Hạ Tiểu Bạch thì là không ngầm miệng được. Bởi vì nhiệm thu linh thông quan về sau ngộng chi bến mở điên cuồng cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn, hơn nữa đều là cơ hồ 1000 1000 cống hiến, thoáng qua một chút liền để hắn trên cận chư Quá tốt rồi, giá trị cảm xúc tiêu cực 2 ức. Trong mắt Hạ Tiểu Bạch ngoại trừ phấn chấn chỉ có phấn chấn. Trong khoảng thời gian này hắn chữ hàng không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, dưới mắt trực tiếp đột phá hai ức. Dưới mắt còn không có đổi mới ra đồ vật của cái gì tốt đi ra, một khi có tốt, trực tiếp hối đoái. Ngục chi bến bờ đã lập tức rời đi phó bản, nàng nhìn xem đã sớm chuyển tống ra phó bản đi vào bên ngoài quảng trường nhiễm tu linh, trong nội tâm tiểu vũ trụ lại lần nữa bộc phát, không, không phải bộc phát, là bạo tặng. MVP, nàng đến cùng thế nào thông qua? Thật sự là gặp quỷ, như thế ngược tâm sút nàng hồn qua rõ ràng không có thông bao nhiêu lần, nàng đến cùng thế nào thông qua những cảm mấy kia? Nhất là nàng vừa mới trỗ thể một cửa ải kia, Phía trước tất cả cảnh tượng tất cả đều tự bạo. Bất luận bầu trời vẫn là con đường gì gì đó toàn diện không có, mà trong trò chơi không có biết bay lạc cụ, làm sao sống phải đi. Nhiễm Thu Linh thì là mỉm cười, lúc này nàng đang loay hoay trong tay hai kiện tử linh tinh xảo trang bị đâu, lập tức liền hai kiện, Thật Kiếm Á đã nói xong tiền đặt cọc đâu. Nhiễm Thu Linh hỏi. Mộng Chi bến Mở. Mộng Chi bến Mở, người thế nào thông quan? Ách. Vận khí tốt đã vượt qua. Nhiễm Thu Linh nói rằng, nàng đỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề, Hạ tiểu Bạch rõ ràng không muốn để cho những người này sớm như vậy thông quan. Phòng ngừa bọn hắn thu hoạch được tốt hơn trang bị về sau lấy ra cùng hắn cạnh tranh. Như vậy cứ như vậy nàng liền không thể đem chiến lược nói cho bọn hắn. Nhưng là người của thủ thông là có khen thường thêm, Hạ tiểu Bạch không muốn đem thủ thông ban thưởng cho người khác, đoán chừng về sau nàng đều phải có trách nhiệm cầm xuống thủ thông, cầm tới ngoài định mức ban thưởng. Cứ như vậy, người khác hỏi chiến lược hoặc là muốn mua lại nàng chiến lược nàng có nên hay không cho. Quả nhiên, Mộc Chi Bến Bờ đã bắt đầu truy vấn chiến lược, nàng muốn biết nhiệm thu linh thế nào thông quan, bị hành hạ nhiều lần như vậy, đã không phải là lấy không được ban thưởng vấn đề, nếu như không thể thông quan, kia nàng tuyệt đối phải bị tức chết cùng lắm thì ta mua ngươi chiến lược ra cái giá tiền A. Mộc chi bến bờ nhìn tròng trọc vào nhiệm thu linh nói rằng. Ngay tại nhiệm thu linh khó xử thời điểm, lúc này hạ tiểu bạch đã truyền âm đi qua, hạ tại thời không thần điện bên trong quyền hạn còn là rất lớn, muốn làm cái gì đều có thể về sau nhưng phàm là tìm ngươi mua chiến lược, đều không cần nhân dân tệ, đổi thành trang bị, dưới mắt thu nàng một cái tử linh tốt. Nếu như thu tử linh tinh xảo, như vậy thì quá mắc, dù sao thông quan về sau cũng chỉ là thu hoạch được tử linh tinh xảo trang bị mà thôi một cái tử linh trang bị. Nhiệm thu linh vội vàng nói cầm lấy đi Mộc Chi Bến Bờ trực tiếp trên người theo thoát cái tiếp theo trang bị, ngay tiếp theo trong tay cây kia pháp trượng giao cho Nhiệm Thu Linh. Ngay cả mình trang bị đều bỏ được lấy xuống, đủ để thấy nàng có nhiều khí a ha ha Nhiệm Thu Linh đã lấy, nàng đều có chút không đành lòng hố cái này, Mộng Chi Bến Bờ, thực sự quá đáng thương mau nói cho ta biết, ngươi làm sao sống? Mộc Chi Bến Bờ hỏi về sau đi. Nhiệm Thu Linh nói rằng ngươi nói cái gì ba? Mộc Chi Bến Bờ con ngươi co rụt lại, thanh âm đều dường như thính hai điểm về sau đi, ngay từ đầu chúng ta đi vào lúc chỗ mặt hướng phương hướng liền là sai lầm, đi lên phía trước là là tuyệt đối không thể đến điểm cuối, về sau đi, mặc dù cũng rất khó. Nhưng đằng sau mới là chính xác con đường. Nghiêm Tu Linh nói rằng. Mộc Chi bến mở, 3. Chương 755, Trương Minh Ngọc. Chương 755, Trương Minh Ngọc. Mộc Chi bến mở lần này cả kinh không được, nói cách khác từ vừa mới bắt đầu phương hướng của nàng chính là của sai lầm sao? Nàng Tân Tân khổ khổ vượt qua hơn 60 cạm bẫy toàn đều có thể nhẹ nhọn tránh cho. Thiết kế cái này người của Phó bạn Tân Tân khổ khổ thiết kế cái này hơn 60 cạm bẫy chính là vì cho người ta một loại điểm cuối cùng trước ngay tại phương giả tượng. Thiết kế người của Phó bạn sợ là có độc ghê ba. Kế tiếp Nghiêm Tu Linh đem còn lại cạm bẫy nói cho nàng có như về sau đi cạm bẫy cũng không ít, chừng hơn 10 cái, nhưng tốt tại không có vừa mới tự bạo cảnh tượng khoa trương như vậy tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi 10 phút, có cái gì không hiểu lời nói tới tìm ta a. Nhiệm Thu Linh nói rằng không cần, ngươi muốn làm gì chuyện tùy ngươi vậy, có cái gì không hiểu tới chỗ ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Mộng Chi bến bờ hai mắt vô thần, đôi mắt của như bạo thạch 10 phần ảm đạm, hiển nhiên cái trò chơi này cho nàng một cái trong kích, giống như hư mất dáng vẻ đừng nói cho những người khác a. Nhiệm Thu Linh còn nói thêm yên tâm, ta giấc bọn hắn chết nhiều mấy lần. Ha ha ha bờ thân thể mệt mỏi hữu lay động, lão đạo muốn ngã dáng vẻ. Kế tiếp Nhiệm Thu Linh đi, Hạ Tiểu Bạch cũng không tiếp tục nhìn. Bọn hắn rời đi thời không thần điện, đi vào hầm trả trong tiểu quán bắt đầu kiểm kê thu hoạch chập chạp, thật kìa. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt cười gian đầu tiên là mộng chi bến bờ đánh cược thua cho Nhiệm Thu Linh cây kia tử linh tinh xảo phát trưởng, về sau còn có bán chiến lược đạt được món kia tử linh trang bị, cứ như vậy Nhiệm Thu Linh trang bị lại lấy được đổi mới đầu tiên, tự linh cấp độ minh phát trưởng có thể đổi lại, đặt vào phường hội trong kho hàng hoặc là cho phường hội cái khác thuật sư đều có thể. Tiếp theo chính là mộng chi bến bờ mua sắm chiến lực cho món kia tự linh trang bị, Kiện trang bị này vừa vận thay đổi trên người Nhiệm Thu Linh một cái ám kim. Tóm lại, Nhiệm Thu Linh có thể nói kiếm lớn. Còn có Nhiệm Thu Linh lấy được phó bản ban thường, hai kiện ám kim tinh xảo, một cái thuật sư một cái kỵ sĩ, thuật sư Nhiệm Thu Linh trực tiếp mặc vào, kỵ sĩ thì lưu cho Tần Phong Hoa. Một chữ, kiếm. Thế là lớn nửa ngày xuống, thời không thần điện rất nhanh liền thăng lên hai cấp thời không thần điện cơ bản tin tức đẳng cấp, 2. Nhân viên quản lý, đại ma vương. Phó bản số, 1. Thành viên số, 20 ấn ký số, 30. Sinh động độ, 300-500. Nhiều người quá nhận khắc nhau, càng nhiều người, như vậy sinh động tăng trưởng đến càng nhanh, đây là không cần nhiều lời. Bất quá phó bản số như cũng không có tăng thêm bao nhiêu, Hạ Tiểu Bạch rất hoài nghi có phải hay không muốn tới năm cấp khả năng gia tăng một cái phó bản số. Cùng lúc đó, mà khác một chỗ cùng thời không thần điện có chút tương tự địa phương, nơi này đồng dạng là mây mù lở lở, đồng dạng cũng là bạch ngọc quảng trường, chỉ có điều nơi này càng cho người ta một loại cảm giác tiên cảnh ở chỗ này, từng khối công nghệ cao trong suốt bảng không ngừng xuất hiện cùng đổi mới ở chỗ này, phía trên tựa hồ cũng là một chút nhiệm vụ loại hình đổi mới tin tức. Cùng Hạ Tiểu Bạch thời không thần điện so sánh, người ở đây thì nhiều hơn một chút. Trương Minh Ngọc thì là nhìn xem tình huống nơi này, vẻ mặt dương dương tự đắc. Thế giới khác mạo hiểm giả a? Ừ. Trên thực tế gia nhập tiên đỉnh thế giới khác mạo hiểm giả không có mấy cái, đại đa số đều là tiên đỉnh tại bản địa người của mời chào. Bởi vì theo bọn hắn, người trào thực lực cực yếu mạo hiểm giả căn bản không có tác dụng gì. Nói đến thời không thần điện đến bây giờ một điểm động tính đều không có, quả nhiên như cùng hắn sở liệu, Lộ Ân thực lực cường đại thì thế nào, hắn như thế lười một người, mới sẽ không đi thành lập cái gì tổ chức đâu. Đương nhiên, nhiễm Thu Linh cho hắn phát tin tức, nói dự định tiến hành hồi phục cũng không biết nàng có thể hay không gia nhập. Trương Minh Ngọc thầm nghĩ, bất quá không quan trọng, yêu thêm không thêm. Bọn hắn tiên đỉnh cũng không phải tốt như vậy thêm, bỏ qua cơ hội lần này liền không, có ta cảm giác có vấn đề a. Lúc này đi tới một cái nam nhân khác, hắn nhìn xem cái tin tức này hiếp mắt ta. Trương Minh Ngọc nhíu nhíu mày nói không chừng bị những tổ chức khác cho lung lạc, ngươi phải cẩn thận một chút. Người này vỗ bả vai Trương Minh Ngọc một cái thì tính sao, ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Trương Minh Ngọc thản nhiên nói. Nam nhân này lập tức có chút đau đầu, Trương Minh Ngọc, ngươi vẫn là quần ngạo như vậy, mà thôi mà thôi, ngươi dù sao cũng là một gã tiên vương, thực lực cũng hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Thế là cứ như vậy chơ mắt nhìn xem Trương Minh Ngọc đi ra ngoài hắn hiện ra sao. Hạ Tiểu Bạch hỏi ân, hắn nói hắn lập tức tới ngay, "Triệu Bạch, ta đến bây giờ đều không nhìn thấy ngươi chuẩn bị, ngươi đến cùng chuẩn bị thế nào đối phó hắn?" Nhiệm Thu Linh có chút nóng nảy nói yên tâm đi, đến lúc đó ngươi liền đã hiểu không cần đến lúc rồi, ta hiện tại liền muốn nhìn các ngươi một chút có thủ đoạn gì đối phó ta." Hạ Tiểu Bạch còn chưa nói xong, một bóng người thình lình ra trước người hiện tại bọn hắn oanh. Uy thế cường đại từ trên người Trương Minh Ngọc Bộc phát, loại thực lực này, coi như không bằng ma tộc vương, cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Sắc mặt của Thu Linh biến đổi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền ngươi cần biết. Trương Minh Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thu Linh gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi khó coi, mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch đã cười chào hỏi, à, ngươi tốt." Trương Minh Ngọc nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, mà hiểm giả Hạ Tiểu Bạch. "Hóa ra là ngươi, thế nào, ngươi muốn gia nhập chúng ta Tiên đình sao? Nghe nói ngươi cùng Minh Liên Minh quốc tế hệ mật thiết chúng ta mới không có tìm tới ngươi, bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi dường như cũng không có cái gì liên hệ à. "Là như thế này, Minh người của quốc mong muốn mượn dùng thân thể của ta giáng lâm bọn hắn kia cái gì minh thủ, cho nên ta cùng Minh quốc đã thất bại." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đã như vậy gia nhập Tiên đỉnh a, Tiên đỉnh bảo vật rất nhiều, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Trương Minh Ngọc nói rằng thật sao, kia gia nhập tiên đỉnh đều có chỗ tốt gì, cho ta nói kỹ càng một chút thôi. Hạ Tiểu Bạch vừa nói, thần sắc tự nhiên, nhưng là tay lại là vung lên, một đạo ấn nhớ đánh trên thân hắn thứ đồ gì. Trương Minh Ngọc nhíu nhíu mày, kết quả Hạ Tiểu Bạch tay phải nắm vào trong hư không một cái lăn tới đây cho ta ba. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, lập tức, hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, thời không thần điện bên trong, Trương Minh Ngọc có chút hốt hoảng nhìn xem bốn phía, mặc dù rất giống tiên đỉnh, nhưng cái này hiển nhiên không phải đỉnh. Bốn phía vô cùng trống trải, sương mù lở vô cùng thanh lãnh đây là địa phương nào? Trương Minh Ngọc phát hiện khổng lồ quy tắc hấp chế sức mạnh của hắn nơi này là thời không thần điện. Hạ Tiểu Bạch mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi tới ngươi nói cái gì? Đây chính là thời không thần điện. Sắc mặt của Trương Minh Ngọc lập tức khó coi, lộ ân tên kia lại nhưng đã thành lập thời không thần điện. Ghê tởm. Hắn vậy mà cũng tìm được một cái không gian thần khí đúng vậy. Hạ Tiểu Bạch sớm liền phát hiện thời không thần điện một chút huyền bí. Thời không thần điện, bản thân liền là một cái thần khí, coi như không phải thần khí cũng là gần với thần khí tồn tại, sau đó từ lộ ân cải tạo thành cái dạng này. Dưới mắt hắn là thời không thần điện duy nhất nhân viên quản lý, ở chỗ này, cơ bản không có người có thể chống lại hắn. Chương 756, Nghiên biểu Tử Minh. Chương 756, Nghiên biểu Tử Minh. Tới không phải nói Trương Minh Ngọc không mạnh, chỉ có điều cường long không ép địa đầu xa. Hơn nữa dưới mắt Hạ Tiểu Bạch đã đem Trương Minh Ngọc kéo đến chính mình địa đầu. Trương Minh Ngọc giờ mới hiểu được tình cảnh trước mắt đối thời không thần điện mà nói, Hạ Tiểu Bạch địa vị cùng quyền hạn so với hắn tại Tiên Đình nắm trong tay địa vị cùng quyền hạn còn cao hơn, đến mức hắn xuất hiện dưới mắt như vậy cục diện lúng túng. Thế nào, nếu không muốn chết, liền đem đồ vật của trên thân toàn diện giao ra. Hạ Tiểu Bạch ở trên cao nhìn xuống Trương Minh Ngọc Hạ Tiểu Bạch, không nghĩ tới vậy mà lựa chọn gia nhập thời không thần điện. Trương Minh Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, từng chữ nói ra nói vậy thì thế nào? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nhìn xem Trương Minh Ngọc như cùng ở tại nhìn cá trong chậu, ta khuyên ngươi lập tức bỏ qua một bên Lộ Ân cùng hắn thời không thần điện, không phải ngươi không có kết cục tốt, thời không thần điện là chúng ta tiên đỉnh, Minh Quốc, vực sâu địch nhân, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đối kháng ba chúng ta tổ chức lớn. Trương Minh Ngọc cười lạnh vậy sao, ta chỉ biết là ngươi bây giờ tại bên trong lòng bàn tay ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là ngươi cũng không giết chết ta. Trương Minh Ngọc nói vậy, hắn vụng trộm dùng siêu thăm dò nhìn qua thực lực của Trương Minh Ngọc, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không hề nghi ngờ, Trương Minh Ngọc là phi thường cường đại, đơn đả độc đấu, thiên linh tất cả mọi người trên cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Cho nên hắn mới không thể không thử dùng thời không thần điện đến không chế hắn. Nhưng là dù vậy, Hạ Tiểu Bạch như cũng không có biện pháp giết chết hắn tốt như vậy, đồ vật của trên người ngươi toàn diện giao ra, sau đó ta để cho người đi." Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng. Sắc mặt Trương Minh Ngọc thật giống như ăn như cứt khó chịu, chờ xem, về sau có cơ hội ta tuyệt đối sẽ không dung tha người. Trong nội tâm quyết định, Trương Minh Ngọc không thể không tạm thời khuất phục. Hắn trên người đem một chút quyển trục toàn bộ đem ra, trên người ta chỉ những thứ này Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Trương Minh Ngọc lập tức hét to lên tiếng, "Đại Ma Vương, ngươi dám giết ta, có tin ta hay không tại thời không thần điện đánh ra một cái lỗ thủng. Ngươi phải tin tưởng, coi như đây là thần khí, ta cũng có biện pháp phá suất một cái hô đến." Hạ Tiểu Bạch lúc này mới coi như thôi, phất phắt tay, "Đi thôi. Loại cảm giác này, thật giống như tại đuổi đổi rồi." Trương Minh Ngọc xưa nay chưa từng cảm thụ cảm giác như vậy, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Bất quá mượn sự kiện lần này cũng làm cho hắn phát hiện thời không thần điện đây tuyệt đối là một cơ hội, thừa dịp thời không thần điện chưa lớn mạnh, trước biện pháp diệt bọn hắn. Bọn hắn thành công đánh cướp Trương Minh Ngọc, còn theo trong tay Trương Minh Ngọc đạt được một đống quyển trục và thực kiếm lớn. Bất quá lúc này cũng là đối phương chủ quan, nếu như đối phương nhiều đến mấy người, vậy hắn liền sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút cái này những quyển trục này, số lượng nhiều đạt 20 trở lên. Đồng thời, hắn tùy thời cầm lấy một chương pháp thuật quyển trục, đều là tại 10 giai trở lên. Hạ Tiểu Bạch lập tức đem quyển trục đưa cho Nhiệm Tu Linh, không hề nghi ngờ, Nhiệm Tu Linh dùng thích hợp nhất dùng a. Nhiệm Tu Linh đầu cầm. Hạ Tiểu Bạch cương vào Nhiệm Tu Linh trong tay, ngươi là một cái thoát Có những quyển trục này, năng lực tự vệ liền tăng cường rất nhiều, ngươi càng cần hơn những này. Bất quá những quyển trục này đều là duy nhất một lần, ngươi dùng ít đi chút. Quyển trục là không có làm lạnh, bóp nát liền sử dụng, đối thuật sư mà nói tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nhiệm Thu linh mấp máy môi đỏ, "Ta, những quyển trục này trước đang nhìn là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Nếu như xuất ra đi đầu giá, bán vài ức chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Mặc dù tranh tài cấm chỉ sử dụng loại vật này, nhưng là DVE công dụng cũng lớn đi." Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, luyện một chút đan, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch luyện đang đi tới chín Rốt cục chín cấp Cái này cũng không dễ dàng, mặc dù biết 10 cấp về sau còn có 11 cấp, 12 cấp. Nhưng là hiện giai đoạn 8 cấp hồi máu đan dường như lượng thuốc đầy đủ, đoán chừng phải chờ các người chơi ngũ chuyển mới có thể nhu cầu 9 cấp hồi máu đan. Nhưng là đan vẫn là phải luyện, Hạ Tiểu Bạch trở lại Cửu Châu Thành, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm 9 cấp đan dược vật liệu sinh trưởng. Bất quá lúc này Đại La Lệ bỗng nhiên cho hắn phát tới tin tức Đại La Lệ, Tiểu Kaka, tình báo mới nhất, Hàn Phong Thành một gã người chơi mở ra một cái phó bản, gọi Tung Lâm chúng ta muốn hay không đi tới nhà. Hạ Tiểu Bạch, a, Tiên Lâm, ở đâu cái nào, độ khó thế nào? Ta giống tốt không nghe thấy thông cáo đại la lỵ, bọn hắn cũng là vừa vận phát hiện, tại khoảng cách tứ phương thành rất xa đông hải một hòn đảo nhỏ bên trong, độ khó so ác ma cổ bảo còn cao hơn, mặc khác, tiểu ca ca chữ của ngươi đánh ngược. Hạ Tiểu Bạch, nghiên biểu cứu minh, chữ hắn tự thuận cũng không ảnh duyệt văn đọc, tỉ như làm ngươi xem hết đoạn văn này sau, mới phát hiện phát đoạn văn này chữ tất cả đều là đều loạn đại la lị ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Diệp Tuyết Linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cùng Diệp Tuyết Linh một bên nói chưa tiếm, Hạ Tiểu Bạch rất mau tới tới một chỗ sinh mệnh chi thu thập. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch hô hấp trệ, Thật là nhiều sinh mệnh chi hoa ba. Không có cách nào, 9 cấp hồi máu đan cần sinh mệnh chi hoa đều là cao cấp, mà cao cấp sinh mệnh chi hoa số lượng cực kỳ ít đòi. Nếu như dựa vào hợp thành lời nói, 8 đóa trung cấp sinh mệnh chi hoa khả năng hợp thành một đóa cao cấp sinh mệnh chi hoa, cũng chính là 64 đóa bình thường sinh mệnh chi hoa. Chỉ là một quả 9 cấp hồi máu đan cũng không biết cần bao nhiêu vật liệu. Cho nên dưới mắt vậy mà xuất hiện như thế tươi tốt vật liệu thu thập, Hạ tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một đầu cắm nhập thảo trùng lý mặt liền bắt đầu hắc Không có bao nhiêu thời gian, nơi này vật liệu hết thảy bị lấy sạch rồi. Trong đó còn bao quả cái khác một chút đan dược hy hữu vật liệu, tỉ như vạn tượng đan, tỉ như đại lực kim cương hoàn chờ một chút. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đang định rời đi, kết quả lúc này cách đó không xa đi tới một nhóm lớn người của Hàn Phong Thành. Hạ Tiểu Bạch nháy nháy mắt, không thể nào, chẳng lẽ hắn ngộ nhập người khác lén địa. Quả nhiên, Hàn Phong Thành thứ hơi triệu hoán sư nhan mạnh muội tử đã chỉ vào Hạ Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, "A, đại ma vương đem tài liệu của chúng ta đều lấy ánh sáng." Hạ Tiểu Bạch sờ lên mũi, không biết do nói cái gì cho phải đại ma vương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lãnh vô song hỏi ta tìm đến vật liệu, hợp lý đây là các ngươi Hàn Thành khu vực. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng nói rằng nói nhảm, Cửu Châu Thành người nào không biết a. Hạ Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này tham gia quyết chiến Hàn Nguyên cái này hoạt động, về sau lại vì phục sinh địch anh lẻ loi một mình chui vào ma tộc khu vực, chuyện của Cửu Châu Thành thật ra thì hiểu đến không nhiều thật không tiện a, bằng không cắt ngươi ra cái giá, coi như ta mua. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không cần, hái liền hái, chúng ta cũng không thèm để ý một ngày này vật liệu, vừa vận ta cũng có chuyện tìm ngươi, nhưng tài liệu này coi như ngươi xuất tràng phí tốt. Lãnh Vô Song nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lập tức sững Xuất tràng phí, chương 757, Tiên Tung Lâm, chương 757. Tiên Tung Lâm người của chúng ta tại Đông Hải trên Tiên Tung đảo mở ra một cái phó bản tiên tung lâm chỉ có điều cái này phó bản rất khó khăn, đơn giản độ khó chúng ta đều không thông qua, cho nên muốn xin ngươi giúp. Lãnh Vô Song nói rằng mời ta hỗ trợ. Hạ Tiểu Bạch sững sờ ân, tiên tung lâm trong phó bản này quái vật tổn thương cũng rất cao, người của chúng ta đều gánh không được, cho nên muốn xin ngươi giúp ở phía trước khiên một chút tổn thương thì ra là thế, làm thế sao? Như thế không có vấn đề gì, bất quá ngươi chỉ có một mình mời ta sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi kỳ thật ta cũng không xác định. Lãnh Vô Song nói rằng, cho dù đã đến ta cũng không dám hứa chắc có thể thông quan. Đã như vậy vì cam đoàn có thể thông quan, như vậy lại nhiều cho một cái danh nặc ta tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lệnh Vô xong do dự một chút, "Ngươi dự định mang ai đến? Thu ý Chi Linh sao?" Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, "Thế nào, có nàng chuyển vận ta cũng yên tâm. Nhiễm Thu Linh vừa mới đổi mới trang bị, có thể nói là súng hơi đổi phá, chuyển vận tuyệt đối trên phạm vi lớn tăng trưởng không ít. Hơn nữa nàng theo ngọc chi trên người bến bờ thu được 200 bị, tăng thêm ngọc chi bến bờ khi tiến vào phó bản lúc cho ra một địa, tổng cộng chính là 3 kiện tự linh cấp bậc trang bị đến lúc này một lần, một vào một ra." co như tại chỗ gọi mộng chi bến bờ đến cùng niệm thu linh so chuyển vận, cũng tuyệt đối không sánh bằng, trên trang bị niệm thu linh đã hình thành ưu thế tuyệt đối. Bất quá một bên nhan mạnh cùng thích khách Tô Lăng thì là nhiệt miệng. Chuyển vận loại vật này ai thiếu à, hơn nữa bọn hắn nhớ không lầm thu ý chi linh hẳn là tương đối am hiểu nhằm vào cùng khống chế các nguyên tố pháp thuật. Nhưng cái này cùng truyền vận dường như không có quan hệ gì, chuyển vận chủ yếu vẫn là nhìn thuộc tính cùng trang bị cùng pháp thuật phân cấp, những này nàng dường như vẫn là so ra kém ngộng chi bến bờ được thôi, vậy thì hai người các ngươi cùng một chỗ. Lạnh Vô Song nói rằng, thế là chuyện cứ như vậy lệnh ra. Bất quá nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch, nhan mạch cùng Tô Lăng đều là liên tiếp nhíu môi hội trưởng, tại sao phải nhiều kéo một mình vào đây a, chúng ta lại không thiếu chuyển vận. Nhan mạch nói rằng, Lãnh Vô song cười khổ một tiếng, không sao, ngược lại thông quan hy vọng xa vời, thử một chút mà thôi. Tài liệu của chúng ta cứ như vậy bị Bạch Bạch đo được. Nhan mạch bất mãn nói đến đại ma vương một mạch đào được thật là nhiều sinh mệnh chi hoa, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế chín cấp đan dược không thành. Tô Lăng rơi vào trầm tư. Lãnh Vô song nghĩ nghĩ, sau đó khẽ khẽ lắc đầu, cũng không phải phần, chín cấp luyện đan thuật cái nào dễ dàng như vậy, hắn hẳn là lấy ra sông cấp luyện đan thuật a. Chính là, Tô Lăng ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi." Nhan mạch cười đùa nói. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch liền bắt đầu tìm cái địa phương luyện đan. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, Lvl 9. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 35. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế đại lực kim cương hoàn, Lvl 9. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 41. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, Lvl 9. bại, luyện 36. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm đan, chế thành công, thuật thuần 57. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế vạn tượng đan, Lv9. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 38. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế vạn tượng đan, Lv9. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 59. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế đại lực kim cương hoàn, Lv9. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 62 đúng vậy, hạ tiểu bạch luyện chế ngoại trừ 9 cấp hồi máu đan còn có vạn tượng đan cùng đại lực kim cương nhiều, được Bất quá cái khác loại hình đan dược cùng nhau nói với đến không cần nhiều tài liệu như vậy, chỉ có điều một chút vật liệu tương đối hi hữu, nhưng cũng chỉ là hi hữu, cần muốn số lượng không nhiều. Thế là Hạ Tiểu Bạch liền luyện chế nhiều những đan dược này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thời gian thoáng một cái đã qua, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục kéo người, đem thăng lên hai cấp thêm gia kia 10 ấn ký cho dùng xong, sau đó tiểu lò ở đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch cũng không có đi thời không thần điện, bởi vì hôm qua người của kéo hôm nay còn muốn một ngày thời gian khả năng chuyển hóa làm sinh độ. Hắn trực tiếp mang theo nhiệm thu linh truyền tống tới tứ phương thành, cùng lạnh vô song bọn hắn tụ hợp. Liên quan tới lần này tiên tung lâm phó bản, bên trong không có gì vị bản, chỉ là quái vật cường đại, là một cái 20 người bản. Có thể thấy được, cùng ác ma cổ bảo so sánh, muốn ít một chút người. Thiên Khải chỉ là chức nghiệp liền có 10 cái, cho nên 20 người thật tính không được nhiều. Đây cũng là lạnh vô song vì cái gì do dự có để hay không cho nhiệm thu linh thêm tiến đến Nguyên Nhân Hoa, biện cả A3. Nói đến Hạ Tiểu Bạch cũng là lần đầu tiên tới Tứ Phương Thành Đông Bộ duyên hải. Tứ Phương Thành là hoa hạ ô phía đông nhất thành thị, Tứ Phương Thành Đông Bộ hải xưng là đông Hải, trên mặt biển cũng thật có chút đảo nhỏ phân tán ở giữa. Ngươi của Hàn Phong thành chính là trong vô ý tại một tòa gọi là Tiên Tung đảo địa phương mở ra một cái phó bản. Bờ biển có ngư dân, dùng tiền có thể đi thuyền, này cũng không tính là gì. Không thể không nói ra biển vẫn là để hạ tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh cảm thấy rất mới lạ, xanh thẳm biển cả mênh mông vô bờ. Trên bầu trời hải âu trải qua, mang theo đều nhịp đội ngũ, cùng bầu trời cùng hải dương hòa làm một thể, hải Hòa cực kỳ thần sinh đẹp đà. Nhiệm Tu Linh say mê nói rằng đúng vậy à, đây chính là chúng ta Trung Quốc thổ địa, những sẽ vợ khác không biết rõ thế nào. cười ha ha một tiếng, đó còn cần phải nói, tự nhiên cũng không kém, chỉ là phong cách không giống. Dù sao sân chơi cảnh cũng là hấp dẫn người chơi một lớn nhân tố a, Quan phương làm sao có thể không chuẩn bị cho tốt đến. Rất nhanh, nơi xa một hòn đảo nhỏ ẩn giấu tại bên trong mây mù, như ẩn như hiện nhanh đến. Lãnh Vô Song nói rằng a, bên kia là Nhật Bản sao? Nhiệm Thu Linh nhìn về phía càng xa xôi khối kia vắt ngang thiên điệu to lớn mới chướng. Lạnh ánh mắt Vô Song ngưng tụ, không sai, bên kia chính là Nhật Bản, các nước chiến mở ra, bọn hắn khẳng định sẽ giống như kiệu trước đây, gây chiến hạm xâm lấn chúng ta Trung Quốc. Quốc chiến. Lạnh vô cũng là một gã người chơi già dặn kinh nghiệm. Cuộc chiến cũng trải qua nhiều lần đối hạ tiểu bạch mà nói hắn thì không có tham gia qua quốc chiến, bất quá hắn là 10 phần mong đợi, dám vào sâm Trung Quốc, nhìn hắn đến lúc đó đánh như thế nào trở về. Hơn nữa hắn đã đáp ứng nhiễm Thiên Hành muốn thống nhất Thiên Khải bảy đại chủ thành, ba lần quốc chiến, hắn chỉ có ba lần cơ hội, ở trong một lần nhất định phải làm được. Hắn nhìn xem nhiễm thu Linh, ánh mắt tràn đầy kiên định. Rất nhanh, bên trong nói chuyện phiếm bọn hắn đi tới Tiên Tung Đạo, nơi này mây mù lở lở, tầm mắt rất kém cỏi. Nhìn một chút địa đồ, có thể nói hơn vân nửa khu vực đều biến thành phó bản. Lãnh Vô Song thân làm đội trưởng trực tiếp mở phó bản, độ khó là thấp nhất đơn giản thế là đám người trực tiếp tiến vào, rất nhanh, bọn hắn chính là thấy được một đám tiểu quái. Huyền Quy, 110 cấp ám kim cấp quái vật, HP 30 vạn, kỹ năng, cường hóa phòng ngự, có lại xác, có lại xác giấc ngủ. Giải thích rõ, Huyền Thủy chi rùa, mai rùa 10 phần cứng rắn, nhận nguy cơ lúc lại lùi về trong mai rùa của mình, rút vào đi lúc còn có hồi phục năng lực của sinh mệnh. Vẹn vẹn ám kim cấp quái vật, liền là có 30 vạn HP. Chương 758. Nhiệm thu linh kinh người tổn thương. Chương 758. Nhiệm thu linh kinh người tổn thương. Cái này có thể nói tương đối nhiều. Bởi vì, liền xem như tứ giai ma tộc cũng bất quá là 2 thập vạn HP mà thôi. Ngoài ở ngoài chính phủ, bình thường ám kim cấp quái vật HP cũng liền hơn 10 vạn. Nhìn thấy trong mắt Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc, Lãnh Vô Song lập tức cười không cần lo lắng, những này huyền quy cũng chỉ là lệ riêng. Bọn chúng là cực kỳ điển hình phòng cao công thấp loại quái vật, tốc độ cũng là cực chậm. Hơn nữa lại có phó bản thuộc tính tăng thêm, trên thực tế đánh nhau cũng không khó đánh, chính là tương đối buồn nôn cùng tốn thời gian. Phòng cao sao Hạ Tiểu Bạch biết những này huyền quy đặc điểm về sau chính là trực tiếp trên vọt lên đi gõ ra một kiếm. Ngược lại động tác chậm công kích thấp, vậy thì không cần thiết dạng cứu kéo cừu hận vụt. Hạ Tiểu Bạch biển cả kiếm theo đầu này, trên người rùa đen cứng rắn chắn mai rùa sẽ qua, kết quả ngược lại là bộ phát ra một hồi kịch liệt hỏa tinh 362, 3000 tổn thương, cái này tại dưới làm động một chút lại hết mấy vạn tổn thương bên trong tuyệt đối tính thấp. Hạ Tiểu Bạch lại banh ra một cái sao trời liền rượu, kết quả 10 cái tổn thương cộng lại vậy mà mới hơn một vạn. Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, quả nhiên quá cứng. Tô Lăng cùng Nhan Mạch đều cười, đường đường đại ma vương thế mà cũng có hôm nay. Thấy được không có, liền xem như ngươi, tổn thương cũng thấp tới cùng chúng ta không sai biệt lắm trình độ. Trong lòng bọn hắn âm thầm cười trộn, kết quả một giây sau, từng quả sao băng đánh bức u bức u bức un đện vào trên người Huyền Quy 10253, 10855, 10331. Nguyên một đám kinh người tổn thương từ trên người Huyền Quy tóe ra, thoáng qua một chút, Huyền Quy HP lập tức giảm xuống mười mấy vạn. Mà cái này mười mấy vạn HP, cũng chỉ là một cái pháp thuật tạo thành tổn thương. Cái này sao có thể? Tô Lăng cùng nhan mạch quay đầu nhìn lại, lúc này Nhiệm Thu Linh vừa vận thi pháp hoàn tất. Thu ý chi linh 3. Quả nhiên, sao băng đánh pháp thuật này bọn hắn cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn vương hội bên trong căn bản không có người sẽ pháp thuật này. Nói cách khác, Vừa mới tổn thương là Thu Ý Chi Linh đánh ra tới. Nhưng là, thật cao, thật cao ba. Trước mắt nếu như quái vật là công cao phòng thấp loại hình, vậy cái này loại tổn thương bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đây chính là Huyền quý A, nàng truyền vận làm sao lại như xoay như vậy ba? Nhan Mạch nhìn xem chuyển vận xếp hạng yên lặng tính toán một chút. Nếu như đổi lại là trong đội ngũ bọn hắn thường hội cái khác truyền vận, cộng lại đoán chừng đều không có nàng một cái nhân tạo thành thua đi ra nhiều. Trên lệch vậy mà lớn như thế. Tô Lăng cùng Nhan Mạch lập tức chấn kinh đến nói không ra lời. Chắc không được có thể thắng ngụ chi bến bờ, xem ra không phải là không có đạo lý a. Hạ Tiểu Bạch thấy thế thì mỉm cười. Quả nhiên, mang theo Nhiệm Thu Linh đến là đúng. Nàng chuyển vận tuyệt đối đặt vững thông quan cái này phó bản cơ sở. Hơn nữa trên người nàng có đủ loại cao dài quân trục, thật muốn đánh bất quá sau cùng buốt, ném chút quyển trủng ra ngoài cũng được thu ý chi linh mỹ nữ quả nhiên không phải bình thường, xem ra lần này phó bản chúng ta rất có hy vọng. Lãnh Vô Song cũng là đại hỷ. Kế tiếp đám người một đường thúc đẩy, nhưng là do ở huyền quy phòng ngự cơ cao, hơn nữa có lại sắc thời điểm lại có thể trả lời HP, cho nên đám người đánh cho mười chạp. Rốt cục, bọn hắn đi tới con thứ nhất bột nơi này, Năm năm huyền quy, 112 cấp ám kim cấp đột, HP 20 triệu, kỹ năng cường hóa phòng ngự, có lại sát, có lại sát dẫng ngủ. Giải thích rõ, sinh sống ngàn năm huyền thủy chi rùa, mai rùa 10 phần cứng rắn, nhận nguy cơ lúc lại lùi về trong mai rùa của mình, rút vào đi lúc còn có hồi phục năng lực của sinh mệnh, sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh. Bột. Cùng trước đó bình thường huyền quy như thế, cái này đột có thể nói phòng ngự kinh người. Rõ ràng chỉ là ám kim đột, HP lại cao đến 20 triệu, cái này căn bản là tự linh cấp quái vật khả năng có trợ liền xem như cực độ khinh hướng phòng ngự loại hình quái vật, cũng không đến nỗi dày như vậy a. Ta muốn hỏi các ngươi trước đó đánh đầu này bột bỏ ra bao lâu thời gian?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía lạnh Vô Song. Lạnh Vô Song cười khổ một tiếng, "Hơn 2 giờ." Hạ Tiểu Bạch âm thầm lý luận đồng dạng thông quan phó bản thời gian kỳ thật sẽ không có giải, đơn giản cùng bình thường độ khó trong nửa giờ thông quan không có vấn đề gì, cũng liền ác ngộng khó khăn phó bản tiêu tốn thời gian nhiều một chút, nhưng cơ bản cũng liền 23 giờ. Thật là theo ác ma cổ bạo bắt đầu, phó bản độ khó gia tăng mấy liệt. Dưới mắt cái này tiên tung lâm bọn hắn thông chỉ là đơn giản độ khó, kết quả cái thứ nhất bột liền muốn đánh lâu như vậy. Chờ chơi nhân viên đệ về lộ tở điên rồi đi. Nhưng mà đám người cũng chỉ có thể bất đắc gì đánh lấy. Cũng may bởi vì có nhiệm thu linh tại, thời gian rút ngắn không ít, bỏ ra hơn 1 giờ thời gian giết chết đầu này, bọn bởi vì hạ tiểu Bạch không có lấy một kích cuối cùng, bộ tuân gia trang bị cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa lại là ám kim trang bị, cơ hồ không ai trên thấy. Có thể nói, đánh đầu này bọn thật sự là tốn công mà không có kết quả. Cái này phó bản tổng cộng có 3 cái phó bản, rất nhanh, hạ tiểu Bạch đám người đã đi tới cái thứ 2 trước mặt bộ sử thị hiện tung thị vệ, 115 cấp tự linh cấp bộ, HP 19 triệu, kỹ năng, phòng vệ, tấn công mạnh. Giải thích rõ, trước ngàn năm tiên tung thị vệ. Bởi vì ý nghĩa trí cường lớn, tàn hồn ý chí tồn giữ lại đến nay, trở ngại tất cả bước vào người của Tiên Tung Đảo 115 cấp tử linh hồn. Máu này lượng coi như bình thường. Hơn nữa dựa theo Lệnh Vô Song nói tới, Tiên Tung thị vệ cùng Huyền Quy vừa vận tư phản. Lực công kích của bọn hắn thập phần cường đại, chỉ là do ở độc thể tử vong chỉ để lại tàn hồn, dẫn đến lực phòng ngự không thế nào đi tàn hồn sao? Cái này dễ nói, ta dùng tọa kỵ của ta khất chế hắn hạ tiểu Bạch nói rằng. Lệnh Vô Song lắc đầu, không làm được. A, ta cũng từng thử qua, nhưng là Tiên Tung Đảo bản thân dường như tự thành một thể, những thị vệ này tại Tiên Tung Đảo có thiên nhiên ưu thế. Ngươi mắt nhìn hạ bọn hắn phơi ánh nắng đều không có việc gì, lại làm sao có thể e ngại quang nguyên tố. Hạ Tiểu Bạch trên ngẩng đầu nhìn phương bầu trời, hoàn toàn chính xác tựa như là dạng này hơn nữa quang nguyên tố cũng không phải gì đó tàn hồn đều có thể khắc chế. Quang khắc ám, trên thực tế còn phải xem đối phương là có hay không thuộc về ám hệ, cũng chính là tà ác, bởi vì quang mang thường thường đại biểu chính nghĩa cùng quang minh. Nhưng là cái này thị vệ cũng không phải là thuộc về hắc ám hệ sinh vật, nói cách khác hắn cũng không có khuynh hướng ác. Thì ra là thế, thủ giáo. Hạ Tiểu Bạch đại khái hiểu được một chút. Hắn không nghĩ tới nguyên tố khắc chế lại còn có loại này hàm nghĩa. Quang khắc cảm hệ là không sai, nhưng là quang minh có đôi khi đại biểu chính nghĩa, khắc cảm có đôi khi đại biểu tà ác. Cho nên không làm ác u hồn là sẽ không bị quang trố khắc chế, cái này thị vệ chỉ là một lòng làm tốt bản chức, cũng không tính là gì, tà ác nhưng là cứ như vậy cũng rất phiền toái, chúng ta sợ gì không thông qua cái này phó bản, nguyên nhân ngay tại cái này trên người thị vệ. Lần thứ nhất của chúng ta vào phó bản thời điểm, mặc dù đánh chết cái này thị vệ, nhưng là chúng ta cũng chỉ còn lại bốn người. Vậy mà quẩy điệu 16 người. Hạ tiểu Bạch giật mình ân, đánh cái này thị vệ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hắn phong ngự không cao, nhưng là tổn thương thật rất cao thường xuyên dây người. Nếu như chúng ta không thể cấp tốc giải quyết hắn, như vậy thương vong chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không thể giữ lại 15 người, căn bản không có hy vọng đánh thắng cái cuối cùng Lãnh Vô Song nói rằng cấp tốc sao? Đã như vậy vậy cũng chỉ có dạng này Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Lạnh Vô Song lập tức nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, trong mắt có không hiểu. Loại nào, chương 759. Hiệu quả tuyệt đối thật tốt. Chương 759, hiệu quả tuyệt đối thật tốt vừa vận ta hôm qua luyện chế ra một chút vạn tượng đan, mặc dù không nhiều, nhưng là nghĩ đến đủ. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Lãnh Vô Song nói rằng a. Vạn tượng đan a? Vạn Tượng Đan là trong thời gian ngắn có thể gia tăng người chơi đan dược của lực lượng, coi đây là cơ sở để cao tổn thương. Bất quá bởi vì tạo thành trong thành phần có cái đường dược liệu quá mức hi hữu, cho nên sinh lượng không nhiều. Mà vừa vặn, hôm qua Hạ Tiểu Bạch tại Hàn Phong thành trong địa bàn đào được không ít, đưa hết cho hắn lấy ra luyện chế Vạn Tượng Đan. Nhưng mà không được, tám cấp Vạn Tượng Đan tăng lên tổn thương vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Lạnh Vô xong lắc đầu, 10 phần hết lòng tin theo nói có thể ta luyện chế là 9 cấp a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng nói cái gì? Lãnh Vô xong sững sờ. Hạ Tiểu Bạch xuất ra một viên thuốc đi ra, đan dược của màu sẫm đậm, cũng không phải là thường gặp hồi máu đan hay là về ma đan, đây là 9 cấp vạn tượng đan. Lệnh vô song sững sờ, hắn tiếp đi tới nhìn một chút, hệ thống kiểm tra ra kết quả, nói cho hắn biết đây là 9 cấp vạn tượng đan. Lập tức, Tô Lăng cùng Nhan Mạch nghe vậy đều là không khỏi giật mình, 9 cấp vạn tượng đan. Nhan Mạch theo lệnh hai tay không bên trong một thanh đoạt đến xem nhìn, quả thật là 9 cấp vạn tượng đan, an về sau trong một đoạn thời gian tăng lên 300 điểm lực lượng. Chớ xem thường cái này 300 điểm, phải biết một cái tử linh cấp cận chiến hệ trang bị khả năng cũng liền kèm theo 300 sức mạnh của Tả Hữu. Mặc dù một trang bị kèm theo rất nhiều thuộc tính, lực lượng chỉ là một cái trong số đó, nhưng dưới mắt mục đích của bọn hắn là đề cao tổn thương, cấp tốc giải quyết cái này thì vệ. Cho nên ăn vào viên này chín cấp vạn tượng đàn, thì tương đương với ngoài định mức kèm theo một cái tử linh sức mạnh của trang bị. Đây tuyệt đối là tăng lên không nhỏ, huống chi đội ngũ nhiều người như vậy. Mỗi người đều ăn vào lời nói, như vậy đối cả đội chuyển vận tuyệt đối có thể có một cái tăng lên không nhỏ. Nhưng là cứ như vậy ngược lại càng để bọn hắn chấn kinh, thì ra hôm qua Tô Lăng suy đoán là đúng, đại ma vương luyện đan thuật đã đạt đến chín cấp. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Những cao thủ thường thường đem lực chú ý thả tại chiến đấu cùng trên chiến lược, sinh hoạt chức nghiệp cơ bản rất ít cao thủ sẽ dốc lòng nghiên cứu. Thật là Đại Ma Vương không chỉ có là danh sách bảng hàng hai, luyện đan thuật càng là đạt đến chính cấp. Tô Lăng cùng Nhan Mạch nhịn không được dùng tính nể ánh mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Chắc không được Đại Ma Vương có thể quật khởi, cái này không tốn thời gian khẳng định là làm không được a. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch còn lấy ra một chút chính cấp quy nguyên đù đàn, là cùng vạn tượng đan một đồ vật của cái tính chất. Bất quá là cho pháp hệ chức nghiệp dùng, có thể ở bên trong một đoạn thời gian gia tăng 300 điểm trí lực. Cứ như vậy đám người chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đánh phốc phốc phốc. 20 người kỹ năng cùng pháp thuật nhau nhau hướng phía cái này trên người thị vệ đánh tới, Hạ Tiểu Bạch thì là tại phía trước nhất khiên tổn thương. Mà tên này tiên tung thị vệ trực tiếp một cái tấn công mạnh hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới rầm rầm rầm. Liên tục đến mấy lần công kích, lập tức làm cho hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra nguyên một đám phá vạn tổn thương, nhưng Hạ Tiểu Bạch HP lập tức rông 6 phần 9. Năm. Hạ Tiểu Bạch ngâm thầm kinh hãi, cái này bộ quả nhiên không hổ là loại hình công kích, thật cao tổn thương. Tập trung trị liệu đại ma vương. Lãnh Vô song lúc này hô to một tiếng, nếu như đại ma vương đều chịu không được, vậy cái này phó bản căn bản không có thông quan khả năng. Cũng may Hạ Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì bối dối, dù sao hắn còn có Long Linh Hộ Thuẫn xem như át chủ bài. Thật muốn ngăn không được trực tiếp một cái Long Linh Hộ Thuẫn, liền xem như Tử Linh Bộ cũng chưa chắc có thể một kích đánh vỡ hắn hộ thuẫn. Tất ở loại tình huống này cũng không có xảy ra. Cuối cùng mọi người tại quải điệu năm người về sau, đánh chết tiên tung thị vệ. Có thể nói vừa vặn phù hợp lạnh vô xong mong muốn. Quá tốt rồi, chúng ta còn có 15 người, lại có Đại Ma Vương Cùng Thu Ý Chi Linh cao thủ như vậy, lúc này rốt cục có thể thông quan. Nhan mặt tử lộ ra rất là hưng phấn đúng vậy a, may mắn mà có, có Đại Ma Vương Cùng Thu Ý Chi Linh nhất là thu ý chi linh mỹ nữ, chất trưởng, chuyển vận năng lực chỉ sợ có thể cùng mộng nữ thần có thể liệu một trận a." Tô Lăng Cảm khái nói rằng, "Hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu linh biểu hiện được tới tán đồng. Danh khí loại vật này chung quy là giả, coi như rất nhiều người biết ngươi tại quật khởi, có thể chỉ có hay không đánh qua, như vậy nhất định sẽ có người hoài nghi thực lực của ngươi." Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch cùng bọn hắn cùng nhau vào phó bản, cũng để bọn hắn thấy được Hạ Tiểu Bạch thực lực chân chính. Quả thật danh bất hư chuyển. Có bọn hắn mang theo vào phó bản, thật là thơm. Tuyết, còn không thể phất lở, cái cuối cùng bọn nhưng không có đơn giản như vậy. Lãnh Vô Song nói rằng: "Rất nhanh, bọn hắn một đường dọn dẹp trên đường tiểu quái, đi vào cái cuối cùng buột nơi này. Tiên Tung Lâm chi hồn, 120 tử linh cấp buột, HP 20 2 triệu, kỹ năng: Tiên Tung Lửa ảnh, Mê Tiên, Tiên Lực." Giải thích rõ, Tiên Tung Lâm chi hồn chính là tiên tung lâm tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm về sau hình thành ý thức, nó có thể nói là tiên tung lâm chân chính chủ nhân 120 cấp tử linh buột. Kỹ thật cùng bình thường khó khăn ác ma cổ bảo không sai bị lắm. Chỉ trước không xem qua cái này, phó bản bọn hắn thông chính là đơn giản độ khó, cho nên nói tóm lại, tiên tung lâm cái này phó bản muốn so ác ma cổ bảo cao cấp hơn một chút cũng càng khó một chút cái này, bọn chúng ta cũng không đánh qua bao lâu, ta liền nói đơn giản nói chuyện, cái này bọn bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều rất cường đại, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó công kích phòng ngự đều rất cường đại, Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Bợn, lần thứ nhất của chúng ta vào. Phó bản thời điểm, chỉ có bao quát ta ở bên trong 4 người đến chỗ của tới. Cuối cùng ngoại trừ ta, cái khác ba cái đều là bị miệu sát mà chết, mà ta cũng chỉ có điều chặn hai kích mặc dù đây là bởi vì không có Vu Em, nhưng là cái này bọn tổn thương so tiên tung thị vệ cũng không kém nơi nào, trọng yếu nhất là lực phòng ngự cũng rất cường đại. Lãnh Vô Song nói rằng vậy thì có hơi phiền phải à? Như vậy chỉ có tiếp tục dùng thuốc hạ tiểu bạch trầm ngâm ngươi còn có 9 cấp vạn tượng đan cùng 9 cấp quy nguyên đũ đan. Lệnh vô song sững sờ, sau đó lắc đầu, vô dụng. 9 cấp vạn tượng đan duy trì liên tục thời gian không phải rất dài, tiên tung thị vệ lực công kích của mặc dù rất mạnh, nhưng là phòng ngự yếu, đánh cho cũng rất nhanh. Cái này buộc nhất định đánh thời gian rất dài, 9 cấp vạn tượng đan không đủ để chèo chống thời gian lâu như vậy, trừ phi ngươi luyện chế ra 50 khỏa trở lên vạn tượng đan cùng quy nguyên đũ đan không dụng. Nhưng loại này số lượng xem như đủ nhiều rồi. Lấy đại ma vương hồn qua tại bọn hắn sinh trưởng trong đất thu thập số lượng đến xem là tuyệt đối không đủ, hắn làm ra nhiều như vậy ai nói phải dùng vạn tượng đan cùng quy nguyên đan. Hạ Tiểu Bạch hỏi lại, Lãnh Vô Song sững sở, ngươi có ý tứ gì? Hạ Tiểu Bạch xuất ra một quả đan dược của kim sắc, dùng cái này. Lãnh Vô Song tiếp nhận xem xét, sau đó liền ngây mẩn cả người, đây là đại lực kim cương hoàn ba. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, không sai, đại lực kim cương hoàn là trước mắt tất cả thông thường đan trong dược tăng thêm hiệu quả tốt nhất, lại duy trì liên tục thời gian dài nhất. Xem như nam nhân, tại sao có thể không bền bỉ? Ăn nó đi liên tục làm 2 giờ cũng không có vấn đề gì. Lạnh vô song ngươi có bạn gái có thể thử một chút, hiệu quả tuyệt đối là tốt. Lạnh vô song. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ lạnh vô song 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 760. Mập chim lạnh vô song. Chương 760, mập chim lạnh vô song. bệnh tâm thần A. Lạnh vô song bất lực nhà dánh. Ngươi thật đúng là đem cái này đại lực kim cương hoàn xem như cái kia đại lực kim cương hoàn. Hiệu quả không giống được không? Lại vô song cầm sang xem nhìn, không thể không nói Hạ Tiểu Bạch chủ ý vẫn là rất ngưỡng hắn động tâm chính cấp đại lực kim cương hoàn sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 300 điểm thể chất cùng lực lượng, cùng một vạn điểm trên HP hạ, 2500 điểm phòng ngự vật lý, 1500 điểm vật lý công kích, duy trì liên tục thời gian càng là đạt đến 600 giây. Theo cái này một nhóm lớn hiệu quả đến xem, đại lực kim cương hoàn xem như trước mắt mạnh nhất đan dược đích thật là hoàn toàn xứng đáng, quả nhiên không hổ là đan dược của trong chuyến thuyết, cho dù là thế giới hiện thực bên trong. khu khụ. Nhưng là cũng có một cái giá lớn, làm xong Duy trì liên tục thời gian song song sẽ suy yếu thời gian rất lâu, đoán chừng cả ngày xuống tới ngươi cũng đừng đi làm sự tính khác, ra dặn cấp vào phó bản làm nhiệm vụ gì gì đó, cả người thân thể chột dạ đến không được, thật như là thận hư lẩm dạng. Vi cầm vào phó bản hư cả ngày, đáng ra không. Lệnh Vô song cắn răng, "Ăn." nha. Hạ Tiểu Bạch mặt mày lớn hở, Lệnh hội trưởng cũng là bỏ được. Hắn nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, đột nhiên nuốt vào đại lực kim cương hoàn. Hạ Tiểu Bạch phân phát đại lực kim cương hoàn cho trong đội ngũ cận chiến hệ nhà thế nào, ngươi không ăn sao? Lệnh Vô song nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta cái nào cần loại vật này? Ta thận tốt đây, đúng không tiểu tỷ tỷ?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Tu Linh. Nhiễm Tu Linh vứt ra lườm ngứt cho hắn. Sau đó đám người đánh, không thể không nói lạnh vô song lúc này thật dốc hết vô liếng. Cho đội ngũ 10 người ăn đại lực kim cương hoàn, quả nhiên, sức chiến đấu là xoà xoà xoạt dâng đi lên. Toàn đội trên chuyển vận thang khuất, đánh nhau cảm giác hết sức ra sức. Trên lại thêm Nhiễm Tu Linh dùng hết mấy chương đại sư cấp căn trụ, thời gian lâu như vậy, đầy đủ bọn hắn một hồi chuyển vận. Cuối cùng, một đánh rớt, tuân đồ vật của đầy đất. Hệ thống thông cáo, mừng người chơi lạnh vô song, Nhan mạch, Tô Lăng, Đại Ma Vương, thú ý chi linh Thông quan tiên tung lâm, đơn giản, phó bản Lần đầu thông quan mỗi người ban thưởng danh vọng 1000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 1000, lần này thông quan tổng cộng thời gian sử dụng 5 phút 01.22 giây. Thông cáo hiện ra. Lệnh vô song cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể thông quan chính là chuyện tốt. Lệnh vô song theo chiến lợi phẩm bên trong xuất ra một cái tử linh trang bị, vất vả, đến bây giờ các người đều không có cầm tới cái gì trang bị, còn cống hiến nhiều như vậy đang ngỡ, cái này cho người à. Hạ tiểu Bạch cười lắc đầu, ta hôm qua không phải thu thập hết tài liệu của các ngươi sao, hôm nay vào phó bạn coi như đền bù ngày hôm qua vật liệu tốt. Ta nói qua Đây chẳng qua là ngươi xuất tràng phí mà thôi." Lãnh Vô Song lắc đầu tôi ta, "Vậy ta liền nhận." Hạ Tiểu Bạch đem trang bị nhận lấy ân, Lãnh Vô Song người không tệ, đã như vậy nhìn xem hôm nay có thể hay không thăng cấp, sau đó đêm nay kéo hắn tiến thời không thần điện. Lãnh Vô Song không hiểu hát hơi một cái, "Đây là có chuyện gì?" Vào phó bản phí không ít thời gian, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới thời không thần điện bên trong. Lúc này thần điện như cũ có mấy người tại thông phó bản 1, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút thần điện, lúc này thần điện đã đi tới 3 cấp. Thời không thần điện cơ bản tin tức đẳng cấp 3. Nhân viên quản lý, đại ma vương. Phó bản số thành viên số 30 ấn ký số 40 sinh độc độ 535 1000 Phó bản số vẫn không có gia tăng, xem ra gia tăng phó bản số cũng không dễ dàng. Bất quá thăng lên 5 cấp vẫn là rất nhanh, đoán chừng không dùng đến 2 ngày. Thế là thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay Hạ Tiểu Bạch đều là không ngừng lặp lại thăng cấp cùng kéo người hai chuyện đồng thời, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp cũng lên tới 114 cấp. Tốc độ không tính là nhanh, mà anh hùng bọn hắn cũng đều đi tới 112 cấp trình độ, mục tu văn cũng đã đuổi kịp hắn đây là chuyện của không có cách nào, hắn là thuật sư, luyện cấp phương diện chiếm, cứ lấy ưu thế lớn mà rốt cuộc, thời không thần điện lên tới 5 cấp thời không thần điện cơ bản tin tức đẳng cấp, nam, nhân viên quản lý, đại ma vương, phó bản số 2, thành viên số 30 ấn ký số 50, sinh động độ 1996, 2500. Rốt cuộc có thể sáng tạo mới phó bản. Trong hạ tiểu bạch hiện ra vẻ trêu bò, hắn đã sớm nghĩ cái thứ hai phó bản thiết trí thành cái gì, bây giờ cuối cùng có thể làm mới đến hiện ra hừ hừ hừ, nhìn lúc này ta thế nào đọc chết các ngươi. Hạ tiểu bạch cười gian liên tục. Ngày thứ hai, Lãnh Vô xong một chuyến như thường lệ tuyến, đồng thời vừa lên mạng liền đi tới thời không thần điện bên trong. Trên từ khi lần hạ tiểu bạch kéo hắn tiến đến hắn vẫn tại thông phó bản một kết quả như cũ không có thông quan cũng may về sau hắn nghe nói mộng chi bến mở cùng nhiệm thu Linh đều thông quan đi mua ngay chiến lược thành công thông quan bất quá lúc này hắn lại phát hiện tại phó bản một cái kia bên cạnh vòng xoáy lại xuất hiện một cái khác vòng xoáy trên đó viết phó bản 2. mở mới phó bản lạnh vô xong rồi mình vội vàng đi qua nhìn nhìn cũng là bốn cái độ khó chỉ có điều ác mộng độ khó trên lại để cho giao một cái tử linh tinhsảo trang bị nói các khác thông quan ác mộng về sau sẽ thu hoạch được tử Li siêu phạm trang bị ba lại vô xong kinh hái không thôi cuối cùng là địa phương nào, thế mà còn có thể cung cấp loại này cấp bậc trang bị. Bất quá lạnh Vô Song cũng là có lý trí, dù sao phó bản một độ khó gần trước mắt tại, ai biết cái này phó bản lại có bao nhiêu khó. Hắn nhìn một chút khó khăn độ khó, muốn cung cấp một cái tử linh khí. Tính toán, trước thông khó khăn tốt, hẳn không có ác mộng khó như vậy, thông qua tỷ lệ còn là rất lớn. Thế là lạnh Vô Song giao một cái trên tử linh đi, tiến vào phó bản. Thật là hắn vừa tiến vào phó bản, lập tức cảm giác thân thể biến cực nặng, một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất đây là có chuyện gì. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy một hàng chữ lớn ra trước mắt hiện tại. Game over. Cái quỷ gì, vừa mở trận liền treo ba, đây là cái quỷ gì trò chơi ba. Hắn lại một lần nữa đi vào, kết quả cũng là phanh một tiếng trên từ phía trên đến rơi xuống cảm giác. Cứ như vậy lập đi lặp lại thử hơn 10 lần về sau, hắn trước mắt rốt cuộc hiểu rõ tình trạng. Phía trước là nguyên một đám lục sắc cây cột, bầu trời cùng mặt đất đều có, cây cột từng cái đối ứng, trên trời cùng mặt đất hai cây cột ở giữa ngăn cách có một khoảng cách. Mà chính hắn thì là biến thành một cái mập mập chim, có thể kích động cánh phi hành. Hắn nhất định phải thông qua cây cột cùng cây cột ở giữa khe hở, một khi đụng vào cây cột hoặc là rơi tới mặt đất coi như trò chơi kết thúc. Rất hiển nhiên, cái trò chơi này hắn rất quen thuộc. Phở Lạm Tỳ Bất. Cái trò chơi này có thể nói vang bóng một thời, lại gọi là Phở Lạm Tỳ Bất hử, ta lúc đầu thật là bay giòng dã một giờ cao thủ, chỉ là Phở Lạm Tỳ bật làm sao có thể làm khó ta. Lãnh Vô Song mười phần cố gắng kích động lấy kia đôi cánh, kéo lấy lấy to béo thân thể của Cổng cảnh trước hướng phía vừa mới run lắp một cái trên dưới phi hành tốt, cái thứ nhất cây cột, hơi hơi lại xuống hàng một chút, hừ, cứ như vậy, đối phên ba. Lãnh Vô Song đụng phải lục sắc trên cây cột, đâm đến đầu rơi máu chảy. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ lạnh Vô Song 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 761, nửa người hù trên người, chương 761, nửa người hủ trên người. Lạnh Vô Song một bước, vì cái gì thân thể của hắn nặng như vậy? Cảm giác không đúng lắm a. Lạnh Vô Song một lần nữa một lần nữa. Lúc này đã tốt lắm rồi. Cái thứ nhất cây cột thông qua được, kết quả cái thứ hai cây cột tại rất thấp địa phương, hắn đột nhiên hạ xuống đi phanh ba. Lạnh Vô Song trực tiếp nện trên cây cột. Game over. Cứ như vậy, Lãnh Vô Song thử vô số lần, mới miễn cưỡng thông qua giải rác mấy cái cây cột. Lãnh Vô Song lại bắt đầu cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực, cái này muốn tới ngày tháng năm nào khả năng thông quan. Hơn nữa hắn đây chỉ là khó khăn mà thôi a, ác mộng phải có nhiều khó khăn. Hạ Tiểu Bạch nhịn không được mà cười. Hắn có thể vui vẻ, không nói đến Lãnh Vô Song động tác của Khôi Hải, chỉ là hắn không ngừng cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực liền không ít. Nơi này chính là tốt. Hắn đã quyết tâm kinh doanh tốt nơi này, dù sao trong khoảng thời gian này nơi này cho hắn bất không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới rồi chính mình kia 2 ức giá trị cảm xúc tiêu cực, mấy ngày nay đều không có đổi mới ra vật gì tốt, không biết rõ rải như thế nào. Hắn mở ra Thiên Phú nhìn một chút, muốn nhìn một chút hôm nay đổi mới rơi ra cái gì vậy, kết quả hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Thần kỳ bánh kẹo. Thần kỳ bánh kẹo ở Thiên Phú vừa mới giải tỏa hối đoái công năng thời điểm nhìn thấy qua một lần, đáng tiếc về sau liền không có lại đổi mới đi ra qua. Dưới mắt rốt cục đổi mới hiện ra. Mặc dù chỉ có thể hối đoái một quả, nhưng là hạ tiểu bạch vẫn là bỏ ra một tức giá trị cảm xúc tiêu cực đổi. 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực trực tiếp hối đoán điểm kinh nghiệm chỉ có thể hối đoán 100 triệu, thật là thần kỳ bánh kẹo có thể trực tiếp hắn thang một cấp. Dưới mắt hắn thăng một cấp cần không biết bao nhiêu ức điểm kinh nghiệm, trực tiếp ăn một quả thần kỳ bánh kẹo có thể nói cực kiếm. Bất quá, Hạ Tiểu Bạch cầm thần kỳ bánh kẹo, lâm vào do dự. Rất hiển nhiên, cái đồ chơi này càng giữ lại tới hậu kỳ càng chấm ý. Mặc dù trò chơi đã tiến hành đến trung kỳ, các người chơi chủ lưu đẳng cấp cũng đều cơ bản đi tới 100 cấp, nhưng là muốn tiếp tục giữ lại sao? Hiện tại Thiên Linh vẫn không có trước tiến vào 10, liền xem như Thiên Hạ tại quốc chiến bên trong cũng chưa từng từng thu được thứ nhất, càng đừng đề cập thống nhất 7 đại chủ thành, ta muốn lấy cái gì đến thống nhất 7 đại chủ thành? Hạ Tiểu Bạch cao mày đừng nhìn Thiên Linh quật khởi cấp tốc, thật là trên thực tế vẫn không có ai cho là hắn có thể thống nhất bảy đại chủ thành, cho dù là chính hắn cũng cũng không dám 100% cam đoan. Hiện tại ăn, về sau ăn. Hạ Tiểu Bạch gắt gao nhìn chằm chằm thần kỳ bánh kẹo, sau đó đột nhiên rời đi thời không thần điện, đi tới Liệu Nguyên thành người trong kho hàng, đem thần kỳ bánh kẹo bỏ vào. Từ giờ trở đi, hắn muốn tổn chữ thần kỳ bánh kẹo, vừa có liền hối đoái, một hồi đoái liền tu lấy. Hắn muốn giữ lại tới hậu kỳ, sau đó một mạch sử dụng. Bởi vì cái gọi là hậu tích phát, dưới mắt hắn nhất định phải thật tốt tổn một vài thứ. Phanh đầu tại Liệu Nguyên Thành trên trung ương đại phố, Hạ Tiểu Bạch không ngừng trầm tư. Đồng nhiên, Tiểu Mã Đồng học đâm đầu đi tới. Hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên nha, Đại Ma Vương, thế nào chỉ có một mình ngươi? Ta sợ nửa người đi ra hù chết ngươi. Hạ Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi nói, Tiểu Mã Đồng học, ngươi mẹ nó cũng là nửa người đi ra cho ta xem một chút ta. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹ 822 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu Mã Đồng học tức giận đến không được, ngươi trước lo lắng tốt chính mình rồi nói sau. Hạ Tiểu Bạch kỳ quái nhìn về phía hắn, ta thế nào? Đương nhiên là nghề nghiệp của ngươi a, ngươi mỹ nữ tiên ở tở cỡ không phải quả điệu sao, ngươi về sau chuyển chức làm sao bây giờ?" Tiểu Mã Đồng học biểu thị rất bất đắc dĩ, vung tay nói rằng: "Hừ, Đường Đường Đại Ma Vương cũng có hôm nay. Tức uh, tức. Uh. Hóa ra là giá kiện sự tình, định anh chuyện của phục sinh bọn hắn cũng không biết rõ, trên thực tế Hạ Tiểu Bạch căn bản không quan tâm sống giá kiện sự tình cái này thuận theo tự nhiên a." Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói rằng: "Tiểu Mã Đồng học lập tức lại bị tức lấy Đại Ma Vương, là chúng ta Liệu Nguyên Thành đại biểu ngươi biết không? Liệu Nguyên Thành liền nhất, có thể cùng mục tu liệu đẳng cấp cũng chỉ có ngươi." Lần thứ ba thành chiến mau tới, ngươi loại thái độ này tại sao cùng mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao cạnh tranh? Tiểu Mã Đồng học nổi giận mục Tu Văn a, là rất khó giải quyết đâu, vậy ngươi có biện pháp? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tiểu Mã Đồng học, ách, không có. Vậy ngươi nói quỷ? Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đi hài ngươi ngươi ngươi, Tiểu Mã tức giận đến không được. Hắn nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Xem ra, đại ma vương thật không cứu nổi. Mới ẩn tàng trước nghiệp tìm không thấy. Lớp lớp cơ đạo sư lại chết đợi đến ngũ truyện không cách nào tiến hành chức nghiệp tấn thăng, coi như còn có thể thăng cấp, nhưng là thuộc tính cũng kém rất nhiều, mà lại là không thể đuổi theo tới loại kia. Tính đi tính đi, hai lần trước thành chiến liệu nguyên thành không có hạn chót, còn thắng tứ phương thành đã coi như là không tệ đây chính là số mệnh a. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vòng trở lại, đối với mình trực tiếp hỏi, "Đúng rồi, liên quan tới cái kia cái nào?" Tiểu Mã đồng học sững sở chính là cái kia a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng chính là cái nào? Tiểu Mã ngậm bước tính toán, ngày mai rồi nói sau. Quang mang loé lên, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp truyền thông đi. Tiểu Mã đồng học, ba Đến cùng cái gì a? ba Người mẹ nó không biết rõ ta là ép buộc chứng sao? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹ 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá tiểu mã đồng học vẫn là nhắc nhở hạ tiểu Bạch, lần thứ ba thành chiến chẳng mấy chốc sẽ đến, là thời điểm chuẩn bị một chút đầu tiên chính là cấp tốc thăng lên ngũ chuyển 120 cấp, bọn hắn cũng không biết địch anh bị hắn sống lại, cho nên đây cũng là rất tốt một cái át chủ bài. Tiếp theo chính là hắn tử linh trang bị đã trang bị đầy toàn thân. Cái này toàn đều dựa vào thời không thần điện mang tới hiệu quả, không chỉ có như thế, nhiễm tu linh cũng một thân tự linh. Trong như vậy chậm phát triển tiếp, thiên linh mấy người cao thủ toàn bộ góc một thân tử linh trang bị tuyệt đối không có vấn đề gì. Bất quá cái này dường như cũng không có tác dụng gì, bởi vì vì thiên hạ cũng nhất định có thể làm được điểm này, thậm chí làm được tốt hơn. Mục tu văn quá mạnh, mà thần kỳ bánh kẹo lại quyết định giữ lại tới hậu kỳ quốc chiến lại dùng. Dưới mắt hắn chỉ có thể đi thêm lĩnh nộ kỹ năng, nhìn xem có thể hay không nhiều lĩnh nội mấy cái lợi hại kỹ năng, không phải đối mặt mục tu văn căn bản không có lực đánh một trận. Hạ tiểu Bạch mở ra diễn đàn nhìn một chút. Mấy ngày nay tin tức về thời không thần điện đã có người phát tới trên diễn đàn, nhưng là rất nhanh liền bị đông đảo đủ loại thiệp 13 phủ lại. Bởi vì, chủ yếu vẫn là bởi vì thời không thần điện người quá ít. Trên lại thêm người của phát bài viết đều là người chơi bình thường, không có ngộ chi bến bờ, lạnh vô sòng, mà anh hùng bọn hắn có sức ảnh hưởng, trong thời gian ngắn người của biết như cũ không coi là nhiều. Hiệu quả nổi bật cùng cưới người thiên hạ đang đánh lấy quái, hội trưởng, người rất lựa chuyển của thời không thần điện sao? Nghe nói qua một chút, có người nói trên ngày thứ 2 tuyến thời điểm bị cưỡng ép chuyển đưa đến một nơi xa lạ, gọi là thời không thần điện. Nơi đó có mấy cái phó bản, độ khó kinh người. Chương 762. Nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Chương 762, nhất cử lượng tiện phương pháp tiến vào bộ vốn cần cống hiến đạo cụ hoặc là trang bị, nhưng là chỉ cần có thể thông quan, liền có thể thu được càng cao hơn một cấp đạo cụ hoặc trang bị. Hiệu quả nổi bật trầm giai nói rằng cái này a, ta nghe nói qua một chút. Thế nào, ngươi cũng bị kéo tiến vào? Như thế không có, bất quá ta nhìn qua sót, bên trong phó bản đều là ta thường xuyên chơi một chút cho chơi nhỏ. Nếu như ta được tuyển chọn, hừ hừ, ta muốn đem thời không thần điện bên trong phó bản ban thưởng toàn bộ móc sạch. Cưới người thiên hạ nói rằng ta thực lực của tin tưởng ngươi, thật tốt cố lên nha. Hiệu quả nổi bật vô vô cưới người thiên hạ bà vai, vừa cười vừa nói: "Ban đêm, Hạ tiểu Bạch Hạ Tuyến, nhiễm thu Linh lập tức vẻ mặt cầu xin tìm tới Hạ tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi thế nào thiết trí dạng này một cái phó bản a?" Hạ tiểu Bạch sững sở, "Thế nào? Phó Lạm Địch bất có gì không tốt không? Ngươi thiết trí dạng này một cái phó bản, kia liền không có chiến lược, toàn bộ nhờ tự thân thao tác nha." Hạ tiểu Bạch, "Hạ tiểu Bạch, ngoa tàu ba." Còn giống như thật là như thế này. Phó Lạm Địch có chiến lược có thể nói, toàn bằng thao tác. Phó bản kia hai Nhiệm Tu Linh chẳng phải là không cách nào thông quan. Bệnh thiếu máu a. Không được ta phải đổi phó bản." Hạ Tiểu Bạch nói rằng như vậy không tốt đâu. Nhiệm Thu Linh nói rằng, đã có không ít người tại thông cái này phó bản, sửa lại lời nói bọn hắn có thể sẽ có lời oán giận lời oán giận. Hạ Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Có lời oán giận tốt, có lời hoán giận không thì có điểm cảm xúc tiêu cực tự sao? Không sai, cứ làm như thế. Hạ Tiểu Bạch quyết định ngày mai thật tốt nghiên cứu một chút thế nào đổi phó bản, thuận tiện đổi thành có thể khiến cho Nhiệm Tu Linh thông qua những người khác lại không qua loại hình thức. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên Như Thường Lệ Tiên có người đi vào rồi. Hạ Tiểu Bạch xem xét, lại là cưới người thiên hạ. Tựa như là chiến lược tổ hội trưởng bên cạnh cái kêu kỵ sĩ nói đến chiến lược người của tổ chiến lược phó bản đều rất lợi hại, vậy ta phó bản đâu? Cử Thiên Hạ nhìn xem khói mù lượn lờ mênh mông quảng trường, trong mắt cả người hiện lên lấy không có gì sánh kịp hưng phấn đây chính là thời không thần điện. Thật đúng là bị hắn miệng quả đen nói trúng. Rất hiển nhiên, thời không thần điện chính là một cái kỳ ngộ, bây giờ hắn cũng được tuyển chọn. Hắn nhìn một chút nơi này phó bản, chỉ có hai cái a, hơi ít a phó bản một trận nốt. Thù Ý Chi Linh. Xách, quả nhiên không hổ là cao thủ. Vậy hắn thông cái thứ 2 tốt nộ. Khó khăn liền phải một cái tử linh khí A cưới người thiên hạ chỉ là do dự một chút chính là quyết định. Hắn đường đường chiến lược tổ cao thủ, sẽ không giải quyết được loại này cho trẻ con phó bạn sao? Dứt khoát kiên quyết lựa chọn khó khăn độ khó, giao ra một cái tử linh khí, cưới người thiên hạ tiến vào phó bạn. Lập tức, hắn cảm giác chính mình biến cực nặng, trực tiếp hướng xuống rơi. Bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên lập tức ổn định, kích động cánh trước chậm rãi đi quả nhiên là Flerla Vibert, chỉ là Flerla Vibert, xem ta như thế nào qua cái này liên quan. Cỡi người thiên hạ đắc chí vừa lòng nói. Thế là hắn cố gắng kích động cánh liên tục qua 3 cây cột nô. Miễn cưỡng có thể, bất quá cảm giác thân thể thật nặng, cùng điện thoại lúc chơi cảm giác không giống. Ngoa tạo. hắn vừa mới thông qua cây thứ thư cây cột, kết quả thình lình nhìn thấy hạ một cái khe hở tại rất cao rất cao địa phương. Cưới người Thiên Hạ vội vàng điên cùng kích động cánh đi lên bay, kết quả phên ba. Cưới người Thiên Hạ một đầu đụng phải trên cây cột. Game over. Cưới người Thiên Hạ một bức, vì cái gì loại cảm giác này như thế không đúng? Rõ ràng cảm thấy mình là có thể thông qua, vì cái gì hắn luôn cảm giác mình như thế chi xuẩn. Phi, phi, phi rõ ràng là con chim này quá ngu. Không đúng, mình bây giờ chẳng phải đóng vai con chim này sao? Ma đạn kia không phải là Hãn Suẩn. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ cưới người thiên hạ 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Kế tiếp cối người thiên hạ lại thử mấy lần, kết quả cũng không vừa ý người. Hạ Tiểu Bạch thấy bật cười. Cùng trước đó so sánh, cái này phó bản mặc dù không có chiến lược có thể nói, nhưng là hắn ngược lại cảm thấy siêu khôi hài. Mặc dù đều là mập thân thể của chim, nhưng là đầu là đầu của người, cho nên nhìn lấy bọn hắn ở nơi đó bay hạ Tiểu Bạch cảm thấy mười phần buồn cười. Bất quá nên làm việc đúng vậy, đổi phó bản. Mặc dù nói cái này phó bản hai không có chiến lược có thể nói, cũng chính vì vậy Nếu nhường nhiệm Thu Linh thông quan, người khác cũng không cách nào tìm nàng muốn chiến lược, bởi vì căn bản cũng không có chiến lược toàn bằng thao tác. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Cưới người Thiên Hạ đứng tại phó bản hai trước lối vào, sắc mặt tâm tình bất định. Hắn hôm qua còn lời thề son sắc cùng bọn hắn hội trưởng nói nơi này nhất định bị hắn móc sạch ban thượng, thật là dưới mắt khó khăn độ khó hắn đều không thông qua. Nếu như bị hội trưởng biết, mặt của hắn để nơi nào a? Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Nhiệm Thu Linh đến chỗ của Tế Thu Ý Chi Linh mỹ nữ. Cưới người Thiên Hạ lập tức sững Nàng lúc này mới nhớ tới Nhiệm Thu Linh là phó bạn tác ngộng khó khăn thủ thông người. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng là đến thông con sao? Nói đùa cái gì, phó bản 2 có thể so sánh phó bản 1 không biết do khó gấp bao nhiêu lần a? A, người là Ai vậy? Nhiễm Thu Linh một câu trực tiếp nhường cưới người thiên hạ thổ huyết. Hiệu quả nổi bật nàng nhớ kỹ, hiệu quả bên người nổi bật người nàng một cái đều không nhớ ra được ta là công hơi tổ cưới người thiên hạ ức ức. Cũng không biết nhiễm Thu Linh muốn không nhớ ra được mỹ nữ, người đây là muốn thông cái này phó bản. Cưới người thiên hạ hỏi ngươi mắt mù sao? Nhiệm Thu Linh hỏi. Cưới người thiên hạ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ cưới người thiên hạ 600 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ta là tới Thông Quan, cứ như vậy." Nhiễm Thu Linh khoát tay áo, trực tiếp đi vào trong nước xoáy đi. Cưới người Thiên Hạ thì là giận sôi lên, Nhiễm Thu Linh nhường hắn lập tức nghĩ tới rồi hạ tiểu Bạch, thế nào cái này hai hàng một cái mặt hàng, đều như thế làm giận. "Thông Quan, thông em gái ngươi." Hắn đều thông không được mẹ nó ngươi liền có thể thông. "Ngươi nếu có thể thông quan ta liền chặt sâu." Cưới người Thiên Hạ tiếp tục đi vào trong nước xoáy, tiếp tục bắt đầu phó bản hành trình. Cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn không có chút nào phát giác được nơi nào đó đã phát sinh cái biến, tiếp tục ở phía dưới phác xích phác xích kích động cánh phi hành. Nhiệm Thu Linh đi tới phó bản bên trong đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch đổi tốt phó bản về sau liền để nàng tới, cho nên nàng mới có thể xuất hiện ở đây. Mặc dù là đổi phó bản, thật là cảnh tượng kỳ thật không có gì thay đổi, hoặc là nói chợt nhìn một cái căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Nhiễm Thu Linh vừa tiến đến chính là phát xích phát xích không ngừng bay lên trên. Theo lý mà nói, cái thứ nhất cây cột lỗ hồng ngay tại ngay phía trước, nàng đi lên bay là tuyệt đối sẽ đụng vào cây cột. Thật là rất nhanh, nàng một đường đi lên trên, có thể nhìn thấy, phía trên cũng có một cái lỗ hồng, lỗ hồng rất lớn, Nhiệm Thu Linh trực tiếp nhẹ nhõm một đầu chui tới. Nhiệm tu Linh thông qua cái thứ nhất cây cột chi sau tiếp tục đi lên bay, lập tức, rất phía trên rất phía trên địa phương lại là một cái lỗ hồng. Cứ như vậy, Nhiệm Thu Linh liên tục thông qua được mấy chục cây cây cột đúng vậy, đây chính là hạ tiểu Bạch sửa chữa thành quả. Mặc dù nói quyết định đổi phó bản, trên nhưng thực tế, hạ tiểu Bạch nghĩ tới rồi một cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp chương 763, thần tinh kiếm. Chương 763, thần tinh kiếm. Phương pháp này đối cái khác người tới nói, phó bản cơ hồ không có cái gì cả biến. Nhưng lại đối biết hắn trong sửa chữa cho Nhiệm tu Linh mà nói, lại có thể nhẹ nhõm thông qua. Cái kia chính là đem mỗi cây cột mở ra miệng biến thành hai cái, một cái khác tại rất phía trên địa phương. Dưới tình huống bình thường là không thấy được, biến thành chim sau khi tiến vào phó bản, thì rắc bạn thân liền biến mười phần nhỏ hẹp. Người của không biết rõ căn bạn sẽ không nghĩ đến hướng cây cột địa phương các bay, như thế chỉ có thể đột vào. Mà để cho tiện nhiệm thu linh thông qua, tại trên cùng lỗ hổng bên trong, hạ tiểu bạch thiết kế rất lớn mở miệng. Chờ nhiệm thu linh thông quan, hắn lại đem những này sửa chữa trở về. Hoàn Mỹ. Thế là kế tiếp nhiệm thu linh một đường liên thông cây cột. Rốt cục, thành công đi tới cuối cùng. Lúc này cưới người Thiên Hạ mới vừa vận bay qua đệ thập tây cây cột, kết quả trong đột nhiên xuất hiện tính hệ thống âm nhường hắn một đầu đụng phải trên cây cột. Thời không thần điện thông cáo, chúc mừng thành viên thu ý chi linh thông quan phó bản 2, Ác Ngộng, phó bản. Lần đầu thông quan khen thưởng thêm một cái tử linh siêu phẩm trang bị. Cưới người Thiên Hạ có thể nói là vẻ mặt ngộp bức, thu ý chi linh mạnh như vậy, lại đem phó bản 2 cũng cho thông. Hơn nữa, hắn nhìn xem trên thông cáo kia mấy chữ, hai mắt xích hồng, hô hấp trở trọng. Thử linh siêu phẩm ba. Hắn không nghĩ tới nhiệm thu linh thông lại là ác ngộng độ khó. Hắn liền khó khăn độ khó đều không có bay bao xa, Thu Ý Chi Linh lại đem ác ngộng đều cho thông ba. Mong muốn tiến ác ngộng, nhất định phải nỗ lực một cái tử linh tinh xào trang bị. Lấy trước mắt Thu Ý Chi Linh cùng thực lực của Thiên Linh, trên người nàng có trang bị như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng mà, nàng vậy mà cũng cam lòng dùng rơi một cái tử linh tinh xảo trang bị. Nàng liền không nghĩ tới, vạn nhất mãi mãi cũng thông không được quan, hoặc là muốn tới rất lâu sau đó mới thông được, loại tình huống này nàng liền không nghĩ tới. Đây cũng quá có tự tin đi. Kỳ thật, hắn cũng không biết rõ, nhiệm thu linh bất luận hiến cái gì trang bị cuối cùng đều sẽ tới hạ tiểu bạch trong tay cho nên trên thực tế đến một lần một lần tương đương với không. Tóm lại cưới người thiên hạ gọi là một cái đỏ mắt. Nhiệm Thu Linh cái này một cái thủ thông trực tiếp cầm xuống hai kiện tử linh siêu phạm trang bị, cái này tại ai dám tranh phong tranh tài trước bên trong là người mới có thể có cơ hội rút đến trang bị. Trước mắt theo hắn biết cũng chỉ có đại ma vương có dạng này một thanh vũ khí, có thể thấy được tử linh siêu phạm chỗ chân quý. Cái này thật là kiếm a, mà lại là mạo kiếm. Cưới người thiên hạ bị cương ép truyền tống ra phó bản về sau, vừa vận cũng nhìn thấy Nhiệm Thu Linh bị truyền tống đi ra. Hắn lập tức trên đón đi, ý chi linh mỹ nữ, ngươi là thế nào thông quan? Diệp Thu Linh lập tức vẻ mặt khinh bị nhìn về phía Cưới Người Thiên Hạ, "Ngươi không phải nói chính mình là công hơi tổ sao? Cái này phó bản ngươi hỏi ta phương pháp, ngươi xác định thật muốn hỏi như vậy?" Cưới Người Thiên Hạ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Cưới Người Thiên Hạ 633 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. "Đúng vậy à, phó bản Lạm Ti quy tắc rất đơn giản, nhưng là độ khó cũng không tại cái ấy, mà là thao tác." Loại trò chơi này căn bản không có chiến lược có thể nói, hắn nhìn xem hai kiện tử linh siêu phàm tới tay, 10 phần bỏ mắt, lúc này mới hỏi ra lời như vậy. Vấn đề này có thể nói ngu ngu quá mức. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái người chơi nữ vậy mà cũng có dạng này thao tác. Phải biết, người chơi nữ bởi vì thân thể nguyên nhân, nhất là kia đối nghịch lớn, là mười phần ảnh hưởng chiến đấu cùng thao tác. Nhưng làm mộng chi bến bờ cùng Thu Ý Chi Linh vậy mà đều có thể không nhìn loại tình huống này, trở thành trong thế giới giả lập nhận vô số người chơi hoan nên tồn tại đủ thực lực của thấy các nàng. Cưới người nội tâm thiên hạ chấn động. Chỉ là Thu Ý Chi Linh cũng có thể làm tới, hắn cũng không tin thông không được quan. Thế là cưới người thiên hạ mắt lộ ra vẻ kiên định, dứt khoát quyết nhiên đi hướng phó bạn hai lối vào vòng Hôm nay hắn thông không được khó khăn hắn liền thể không là người. Nhiệm Thu Linh nhìn bóng lưng của hắn còn giống như thật có chút cảm giác kinh nghị. Kết quả 2 phút sau, cưới người thiên hạ tại thất bại 10 ánh mắt lần về sau lạnh nhạt nhìn đồng hồ ân, còn giống như có nhiệm vụ không có làm. Quang mang lóe lên, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà Nhiệm Thu Linh thì là mang theo hai kiện tử linh siêu phạm vũ khí tìm tới Hạ Tiểu Bạch. Không thể không nói cái này hai kiện tử linh siêu phạm vũ khí thật sự không tệ, đây là một cây pháp trượng cùng một thanh kiếm. Pháp trượng của tử sát huyền thải chói mắt, mặt trên còn có lấy 3 viên bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Trường kiếm thì là toàn thân hiện ra tinh quang chi sắc, bất quá quang hiệu vẫn là khắc huyễn tự sắc. Phía trên phảng Phật có được lưu quan dạ truyện, từng điểm từng điểm tiểu quang đoàn còn cuốn thân kiếm tại chuyển động. Hạ tiểu Bạch còn có thể thỉnh thoảng tới từ đó nghe được kiếm minh, nhìn xem thanh kiếm này, Hạ tiểu Bạch dường như thấy được toàn bộ tinh không. Thân tinh kiếm, tự linh siêu phàm trang bị, thể chất 312, lực lượng 316, nhanh nhẹn 313, vật ông, 40507450, né tránh 1150, chúng đích 1150, bạo kích 12 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% vật lý công kích, kèm theo Người sử dụng có 15% tỷ lệ phát động siêu phàm một kích, cần chờ cấp 115 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, thần tinh kiếm, sang ý bắt nguồn từ sáng chói bên trong sao trời mà chế tạo vũ khí của đi ra. Băng hải linh trượng, tử linh siêu phàm trang bị, trí lực 315, tinh thần 314, cảm giác 317, ma pháp 4500, ma công 40207480, pháp thuật bạo kích 12, pháp thuật xuyên thấu 12 kèm theo, tăng lên người sử dụng 15% ma pháp công kích, kèm theo kỹ năng, băng hải chi tâm, cần chờ cấp 115 cấp, cần chức nghiệp, thuật sư. Băng hải chi tâm thì triển băng hệ pháp thuật lực uy lực tăng lên 15%, thi triển thủy hệ pháp thuật lực uy lực tăng lên 12%. Giải thích rõ, đế tử bên trong băng hải băng linh hải thạch làm vật liệu chính vũ khí của chế tạo thành, thi triển thủy hệ cùng băng hệ uy lực pháp thuật cực mạnh. Hạ Tiểu Bạch thấy tâm động, Tử Linh siêu phàm, toàn bộ trò chơi lại thế nào tính ra đỉnh trời cũng liền mấy trăm kiện. Dưới mắt lại có hai kiện trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Không hề nghi ngờ, cái này hai kiện vừa vận cho bọn họ chưa cắt. Hạ Tiểu Bạch đem biển cả kiếm đổi sang tay trái, thay ngải thần tinh kiếm trực tiếp đổi đặt vào tay phải. Nghiễm Linh cũng đem băng hải linh thay đổi đem nguyên bản mộng chi bến bờ bãi bởi nàng cây kia tử linh tinh xảo pháp trượng cho thay đổi. Nàng trong pháp thuật bản thân liền lấy băng hệ cùng thủy hệ chiếm đa số, căn này pháp trượng không nghi ngờ gì cực kỳ thích hợp với nàng. Tóm lại, cái này hai cây pháp trượng vẫn là rất nhường người vừa ý thế là thời gian ngày lại ngày trôi qua, hạ tiểu bạch vững bước phát triển thời không thần điện đáng tiếc thời không thần điện thăng cấp càng ngày càng khó. Dựa theo hắn đoán chừng, thăng lên 10 cấp mới có thể mở thả cái thứ 3 phó bản, nhưng là thăng lên 10 cấp lại không thể dễ dàng như thế. Mà lúc này đây các người chơi đẳng cấp không ngừng tăng lên, nhất là mục tu văn Có lẽ là bởi vì Hạ Tiểu Bạch phá vỡ Thiên Khải khai phục đến nay mục Tu Văn duy trì liên tục chiếm lấy chúng Quốc sẽ vỡ đẳng cấp thứ nhất tổng cộng 223 thiên ghi chép, người của thiên hạ nhìn thấy hắn đều nuối phần khó chịu bộ dáng. Mà mục Tu Văn tốc độ lên cấp cũng nhanh hơn rất nhiều, đây chính là cạnh tranh, không tiến tắc tối, hắn có lẽ cũng cảm nhận được nguy cơ. Thế là tại loại này tiềm ẩn cạnh tranh phía dưới, rốt cục Hạ Tiểu Bạch tới đẳng cấp đi tới 120 cấp 120 cấp ngũ chuyển, đồng thời mở ra tầng trời thấp phi hành hạn, đây tuyệt đối là vô số người chơi chờ mong đã lâu, chương 764. Chật vật ngũ truyện luyện. Chương 764 chất vật ngũ chuyển thí luyện. Hạ Tiểu Bạch một bên triệu hồi ra hình thể khổng lồ Mạn Linh Vũ Long, một bên trong lòng tại mặt trầm tư. Hắn biết, địch anh sau khi chết rất nhiều người đều cảm thấy hắn muốn không được, nhưng là hắn đem địch anh sống lại, cho nên tiến hành ngũ chuyển thí luyện không thành vấn đề gì. Hắn có chút chờ mong, không biết rõ Na Ta nhân biết hắn ngũ chuyển về sau là cái biểu tình gì. Thế là, Mạng Linh Vũ Long phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Vĩnh Hằng Cứ Điểm phi hành tốc độ cao mà đi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm cấm địa địch anh phục sinh về sau nàng vẫn ngốc ở cái địa phương này rốc lòng tu luyện, đây là Hạ Tiểu Bạch lần thứ 2 đến chỗ của tới cũng là lúc trước cùng Mạng Linh U Long gặp nhau địa phương. Chóng trại, u lãnh, ánh đến y mắng chập tròn, như là thần bí chi địa động dạng làm người sợ hãi. Bất quá cũng may làm Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy được anh, loại cảm giác này lập tức bị đánh phá địch anh rất đẹp. Hạ Tiểu Bạch trước kia vẫn luôn cho là nàng thuộc về những cái kia khí khái hào hùng mười phần nữ tử, thật là nàng mặc váy cũng đẹp mắt như vậy Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Địch anh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức điểm điểm cười một tiếng, con mắt của thật to dường như đều có hào quang ngân. Gần nhất trong khoảng thời gian này thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi gần nhất tốc độ tu luyện rất nhanh, không biết rõ là nguyên nhân gì. Khả năng cùng trong cơ thể ta viên kia thần cách có quan hệ a? Địch anh nói rằng dạng này a? Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. Hắn không biết rõ thành thần cần gì điều kiện, bất quá nhìn thần cách hẳn là nhất định phải có được a. Có lẽ địch anh lần kia tử vong kích phát thần cách, nhường nàng bây giờ tu luyện tiến triển cũng nhanh. Vậy dạng này nghi đến, tương lai vĩnh hằng cứ điểm chẳng phải là muốn ra một vị thần. Chậc chậc, Hạ Tiểu Bạch càng thêm mong ngợi, đạo sư của hắn là một gã thần linh, ai có thể có đãi ngộ như vậy? Có thể có ai? Ai? Đúng rồi, ta muốn tấn thăng chức nghiệp. Hạ Tiểu Bạch nói ra ý địch anh cười một tiếng, như là trăm hoa đua Ta liền biết ngươi là đến tấn thăng nghề nghiệp. Sức mạnh của trong cơ thể ngươi hoàn toàn chính xác đã đạt đến tấn thăng tiêu chuẩn, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cùng trước đó so sánh, lần này chức nghiệp tấn thăng độ khó càng lớn, ta đề nghị ngươi thay cái độ khó Độ khó càng lớn. Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc, kỳ thật trước đó chức nghiệp tấn thăng so sánh thông thường chức nghiệp đã đủ khó khăn, kết quả lúc này độ khó càng lớn. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu, không, tiếp tục các ngụm độ khó. Đúng vậy, hắn có dự cảm, lần thứ 3 thành chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Nếu như hạ xuống độ khó, có lẽ có thể nhẹ nhõm tiến hành chức nghiệp tấn thăng, nhưng Hắn lại lấy cái gì cùng Mục Tu Văn cạnh tranh? Ai dám tranh phong trên đấu trường hắn trải nghiệm qua Mục Tu Văn cường đại đó là một loại lệch trời đồng dạng chiến lệch thật lớn, chớ nhìn hắn thắng một ván, nhưng hắn chẳng qua là dựa vào chức nghiệp ưu thế cùng thuật sư chức nghiệp thế yếu miễn cưỡng cầm xuống kia một ván. Thật muốn đổi ngoài ở ngoài chính phủ loại này, tất cả tình huống khó liệu địa phương, vô luận là Mục Tu Văn hay là Thiên Hạ, hắn cùng hắn Thiên Linh đều nhất định ở vào hạ phong. Hơn nữa Mục Tu Văn cũng là nghiệp, nghề nghiệp của hắn tấn Thăng khẳng định cũng là độ khó khăn nhất, cứ như vậy hắn liền càng không thể hạ xuống độ khó. Mộc Tu Văn, Trung Quốc pháp thần, Trung Quốc thiên bảng đệ nhất nhân. Hạ Tiểu Bạch trong mắt như là có lên hỏa diễm đang thiêu đốt, liền đáp động. Địch Anh tán thưởng gật đầu, rất tốt, khí thế coi như không tệ, có lẽ ngươi có thể duy nhất một lần liền hoàn thành thí luyện cũng có nói, đã như vậy, ta đem ngươi truyền tống vào đi. Cứ để hạ to lớn ma pháp trận lóe sáng, hạ tiểu bạch biến mất tại trước mặt Địch Anh. Rất nhanh, hạ tiểu bạch xuất hiện ở thí luyện không gian bên trong. Vẫn là quen thuộc cảnh tượng đó, hạ tiểu bạch phản phất giống như đặt mình vào bên trong tinh không mênh ông. Hạ tiểu bạch cảm thấy mình dường như đi tới vũ trụ, một cô đến từ vô tận thời gian cùng vô tận không gian cảm giác cô độc đập vào mặt. Rất nhanh, cảm giác cô độc đầy mỡ. Một đám tiểu quái đã là xuất hiện tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Những quái vật này đều là hình thể rất lớn tông bộ lông màu vàng chuột, trong đó mỗi một lao đầu chuột đều có một quả sắc nhọn đến lóng lánh sắc bén hàn quang giáng cửa. Thí luyện cự thử đẳng cấp, 120 cấp tử linh cấp quái vật, HP 60 Vút, kỹ năng, cường lực va chạm, tất sát giáng cửa. Giải thích rõ, thí luyện cự thử sẽ chỉ xuất hiện tại thí luyện trong không gian quái vật, tốc độ kia lực công kích của cùng đều rất mạnh, nhất là tại bọn chúng số lượng rất nhiều dưới tình huống, càng phải cẩn thận. Ngay từ đầu chính là 120 cấp quái vật. Xem ra địch anh nói quả nhiên không sai. Bởi vì thí luyện cự thử chỉ có 10 chỉ Hạ Tiểu Bạch lơ đễnh, không chút do dự liền trên vọt lên đi. Một cái vô song trảm quét ngang mà ra, to lớn kiếm khí màu nhũ bạch quét ngang, làm cho Hắc Cám thí luyện không gian đều là xuất hiện một nháy mắt băng ngải. Bành bành bành bành bành bành, chầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, cái này mười cái thí luyện cự thử nguyên một đám bị to lớn kiếm khí quét ngang đến bay rất ra ngoài, mạnh mẽ lượn trên tại mặt đất cuối cùng đầu rơi máu chảy. Nguyên một đám phá ba vạn tổn thương theo bọn nó trên đầu toát ra, hiển nhiên, thí luyện cự thử lực phòng ngự không qua đi. Hạ Tiểu Bạch không có bỏ qua cơ hội này, thừa dịp bọn chúng ngã xuống đất, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa tiến lên sau đó tay phải thần tinh kiếm một chỉ ba. Đại lượng tinh trụ chi lực giáng lâm, phối hợp thí luyện không gian bên trong bốn phía sao trời cảnh tượng, dường như uy thế càng lá bức người. Kết giới tạo ra, mười đầu thí luyện lớn trên đầu chuột lại lần nữa toát ra nguyên một đám tổn thương. Liên tục bị Hạ Tiểu Bạch hai cái phạm vi kỹ năng công kích, thí luyện cự thử có thể nói bị áp chế gắt gao. Thế là những này cự thử theo sát lấy bộ phát ra ánh mắt của tinh hồng, ngoài dữ liệu dùng vô cùng phối hợp ăn ý hướng phía Hạ Tiểu Bạch và tới. Cường lực va chạm, bành tuyệt đối không ngờ rằng những này cự thử vậy mà có thể như thế đồng tâm hiệp lực cùng nhau phát động công kích. Giờ phút này hắn căn bản trở tay không kịp, cho dù trong tay co song kiếm, nhưng là cũng chỉ có thể là ném bay hai cái. Ngoài mà đổi thành 8 con như cũ đối với hắn tạo thành tổn thương 5.253, 5.866, 5.225, 5.222. Nguyên một đám khai trương ngàn tổn thương xuất hiện ở trên người của Hạ Tiểu Bạch, trong đó không thiếu bạo kích, cuối cùng tổng cộng tạo thành 5 vạn tổn thương. Hiển nhiên, những này lực công kích của cự thử 10 phần cứng hãn. Chỗ chết người nhất chính là, cái này liên tiếp tấn công mạnh, đúng là trực tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch HP chỉ còn lại hơn 3 vạn Phải biết, bây giờ 120 cấp tới Hạ Tiểu Bạch trên HV hạn đã đề cao tới 9 vạn, cái này ở ngươi chơi bên trong đã tính khá nhiều, thế nhưng lại kém chút ngăn không được đợt thứ nhất thí luyện. Độ khó thật tăng lên rất nhiều. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không có trong lòng tại chửi mẹ, bởi vì, hắn cần chính là chiến đấu như vậy. Thí luyện đều không thông qua, còn nói gì cùng Mục Tu văn cạnh tranh. Thế kia, mới là kinh khủng nhất á chương 765. Mã Ảnh Long. Chương 765, Mã Ảnh Long. Cho mình ăn một quả hồi máu đan đem HP về đầy, lần này Hạ Tiểu Bạch khai thác tiêu diệt từng bộ phận sách lực đi vào HV thấp nhất đầu kia thí luyện trước mặt cư thử. Sau đó trên một cái chọn đưa nó đánh bay. Hạ Tiểu Bạch bước chân điểm nhẹ mặt đất, thình lình nhảy lên một cái, đi tới mấy thước bên trong giữa không trung. Ba ba bá. Ngân bạch kiếm sáng long lánh, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bộc phát ra 10 đạo tinh thần kiếm khí cùng phong bạo kiêu kích. Sau đó làm cho đầu này thí luyện cự thử vết nục vang tung tóe, bay một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch nổ tung lên. Hạ Tiểu Bạch trở về mặt đất, nhưng là lúc này vừa lúc có một đầu thí luyện cự thử theo hắn bên cạnh thân tới, thời cơ cực diệu. Chờ Hạ Tiểu Bạch phát hiện thời điểm đầu này cự thử chỉ cách hắn chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Ma liên tại cái này, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm then chốt, Hạ Tiểu Bạch bước chân uốn lẹo, làm ra một cái dị dạng xoay tư vụt. Va chạm gặp thẳng qua, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái to lớn mỹ sở nệ có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị Hạ Tiểu Bạch thao tác kinh ngạc đến nói không ra lời. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch thao tác chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Tú. Hai chữ chính là Thiên Tú. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch tiêu diệt từng bộ phận, bỏ ra 10 phút thời gian, cuối cùng chấm dứt cái này 10 cái thí luyện cử tử. Mà lúc này đây, đợt thứ nhất bọn cũng bị đổi mới hiện ra. Làm Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, con ngươi không khỏi co dù lại. Thí luyện tử Vương, 120 cấp hoàng kim cấp 1, HP 5 triệu, kỹ năng, cường lực va chạm, tất sát răng cửa, chừng mắt. Giải thích rõ, thí luyện tử Vương là thí luyện cự thử nhóm lao đại, đánh bại nó, ngươi liền có thể thông qua đợt thứ nhất thí luyện. Mặc dù chỉ là hoàng kim cấp, nhưng đầu này thử vương hình thể cũng quá lớn. Trọn vẹn cao 6m thử vương, ung dung không đội đứng ở nơi đó, dùng vô cùng ánh mắt của băng hàn nhìn xem hắn, nhường hắn như rất vào hồ băng. Vẹn vẹn khí thế kia, liên mạnh mẽ ép hạ tiểu bạch một đầu. Nhưng là lúc này mặc kệ hạ tiểu bạch như thế nào động tác, đầu này thử vương đều trên dẫn đầu ầm ầm. Bởi vì hình thể mang tới lớn thành thế lớn, phát ra âm thanh của ầm ầm hướng phía Hạ Tiểu Bạch va chạm mà đến. Cho dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ vậy mà cũng là nhanh như vậy, cùng trước đó thí luyện cự thử so sánh không chút nào rơi bất kỳ hạ phong. Mắt thấy liền phải độ vào, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên hướng về một bên chật vật lật lăn đi. Miss, Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt bị áp chế. Cái này sẽ là của trên thể hình thế yếu, thuộc tính không thể đại biểu tất cả. Hạ Tiểu Bạch thừa cơ tại Thử Vương bên cạnh thân chém ra một kiếm, kết quả chỉ tạo thành phá vạn tuôn hương. Mà lúc này đây Thử Vương đã đối với Hạ Tiểu Bạch trừng mắt chằm. chằm. Sắc bén hàn quang chiếu hạ tiểu bạch, giờ phút này, hệ thống nhắc nhở hạ tiểu bạch, sức phòng ngự của hắn giảm xuống 15%. Bởi vì thiên khải tổn thương tính toán công thức tính chất phức tạp, trên thực tế phòng ngự giảm xuống 15% tổn thương tăng lên cũng không chỉ 15%. Sau đó, cự thử thinh linh mở ra miệng rộng, đối với hạ tiểu bạch lộ ra viên kia vô cùng to lớn răng cửa. Tất sát răng cửa. Đây là bộ đại chiêu, hạ tiểu bạch không dám đón đỡ, đành phải tiếp tục chật vật chạy trốn Kaki. Một tiếng to lớn răng âm âm lên, thử vương cái gì cũng không cắn được. Nhưng là hạ tiểu bạch trước đó vị trí lại là chia 5 đây không phải bị tấn sát Đây là bị tia âm thanh răng khép kiếm bộ phát ra to lớn không khí bạo phá âm chấn nữa. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch có chút rụt rẻ, cái này nếu như bị bắn được, đến nhận nhiều ít tổn thương, có thể hay không trực tiếp bị dây. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch càng thêm quyết định thuốc né tránh cự thử đại chiêu. Liên đoạn bị đụng chúng, cũng không thể bị cái cửa này răng cho cắn chúng. Thật là chỗ chết người nhất chính là, thử vương bản thân tốc độ liền rất nhanh. May mắn hắn lúc trước lựa chọn là lấy nhanh nhẹn là năng khiếu kiếm sĩ, không phải đổi lại là những nghề nghiệp khác chỉ sợ cũng chỉ có thể mạnh mẽ cùng nó đối bính HE. Người chơi cùng cái vật đối bính HE, cái này sao có thể liệu đến qua? Thế là thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Rốt cục thử Vương 5 triệu HP bị hạ tiểu bạch cho mày chết cũng may thử vương phòng ngự không được hạ tiểu bạch phổ công liền có thể khai trương ngàn dù một lần sau trời liền rượu lợi nói tạo thành 5 vạn tổn thương cũng không thành vấn đề nếu như vận khí tốt phát động siêu và mục ích như vậy tổn thương sẽ còn cao hơn Rốt cục giải quyết thử Vương đợt thứ 2 căn bản không cho hạ tiểu bạch thời gian nghỉ ngơi quái vật trực tiếp đổi mới mà đến cứ như vậy hạ tiểu bạch hấp th đã thứ nhất giáoấn một cái một cái vướng bước ấy tiểu quái liền lấy tiêu diệt từng bộ phận làm chủ cái này là tuyệt đối không có sai mà một liềnậm rái hao tổ Dù sao tốc độ của thử vương đều hao tổn bất quá hắn đương nhiên, càng về sau buộc càng mạnh, cho nên đối tinh thần lực của hắn yêu cầu càng cao, lực chú ý cũng nhất định phải thời gian dài bảo trì đánh chúng, không phải bị đại chiêu đánh chúng khả năng liền xong rồi. Không thể không nói lần này ngũ chuyển đích thật là muốn so tam chuyển cùng tứ chuyển đều muốn khó rất nhiều. Nhưng là, không thể không nói, Hạ tiểu Bạch đánh cho thoải mái lâm ly. Cùng người chơi cờ lúc, bởi vì người chơi trên lượng máu hạn cùng quái vật so từ trước rất thấp, cho nên một trận chiến đấu lại thế nào dài, mấy phút cũng liền kết thúc, trừ song phương cố ý kéo dài thời gian. Nhưng là kéo dài thời gian rõ ràng không phải quyết tâm muốn đánh chiến đấu. Quái vật liền không giống như vậy, dưới mắt ngũ chuyển thí luyện độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng, giống nhau cấp bậc quái dị ư đều bên ngoài sờ khó đánh. Tăng thêm quái vật trên HP hạn rất cao, Hạ Tiểu Bạch thuốc thời gian rất lâu bảo trì độ cao tập trung chú ý lực mới được. Hắn đã thật lâu không có đánh cho như thế đã thoải mái, trên thực tế Hạ Tiểu Bạch ngược lại đắm chìm ở giữa. Rất nhanh, đợt thứ 2 bột cũng tới, giống như đợt thứ nhất, đều là 120 cấp hoàng kim bột xẹp ra cũng không có tăng lên thật sự nhiều, như thế trách móc Hạ Tiểu Bạch có thể tiếp nhận. Sau đó đợt thứ 2 bột là 120 cấp hoàng kim bột, đợt thứ 3 cũng là 120 cấp hoàng kim bột. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục tới đợt thứ 6, rốt cục đã xảy ra cải biến. Theo đợt thứ 6 bắt đầu, mãi cho đến đợt thứ 90 thôi, đột biến thành 120 cấp ám kim buột, HP tại 10 triệu tả hữu. Cái này mấy đợt cũng rất gian nan, nhất là tại bột xuất hiện trước đó trên người tiểu quái. Bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, Hạ Tiểu Bạch một người đối phó có chút phiền phức. So sánh với đấy, hắn ngược lại càng muốn đối mặt buột, bởi vì bột liền một đầu, hắn chỉ cần chuyên tâm đối mặt một địch nhân. Rốt cục, đợt thứ 10 xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch cả người mồ hôi, song tay nắm chặt lấy trong tay biển cả kiếm cùng thần tinh kiếm liên tục cường độ cao chiến đấu vẫn là để hắn xuất hiện không nhỏ phụ tải. Rốt cuộc, khi hắn nhìn thấy đầu này buốt, con ngươi không khỏi co rụt lại. Kia là một đầu hình thể cực kỳ to lớn bóng đen, bóng đen này như là có thể che khuất bầu trời đồng dạng, ngăn trở 4 phía ngàn vạn sao trời. Khi nó xuất hiện, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức tử vong dường như đều muốn đập vào mặt, làm người sợ run. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đã thấy bột thuộc tính. Mã Ảnh Long, 120 cấp tử linh cấp buốt, HP 2250 vạn, kỹ năng, ảnh tránh, ảnh tở, ảnh vượng. Giải thích rõ, Mã Long Bên trong nghe đồn trên chính là trong cổ thần thoại tồn tại một đầu ám hệ làm, có thể dung nhập cái bóng ở trong, tồn trên thế gian bất kỳ một cái nào địa phương âm U120 cấp tử linh bộ Hạ tiểu bạch không phải là không có đánh qua loại này cấp bậc bột thật là tình huống trước mắt, là đơn đấu, chương 766. Cái thứ nhất ngũ chuyển, chương 766, cái thứ nhất ngũ chuyển đơn đấu dạng này một cái bột, hắn có thể thành công sao. Hạ tiểu bạch có thể nhìn thấy bóng đen đang không ngừng chấp động, tốc độ nhanh đến hắn dường như dùng ánh mắt cũng khó thấy rõ tình trạng tốc độ của thật nhanh Hạ Tiểu Bạch không ngừng nhìn xem bốn phía tia đạo cự đại bóng đen, nếu như không phải bóng đen diện tích quá lớn, không phải hắn thật đúng là khó mà phát giác hành tung. Hạ Tiểu Bạch nếm thử công kích một chút, kết quả bị miss thật sự là phiền thoái. Hạ Tiểu Bạch lúc này phát động vô song trảm, quả nhiên quái chúng. Nhưng là muốn quét bay là không thể nào, lớn như thế hình thể, lại là buốt, không có khả năng quét đến động. Bất quá vô song trảm dù sao cũng là quần thể tổn thương, đơn thể tạo thành tổn thương không cao lắm. Cũng may mắn đây là thí luyện không gian mô phỏng ra quái vật, cũng không phải là chân chính quái vật, cho nên kỹ thuật còn tốt. Hình thể khổng lồ nhường Hạ Tiểu Bạch tiến hành dự phán khả năng đánh trúng. Mười đạo tinh thần kiếm khí văng kích mà ra, kết quả còn là bởi vì tốc độ quá sắp bị miss bốn đạo. Bất quá Hạ Tiểu Bạch đã rất hài lòng, chỉ cần trong có thể đánh, như vậy thì có đánh giết khả năng. Nhưng là Mã Thành Long lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới ảnh tập. Hạ Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bị đánh cho bay rất ra ngoài, trên đầu toát ra một cái to lớn tổn thương 59965. Thương hại kia tuyệt đối không tính hấp, ăn một quả 9 cấp hồi máu đan đem HP về đầy, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục công kích. Kế tiếp đều là song phương thay máu. Cũng may Hạ Tiểu Bạch luyện chế được một chút 9 cấp hồi máu đan, thời điểm nguy cấp trực tiếp ăn một quả về lấy máu chỉ cần bộn không dây người, như vậy thì gánh bắt được. Hơn nữa mặt Ảnh Long cũng dây không được hắn, dù sao cũng là tốc độ loại hình quái vật, liền xem như Long, nhưng cũng là mô phỏng ra, cũng không phải là chân thực. Cho nên mặt Ảnh Long tổn thương còn không có cao tới dây giết hắn trình độ. Dù sao hắn có thể nói trước là làm trò chơi thuộc tính tốt nhất cận chiến hệ ngọt nhà, dường như cũng chỉ có tu ngàn lưỡi đao có thể cùng hắn liệu mạng thuộc tính bá bá bá bá bá bá. Mạc Ảnh Long khổng lồ mà thân ảnh của Mao Lệ tại thí luyện không gian bên trong không ngừng chớp động. Cũng may xem như tốc độ loại hình bốn, lực phong ngự kém xa ngàn năm huyền quy như vậy cao. Thế là Hạ Tiểu Bạch chậm cùng Mạc Ảnh Long đánh Bởi vì rất nhiều công kích đều bị miss, cuối cùng cũng đánh thời gian rất lâu. Rốt cục, hắn đem mặt ảnh Long đánh rớt. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở phì phò đặt mông ngồi xuống. Cuối cùng thành công. Lần này ngũ chuyển thí luyện đích thật là muốn khó rất nhiều, đây là duyên cơ gì, chẳng lẽ đằng sau sẽ càng ngày càng khó sao? Quang mang lóe lên, Hạ Tiểu Bạch biến mất tại thí luyện bên trong không gian. Mạc Anh Hùng nhìn một chút đẳng cấp của mình, 110 đẳng cấp, khoảng cách 120 cấp còn cách một đoạn mục tu văn cùng đại ma vương đều thăng lên 120 cấp, không biết do hai trước ngũ chuyển đầu trăm bước đang nói, kết quả hắn nhìn thấy Lịch Thiên đi trường mắt liếc hắn một cái nói hiệu nói vượn cái gì. Đại Ma Vương đạo sư trẻ, hắn thế nào ngũ chuyển, Cái thứ nhất đương nhiên là mục tu văn thông qua ngũ chuyển, sau đó thứ hai là tu ngàn lưỡi đao, căn bản không có đại ma vương truyện gì. Mịch Tiên nghề nghiệp đối a, kém chút quên đi. Trăm bước một loạt đầu. Bất quá hắn rất nhanh lại thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận đại ma vương dù sao cũng là liệu nguyên thành một hào nhân vật, mặc dù bọn hắn cùng Tiên Linh là đối thủ cạnh tranh, nhưng là lần thứ ba thành chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn nếu là có thể ngũ chuyển, như vậy có lẽ còn có thể cùng mục tu văn liều mạng, kém nhất cũng có thể cùng tu ngàn lưỡi đao tranh một chuyến. Nhưng là bây giờ không thể ngũ truyện, đánh mất ngũ truyện mang tới đại lượng thuộc tính chỉ sợ gặp gỡ tu ngàn lươi đạo đều đánh cùng lại, càng đừng đề cập mục tu văn thiên tài vẫn là cả. Mạc Anh Hùng nhàn nhạt nhìn hai người một cái, không có gì tốt thiết hận, thiên ý như thế, cũng trách bất chấp mọi thứ người. Hơn nữa, những ngày này Mạc Anh Hùng phát hiện, tại thời không thần điện bên trong, trước thiên bảng mới rất nhiều người đều bị tuần tự kéo vào. Giống Long Long Thiên Hạ, Mộng Chi Bến Mở, Lạnh Vô Sòng, bọn hắn đều trở thành thời không thần điện một viên. Thật là hạ tiểu Bạch lại không có bị kéo vào đi điều này nói rõ vận khí của hắn đã đến đầu. Đi thôi, nên đổi chỗ độ đổ cấp, tranh thủ sớm ngày ngủ truyện. Mạc Anh Hùng đang nói, kết quả hắn lời nói im bặt mà dừng. Dường như có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng Lenden, để hắn chết đều nói không ra lời Lenden. Hệ thống nhắc nhở: Thiên Linh phường hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công tiến hành ngũ chuyển, bởi vì hắn là cựu châu đại địa cái thứ nhất tiến hành ngũ truyện ẩn tàng chức nghiệp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 20, bị lực 20 bậc thượng. Lenden. Hệ thống nhắc nhở. Thông cáo tổng cộng kéo dài 5 lần, dòng dã 5 lần thông cáo, làm cho toàn bộ trong hóa hạ đại ô người chơi cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cái thứ nhất người của ngũ truyện xuất hiện, là mục tu văn sao? Chờ một chút Đại Ma Vương ba Trong chốc ngắn này, ba tỏa thành thị bên trong bạo phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh, thanh âm này bay thẳng vật tiêu, dường như làm cho thành thị đều run lên hai run đại ma vương ngũ chuyển. Nói đùa cái gì a ba, đại ma vương người đạo sư kia không phải bị giết sao, thế nào hắn còn có thể ngũ chuyển. Lúc này bất luận là tu ngàn lưới đao, vẫn là đang tiến hành thí luyện mục tu văn, đều thần sắc ngưng trọng trước mặt nhìn xem bắn ra thông cáo. Các người chơi nghị luận không ngừng, mà mặc anh hùng sắc mặt của càng là khó coi đúng vậy, ngày đó quyết chiến Hàn trong hoạt động, tại vĩnh hằng cứ điểm trên đầu hắn tận thấy bị ma vương Lăng Vũ lĩnh giết, thế nào đại ma vương còn có thể ngũ truyện? Hội trưởng, dạ, đại ma vương vì cái gì có thể ngũ chuyển? Trong bước giật mình nói chẳng lẽ đại ma vương có thể tìm kiếm sĩ chức nghiệp đạo sư chuyển trước? Không, ẩn tàng chức nghiệp hẳn là không thể a nghịch thiên đi đang tiến hành suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ tiểu Bạch có thể thành công ngũ chuyển, để bọn hắn cực kỳ chấn động. Lúc này Mạc Anh Hùng trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống thông báo bảng, dường như đều muốn đem ánh mắt cho trường ra ngoài đây không có khả năng. Chẳng lẽ hắn tìm tới mới đạo sư? Đúng, như thế có khả năng. Bởi vì vĩnh hằng cứ điểm cũng không chỉ có địch anh là lòng tướng, mặc dù lòng tướng không nhiều, nhưng cũng tốt xấu có mấy cái chỉ bất qua đám bọn hắn thực lực kém xa địch anh mà thôi. Hắn suy đoán, Hạ tiểu Bạch có lẽ là tìm tới những người này tiến hành chuyển chức nhưng là tìm những người này chuyển chức hiệu quả hẳn là thật không to ta. Đi, cũng đúng, với hắn mà nói có thể chuyển chức cũng không tệ rồi, có được hay không hắn đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận Mạc Anh Hùng chấm tư. Đương nhiên. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Hạ Phương hội hội trưởng Mục Tu Văn thành công tiến hành ngũ chuyển, bởi vì hắn là Cửu Châu đại địa cái thứ 2 tiến hành ngũ truyện ẩn tàng chức nghiệp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15 ba thượng. Mục Tu Văn cũng ngũ truyện. Không ít người lại lần nữa giận mình nhưng đã không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Dù sao, hạ tiểu Bạch mang đến cho người kinh ngạc muốn càng nhiều hơn một chút. Tóm lại, hạ tiểu Bạch thành công siêu việt mục tu văn trở thành cái thứ nhất tiến hành ngũ chuyển người chơi, nhưng không ít người cảm thấy ra ngoài ý định. Hắn có thể ngũ chuyển coi như xong, nhưng là hắn vậy mà có thể siêu việt mục tu văn trở thành cái thứ nhất ngũ chuyển người chơi, loại biểu hiện này chỉ đến bọn hắn nghị luận một thời gian thật dài. Chương 767. Hoàng kim long thương. Chương 767, Hoàng kim long thương. Hạ tiểu Bạch theo thí luyện không gian truyền tống đi ra lên Hệ thống nhắc nhở Ngươi thành công thông qua được các ngậm khó khăn ngũ chuyển thí luyện, thu hoạch được thể chất 150, lực lượng 150, cảm giác 150, nhanh nhẹn 150, trí lực 150, tinh thần 150 ba thượng. Leng Hệ thống nhắc nhở, người đã thu hoạch được năng lượng hóa năng lực của cánh, có thể thời gian ngắn tại tầng trời thấp khu vực phi hành. Nhìn xem ác ngậm khó khăn ngũ chuyển thí luyện mang tới tác phúc, Hạ tiểu Bạch một hồi lưu luyến đây chính là vì cái gì, rất nhiều người đều cảm thấy hắn muốn xuống dốc một nguyên nhân địch anh không có bị phục sinh, mà hắn cũng không thể tiến hành chức nghiệp tấn thăng lời nói, tổn thất chính là 150 điểm toàn bộ thuộc tính đây tuyệt đối là khó đệ bù đắp tổn thất. Chờ sau này lục truyện, thất truyện, bát truyện, cửu truyện. Nếu như Hạ Tiểu Bạch không thể tiếp tục tấn thăng, như vậy tổn thất thuộc tính liền sẽ càng ngày càng nhiều. Kỹ thuật Hạ Tiểu Bạch vẫn có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng may bây giờ địch anh sống lại. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chính là không kịp chờ đợi nhìn về phía địch anh, lúc này địch anh mỉm cười, không nên gấp gáp đi, kỹ năng ở chỗ này bám một tiếng, một cái hơi mở màu làm nhạt liệt biểu hiện ra ở trước mắt của hắn, không trung liên kích lở 1B, chỉ có phi hành tại bên trong không lúc mới có thể sử dụng điểm kỹ, trước mắt kỹ năng chỉ có thể làm hai lần liên kích, kỹ năng đẳng cấp không ngừng đề cao liên kích số lần cũng không ngừng đề cao. Cần muốn người chơi đẳng cấp 120 cấp, học tập phí tổn 400 kim tệ chân không trạm lở vở 1B, chỉ có phi hành tại bên trong không lúc mới có thể sử dụng kiếm kỹ, trong đối không mục tiêu bộc phát ra một lần có thể bạo phá không khí cường lực một kích, tạo thành siêu cao đơn thể tổn thường, cần muốn người chơi đẳng cấp 120 cấp, học tập phí tổn 400 kim tệ, không phủ, à, kỹ năng bị động, có thể khiến người sử dụng thời gian hơi dài tại bên trong tầng trời thấp phi hành, cần muốn người chơi đẳng cấp 120 cấp, học tập, phí tổn 3500 kim tệ long phá lở vở 1A, long tướng đơn thể kỹ năng chỉ có đang phi hành trạng thái hoặc long kỵ trạng thái dưới mới có thể sử dụng, cần vũ khí của phân phối là long thương, dùng long thương phối tốc độ của hợp long lấy điểm đột phá, tạo thành siêu cao hách đơn thể tổ thương, cần muốn người chơi đẳng cấp 120 cấp, học tập phí tổn 5000 kim tệ hành táo thiên quân lở vở một, a, long tướng phạm vi lớn quần thể kỹ năng, chỉ có đang phi hành trạng thái hoặc long kỵ trạng thái dưới mới có thể sử dụng, cần phân phối vũ khí là long thương, dùng long thương tiến hành phạm vi lớn quét ngang đánh lui nhân, đồng thời tạo thành phạm vi lớn quần thể tổ thương, cần muốn người chơi đẳng cấp 120 cấp học tập phí tổn, 5000 kim tệ đây chính là trước mắt Hạ Tiểu Bạch có khả năng học kỹ năng. Phía trước hai cái không trung liên kích cùng chân không chạm chính là dưới tình huống bình thường bình thường kiếm sĩ nghề nghiệp ngũ chuyển chức nghiệp kỹ năng, mà nhường Hạ Tiểu Bạch liễu lơi chính là đằng sau ba cái kia long tướng kỹ năng. Trong đó có hai cái đều là A cấp. Trong Hạ Tiểu Bạch hiện ra vẻ chù bỏ, hắn rốt cục cũng có A cấp kỹ năng rồi. Mặc dù một cái kỹ năng muốn 5000 kim tệ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất chỉ có phải hay không quá đắt rồi, thật không tiện, cứ điểm rất nghèo, ta chỉ có thể thông qua những phương thức này kiếm ít tiền lệ địch anh ngượng nói. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, không có gì Điểm đích thật là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hạ Tiểu Bạch một mạch đem những này kỹ năng đều học được. Bất kể nói thế nào, lập tức học được hai cái A cấp kỹ năng, nhất là còn có một cái A cấp bị động, cái này chiến đấu lực lập tức liền tăng lên không ít. Nhất là tại bên trong không. Ít ra tại bên trong không cùng người khác ở cờ, Hạ Tiểu Bạch căn bản không giả. Ta cũng không bạch hố người tiền, căn này long thương người cầm. Địch Anh bỗng nhiên xuất ra một cây kim sắc long thương, đây là đây là ta trước kia từng dùng qua một cây long thương, lúc trước cũng đi theo ta thời gian không ngắn. Tại mặt đất dùng kiếm không có gì, nhưng ngươi là long tướng, ngươi đã có sơ bộ sức mạnh của phi hành. Cũng nên sử dụng Long Thương tiến hành chiến đấu Định Anh nói rằng Theo vừa mới mới học kỹ năng đến xem Đều là vì không trung chiến đấu chuẩn bị Hiển nhiên, hắn mong muốn cưới mạng linh Long trên tại thiên không chiến đấu Kiếm khẳng định là không được Nhất định phải dùng đầy đủ chiều dài Long Thương Hạ Tiểu Bạch tiếp nhận căn này Long Thương Cầm lên nhìn một chút Hoàng Kim Long Thương, tử linh siêu Phàm trang bị Thể chất 322, lực lượng 329 Nhanh nhẹn 324, vật công 42007800, nệ tránh 1250 Trung theo tăng lên người sử dụng 15% ngoài định mức tuôn thương, kèm theo, người sử dụng có 15% tỷ lệ phát động siêu phàm một kích, cần chờ cấp 120 cấp, cần chức nghiệp, long tướng, kỵ sĩ, long kỵ trở đặc thủ chức nghiệp. Giải thích rõ, hoàng kim long thương, bảo hộ người thống lĩnh địch anh đã từng làm vũ khí của dùng qua, thích hợp dùng trên tại thiên không chiến đấu thương a hạ tiểu bạch nhìn xem căn này, một thân sáng chói kim hoàng sắc long thương, phía trên điểm điểm kim quang tại dự chuyển. Quả nhiên, mong muốn phát huy tốt mới học kỹ năng, đổi vũ khí bắt buộc phải làm. Được thôi, mấy ngày nay ta ngay tại cứ điểm bên trong luyện một chút. Thành chiến sắp đến chỉ cần có thể tăng thực lực lên, như vậy Hạ Tiểu Bạch vẫn là sẽ đi làm. Thế là kế tiếp Hạ Tiểu Bạch ngay ở chỗ này tiếp nhận địch anh chỉ đạo. Bất quá thực chiến phương diện vẫn là đến lao thương đến giúp đỡ, dù sao địch anh trước mắt còn không thể hy thân. Theo nàng biết nàng sắp đột phá bình cảnh, đến lúc đó, nàng hẳn là cũng không cần kiêng kỵ ma tộc quân vương. Hạ Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, rời đi vĩnh hằng cứ điểm. Bất quá khi hắn về lúc đến Liệu Nguyên thành, tại trung ương đại phố nơi này, hắn nhìn thấy một đám người chơi vây trước mặt một hàng tiệm Hạ Tiểu Bạch vào xem xét, hóa ra là mấy cái tăng ở chỗ này thu người. Hạ Tiểu Bạch hiểu qua một chút Những này võ tăng có thể nói là điển hình võ tăng, chân chính võ tăng, bởi vì bọn hắn đều là hòa thượng. Đầu năm nay hòa thượng đều có thể lấy vợ sinh con, cho nên chơi game không có gì kỳ quái. Hơn nữa bọn hắn chọn chức nghiệp đều là võ tăng, có thể nói, toàn bộ thiên khai bên trong không có so với bọn hắn sửa chữa thống võ tăng. Những này võ tăng phối hợp thế giới giả tưởng phát triển, cũng ở trong game tạo thành thuộc về sản nghiệp của mình liên, cái này không, bọn hắn chùa miếu nhận người liền đi tới trong trò chơi. Lúc này, một thanh niên đi vào xếp bằng ngồi dưới đất mặt trước mặt lão hòa thượng khóc lóc kể lễ, "Đại dương, ta thi đại học thất bại, thi không đậu đại học, phủ ta." Bạn gái cũng cách ta mà đi, xin ngài nhận lấy ta, để cho ta quy y Phật môn a." Hạ Tiểu Bạch chỉ thấy cái kia đại sư xuất ra một chồng thi đại học tư liệu. Thanh niên bừng tỉnh hiểu ra đại sư gọi là ta đừng từ bỏ thi đại học sang năm tái chiến, vậy sao? Hạ Tiểu Bạch cùng những người khác chỉ thấy người đại sư kia lắc đầu, nói: "Thí chủ, chúng ta nơi này chỉ chiêu bản khoa trở lên, ngươi vẫn là về trước trên đi thi bạn khoa lại thôi a." Hạ Tiểu Bạch. Một màn này có thể nói ngưỡng Hạ Tiểu Bạch mở rộng tầm mắt, thậm chí ngay cả Hòa thượng đều làm ra một đầu con đường của phát thải. Trong lòng đồng thời mặt cũng càng khái, đầu năm nay làm Hòa thượng đều muốn chỉnh độ. Đây quả thật là, tóm lại, đây chỉ là một nhạc đệm. Một ngày kết thúc, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh hạ tuyến. Mà một ngày này ban đêm, Hạ Tiểu Bạch như thường lệ tiếp tục chương 768, 8m. Chương 768, 8m. Hạ Tiểu Bạch như thường lệ tiếp tục tu luyện đương nhiên, trừ bên ngoài này hắn có rảnh sẽ còn chỉ đạo một chút nhiệm thu linh nhãn mắt, dưỡng ngực, sau đó tính khí ngưng thần Hạ Tiểu Bạch nghiêm trang nói sau đó thì sao? Nhiệm thu linh bỗng nhiên lại hỏi, nàng lúc này cũng không có trông thấy động tác của Hạ Tiểu Bạch không có sau đó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tiến đi vào vĩnh hằng cứ điểm luyện tập kỹ năng. Kỹ năng uy mạnh, nếu như nhưng là không đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên đi là không có ích lợi gì, hơn nữa hắn cũng muốn thuần thục nắm giữ. Chỉ có điều đang luyện tập trong quá trình, Đại La Lệ bỗng nhiên cho hắn phát tới tin tức đại La Lệ, Tiểu Ca Ca. Hạ Tiểu Bạch, thế nào? Đại La Lệ, ngươi biết 520 là cái gì không? Hạ Tiểu Bạch, cái này đơn giản đại La Lị, vậy ngươi nói một chút nhìn thôi. Hạ Tiểu Bạch, năm đâu là trì chung sống hòa bình năm hạ nguyên tắc căn bản đại La Lệ. Hạ Tiểu Bạch, hai là hai cái muốn, muốn trời xanh muốn mây trắng đại La ba. Hạ Tiểu Bạch còn có đối trái với kỷ luật số không dễ dàng tha thứ. Đại La Lệ, Hạ Tiểu Bạch, đơn giản như vậy cũng không biết, người cao trung chính trị thế nào học? Học tập kém như vậy còn không biết xấu hổ chơi game. Đại La Lệ 4. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nha, đang làm gì đó? Địch Anh lúc này đi tới. Lúc này Hạ Tiểu Bạch là tại vĩnh hằng cứ điểm trong cấm địa luyện tập cơ sở chiêu thức, cho nên địch anh cũng biết xuất hiện ở đây người hôm nay luyện tập là long phá anh hỏi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu long phá kỹ năng này, trọng điểm ở chỗ chữ phá. Địch Anh một đôi mắt đẹp tản mát ra khí khái hào hùng, hôm nay mặc màu xanh váy dài nàng thân thể mềm mại như cũng nóng nảy, lóe sáng như là đôi mắt của Như Bảo Thạch cùng kia mê người môi đỏ gần tại trước mắt Hạ Tiểu Bạch chứa phá sao Hạ Tiểu Bạch trầm tư không tệ, Long Thương loại vũ khí này nguyên vốn sẽ phải so những vũ khí khác giải rất nhiều, mùi thương rất dài, giảng cứu chính là một chút phá mặt. Cái nào sợ sẽ là bị bao vây, có đôi khi dựa vào kỹ năng này cũng có thể sẽ mở một cái lỗ hồng đi ra. Địch Anh chậm rãi nói rằng, bắt đầu giảng giải chính mình đối với Long Phá kỹ năng này lý giải. Hạ Tiểu Bạch nghe, lý giải càng thêm khắc sâu Long phá kỹ năng này mong muốn phát huy tốt, mấu chốt ở chỗ lực lượng tổng long thương trên mũi thương dọc theo người ra ngoài chiều dài. Long phá là dựa vào lấy lấy điểm phá diện nguyên lý đến tiến hành công kích, cho nên phát động long phá lúc lực lượng có thể theo mũi thương nơi này dọc theo bao dài chiều dài rất là trọng yếu. Chiều dài càng dài, như vậy hiệu quả lại càng tốt. Địch Anh dừng một chút, trước ngực có chút lắc lư một cái, người bình thường học long phá ngày đầu tiên, đồng dạng có thể đạt tới khoảng 3m, người ưu tú có thể đạt tới 5m. Vậy còn ngươi? Hạ Tiểu Bạch hỏi 6m. Địch Anh mỉm cười. Hạ Tiểu Bạch âm thầm kinh hãi. Xem ra địch anh tiên phú cũng không tệ a. Kỳ thật ngươi không cần để ý những này, ngươi cứ như vậy tùy ý luyện, nhìn xem ngày kế ngươi có thể đạt tới bao nhiêu mét." Địch anh nói xong, chính là đi 6 mét ra hạ tiểu bạch một bên lẩm bẩm, một bên đi ra khỏi cấm địa, đi tới ngoài cứ điểm bên cạnh. Hạ tiểu bạch vùng bóng nhúc nhích long thường, sau đó đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Lập tức, một hồi không khí âm thanh của bạo phá vang lên, nhưng là hạ tiểu bạch lại chỉ thấy một đạo màu ngà sữa khí mang thoáng theo nuôi thương nơi này xuất hiện một chút chút. Cái này chính là năng lượng chô kéo dài chiều dài. Xem ra quả nhiên không có dễ dàng như vậy, luyện A Long Phá là nhất định phải phối hợp tọa kỵ khả năng hoàn chỉnh phát huy ra kỹ năng, thế là Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra Mạn Linh Vũ Long. Bây giờ Mạn Linh Vũ Long hình thể so ngày xưa lại lớn một chút, đoán chừng khoảng cách thành niên kỳ cũng không xa, a không biết rõ cho đến lúc đó nó lại sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Hạ Tiểu Bạch nhảy lên đi vào Mạn Linh Vũ trên lưng rồng, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương, sau đó đẳng không mà lên. Mạn Linh Vũ Long cực tốc phía trên tại thiên không xoay quanh, tích súc nhất định xung lực về sau, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một đâm anh. Không khí bạo phá âm lại lần nữa vang lên. Cùng vừa mới so sánh, màu ngà xưa khi mang đích thật là muốn kéo dài đến dài một chút, đáng tiếc như cô khoảng cách không tới một thước thật ngắn a, bất quá nhiều luyện tập mấy lần hẳn là sẽ có hiệu quả Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch không ngừng ở chỗ này luyện tập, 10 phần vung ngã. Mà năng lượng kéo dài chiều dài cũng thời gian dần trôi qua từ 1 mét kéo dài đến chừng 2 mét khoảng cách. Mà thời gian cũng đã nửa ngày trôi qua. Tiếp tục như vậy hiển nhiên không được. Nhưng hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục như vậy luyện tiếp. Mà trong bất tri bất giác, Hạ Tiểu Bạch long phá kỹ năng đẳng cấp lại nhưng đã tăng lên tới lở vở năm. Tốc độ này vẫn là rất nhanh. Bất quá năng lượng kéo dài chiều dài như cũ chỉ có hơn 3m. Người ưu tú ngày đầu tiên có thể đạt tới 5m, Hạ Tiểu Bạch cũng không trông cậy vào siêu việt được anh, nhưng mẹ nó tốt xấu cho hắn 5m. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục cấy mạng linh lưu long luyện tập anh. "Wen, Wen 3." Lần lượt phát động kỹ năng, rốt cục nhường Hạ Tiểu Bạch mò tới một chút bí quyết, thế là hắn bắt đầu điên cùng luyện tập. Rốt cục, năng lượng kéo dài đến 4m trình độ lại, nhưng đã 4m. Cách đó không xa Lao Thương nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn biết Long Phá kỹ năng này, có thể đạt tới 4m đều tuyệt đối là người nổi bật. Thật là cái này Hạ Tiểu Bạch lại đã đạt đến loại trình độ này, đồng thời hắn còn như cũ lưu tại nơi này phân chiến. Đây là vì cái gì đây? Lao Thương có thể nói cực độ không hiểu. Hạ Tiểu Bạch thì tiếp tục luyện tập nhanh. Wen, Wen. Rốt cục, năng lượng kéo dài chiều dài đi tới 5 mét trình độ. 5 mét 3. Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, cái này dường như có lẽ đã là người ưu tú trình độ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục luyện tập, cuối cùng năng lượng của hắn kéo dài chiều dài đạt đến 6 mét khoảng cách. 6 mét. Cái này có thể nói đã là giống như địch anh tiêu chuẩn. Nhìn đồng hồ Thì ra đã bất chi bất giác sắp 5 giờ. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đã tăng lên tới 7 cấp kỹ năng đẳng cấp, cả người bỗng nhiên im lặng. Hắn không có hạ tuyến, mà là tiếp tục luyện tập. Thành chiến thời gian cụ thể cũng không biết rõ là lúc nào, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở lông gà vỏ tỏi trên việc nhỏ. Rất nhanh, cũng không biết đi qua bao lâu, Hạ Tiểu Bạch năng lượng đã đạt đến 7 mét xoành. Hạ Tiểu Bạch trước cảm thấy được phương khí lưu dường như đều hứng chịu tới đại lượng xung kích đây chính là lòng phá uy lực sao? Quả thật là cường hãn như vậy. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục luyện tập. Rốt cục, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đã tối xuống bên trong bóng đêm, Hạ Tiểu Bạch trưởng thường trong tay rốt cục lại lần nữa có đột phá. 8 mét. Đúng vậy, cả ngày xuống tới, Hạ Tiểu Bạch đạt đến 8 mét trình độ. Chương 769. Tam quân diễn luyện. Chương 769, Tam quân diễn luyện. Là ngày thứ 2 địch anh biết kết quả này, cũng chấn kinh. Thiên phú của Hạ Tiểu Bạch quả nhiên còn muốn cao hơn nàng. Tương lai của Hạ Tiểu Bạch không tầm thường a. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ địch anh đối độ cao của hắn đánh giá. Thế là thời gian thoáng một cái đã qua. Hạ Tiểu Bạch mấy ngày nay không chút luyện cấp, đều tại rèn luyện kỹ năng đẳng cấp đồng thời luyện tập trong tại thiên không chiến đấu, tìm kiếm cảm giác Mà chính hắn mấy ngày nay cũng lại lần nữa lĩnh ngộ ra hai cái song kiếm lưu kỹ năng, hệ thống bình xét cấp bậc cũng rất cao. Nói thật Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới hai cái này kỹ năng thật có thể lĩnh ngộ ra đến. Chuyện này với hắn tới nói quá mức bất khả tư nghị. Rõ ràng thế giới này không có linh lực loại này tu luyện cổ vũ cơ sở lực lượng. Mà tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch mấy cái thường dùng kỹ năng cũng rốt cục đột phá 10 cấp hạn mức cao nhất, đi tới 11 cấp. Phân biệt có sao trời liền diệu, La sát trạm, vô song chảm, phong bạo kiếm kích chờ một chút. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch có thể làm đều làm. Mà tại dưới loại tình huống này, rốt cục Thiên bảng những cường giả kia nhao nhao tuần tự ngũ chuyển. Lúc này, một tiếng hệ thống thông cáo rốt cục tới lên Hệ thống thông cáo, Cửu Châu Đế Quốc quân vương Chu Khải chí hiệu triệu Cửu Châu trên Đế Quốc hạ tiến hành tam quân diễn luyện, hệ thống vào khoảng tối nay không điểm tiến hành giữ rịn, mời các vị người chơi đúng hạn hạ tuyến, chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống tiến vào giữ gìn. Rất hiển nhiên, cái này là hoạt động tới báo hiệu tam quân diễn luyện a. Tới 12 giờ khuya, hệ thống bắt đầu giữ rịn. sớm sớm hạ đầu lần thành chiến. lần này cần phải trực diện mục tu không? Tần Phong hết chính mình 38 giây bộ ngược sữa nhuông rất nhỏ hơi chấn động một cái, sau đó liếc mắt đưa tình đi qua ta cũng không biết. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bất quá ta có thể làm đều đã làm, toàn lực ứng phó a. Đúng vậy à, những ngày này hắn đem thiên linh hạch tâm mấy trăm kỹ thuật không tệ người chơi tất cả đều phối hợp toàn thân tử linh khí, mà chính mình kỹ năng cũng đều ma luyện tới tương đối thành thục tình trạng. Có thể nói Hạ Tiểu Bạch có thể làm đều làm. Liên xem như đối mặt mục tu văn cùng thiên hạ của hắn, thế nào cũng có sức đánh một trận á hơn nữa coi như không có, vậy cũng muốn chiến. Đây là hắn nhất định phải trực diện khó khăn cùng khiêu chiến. Tại dưới loại tình huống này, sáng sớm ngày thứ 2, hệ thống giữ hình cuối cùng kết thúc. Mà Hạ Tiểu Bạch mấy người cũng đều là trên nhau nhau tuyến lên keng. Hệ thống thông cáo, Hoa Hạ Âu cỡ lớn hoạt động Tam quân diễn luyện vào khoảng 10 giờ đúng bắt đầu, tường tình mời chú ý thiên khai quan phương trang ép. Thế là Hạ Tiểu Bạch lập tức mở ra website game nhìn một chút tam quân diễn luyện một. Cửu Châu Đế quốc quân vương Chu Khải chí hiệu Triệu Liễu Nguyên Thành, tứ phương thành, thiên truyền thành mở ra tam quân diễn luyện, muội tòa thành thị xuất động hai cái quân đoàn tiến hành diễn luyện, diễn luyện trong quá trình, thành thị hãm thì lập tức bị loại, thành thị phái ra hai cái nổ đỡ cỡ, cỡ đánh mất chiến đấu, giống nhau coi là bị loại cuối cùng dẫn đầu chiếm lính cái khác hai tòa thành thị thành thị hoặc là còn sót lại tới sau cùng thành thị thu hoạch được diễn luyện thắng lợi 3. Diễn luyện trong quá trình, giết chết những thành thị khác người chơi cùng nở tờ cờ sẽ thu hoạch được nhất định hạn mức hoạt động điểm tích lũy, hoạt động kết thúc sau, điểm tích lũy có thể hối đoái đến đại lượng điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy xếp hạng tại 1000 tên trong vòng người chơi có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm ban thưởng, trước xếp hạng 10 người càng có hệ thống ngoại định mức phong phú ban thưởng 4. Người chơi tại bất luận cái gì nổ đỡ cờ quân đoàn 4 phía 1500 mã 1500 mã trong khu vực tử vong, thẳng đến hoạt động kết thúc đều sẽ không có thể phục sinh, khu vực này tạo thành chóc không tính điểm và cờ. Người chơi không rơi xuống bất kỳ vật phẩm 5. Hoạt động kết thúc sau, từ trận bất kỳ nở tợ cờ đều sẽ phục sinh. Quy tắc cũng rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, theo những quy tắc này đến xem, là lần thứ 3 thành chiến không sai. Rốt cuộc đã đến 3. Kết quả sau cùng đến tuột cùng sẽ là như thế nào? Ai cũng không biết thiên, lần thứ 3 thành chiến, cảm giác chúng ta đi đều là phá hôi a bất quá giết phá hôi giống như cũng không thể cái gì điểm tích lũy, trước mắt trên Trung Quốc 100 cấp cũng liền 2 triệu người a, thật thì ta. Hai lần trước thành chiến chúng ta Liệu Nguyên thành cuối cùng đều đè ép phương thành một đầu, ta tin tưởng Đại Ma Vương có thể tiếp tục ép cái kia Mộc Tu Văn một đầu. Hạ Tiểu Bạch hành tẩu tại Liệu Nguyên Thành trên đường đi, không ít người chơi đều là nghị luận ở Mỹ Yển Nhân, bọn hắn đều tại phòng đoán cuối cùng ai mới là người thắng cuối cùng, đa số người đều cảm thấy là Thiên Tuyển Thành. Dù sao mục tu văn ở nơi đó, có hắn cùng Thiên Hạ của Hạ Tại, cái khác hai thành căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Liệu Nguyên Thành cũng có cơ hội của ta, hai lần trước thành chiến tứ phương thành đều cương không qua Liệu Nguyên Thành. Cũng có người không phục nói rằng, lúc này Hạ Tiểu Bạch thông tin vang lên, là Long Ngâm Thiên Hạ Tiểu Bạch huynh Phúc lâu một chuyến, hiểu? Tốt Hạ Tiểu Bạch đang định đồng ý, kết quả một giây sau Một cái hệ thống thông cáo làm cho không ít sắc mặt của người chơi đều là biến đổi. Hệ thống thông cáo, lần này Tam quân diễn luyện liệu nguyên thành xuất chiến quân đoàn là Bạch Hổ quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn. Tựa hồ là một cái không có gì lạ thông cáo, nhưng là trong mấy mắt, toàn bộ liệu nguyên thành đều vang một tiếng nổ tung. Vì cái gì liệu nguyên thành các người chơi phản ứng kịch liệt như vậy? Đương nhiên là có nguyên nhân. Liệu nguyên thành có 4 đại quân đoàn, theo thứ tự là Thanh Long quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn. Cái này 4 cái trong quân đoàn, sức chiến đấu mạnh nhất không nghi ngờ chính là Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn, yếu nhất chính là Huyền Vũ quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn. Viên Vũ quân đoàn thời gian dài phụ trách đóng tại Liệu Nguyên thành Nam Bộ, Bạch Hổ quân đoàn cũng nhiều năm đóng tại Đông Bộ tới gần duyên hải địa khu. Nhưng là cùng Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tước quân đoàn so sánh, chính là bởi vì hai cái này quân đoàn trưởng thời gian bình an vô sự đóng giữ, nhường đến bọn hắn nhuệ khí lại giảm, sức chiến đấu cũng dần dần không bằng trước kia. Tương phản, Chu Tước quân đoàn trấn áp qua Khương Thừa vận mấy thập vạn phản quân, Thanh Long quân đoàn cũng có đôi khi sẽ trợ giúp vĩnh hàng cứ điểm đối phó ma tộc. Hai cái này quân đều trải qua mạnh hơn tương đối cao độ chiến đấu, ý chí của binh sĩ cùng sức chiến đấu tự nhiên muốn đối lập cao một chút. Thật là Liệu Nguyên thành muốn động Bạch cùng Huyền Vũ quân đoàn lập ngược ai già chủ ý ngu ngốc. Thành chủ sao? Thành chủ hẳn là sẽ không ngu ngốc như vậy a. Các người chơi bắt đầu chửi mẹ. Nguyên bản Liệu Nguyên Thành liền chỗ ở thế yếu, 200 vạn 100 cấp người chơi bên trong Liệu Nguyên Thành chỉ chiếm 50 vạn. Người vốn lại ít, mẹ nó còn phái ra yếu nhất hai cái nợ cờ quân đoàn, lần thứ 3 thành chiến tất thua không nghi ngờ gì a, liền lúc này còn tại cùng hạ tiểu Bạch thông tin long ngâm sắc mặt của thiên hạ đều khó coi. Huyền Vũ cùng mặt hổ. Hai cái này quân đoàn đánh thành chiến có tác dụng cái gì? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi xuất chiến quân đoàn mới được. Lúc này, các người chơi cũng đang nghị luận a -ha -ha -ha -ha. Liệu Nguyên Thành phải quỷ, xem ra thứ nhất hẳn là mục tu văn cùng hắn chỗ Thiên Tuyển Thành. Mập mập kêu, tại sao phải phái hai cái này rác rưởi quân đoàn? Không sai, Huyền Vũ quân đoàn cái kia quân đoàn trưởng theo ta chính là không có đầu góc nữa ngẩn, nếu để cho Huyền Vũ quân đoàn đi, kia 100% xác định vững chắc sẽ đi đưa. Tiếng nghị luận càng thêm hơn. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem thông cáo, cũng là nhíu nhíu mày. Hắn nói với Long Lâm Thiên Hạ nói rằng, các ngươi trước thảo luận a, ta trễ giờ tới. Chương 770, sửa chữa xuất chiến quân đoàn. Chương 770 Sửa chữa suất chiến quân đoàn chờ một chút, ngươi trước tới chúng ta thảo luận một chút thế nào sửa chữa suất chiến quân đoàn. Uy, uy. Tích tích tích. Long Ngâm Thiên Hạ còn đang trầm tư lấy suất chiến truyện của quân đoàn đâu, kết quả thông tin liền bị giật máy. Hắn thở dài, suất chiến hai cái quân đoàn quá bất lợi, hiện tại Hạ Tiểu Bạch lại không đến. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt trở về tới Vạn Phúc lâu bao Sương, Long Ngâm Thiên Hạ bỗng nhiên không nói. Hắn sở dĩ đánh Hạ Tiểu Bạch thông tin, cũng là bởi vì hoạt động tới, Liệu Nguyên Thành các các vị lớn hội trưởng đem lại một lần nữa tụ tập ở chỗ này. Trước kia hoạt động bọn hắn cũng đều là làm như thế thế nào Long hội trưởng. Lúc này, trong Bao Sương Thiên Trúc Long nhìn thấy Long Ngâm Thiên Hạ biểu lộ về sau hỏi ếch, hắn nói trễ giờ tới. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng a. Thiên Trúc Long nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa tôi, vậy chúng ta liền thảo luận trước một chút, đối phó tứ phương thành còn là đối phó Thiên Tiền thành. Đây cũng là một cái tương đối vấn đề trọng yếu, dù sao xuất chiến quân đoàn cũng không tốt đổi, nếu thật không đổi được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thiên Trúc Long thì là nhét miệng, trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết không liền xong rồi. Hoặc là đánh tu ngàn lưới đao, hoặc là đánh mục tu văn, căn bản không có loại thứ ba lựa chọn. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch máy thông tin về sau trực tiếp chuyển một cái phương hướng. Tôn Phiến thành chủ phủ đi đến. Nếu để cho Long Ngâm Thiên Hạ biết Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì, tuyệt đối sẽ chấn kinh. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch cùng bọn hắn nghị kỳ thật là giống nhau, đều dự định đi sửa đổi xuất chiến quân đoàn. Dù sao, cái này xuất chiến kết quả cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hết sức không vừa lòng. Theo hắn, nhất định phải nhường Thanh Long quân đoàn cùng Chu tức quân đoàn xuất chiến mới có cơ hội thắng, thành chủ làm sao lại nhường Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai cái này quân đoàn suất chiến. Rất nhanh, hắn đi tới thành chủ phủ, trực tiếp tìm tới Liệu Nguyên thành thành chủ ạ. Hạ Tiểu Bạch, là Liệp Nguyên Thành thành chủ vẫn có thể nhận ra Hạ Tiểu Bạch thành chủ, vì cái gì nhường Huyền Vũ quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn xuất chiến? Hạ Tiểu Bạch hỏi ngươi nói cái gì? Liệu Nguyên Thành ánh mắt thành chủ ngưng tụ, Huyền Vũ quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn xuất chiến. Thế nào, thành chủ không biết rõ tình hình sao? Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Liệu Nguyên Thành thành chủ chắp tay dạo bước hai lần, đồng dạng thời gian chiến tranh dưới tình huống, ta sẽ đem đại đa số thời gian chiến cho Tư Mã, tư mã, liệu thành thành tư mã Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới sẽ là kết quả này, ngươi đừng Uyên Vũ quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn am hiểu hơn phong tục, nhưng hai cái này quân đoàn khẳng định là không được, ta cái này đem Tư Mã viên Trinh gọi tới, sau đó nhường hắn sửa đổi. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới gật gật đầu, có thể thay đổi là được, liền sợ không thể thay đổi. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch vẫn là quyết định lại cho Long Ngâm Thiên Hạ phát tin tức, nhường hắn chờ một chút chính mình. Cùng một thời gian, vạn phúc lâu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn đã thảo luận thời gian rất lâu, kết quả Hạ Tiểu Bạch vẫn là chậm chạp không thấy tung ảnh, cái này để bọn hắn đều hơi không kiên nhẫn hử. Đại Ma Vương mặt thật có chút âm dương quái khí nói rằng, Bọn hắn đã chờ đã lâu, kết quả hắn còn chưa tới. Cho là mình là thiên bảng thứ 18, cho là mình là danh sách bảng thứ nhì cũng đã rất ghê gớm sao? Ngươi có thể thắng mục tu văn sao? Không chỉ là ứng tao hàn, cái khác mấy cái sắc mặt của hội trưởng cũng đều rất khó coi cái kia hòa sự lão Long Long Thiên Hạ không biết dọ như thế nào thuyết phục. Đương nhiên, mấy truyền tin của hắn vang lên, Long Long Thiên Hạ kết nối uy, lại thúc sao? Ta còn muốn chế giờ mới có thể đến. Anh không nói trước ta treo, người đến. Tích tích tích. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp giật máy. Long Long Thiên Hạ vẻ mặt khó bức. Ngươi đến? Ngươi nào tới? Đại Ma Vương nói thế nào? Đông Ly hỏi hắn giống như nói còn phải lại trễ giờ. Long Ngâm Thiên Hạ vẻ mặt lúng túng nói cái gì, còn phải lại trễ giờ. Tung Hành Bốn hải hội trưởng Thiên sắc mặt chúc Long lập tức khó coi bây giờ cách hoạt động bắt đầu chỉ có một giờ, hắn lại còn nếu lại trễ giờ. Lúc đầu Liệu Nguyên Thành xuất chiến quân đoàn liền đã rất để bọn hắn một mình, kết quả Đại Ma Vương lại chậm chạp tương lai. Con ngoan đó, lần này thành chiến gọi cái giám a. Đại gia trước không nên gấp, nói không chừng Đại Ma Vương thật có việc gấp Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng việc gấp. Dưới mắt thành chiến mới là chuyện của trọng yếu nhất, hắn cũng bởi vì một chút việc tư kéo chúng ta thời gian dài như vậy. Hắn có còn muốn hay không chơi lên? Thiên trúc Long hét to nói: "Nhiệm Thu Linh lập tức không vui, làm sao ngươi biết hắn là bởi vì việc tư? Hắn nói không chừng cũng là bởi vì xuất chiến quân đoàn vấn đề đang tìm biện pháp giải quyết đâu." Thiên trúc Long lập tức cười một tiếng, "Xuất chiến quân đoàn đã định, thế nào, hắn còn muốn đổi à? Hắn cho là hắn là ai à, dưới mắt chúng ta thảo luận thế nào phối hợp nở đỡ cờ đánh tan những thành thị khác mới là trọng yếu nhất. Đi, bất quá chuyện đều đi đến trình độ này, ta nhìn cũng không cần đánh, ngược lại Liệu Nguyên thành ta xem là muốn hạ chót." Thiên trúc Long bày ra tay nhìn về phía Thu Linh, ngươi Nhiệm Thu Linh tức giận đến cũng được, Sốc Giòn Phong đều bị tức đến lắc một cái lắc một cái. Nhưng là ngay lúc này, thông cáo âm thanh lại lần nữa vang lên lên keng. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công thuyết phục Liệu Nguyên Thành Thánh chủ, đem Liệu Nguyên Thành xuất chiến quân đoàn sửa đổi là Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tước quân đoàn. Lập tức, toàn bộ bao xương đều an tinh vui xuống tới, Tây Kim rơi cũng nghe tiếng thập. Cái gì? Thiên Trúc Long Quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. Vậy mà sửa lại, Đại Ma Vương, tại sao có thể như vậy ba? Nhiệm Thu Linh lập tức vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Thiên Trúc Long thấy được không có, hắn chính là đi tìm thành chủ sửa chữa xuất chiến quân đoàn đi, mới không phải là ngươi nói cái gì vậy tư? Thiên sắc mặt của trúc long lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên, sắc mặt như là châu phi nạn dân như vậy đen nhánh tỏa sáng. Hắn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nên lời. Biết quất. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ thiên trúc long 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhiệm Tu Linh nhìn khắp bốn phía, vừa mới những cái kia lên án hạ tiểu bạch hội trưởng cũng đều không nói gì nữa. Nhiệm thu Linh lúc này mới trùng điệp lạnh hừ một tiếng khắp ngươi thế nào. Trên hạ tiểu bạch lâu, phát hiện Liệu Nguyên thành một đám hội trưởng đều ở chỗ này chờ hắn. Chỉ có điều, hắn nhìn thấy tung hoành tứ hải thiên sắc mặt của trúc long có chút âm trầm ôm ngực ngồi ở chỗ đó. Mặc anh hùng sắc mặt thì là lạnh nhạt và bình tĩnh, mỗi người đều có khác biệt biểu hiện. Trên lại thêm hắn vừa mới thấy được Thiên Trúc Long cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực, cho nên hắn có chút kỳ quái nơi này đã xảy ra thứ gì. Nhiễm tu linh thì là nhỏ giọng đem chuyện của vừa mới nói một lần. Hạ tiểu bạch lập tức giận mình, hóa ra là dạng này. Sau đó hạ tiểu bạch vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Thiên Trúc Long, ngươi nếu là thừa nhận chính mình là heo, ta liền tha thứ ngươi à. Ngươi nói cái gì? Thiên Trúc Long lập tức l Hắn có nghĩ qua Hạ Tiểu Bạch sẽ để cho hắn nói xin lỗi, hắn còn đang trầm tư sao không xin lỗi đâu? Kết quả Hạ Tiểu Bạch nhường hắn thừa nhận chính mình là heo. Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thiên Trúc Long 900 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 771, liên hợp tu ngàn lưới đao. Chương 771, liên hợp tu ngàn lưới đao. Thiên Trúc Long tức giận đến không được Đại Ma Vương ngươi nằm mơ. Thiên Trúc Long ôm ngực quay đầu đi chỗ khác không tiếp tục để ý Hạ Tiểu tốt tốt, đã người đến chúng ta liền bắt đầu à. Bất kể nói thế nào Hạ Tiểu huynh lần này sửa chữa chúng ta Liệu Long Ngâm Tiên Hạ nói rằng, sau đó mấy cái hội trưởng bắt đầu phụ họa, dự định lừa dối quá quan. Hạ Tiểu Bạch cười cười, đi vào Nhiệm Thu Linh bên cạnh ngồi xuống, liên tiếp nàng thân thể của mềm mại đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục lấy trước mà nói vấn đề kia à, cái này cũng trước là làm chủ yếu nhất vấn đề. Chúng ta đến cùng ưu tiên đối phó mục tu văn, vẫn là tu ngàn lưới đao. Mà anh hùng nhàn nhạt mở miệng. Còn lại mấy cái hội trưởng lập tức hai mặt nhìn nhau đúng vậy à, lần này thành chiến lớn nhất chỗ khó chính là chỗ này. Trước đối phó mục tu văn vẫn là tu ngàn lưới đao. Hai người này có thể nói đều cực vì muốn tốt cho không gây. Bất quá tại trong lòng hắn Còn là đối phó tứ phương thành tốt một chút. Mặc dù tu ngàn lưỡi đao khó đối phó, nhưng là mục tu văn khó đối phó hơn a ta không đồng ý. Hạ tiểu Bạch cao giọng kêu lên, hắn dường như chỉ là tùy ý hô hô thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dự định đi đối phó mục tu văn? Mà anh hùng nhìn về phía Hạ tiểu Bạch không? Hạ tiểu Bạch tiếp tục nói a, vậy ngươi muốn như thế nào? Mà anh hùng có chịu? Những người khác cũng đều rất hiếu kỳ nhìn về phía Hạ tiểu Bạch. Bọn hắn coi là Hạ tiểu Bạch là muốn đối phó mục tu văn, kết quả xem ra dường như cũng không phải như vậy. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi có đề nghị gì nói thẳng a? Long Ngâm Hạ nhìn về phía Hạ tiểu Bạch a. Ta là muốn như vậy, liên hợp tu ngàn lưỡi đao cùng một chỗ đối phó mục tu văn. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi nói cái gì? Không ít hội trưởng trăm miệng một lời kinh hô lên. Theo bọn hắn, bọn hắn liệu nguyên thành đơn giản chỉ có hai loại lựa chọn, một là mục tu văn, cũng chính là thiên tuyển thành, hai là tu ngàn lưỡi đao, cũng chính là tứ phương thành. Kết quả đại ma vương thật đúng là mẹ nó cho bọn họ đi ra con đường thứ ba, hơn nữa thoạt nhìn mười phần có thể được bộ dáng. Liên hợp tu ngàn lưỡi đao đối phó mục tu văn. Hoàn toàn chính xác, ba tòa thành thị bên trong, tiên tuyển thành thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Bọn hắn nhỏ yếu nhất hai tòa thành thị liên hợp lại đối phó mạnh nhất tiên tuyển thành như vậy tuyệt đối có cơ hội thắng, hơn nữa tỷ lệ còn không thấp. Nhưng là Tu Ngàn Lưỡi Đao có thể đồng ý không? Có người nhịn không được hỏi. Dù sao, Tu Ngàn Lưỡi Đao là cao ngạo như vậy một người, hắn thật sẽ đồng ý liên thủ với Hạ Tiểu Bạch đối phó Tu Ngàn Lưỡi Đao? Hạ Tiểu Bạch thì là mỉm cười, yên tâm đi, ta đi hỏi một chút hắn. Sau đó hắn trực tiếp mở ra hào hữu của mình để biểu, bên trong quả nhiên có Tu Ngàn Lưỡi Đao. Hạ Tiểu Bạch phấn mở, sau đó gửi đi tin tức. Hạ Tiểu Bạch, tại khung, Tu Ngàn Lưỡi Đao, thành chiến sắp đến, lúc này tin cho ta hay. Hạ Tiểu Bạch, đương nhiên là có mục đích. Tu Ngàn Lưỡi Đao, a Liên thủ. Hạ Tiểu Bạch, không sai, chúng ta liên thủ đối phó mục Tu Văn Á Tu ngàn lưới đao, tốt. Hạ Tiểu Bạch, người cái này sẽ đồng ý. Tu ngàn lưới đao, bởi vì ta thật rất muốn đánh bại mục Tu Văn một lần, cho dù là liên thủ. Hạ Tiểu Bạch, mỗi tỏa thành thị hai cái quân đoàn đều là riêng phần mình một đường, đã như vậy chúng ta liền cùng lúc hướng phía Thiên Tuyển thành xuất phát. Hạ Tiểu Bạch, mặc kệ ai gặp mục Tu Văn, như vậy gặp phải mục Tu Văn người kia liền liều mạng đánh lén hắn cùng thiên hạ của hắn, một cái khác tấn công mạnh thành. Tu ngàn lưới không có vấn đề. Sau đó hai người kế tiếp trò chuyện một chút chi tiết thế nào. Diệp Tu Linh hỏi Tu Ngàn lươi Dao đáp ứng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Hắn đã đáp ứng. Mà Mạc Anh Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nói đùa cái gì, Tu Ngàn lươi Dao người của Kiêu Ngạo như thế, vậy mà cũng chịu cùng người liên thủ. Không tin chính ngươi nhìn rồi. Hạ Tiểu Bạch đem hắn cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao nói chuyện viếng ghi chép phát cho bọn họ nhìn. Lập tức, Mạc Anh Hùng chấn kinh vậy mà thật đồng ý. Thấy Mạc Anh Hùng bộ dáng, không giống làm bộ dáng vẻ, cái khác mấy cái hội trưởng cũng đều khó có thể tin lại ta cũng nhìn xem ta cũng nhìn xem. Ngo tạo. Tu Ngàn Lưỡi Dao vậy mà thật đồng ý cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại Ma Vương vậy mà thật làm được, vì sao à? Nhìn, Tu Ngàn Lưỡi Đao đồng ý, đã như vậy, vậy cứ như thế xử lý a. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đánh nhịp. Mấy cái hội trưởng hai mặt nhìn nhau không nói gì, bọn hắn có thể nói cái gì? Có thể liên hợp Tu Ngàn Lưỡi Đao đối phó mục tu văn, trên tuyệt đối là sách. Nếu như vậy đều không đối phó được mục tu văn, vậy bọn hắn cũng không có có thể nói gì, chỉ có thể nói mục tu văn quá bật quá cái này cũng không lớn khả năng. Bọn hắn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao liên thủ đều không đối phó được mục tu văn lời nói, kia mục tu văn cũng quá nghịch thiên đi. Thế là 10 điểm rốt cuộc đến, Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn đã tại ngoài Liệu Nguyên thành chờ xuất phát. Kỳ thật lần này thành chiến cùng lần thứ nhất thành chiến thời điểm không sai biệt lắm. Liệu Nguyên thành phái ra Thanh Long quân đoàn hướng phía Thiên Tuyền thành thẳng tắp xuất phát, đối phó Thiên Tuyền thành Vũ Lăng quân đoàn. Liệu Nguyên thành Chu Tức quân đoàn thì là cùng Thiết Ưng quân đoàn chống lại. Tứ Phương thành Võ Tốt quân đoàn thì là đối phó Thiên Tuyền thành Máu Sắt quân đoàn. Cứ như vậy, Hạ thành, như vậy mang Tu ngàn lưỡi đao thì là mang theo tứ phương thành các phường hội cùng một chỗ đi theo võ tốt quân đoàn đối phó Thiên truyền thành máu sắt quân đoàn. Bất luận mục tu văn là theo chân máu sắt quân đoàn đi còn là theo chân Vũ Lăng quân đoàn đi, Thiên truyền thành đều lại nhận một cái khác thành thị công kích mãnh liệt. Thương nghị đã định, đại quân bắt đầu hành động. Thiên Linh, Long Phượng Các, Âm Dương Các, Thịnh Thế Đế Quốc, Anh hùng cốc, tu hành tứ hải chờ chủ lực phường hội, cộng thêm đẳng cấp tại 100 cấp trở lên chủ lưu chơi, tổng cộng 50 và người, cùng Thanh người cùng chỗ hướng phía Về phần Chu Tức quân đoàn cùng Tứ Phương thành Thiết tướng quân đoàn Hạ Tiểu Bạch đã cùng tu ngàn lưỡi đao thương định không rảnh để ý, cứ như vậy đồng dạng là hai cái nợ tợ cờ quân đoàn, hẳn là sẽ bất phân thắng bại. Mặc dù Duệ Phong chính mình chỉ là thùng gỗ tướng quân, nhưng là Thiết tướng quân đoàn tần thời Hán Thiết, mới tới cái kia quân đoàn trưởng thực lực không có làm ban đầu tần thời Hán mạnh như vậy, có thể nói tuyệt đối chia 5 năm. Thế là tại dưới loại tình huống này, một câu nguy cơ ngay tại Bao phủ tiên truyền thành hội trưởng, lập tức liền lên đường. đi vào mục tu bên cạnh. Mục tu đứng tại phía trên đầu tượng Trước nhìn xem phương vận sức chờ phát động hai cái nở đỡ cờ quân đoàn, cả người bỗng nhiên không nói vậy mà liên thủ a Mục tu văn nhìn về phía bên trái cùng bên phải. Bên trái là liệu nguyên thành phương hướng, bên phải là tứ phương thành phương hướng. Vậy hắn nên đi bên nào? Rất nhanh, trong lòng hắn làm ra quyết định. Thế là tại dưới loại tình huống này, thời gian chậm rãi trôi qua. Kiểu châu trên đại địa chỉ lưu lại đại quân âm thanh của tiến lên, các binh sĩ đều nhịp bước chân chấn động thiên địa. Rốt cục hạ tiểu bạch bọn hắn đã có thể trước nhìn thấy mới từ thiên tuyển thành phương người của từ trước đến nay ngựa mặc dù cùng tu ngàn lưỡi đau nói xong thật là trên thực tế ta còn là không hy vọng đụng phải mục tu văn long ngâm thiên hạ cười khổ một tiếng chương 772 không khôngị binh. chương 772 không thì binh hạ tiểu bạch không nói gì tiên là nhất định không người nào nguyện ý trực diện mục tu văn liền xem như hạ tiểu bạch cũng không ngoại lệ bởi vì mục tu văn giá hỏa này thật quá kinh khủng nếu như không phải hạ tiểu bạch lập chí muốn đem thiên Linh làm lớn tới Trung Quốc đệ nhất trình độ mục tu văn là hắn nhất định phải vượt qua núi đau Bằng không hắn cũng không muốn đi đối mặt mục tu văn cái này Trung Quốc giả lập người của đệ nhất thế giới vật. Hạ tiểu Bạch trợ liệu Nguyên Thành Đông Đảo người chơi đi theo Thanh Long quân đoàn hướng phía Thiên Tuyền thành xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hai tòa thành thị thẳng tắp khoảng cách ở giữa vị trí. Cũng rốt cục, phải đi ra thích khách đã có thể nhìn thấy nơi xa đến từ Thiên Tuyền thành hạo đã niên mã. Chiến mã ầm ầm chạy nhanh đến, nổ tợ cở binh sĩ động tác của đều nhịp làm cho mặt đất đều đang chấn động. Kỳ thật nói tóm lại còn tốt, đối phương còn lâu mới có được bọn hắn liệu Nguyên Thành bên này phải có uy thế. Bởi vì những này phụ trách điều tra thích khách tại bên trong không chỉ có thấy được Thiên Tuyền thành Vũ Lăng quân đoàn, Người chơi thì là rất ít, giống thiên hạ, bình thiên hạ, trật tự, bình minh chi quang, Hàn Phong thành dạng này các gịu lớn càng là một cái đều không có. Làm Long Ngâm Thiên Hạ chiếm được tin tức này, lập tức mắt lộ vẻ hưng phấn quá tốt rồi, mục Tu Văn không có hướng phía chúng ta bên này. Cái khác Liệu Nguyên thành hội trưởng cũng đều rất vui vẻ đó cũng không phải là, không cần đối mặt mục Tu Văn, kia áp lực của bọn hắn coi như nhẹ nhiều ta còn là tìm tu ngàn lưỡi đao xác nhận một chút ta. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, mục Tu Văn không có tới, vậy đã nói rõ tại trong mắt Mộc Tu Văn tu ngàn lưỡi đao so với hắn càng khó giải quyết. Mặc dù dạng này cũng không sai. Tu ngàn lưỡi đao cũng rất mạnh, nhưng là Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Một bên Mạc Anh Hùng càng là nhếch miệng nói, có gì có thể xác nhận, phía trước mãi cho đến tiên truyền Sâm Lâm mới thôi đều là bình nguyên, nơi nào có có thể chỗ giấu người. Hạ Tiểu Bạch không để ý đến Mạc Anh Hùng, vẫn là cho Tu ngàn lưỡi đao đánh một cái thông tin. Kết quả Tu ngàn lưỡi đao thanh âm trầm thấp nói bọn hắn bên kia tới rất nhiều người. Ngoại trừ KGB bên ngoài quân đoàn người chơi chọn vẹn tới mấy thập vạn dáng vẻ. Bởi vì bên kia địa hình tạp tốt lắm phán đoán cụ thể số lượng, nhưng là chật tự Hàn Phong thành chờ các lớn đều tới, người của Thiên Hạ cũng tới, đây là trước mắt có thể xác định. Nhìn, ta đều nói, chẳng lẽ mục tu văn còn muốn chia binh không thành, chia binh cũng không đổi được kết quả cuối cùng. Mà anh hùng nhìn thấy chính mình suy luận được chứng thực, đắc chí vừa lòng nói dù vậy vẫn là phải cẩn thận, đã mục tu văn tìm tới tu ngàn lưỡi dao, như vậy chúng ta cũng phải nhanh lên một chút, tốc độ giải quyết vũ lăng quân đoàn, sau đó tiến công tiên tuyên thành. Hạ tiểu Bạch nói rằng cắt, không cần ngươi nói ta cũng biết, ngươi không cần ở chỗ này ra lệnh. Thiên trúc long nhàn nhạt mở miệng, tốc độ. Nợ đỡ cờ binh sĩ mỗi một cái đều rất đại, ngươi Hơn nữa, bây giờ trên cơ bản từng cái nợ cờ quân đoàn cũng bắt đầu phân phối không trung binh chủng. Mong muốn đánh tan bọn hắn chỉ sợ đến hoa nửa giờ trở lên thời gian. Người sợ là đến bây giờ cũng còn không thuần thục tại bên trong không chiến đấu a, tốc độ. Nam mơ. Thiên trúc long châm chọc khiêu khích nói xong, sau đó xách theo kiếm liền trên vọt lên đi. Hạ tiểu Bạch không nói gì. Không thuần thục. Bọn hắn lại còn coi hắn trong khoảng thời gian này luyện tập đều là làm không sao. Kế tiếp, Liệu Nguyên Thành toàn bộ lực lượng đã cùng Thiên Tiễn Thành Vũ Lăng quân đoàn cùng những cái kia vụ vật lẻ tẻ người chơi lẫn nhau đụng vào nhau. Không có gì đáng nói, Liệu Nguyên Thành có 50 vạn người chơi, còn có 10 vạn Thanh Long quân đoàn binh sĩ. Trọn vẹn gấp 6 ép chi thế, căn bản không có gì tốt do dự. Rất nhanh, có một gã Vũ Lăng quân đoàn binh sĩ giết tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Cái tên lính này liên tục mãnh bổ mấy cái, cho Hạ Tiểu Bạch tạo thành nguyên một đám mấy ngàn tổn thương. Vũ Lăng quân đoàn binh sĩ, 120 cấp tự linh cấp đỡ cờ, HP 60 vạn, kỹ năng, chém vào, manh kích, đó nỡ, phòng ngự. Giải thích rõ, Vũ Lăng quân đoàn chính quy binh sĩ, thực lực bình thường, nhưng là một khi cùng những chiến hữu khác hiệp đồng chiến đấu, như vậy bọn hắn đem sẽ thay đổi 10 phần khó chơi. Kỹ thuật không tính là gì. Hạ Tiểu Bạch phanh ra 10 đạo sáng chói tinh thần kiếm khí. Sau đó tên này Vũ Lăng Quân đoàn binh sĩ lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên đầu toát ra nguyên một đám phá vạn tổn thương. Nhưng là vẫn chưa xong, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch phát động phong bạo kiếm kích, trong đó còn phát động siêu phàm một kích. Rất nhanh, cái tên lính này cút. Nhưng là, bởi vì Hạ Tiểu Bạch bên này chiến lược siêu quần, đại sát đặc sát dáng vẻ, lập tức có 7 tên lính trên vây quanh đến ở trong một tên binh lính công kích Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch lập tức rút kiếm mong muốn ngăn trở, kết quả mặt khác 6 tên lính lập tức cùng nhau công đi qua. Mã Anh Hùng thấy cảnh này, trong lòng lập tức lộ ra lạnh. Hắn vừa vận linh giáo qua những này, lở tở cở binh sĩ hiệp đồng năng lực công kích, nếu như không phải hắn kịp thời uống thuốc, khả năng thật trực tiếp bị giấy mất. Dù sao, nhiều tên lính liên hợp công kích, dựa vào trên lấy số lượng ưu thế, thêm vào xuống tới tổn thương vẫn còn rất cao. Nhất là bọn hắn phát động vẫn là mánh kích kỹ năng này. Hạ Tiểu Bạch cũng phát giác được không ổn. 6 tên lính cùng nhau phát động mánh kích, giả thiết mỗi tên lính đều mánh kích 3 lần, một người kia tạo thành tổn thương chính là hơn 1 vạn tổn thương, 6 cái chính là 8, vạn. Mà chiến lượng máu của hắn hạn cũng vừa vận chính là nhiều như vậy. Không ổn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạ tiểu Bạch kinh người lực phản ứng vẫn là phát huy đi ra. Nguyên bản muốn vượt cản thần tinh kiếm bỗng nhiên kiếm chuyển hướng, trực tiếp đột nhiên hướng phía bên phải kia 6 tên lính vạch ra một đường vòng cung đồng thời, tay trái biển cả kiếm theo sát mà lên, đồng loạt vung ra. Băng bạc kiếm khí như là thiên ngoại mà đến, cái này mấy tên lính lập tức bị cùng nhau hất bay ra ngoài, sau đó mạnh mẽ trên tại mặt đất ném ra nguyên một đám hố sâu to lớn, đồng thời trên đầu không ngừng toát ra tổn thương. Vô sống chạm. Xem như hạ tiểu Bạch cái thứ nhất phạm vi cực lớn song kiếm lưu kỹ năng, đúng là trực tiếp trước mắt đem cái này mấy tên lính đều cho chấn bay ra ngoài. Nguy cơ liền bị hóa giải như vậy, ở trong chi tiết tất cả đều là kinh diễm thao tác. Mạc Anh Hùng nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng là vô cùng có coi. Lại bị hắn dễ dàng như thế hóa giải, thật là khiến tâm tình của hắn mười phần không tốt. Có lẽ là nhận lấy hạ tiểu Bạch ảnh hưởng, Mạc Anh Hùng chính mình một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một thân ảnh của đạo cự đại trong từ không trung hướng phía hắn đánh tới. Hắn đúng là không thể trực tiếp né tránh ra, trực tiếp bị đánh bay ba năm 6 năm Mạc Anh Hùng HP rơi mất trọn vẹn ba vạn, hắn lập tức hoảng sợ ngây ngốc nhìn lại. Sau đó hắn chính là thấy được trên thiên không chi số lớn bóng đen với một đám giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ gây tại một đầu trên người đầu đại điểu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Không kỳ binh, 120 cấp tử linh cấp nở và cờ, HP 70 vạn, kỹ năng, lao xuống, túi thuốc nổ, không trùng va chạm. Giải thích rõ, trên bầu trời chiến đấu đặc thù binh chủng, là gần đây Cửu Châu địa khu các đại quân đoàn cũng bắt đầu dần dần phân phối không trung binh chủng, người cùng chiến chiếm phối hợp khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp càng thêm cường đại. Không trung binh chủng 3. Là hắn biết sẽ là như thế này. Hệ thống tại 120 cấp mở ra tầng trời thấp phi hành quyền hạn cũng không phải bạch bạch cho các người chơi vui lùa nói cho cùng cũng chỉ là quái bình thường. Không đáng để lo. Chương 773, không trung chiến đấu. Chương 773, không trung chiến đấu. Mạc Anh Hùng đứng người lên cười lạnh một tiếng, sau lưng sau đó bá một tiếng xuất hiện một đôi to lớn hơi mở nhạt năng lượng màu xanh cánh chim. Sau đó hô một tiếng, Mạc Anh Hùng phóng lên tận trời. Năng lượng hóa cánh. Đây chính là 120 cấp mở ra chế độ máy bay. Không ít liệu nguyên thành các người chơi nhìn thấy, lập tức kinh ngạc thốt lên oà tạo, quan thế trên anh hùng này. Bên trên mẹ nó tiên, ngươi cái tên mập mạp này trên sao không cái cân đâu. Quan thế anh hùng rất đẹp. Thật là lợi hại, 120 cấp chế độ máy bay ngược lại ta là rất khó điều khiển, vẫn là thành thành thật thật đánh mặt đất quay a. Đúng vậy, hệ thống mở ra chế độ máy bay về sau, không ít người chơi đều chờ mong chức năng này. Thật là khi bọn hắn ngũ chuyển nếm thử phi hành thuật sau, lại phát hiện rất khó khống chế. Mong muốn tùy tâm sử dụng phi hành, khó. Mong muốn tại bên trong không thời gian dài phi hành, khó. Mong muốn tại bên trong không tùy tâm sử dụng làm ra bản thân động tác của muốn làm, khó. Mong muốn cao tốc phi hành đồng thời còn muốn trưởng không đến vực vàng, khó. Tóm lại Bọn hắn nhìn trước những cái kia thiên bảng trăm nhưng cao thủ trực tiếp, cuối cùng phát hiện, cho dù là bọn hắn, cũng rất có lớn một bộ phận người không chế không tốt. Mà dưới mắt, bọn hắn vậy mà từ trên người Mạc Anh Hùng thấy được như thế trôi chạy năng lực phi hành. Trước thiên bảng 10 quả nhiên không hổ là trước thiên bảng 10, thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem năng lực phi hành trưởng không đến tốt như vậy. Nhìn như vậy đến những cái kia không kỵ binh quan thế anh hùng đối phó cũng không thành vấn đề, bọn hắn những này người chơi bình thường thành thành thật thật tại mặt đất chiến đấu liền tốt. Mà lúc này trước đối mặt với vương hơn 10 người không kỵ binh, Mạc Anh Hùng cũng là không có chút do dự nào. Nhìn thấy không tiểu bạch Sẽ ra như thế nào đối phó những quái vật này? Mạc Anh Hùng cầm trong tay hai thanh lóng lánh vô cùng khoe khoang chói mắt mị xanh nước biển quang trạch trữ kiếm, một hồi hào quang của màu lam phía trên tại thiên không bộ phát ra. Lập tức, có hai tên không kỵ binh bị hắn đánh rơi xuống, rơi xuống tại phía trên đại địa ném ra một cái bán kính mấy thước hô to. Bùi mù tràn ngập, phía dưới người chơi trái tim của cảng tiên kinh. Mạc Anh Hùng thật mạnh, nhìn đến giải quyết những này không kỵ binh thật không thành vấn đề. Nhưng là ngay lúc này, không kỵ binh nhìn thấy Mạc Anh Hùng đánh rơi hai tên đồng đội, bọn hắn lập tức cùng nhau hướng phía Mạc Anh Hùng va chạm mà đến. Thân hình Mạc Anh Hùng phiêu dật đang định thông qua tẩu vị tránh đi. Kết quả hắn phát hiện tốc độ của đối phương cực nhanh, còn nhanh hơn hắn cái gì. Mạc Anh Hùng khó có thể tin nhìn xem một màn này, bởi vì lúc này giờ phút này hắn mới phát hiện đối phương trưởng không năng lực phi hành càng mạnh bành bành bành bành. Mạc Anh Hùng bị hơn 10 người không kỵ binh va chạm, HP -E của rơi. Sắc mặt hắn tái nhợt cầm dây uống thuốc, cái này mới không có quả điệu. Bất quá bởi vì nhận to lớn xung lực, Mạc Anh Hùng trực tiếp phía trên từ không trung mạnh mẽ bị đánh rơi xuống phím ba. Mạc Anh Hùng xuống mặt đất, lưu lại càng lớn một cái hố to, cùng quần quần mà lên nguùi Bốn phía Liệu Nguyên thành người chơi lập tức hai mặt nhìn nhau. Những này không kỵ binh khó như vậy đánh Không, có lẽ không phải khó đánh đoán chừng còn là bởi vì bọn hắn đối năng lực phi hành nắm giữ được không phải quá thông thạo nguyên nhân. Mà nương theo lấy Mạc Anh Hùng bị đánh xuống, những này không kỵ binh lại lần nữa tìm kiếm các người chơi phát động công kích. Lần này làm sao bây giờ? Không ít người chơi vẻ mặt đau khổ nhìn xem một màn này, Mạc Anh Hùng cũng không được, vậy bọn hắn càng không được gá cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Hạ tiểu Bạch xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, sau đó hoành một tiếng như là cao bắn pháo như đạn pháo phóng lên trời, chỉ tại mặt đất lưu lại một cái hố. Loại này cất cánh phương thức có thể nói gần như không tồn tại, nhưng không ít người đều thấy choáng mắt. Mà ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch đã bắt đầu cùng Không Kỵ binh hôn chiến ở cùng nhau. Vũ khí của trong tay hắn không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành long thương mà không phải song kiếm. Hắn dùng long thương bá, bá, bá quét ngang, trực tiếp đem những này Không Kỵ lượng máu đều cho thành không. Trong chấp ngắn này, trên mặt đất liệu nguyên thành người chơi đã là nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch trên tại thiên không chiến đấu có thể nói so Mạc Anh Hùng càng thêm thuần thục, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính là dựa vào cái này vô cùng thuần không trung chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch gọn mà linh hoạt giải quyết những lính Không Kỵ. Mạc Anh Hùng nhìn xem một màn này, Sương mặt lập tức biến như là mỹ lợi người da đen đồng dạng đồng thời, trong mắt cũng có được cực độ không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiểu Bạch vậy mà trong đối với thiên không chiến đấu như thế thuần tú, hắn là làm sao làm được? Lúc này, Hạ Tiểu Bạch treo lơ lửng giữa trời, nhìn xem bốn phía những cái kia vụn vật lẻ tẻ đang cùng các người chơi hôn chiến không kỵ binh không có tọa kỵ uy lực liền giảm bất một chút sao Hạ Tiểu Bạch thì thảo đúng vậy, vừa mới hắn dự vào tự thân năng lực phi hành dùng long thương phát động long phá cùng hành thiên quân hai cái này kỹ năng. Mặc dù không có mạn linh đấu lòng, nhưng là vẫn có thể phát động, chỉ có điều uy lực giảm bất đi nhiều. Cũng may đối phó binh lính bình thường đầy đủ. Nếu như là một người của cấp vật vậy khẳng định liền phải triệu hồi ra mạn linh u long hiện ra. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch quyết định tăng thêm tốc độ, triệu hồi ra mạn linh u long, cứ tại trên lưng rồng cầm trong tay hoàng kim long bắn nhau đấu. Dạng này kết quả là không giống như vậy. Một cái hoành tạo thiên quân, trực tiếp liền có thể đánh lui hơn 10 người không trung địch nhân, làm cho Vũ Lăng quân đoàn không trung lực lượng rất nhanh biến mất. Cuối cùng, Vũ Lăng quân đoàn tổng cộng thập vài người, chỉ là giữ vững được không tới 15 phút cũng sẽ thua. Hết mấy vô tâm đấu, Long nhìn xem một này, tức mặt mũi tràn đầy kinh chi sắc. Bởi vì trước vì đó hắn vừa mới còn châm chọc khiêu khích nói với Hạ Tiểu Bạch trận chiến đấu này đến duy trì liên tục nửa giờ trở lên, kết quả dưới mắt không tới 15 phút liền giải quyết. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vũ Lăng quân đoàn không trung lực lượng biến mất quá nhanh. Kẻ đầu tiêu không hề nghi ngờ chính là Hạ Tiểu Bạch. Thiên trúc long lập tức lại bắt đầu cống hiến một đống lớn giá trị cảm xúc tiêu cực, mà bản thân hắn hết lần này tới lần khác còn không biết. Nơi này chiến đấu rất nhanh kết thúc, lưu lại chỉ có song phương thi thể. Mặc dù chỉ là diễn luyện nhưng mà máu tươi chảy ra, vẫn là lộ ra mười phần chân thực tiểu ca, ca. Vũ Lăng quân đoàn cùng Thiên Truyền thành những cái kia người chơi hướng phía Thiên Truyền Sâm Lâm phương hướng chạy. Đại La Lệ đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh nói với hắn a. Hạ Tiểu Bạch bước chân đạp lên mặt đất, lại lần nữa bay lên không. Hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch phóng tầm mắt nhìn tới, nở cờ, cờ binh sĩ cùng người chơi như là từng cái con kiến giống như hướng phía Thiên Truyền Sâm Lâm chậm rãi di động. Hạ Tiểu Bạch trở về mặt đất cái này không có gì, rút về Thiên Truyền thành trước phải trải qua Thiên Truyền Sâm Lâm, chúng ta tiếp tục đuổi chính là. Mạc Anh Hùng lúc này đi tới, Nói rằng không được, Thiên Tuyển xâm lâm tại Hoa Hạ Âu từng cái trong địa đồ xem như diện tích tương đối lớn một tòa rừng rậm, nếu quả thật muốn mai phục tối thiểu có thể giấu 30 vũ người, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta nói ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, mục tu văn không tại cái này. Vừa mới ta còn nhìn tu ngàn lưỡi đao bên kia chiến đấu, có thể nói cực kỳ thảm thiết, thiên tuyển thành chủ lực đều ở bên kia. Mạc Anh Hùng nói rằng ta không quan tâm thiên tuyển thành chủ lực, ta chỉ quan tâm thiên hạ chủ lực ở nơi nào. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói Hạ Tiểu Bạch, ta không nghĩ tới ngươi thế mà mục tu văn như thế kiêng kỵ, coi như thiên hạ chủ lực ở chỗ này nhưng là chỉ có một cái thiên hạ lời nói, chúng ta căn bản không cần e ngại. Chương 774, Mục tu văn phục kích. Chương 774, Mục tu văn phục kích chúng ta Liệu Nguyên Thành nhiều như vậy đi lại ở chỗ này, Thanh Long quân đoàn lại bảo trì gần như hoàn hảo sức chiến đấu, khó nói chúng ta còn không đánh tan được bọn hắn sao. Mạc Anh Hùng lắc đầu, dáng vẽ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Mạc Anh Hùng, một quyền đánh tới. Mạc Anh Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt trong nháy mắt biến sưng đỏ vô cùng, sau đó cả người bay ngược ra ngoài ba. Mạc Anh Hùng lại bị Hạ Tiểu Bạch mấy ngàn sức mạnh của điểm trực tiếp đánh bay ra hơn 20 mét khoảng cách xa, bốn phía không ít người trời giật mắt mình. Mạc Anh Hùng miệng phun máu tươi, trên đầu toát ra một cái 62333 tổn thương, HP không hơn phân nửa, sắc mặt cả người tái nhợt cũng khó coi, chỉ vào Hạ Tiểu Bạch run dậy nói không ra lời đại ma vương, ngươi đang làm gì ba? Lục Tiên đi vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, lớn tiếng chất vấn cùng chỉ trích Hạ Tiểu Bạch giữa ta và hắn chuyện ngươi được sao? Hạ Tiểu Bạch nhiên nói ta là người của anh hùng cốc, ngươi nói ta có quản hay không để lấy. Lục đi quát to à, vậy thì thế nào? Xin hỏi ngươi là ba của hắn mụ mụ ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội vẫn là bằng hữu? Ta, ta là thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ a hạ tiểu bạch ngay vậy, nhẹ gật đầu, sắc mặt của sau đó trầm xuống, ngươi cái này thuộc hạ chủ nhân cũng không thể làm gì được ta, ngươi ở chỗ này mù bức bức thì có ích lợi gì? Vẫn là nói ngươi thực lực của cảm thấy mình siêu việt chủ nhân của ngươi, có thể đánh với ta một trận. Ta nghịch sắc mặt của thiên hành lúc xanh lúc đỏ. Không biết do vì cái gì, hắn cảm giác hạ tiểu bạch tâm tình có chút không tốt bộ dáng, liền như là sắp nổi giận hổ, nhưng hắn có chút kiên kỵ. Tuấn nữa không biết rõ vì cái gì hắn cảm giác Hạ Tiểu Bạch nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ, nhưng hắn không cách nào phản bác. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Nghịch Thiên đi 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một bên Liệu Nguyên thành cái khác cao thủ cùng người chơi cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này đại ma vương không biết ăn sai rồi thôi gì, biến phải thật tốt phách lối cùng khí phách. Bất quá, như thế hấp dẫn không ít vũ lớn manh muội chú ý, bởi vì các nàng ưa thích loại khí phế này. Tiểu Bạch, thế nào? Nhiệm Thu Linh mở to một đôi sao trời giống như đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, hắn lắc đầu, không có gì Không biết rõ vì cái gì, ta có chút dự cảm không tốt. Người lo lắng Mục Tu Văn lời nói, vậy thì hỏi thêm một cái tu ngàn lưỡi đao không phải tốt. Nhiệm Thu Linh nói rằng ta hỏi qua, tu ngàn lưỡi đao bên kia nhận áp lực rất lớn, mặc dù hắn vẫn không có thấy Mục Tu Văn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng kia Mục Tu Văn cũng không thể chỉ dựa vào một hai phường hội liền đánh tan chúng ta Liệu Nguyên Thành tất cả chủ lực a. Yên tâm đi, có khó khăn gì chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Nhiễm Tu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Nhiễm Thu Linh, nhẹ gật đầu. Thế là kế tiếp bọn hắn bắt đầu hướng phía Thiên Tuyển Sâm hướng truy kích. Thứ phương hành, thời gian thoáng hồi phục một chút. Tu Ngàn Lưỡi Đao cướp máy thông tin, thú ngữ điệu tỏ mặt hỏi, "Hộ trưởng, đại ma vương lại đã thông tin tức tới tới." Ân, hắn lại tới xác nhận một lần. Tu Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói, "Thú ngữ điệu lập tức cười, "Cái này đại ma vương cứ như vậy sợ Mục Tu Văn sao? Thiên truyền thành chủ lực đều tại chúng ta nơi này, Mục Tu Văn khẳng định cũng ở nơi đây. Hơn nữa coi như Mục Tu Văn không tại, chẳng lẽ Liệu Nguyên thành chủ lực còn không đối kháng được hắn sao?" Tu Ngàn lươi Đao lắc đầu, "Ngươi đừng cười, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Có cái gì không đúng?" Mấy thập vạn người đều ở nơi này, ta không tin Mục Tu Văn sẽ hy sinh vô ích Vũ Lăng Quân đoàn mấy vạn người đến dẫn dụ Đại Ma Vương bọn hắn. Hơn nữa người của Thiên Hạ chẳng phải đang tiên truyền thành Na Ta nhân phía sau sao, Mục Tu Văn vẫn là giống như trước kia, ưa thích ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thú ngữ điệu chỉ vào nói với mặt, "Tu ngàn lưỡi đao như, như mày, có thể ta cuối cùng không nhìn thấy hắn. Lần thứ nhất thành chiến thời điểm hội trưởng ngươi cũng không phải cuối cùng mới nhìn đến hắn. Đừng quá lo lắng, chúng ta an tâm đánh lén, súng ngắm, người của Thiên Thành cũng được." Thú nữ điệu nói rằng. Tu ngàn lưỡi đao nhẹ gật đầu. Thiên truyền Sơn Lâm tỉnh yếu ớt một mảnh, Vũ Lăng quân đoàn người của chạy trốn đều không thấy. Mạc Anh hùng cười, Hạ Tiểu Bạch ngươi thật đúng là không có cảm giác sai, bọn họ đích xác là nghĩ đến nơi này mai phục chúng ta, bất quá chỉ có Vũ Lăng quân đoàn tàn binh bại tướng mà thôi, căn bản không đáng để lo. Nói xong lời nói này, Mạc Anh hùng bắt đầu hét lớn người của Thiên tuyển thành đều đi ra a, đừng lần chốn nữa. Không có ích lợi gì, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hội trưởng, ngươi có phải hay không quá lộ liễu?" Lục Đi nói rằng Trương Dương. Mạc Anh hùng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, hôm nay người nào đó thật là so ta còn Trương Dương đâu? Ngược lại chúng ta nhiều người, sợ cái gì, có bản lĩnh liền tung ra một cái mục tu văn đi ra, hắn muốn dám ra đây, ta liền dám làm hắn. Vậy sao, đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là hiện ra. Đúng lúc này, bốn phía lâm tử bên trong, Thảo Tùng Lý, cách tối chậm dãi đi ra từng người từng người người chơi. Trong đó bị người của dạy đặc tường tr chỗ xuống lại cùng một chỗ người trẻ tuổi kia cười tùng tìm nhìn xem Mạc Anh Hùng. Giờ phút này, liệu Nguyên thành vô số người giật nảy cả mình. Bởi vì, người này bọn hắn đều nhận ra, trong lòng cũng là bọn hắn mặt mười phần không muốn đụng phải người kia. Danh hiệu của hắn có rất nhiều. Trung Quốc phát thần, Trung Quốc đại nhất nhân, Thiên bảng đại nhất nhân, Thiên hạ phường hội hội trưởng, chính là Mục Tu Văn Ba. Dưới mắt, hắn vậy mà xuất hiện ở đây, như vậy hắn xuất lĩnh những cái kia thân phận của người chơi cũng vô cùng sống động. Thiên hạ Ba. Mạc Anh Hùng nhìn xem cái này ngoài dự liệu một màn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động, "Mục Tu Văn, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên cùng tu ngàn lưỡi đao cùng một chỗ chiến đấu sao?" "Nha rồi, nha rồi, ai nói ta cùng tu ngàn lưỡi đao cùng một chỗ chiến đấu?" Mục Tu Văn một bên cười tủm một lần nói rằng, "Mạc Anh Hùng." Hắn thật không lời nào để nói. Hắn vừa mới phát ngôn vừa bãi, kết quả mục tu văn liền xuất hiện. Có dạng này đánh mặt sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Các ngươi làm sao lại quên lãng ta? Chuyện còn không có kết thúc, Thiên Tuyển xâm Lâm nhập khẩu tràn vào một nhóm lớn người chơi. Một người cầm đầu đương nhiên đó là Bình Minh Chi Quang Phá quân, tại bên cạnh hắn còn có Tử Vi Tinh, Thiên Lang, Tham Lang, bắt đầu chờ Bình Minh Chi Quang cao thủ. Tóm lại, giờ phút này, Thiên Tuyển thành Thiên Hạ Bình Minh Chi Quang hai đại siêu cấp phường hội mai phục tại nơi này. Cộng thêm một chút có phần có danh thanh người chơi bình thường, cùng Vũ Lăng quân đoàn năm vạn còn thừa nhân số. Tổng cộng 20 vạn người tại lớn như vậy thiên tuyển xâm lâm bên trong bao vây bọn hắn. Tình hình lập tức đã xảy ra cái biến. Bởi vì, người của Liệu Nguyên thành tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Tu Văn vậy mà không có đi tứ phương thành, mà là xuất hiện ở đây phục kích bọn hắn. Lần này thật là không ổn. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Tuyển thành vậy mà chiêu binh đối phó bọn hắn hai tòa thành thị, Mục Tu Văn càng là trước tự mình tới đối phó Liệu Nguyên thành. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể đánh tan Mục Tu Văn những người này sao? Chương 775: Diệt thần nổ. Chương 775: Diệt thần nổ. Thế cục có thể nói là hết sức căng thẳng. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch máy truyền tin vang lên, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Hạ Tiểu Bạch kết nối, kết quả là Tu Ngàn Lưỡi đao đánh tới Mục Tu Văn không tại chúng ta bên này, hắn ngự khí rất gấp gân, "Ta biết, hắn hiện tại Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Tu Văn, liền trước mặt tại chúng ta. Cái gì? Tu Ngàn lưới đao con người co rút lại. Rất nhanh, lại nói vài câu về sau, hắn cúp máy thông tin. Một bên thú ngữ điệu đã không nhịn được mở miệng, "Hội trưởng, đại ma vương bên kia đụng phải Mục Tu Văn." Ân, Mục Tu Văn thiên hạ cùng bình minh chi quang chủ lực tất cả đều ở bên kia, tổng cộng 20 vạn người tại Tiên Sâm Lâm phục kích người của Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng, Thú ngữ Điệu lập tức chấn kinh. Hắn vừa mới còn đang cười nhạo Đại Ma Vương liên tiếp đánh tới thông tin, kết quả mục tu văn thật đúng là không tại bọn hắn bên này. Tại sao có thể như vậy, chia ra hai đường, không lại càng dễ bị hai chúng ta thành thị chủ lực tiêu diệt từng bộ phận sao? Thú ngữ Điệu cảm thấy khó có thể lý giải được. Vừa mới bọn hắn phái ra một đội thích khách đi điều tra Thiên Tuyển thành nhân mã phía sau tình huống, phát hiện những cái kia mặc dù đều là người của Thiên Hạ, nhưng đều là phá hôi, cũng chính là đẳng cấp tại 100 cấp trở xuống na ta nhân. Cho nên Tu Ngàn Lưỡi Đao lúc này mới lập tức đả thông tin tức cho Hạ Tiểu Bạch. Thật là không nghĩ tới vẫn là chậm. Không có cách nào, mục tu văn mọi cử động không phải chúng ta có thể lý giải, dưới mắt chúng ta cũng không cách nào phân thân, cứu không được đại mà vương bọn hắn. Tốt đối diện với chúng ta không có thiên hạ cùng bình minh chi quang, hơn nữa Liệu Nguyên thành trọn vẹn 60 người của bà số, gấp 3 tại mục tu văn, nói thế nào cũng không đến nỗi bị mục tu văn 20 vạn người đánh tan. Đồng thời chúng ta nơi này cũng chiếm một chút ưu thế. Chúng ta bất luận nhân số vẫn là sức chiến đấu đều so đối diện mấy cái phường hội mạnh hơn một chút. Cho cái khác dưới người khiến, để bọn hắn trên cùng một chỗ. Không có thiên hạ chúng ta tứ phương thành căn bản không sợ. Tu Ngàn Lưỡi Đao khẽ quát một tiếng nói là, "Thú ngữ điệu truyền đạt mệnh lệnh đi, mà lúc này, Thiên Tuyển Sâm Lâm nơi này, chiến đấu còn đang tiếp tục tiểu Bạch huynh đệ, Tu Ngàn lươi Đao nói cái gì?" Long Ngâm Thiên Hạ hỏi hắn nói hắn sẽ nắm chặt thời gian đánh tan Thiên Tuyển thành sức mạnh của bên kia. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Long Ngâm Thiên Hạ không nói gì. Bọn hắn bên kia không có Thiên Hạ, không có Bình Minh chi Quang, thiếu đi hai cái siêu cấp phường hội, đương nhiên có thể làm được. Mà bọn hắn bên này đâu? Bọn hắn đối mặt thật là Mộc Tu Văn a. Cũng ở thời điểm này, Mạc Anh Hùng đã làm mở miệng nói ra hử, Mộc Tu Văn Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật chia ra hai đường. Nếu như kỳ thật ngươi chuyên chú một đường, như vậy có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng là ngươi dạng này chia ra hai đường đối kháng chúng ta thật quá ngu, đến lúc đó hai người các ngươi đường đều muốn toàn diệt. Mục Tu Văn híp mắt không nói gì tất cả mọi người nghe, lần thứ ba thành chiến thắng lợi trong tâm mắt, đánh tan Mục Tu Văn, đánh vỡ thần thoại 3. Thế là tại Mạc Anh hùng dẫn đầu tác dụng dưới, chiến đấu thình lình khởi sướng. Theo sát phía sau là Tung Hành tứ hải hội trưởng thiên Trúc lúc đó cũng không phải là, dưới mắt Thiên truyền Sâm Lâm bên trong người của Mục Tu Văn bất quá 20 vạn. Bọn hắn liệu nguyên thành tất cả chủ lực đều ở nơi này, 50 vạn người chơi 10 vạn Thanh Long quân đoàn lở tợ cờ binh sĩ, cho vẹn gấp 3 tại bọn hắn. Bọn hắn cũng không tin, liền xem như Mục Tu Văn, cũng hẳn là ngăn không được thế công của bọn hắn. Hơn nữa xưa nay đều là nhiều người phục kích ít người, ít người làm sao có thể phục kích nhiều người. Nhiều người dưới tình huống tùy tiện đều có thể xé mở một cái lỗ hổng giết ra ngoài. Tiếng hô thanh âm vang vọng toàn bộ trên tiên tuyển Sâm Lâm hung, số thập vạn người chơi đã bắt đầu lẫn nhau đụng đụng vào nhau. Nhất là Mục Tu Văn vị trí, càng là liệu nguyên thành mấy cái trụ lực phường hội cùng với cao thủ trước tiên phóng đi địa phương. Không có gì đáng nói, mục tu văn tuyệt đối là toàn bộ Trung Quốc mạnh nhất pháo đại di động. Chỉ có diệt đi hắn, khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống thương vong của bọn họ, từ đó thu hoạch được chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Mạc Anh Hùng cũng không ngoại lệ, hắn ngay từ đầu chính là hướng phía mục tu văn vị trí phóng đi đường đi. Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng, Mạc Anh Hùng không để ý đến. Nói đùa cái gì, chiến đấu ưu tiên giết sếp sau chính là lễ thưởng, không giết mục tu văn chẳng lẽ bỏ mặc hắn tự do chuyển vận sao? Bá. Chỉ thấy huyến hào quan của Lam lập Lòe, Anh Hùng cầm trong tay song người của tại thiên hạ nhóm bên trong giết ra một con đường máu chết đi. Mắt thấy Mạc Anh Hùng đã đi tới trước mặt Mục Tu Văn, nhưng là ngay lúc này, tích tắc này, một cây lóng lánh vô tận băng lăng quang chạch to lớn trường thương lấy Mạc Anh Hùng không thể tốc độ của trốn tránh hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới, cũng rất nhanh trên người đem hắn áo giáp đâm xuyên sùi ba. Trường thương đâm xuyên thân thể của Mạc Anh Hùng về sau như cũ cũ có sức mạnh, trước hướng phía phương lại liên tục đâm xuyên qua anh hùng cốc ba tên thân thể của người chơi, lúc này mới mạnh mẽ cắm vào trong lòng đất, không có vào hơn nửa đoạn thân thương. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, chớ thân hình anh hùng im bặt mà dừng, đồng thời, trên đầu toát ra một cái hiện ra ánh sáng màu đỏ số lượng 752222. Mạc Anh Hùng con ngươi trong nháy mắt co vào tới to bằng lỗ kim. Hắn nhìn xem trước ngực cái hang lớn kia, lúc này nơi đó còn đang không ngừng phun trào ra máu tươi. Mạc Anh Hùng lập tức cho mình ăn một quả chín cấp hồi màu đan, kết quả cái thứ hai trường thương lập tức rỉ một tiếng lại lần nữa đâm xuyên qua thân thể của hắn suy suy suy. Liên tiếp mấy cây trường thương đâm xuyên thân thể của Mạc Anh Hùng, làm cho trước mắt hắn một hồi mơ hổ làm sao có thể. Mạc Anh Hùng gian nan phun ra bốn chữ, sau đó phanh một tiếng cứ như vậy ngã trên mặt đất. Trên người áo giáp cùng mặt đất bộ phát ra một hồi kim loại âm thanh của va chạm âm thanh này không lớn, lại tựa hồ như chấn nhiếp rồi ở đây tất cả liệu nguyên thành người chơi. Liệu Nguyên Thành mỗi người đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mạnh như mạc anh hùng, vậy mà chỉ có bị miệu sát phần. Đường đường trước thiên bảng 10 siêu cấp cao thủ, tại hoạt động bắt đầu không đến một giờ đều trong thời gian liền treo. Nhưng là kế tiếp, khiến đến bọn hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính là, một cây lại một cây to lớn trường thương lấy vô cùng sức mạnh của mạnh hướng lấy bọn hắn bắn nhanh mà đến, xuyên thùng lần lượt từng liệu Nguyên Thành thân thể của người chơi phanh. Phanh! Phanh! Trong chạng hạ tiểu bạch cùng Long Ngâm Thiên người hạ đảng dường như chỉ có thể nghe được những người này một cái tiếp bóng một ngã xuống, thiên truyền sâm lâm ở trong mắt của bọn hắn, dường như trong nháy mắt biến thành địa ngục. Khi bọn hắn quay đầu nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào, bốn phía đã xuất hiện một khung lại một khung xe đẩy, trên xe đẩy mặt là tràn đầy kim loại cảm nhận cùng quang trạch cự nọ, vô tận hàn ý theo những này trên những cự nọ bộc phát, một cây lại một cây tựa như trường thương tên nọ theo nọ miệng nơi đó lấy cực cao tần suất bắn ra hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Cơ hồ mỗi một cây tiễn đều có thể mang đi ba tên trở lên người chơi lựa máu, xuyên thấu lần lượt từng thân thể của người chơi về sau, như cũng có sức mạnh của vô tận. Hạ Tiểu Bạch lập tức sử dụng siêu cấp thuật thăm dò xem xét những này tự nỏ, kết quả cả người hắn con ngươi không khỏi co rụt lại diệt thần nỏ, thập nhị giai công trình học chiến tranh binh khí, căn cứ diệt thần nỏ chế tác bản vẽ chế tạo ra chiến tranh binh khí, trong xạ tốc trở, uy lực cực mạnh, phí tổn đắt đỏ, nhưng không thể phủ nhận là nó có đôi khi có cải biến một cuộc chiến tranh sức mạnh của kết quả. Chương 776. Liệu Nguyên Thành tan tác. Chương 776. Liệu Nguyên Thành tác. Diệt thần năm. Bản vẽ đẳng cấp cùng đạo cụ đẳng cấp đều là giống nhau. Vô luận là bản vẽ hay là của trụ, đều là nhất giai, nhị dai. Về sau cứ thế mà suy ra, thẳng đến thần dai Thật là tại thập giai bản vết đều lắc đắc không có mấy giới tình huống, thiên hạ vậy mà chế tạo ra như thế đông đảo thập nhị giai chiến tranh binh khí, hơn nữa còn mai phục tại Thiên Tuyển Sâm Lâm loại cổ này, một tươi tốt địa phương đây quả thực là hoàn mỹ mai phục địa điểm. Tăng thêm người của Liệu Nguyên Thành đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chuẩn bị. Thoáng qua ở giữa, Liệu Nguyên Thành quải điệu người chơi chính là đã đạt đến 2 vạn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cái số này sẽ còn đang không ngừng tăng gọn. Mỗi đi qua một giây, bọn hắn liền phải quải điệu 2000 người. Nhưng là điểm chết người nhất, chính là cái này diện thần nhỏ quá mạnh. Liên Mạc Anh Hùng đều chỉ có thể ngăn cản một cây diệt thần tiễn, hướng chỉ những người khác. Những cái kia HP hơi hơi giòn người của một chút bị bắn trúng, 100% đều sẽ bị miểu sát. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ứng Cao Hàn ngu ngơ lăng nhìn xem cái này như địa ngục thảm trạng, cả người không ngừng phát run, mong muốn chạy khỏi nơi này suy một tiếng, một cây diệt thần tiễn xuyên thấu thân thể của hắn. Lượng máu của hắn trực tiếp bị thanh không, sau đó chừng lớn kia ánh mắt hoảng sợ ngã trên mặt đất tiểu Kaka, chúng ta nên làm cái gì đại la lụy cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía hắn, kết quả theo sau lưng nàng phóng tới một cây diệt tiễn. Đưa nàng nhỏ yếu thân thể mềm mại xuyên thấu Tuyết Linh Ba. Hạ Tiểu Bạch gào thét một tiếng, Liên nang cũng treo. Không có cách nào, tại diện thần trước mặt nhỏ, người của Liệu Nguyên thành không hề có lực phản thủ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người nghe, yêu công kích trước diệt thần nhỏ ba. Thiên trúc long hô to một tiếng đừng nghe hắn nói bậy, rút lui, rút lui Hạ Tiểu Bạch còn chưa hô xong, một cây diện thần tiễn phóng tới, long lanh băng lén quang trạch chiếu sáng hắn. Trong chốc ngắn này, thời gian của hắn trôi qua dường như biến chạp. Nhìn xem căn này diện mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đến vô cùng âm trầm cho ta. Lan đi, la một tiếng. Tích liên hỏa tinh vậy ra đến chừng 5 thước dài, Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay thần tinh kiếm trực tiếp một kiếm đánh bay căn này diệt thần nọ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng bị cự lực cho đẩy lui trọn vẹn 3 bước. Có thể nghĩ, những này diệt thần nọ đến tuột cùng đến cỡ nào vì lực to lớn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng bọn hắn nhân số đông đảo, trọn vẹn là mục tu văn bên kia cấp 3. Thật là ngay từ đầu, bọn hắn lại rơi vào đến loại tình trạng này. Binh binh bang bang, bốn phía các người chơi bắt đầu hỗn chiến ở cùng nhau. Diệt thần nọ bắn nhanh đồng thời, thiên hạ người chơi khác cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn đối mặt 60 vạn liệu nguyên thành người chơi không sợ chút nào, đánh giết một gã lại một người liệu nguyên thành. Toàn bộ thế cục từ vừa mới bắt đầu, liền hướng phía thiên tuyển thành bên kia ngã xuống làm. Hỏa tinh phải ra, Long Ngâm Thiên Hạ bị một cây diệt thần thiên chấn động phải liên tục tại mặt đất lộn vài chục cái. Nhưng là như cũ còn có một cây diệt thần nhỏ hướng phía Long Ngâm Thiên Hạ phương hướng phóng tới cứu mạng, cứu mạng a. Long Ngâm Thiên Hạ chật vật chạy tới, trên Hạ Tiểu Bạch trước hai bước, mặc dù chạn, nhưng vẫn là lùi về sau ba bước. Nhất là một bước cuối cùng, vừa vận dẫm tại Long Ngâm trên người thiên hạ a ba. Long Ngâm Thiên Hạ kém chút không có thổ huyết mà chết tất cả mọi người, xa diệt thần. Nỏ. Đừng áp sát như thế." Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Khoảng cách càng xa, như vậy lực lượng liền sẽ có được cắt giảm, cản lên cũng lại càng dễ chút làm sao bây giờ? Long Ngâm Thiên Hạ hiện tại đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh. Có hắn lại, có thể dựa vào hắn ngăn trở những cái kia diệt thần tiễn, nhường hắn an toàn rất nhiều đương nhiên là rút lui, loại địa hình này đối với chúng ta quá bất lợi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta cũng là cho rằng như vậy cẩn thận ba." Long Ngâm Thiên Hạ đang nói, hai cây diệt thần tiễn bắn nhanh mà đến. Hạ Tiểu Bạch đánh bay một cây, kết quả một căn khác bắn trúng Long Ngâm Thiên Hạ, đem hắn miểu sát khanh. Long Ngâm thân thể của Thiên Hạ ngã trên mặt đất. Hạ Tiểu Bạch Tại sao có thể như vậy? Chơi thật là có thể như vậy. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch có thể nói vô cùng khó coi, cắn răng, bắt đầu hét lớn tất cả mọi người nghe cho ta, rút lui ba. Người của không muốn chết đều chạy cho ta ba. Mặc kệ ngươi chạy thế nào đều được, lăn cũng được, bỏ cũng được, cho ta về sau rút lui, rút về Liệu Nguyên Thành ba. Người của Thiên Linh đi theo ta ba. Đây là chuyện của không có cách nào, chỉ có thể rút lui, không phải Liệu Nguyên Thành 60 vạn chủ lực đều phải toàn quân bị diệt ở chỗ này, Tiểu Bạch nhiễm thu linh hướng phía Hạ Tiểu Bạch phương hướng dựa sát vào, kết quả một cây diệt thần tiễn hướng phía nàng bắn nhanh mà đến. Sắc mặt Nghiễm Thu Linh lập tức trắng bệch, lập tức một mạch bộc nạt 3 tấm thập giai pháp thuật quần chủ, sinh thành ba cái hình dạng khác biệt hộ thuẫn đùng đùng đùng. Hộ thuẫn tại cường đại diện trước mặt thần tiên không hề có lực nào thủ, dần dần vỡ tan mà mờ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sắc mặt Nghiễm Thu Linh lập tức trắng bệch. Nhưng tốt ở thời điểm này Hạ Tiểu Bạch kịp thời chạy đến, một kiếm đem cây kia diệt thần tiên đánh bay ra ngoài không có sao chứ. Ân. Nghiễm Thu Linh gật gật vẫn là mặt nghĩ mà sợ, kém chút liền treo. Bất quá dù vậy, đến bây giờ vẫn là có rất nhiều người cút. không nói hành khác, chỉ là Thiên Linh liền có thanh phong dương, trưởng lưu lời này Siêu phàm nhập thánh, thế ước, diệp tiết linh những này thực lực tương đương không tệ cao thủ chết tại diệt thần thiên hạ. Không có gì có thể nói, Hạ Tiểu Bạch là người của quả quyết, loại tình huống này chỉ có thể rút lui. Người của Thiên Linh bắt đầu chậm rãi tụ tập cùng một chỗ rút lui, Hạ Tiểu Bạch cùng đem về lãnh đoàn hậu, phụ trách ngăn trở những cái kia diệt thần tiến người của Thiên Linh rút lui. Thiên Chúc Long còn tại cùng bình minh chi quang các người chơi phân chiến, kết quả thấy được ngay tại tổ chức rút lui Thiên Linh người chơi cắt tiên sắc mặt Long chút khó coi, cái này lui, rõ ràng bọn hắn nhiều người. Bất quá nói đến dưới mắt loại tình huống này, bọn họ đích xác là vô cùng bị động, dường như không rút lui cũng không được thế là hắn cũng chỉ có thể đi theo rút lui. Có lẽ là tại Hạ Tiểu Bạch lôi kéo dưới, cũng có lẽ là bởi vì cục diện thảm thiết đến làm cho người nhịn không được chạy trốn, Liệu Nguyên thành mấy cái phường hội nhau nhao tuần tự rút lui đáng nhắc tới chính là Thanh Long quân đoàn rút lui xuất hiện chút vấn đề, Lục Cầm Hổ chính là chiến đấu của nhân, một mực tại cùng Vũ Lăng quân đoàn quân đoàn trưởng mọ lạm. Mà Hạ Tiểu Bạch quen thuộc là Duệ Phong cùng Chu Tức quân đoàn, đối Thanh Long quân đoàn căn bản chưa quen thuộc. Cũng may hắn nhận biết Thanh Long quân Ân, hắn là Lục tín nhất, nhất một cái Vạn Phu trưởng, thuyết phục phía dưới, này mới khiến Lục hạ lệnh Cuối cùng Thanh Long quân đoàn chỉ còn lại tàn binh bại tướng, đi theo các người chơi cùng một chỗ hướng phía Liệu Nguyên thành phương hướng rút lui. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng rời xa Thiên Tuyển sơn lâm, tất cả có thể chạy trốn các người chơi đều là nhẹ nhàng thở ra. Diệt thân nọ thật quá kinh khủng, vẹn vẹn mấy giây, người của xung quanh liền chết hết, chỉ còn lại tự mình một người, huyết nhục văng tung tóe, quả thực như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Chương 777. Nhiệm tu linh chủ ý. Chương 777, Nhiệm tu linh chủ ý mỗi cái trốn tới người chơi đều cưỡi tại phía trên tọa kỵ của mình, tối đầu, sĩ khí khí sa suốt tới cực điểm ta nói, tại sao phải lui? Thiên Trúc Long cỡi chiến mã đi vào hạ tiểu Bạch Sích giẫm ma sư bên cạnh, chất vấn ngươi là ngu xuẩn sao? Hạ tiểu Bạch lạnh lùng nhìn xem hắn, tại Thiên Tuyển Sâm Lâm bên trong chúng ta căn bản không thể có thể đánh được Thiên Hạ cùng Bình Minh chi quang. Chúng ta chừng 60 vạn người. Thiên Trúc Long khẽ quát một tiếng, các người thống kê kết quả sau khi đi ra liền đã hiểu. Hạ tiểu Bạch nói rằng, sau đó không tiếp tục để ý Thiên Trúc Long. Rất nhanh, thống kê kết quả hiện ra, chỉ là một thứ đại khái, bởi vì không có nhiều thời gian như vậy đi chính xác tính toán. Thiên tuyển Sâm Lâm bên trong liệu nguyên thành tổng cộng cúp hơn 4 vạn quân binh sĩ, còn có vượt qua 16 vạn người chơi. Thiên Trúc Long nhìn thấy kết quả này, cả người cũng đều trầm mặc. Mặc dù tình hình chiến đấu thảm thiết, nhưng hắn không nghĩ tới thảm thiết tới loại tình trạng này, 60 vạn người vậy mà chỉ còn lại 40 vạn. Tổn thất trọn vẹn người của 1/3. Tại sao có thể như vậy ba? Thiên Hạ cùng Bình Minh chi quang hai cái phương hội, liền đem bọn hắn toàn bộ Liệu Nguyên thành chủ lực đánh tan, đồng thời hao tổn 1/3. Không biết Hoa Hạ Âu người chơi tại sao trận chiến này sẽ như thế nào đánh giá bọn hắn Liệu Nguyên thành. Thiên sắc mặt Trúc Long vô cùng khó coi. Kế tiếp chỗ chết người nhất chính là, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện số lớn nhân ma tiên. Người của Thiên Tuyển thành đổ tới 3 cũng không biết là ai chút đều, khi bọn hắn nghe được, sau đó lập tức quay người nhìn lại. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người cưới ngựa đang đuổi, nhưng là càng làm bọn hắn hơn kinh hãi chính là thiên không. Lúc này bầu trời cũng có được không ít người đang đuổi, bọn hắn cưỡi từng đầu chủng loại khác nhau kỳ dị đại điểu, lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn phi hành mà đến, mắt thấy liền phải đuổi tới bọn hắn cái gì? Phi hành tọa kỵ. Thiên trúc long khó có thể tin nhìn xem một màn này, nhiều như vậy. Phi hành tọa kỵ chính là có thể bay tọa kỵ, như phần lớn loài chim, loài rồng chờ một chút. Dưới mắt nương theo lấy phi hành hệ thống mở ra thả, phi hành kỵ cũng dần dần nhiều hơn. Thật là nói tóm lại, trước mắt số lượng như cũ không nhiều, mà dưới mắt Thiên Hạ vậy mà phái ra mấy trăm người cưỡi phi hành tọa kỵ trên tại thiên không truy kích. Mặc dù không nhiều, nhưng là tốc độ cực nhanh. Bởi vì chỉ cần có thể thoáng ngăn chặn bọn hắn một chút thời gian, đằng sau chạy tới Thiên Hạ chủ lực liền sẽ cùng bọn hắn hôn chiến với nhau. Một khi xảy ra loại tình huống này, như vậy có thể nói hỏng bét tới cực điểm. Không được, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất xử lý bọn hắn, nếu không, nếu không tất cả chúng ta đều phải xong đời. Thiên Trúc Long đã bắt đầu luống cuống không thể nào, chúng ta đều không có bao nhiêu người có phi hành tọa kỵ. Trung cổ dược vương tỉnh táo nói bất kể nói thế nào trước hết để cho cung tiễn thủ bắn cho ta, bắn ba. Thiên trúc long cao giọng quát, nhưng là do ở đối phương bay cao hơn so sánh, cung tiễn thủ bắn không đến. Cung tiễn thủ có thể bắn tới rự vào năng lượng hóa cánh bay lên không chung người chơi, nhưng là phi hành tọa kỵ thường thường có thể bay đến cao hơn, cái này không có biện pháp gì. Lúc này cung hạ tiểu Bạch song hành Nhiệm Thu Linh quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền muốn truy kích mà đến trên trời những cái kia người chơi. Nhiệm Thu Linh trước nhìn một chút phương rộng lớn địa hình, sau đó lại nhìn một chút địa đồ hẳn là tới kịp cái gì. Hạ tiểu Bạch không nghe rõ dưới mắt mong muốn thoát khỏi bọn hắn chỉ có một cái biện pháp. Nhậm tu linh nhanh đem tăng cao hơn một chút, chúng ta bên trái đằng trước cách đó không xa có một tòa không có có danh tự tiểu thụ lâm. Nơi đó cây cối rất cao, chỉ có cung tiến thủ tới nơi đó, nhảy lên trên cây, trong mới có thể bắn những cái tiệp phi hành tọa kỵ. Đồng thời chúng ta cũng có thể tổ chức đoạn hậu đội ngũ ở nơi đó đánh lén, súng ngắm, thiên hạ cùng bình minh chi quang. Chỉ cần có thể ngăn trở một hồi, chúng ta đại bộ đội liền có thể một đường đuổi liệu nguyên thành. Nhậm tu linh mạch suy nghĩ 10 phân rõ ràng nói chỉ có làm như vậy. Trong thời gian ngắn hạ tiểu bạch cũng nghĩ không ra biện pháp gì đi ra cái gì, tại sao là cấp người tới tấm? Khẳng định còn có tốt hơn phương pháp. Thiên sắc mặt của trúc long rất khó coi, nói vậy ngươi có biện pháp nào? Nhiệm Thu Linh nhìn về phía Thiên Trúc Long, ta Thiên Trúc Long có chút nói không ra lời, có thể là đoạn hậu như vậy Người chẳng phải là đây là chuyện của không có cách nào, dù sao cũng so toàn quân bị diệt thân thiết. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nếu như ngươi không muốn đoạn hậu, như vậy ta đến. Tiểu Bạch, không được, ngươi không thể đoạn hậu. Nhiễm Thu Linh nói rằng không có cách nào, ta trên tại thiên không năng lực chiến đấu mạnh nhất, hơn nữa ta cũng có mạng linh đầu lòng, có thể thời gian dài hơn trên tại thiên không chiến đấu. Không có người so ta thích hợp hơn, cho nên ta nhất định phải lưu lại. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Tiên trúc long rung động đến nói không ra lời, đường đường tiên bảng thứ 9 người, vậy mà như thế kẻ quyết đoán động đoạn hậu, cái này. Hắn không nói thêm cái gì. Kế tiếp, mấy cái phường hội cùng một chỗ kiếm ra 1000 tên cung tiễn thủ cùng 1000 tên kỵ sĩ cho Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn đi theo đại bộ đội chuyển một cái phương hướng, hướng phía bên trái đằng trước đều tiểu thụ lâm mau chóng đổi theo. Thi thể cùng máu tươi bay tán loạn, toàn bộ đồi núi như là tu la địa ngục đồng dạng. Nơi này là tứ phương thành cùng tiên tuyển thành người chơi chiến trường. Tu ngàn tại biết mục tu văn không ở nơi này về sau, xuất linh xích diễm vương vận động, chúng thần chi định. Huyết vực trợ tứ phương thành mấy cái chủ lực phường hội hướng Thiên Tuyển thành Hàn Phong thành, trợ tự, Bình Thiên Hạ mấy cái phường hội phát khởi công kích bánh liệt. Thật là, bọn hắn đánh đến bây giờ, song phương đều bỏ ra cơ hổ giống nhau một cái giá lớn, ai cũng chứ không có tiến một bước thất sách, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngay tại phòng ngự, bọn hắn đối phòng ngự chiến làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù chúng ta người hơi hơi nhiều một ít, nhưng vẫn là không cách nào đột phá. Tu ngàn sắc mặt của lưỡi đao khó coi trước nhìn xem phương đều chiến tuyến 2.1 triệu 100 cấp trở lên người chơi bên trong, Liệp Nguyên thành có 50 vạn, Tứ Phương thành có 70 vạn, Thiên thành có 80 vạn. Mặc dù nói thiên hạ cùng mình minh chi quang mười mấy vạn người đi đại ma vương bên kia, nhưng là bọn hắn nơi này lấy 70 vạn giao đấu 60 vạn, kỳ thật ưu thế cũng không phải là rất rõ ràng. Nhất là đối phương sớm liền chuẩn bị đánh phòng ngự chiến, 60 vạn chẳng lẽ còn không phòng được 70 vạn người sao? Không thể nào, nếu như thần vương rệ ở cùng hắn trên đang chỉ huy có điều mất lầm, như vậy không cẩn thận liền sẽ bị tiên tuyển thành cái này 60 vạn người chơi phần công. Tại sao có thể như vậy? Hắn coi là liên thủ với Liệu Nguyên Hành, đối phó mục tu Văn sẽ có một ít hy vọng, thật là đại ma vương bên cạnh kia như thế nào. Tu ngàn lưỡi đao nhìn về phía thú ngữ điệu. Bên đương người của Liệu Nguyên Thành số là Mục Tu Văn Ca Bà, nói thế nào cũng không về phần giống bọn hắn bên này rằng co không xong, tối thiểu nhất cũng có thể làm được gáp chế Á hội trưởng, Liệu Nguyên Thành bên kia tan tác, hơn nữa tan tác thật sự hoàn toàn, không, là căn bản không có sức hoàn thủ, hiện tại Liệu Nguyên Thành còn sót lại hơn 30 vạn người chơi đang theo lấy Liệu Nguyên Thành phương hướng rút lui. Thú ngữ Điệu Thở sâu nói rằng người nói cái gì? Tu ngàn lươi đau khó có thể tin nhìn về phía Thú ngữ Điệu Liệu Nguyên Thành tan tác, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ, chương 778. Mục Tu Văn nhắc nhở. Chương 778, Mục Tu Văn nhắc nhở đúng vậy a, hội trưởng Ta đang nghe tin tức này về sau cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dòng giá 60 vạn người a, vậy mà cương không qua Mục Tu Văn 20 vạn người. Người của Liệu Nguyên Thành đều như thế món ăn sao? Thú ngữ điệu dáng vẻ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, lắc đầu thở dài ân. Cũng đừng nói như vậy, thực lực của Thiên Hạ cùng tay của Mục Tu Văn cổ tay người ta cũng không phải là chưa từng thấy qua Thiên Tuyển xâm Lâm nhất định đã xảy ra chúng ta chuyện của nghị không ra. Tu ngàn lưỡi đau nghĩ nghĩ, nói rằng, hắn dù sao cũng là cùng Mục Tu Văn cạnh tranh rất người của nhiều năm đối với Mục Tu Văn, hắn cũng không ít hiểu rõ hội trường, ngươi cũng đừng vì bọn họ giải vây. Bại chính là bại, như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu liệu nguyên thành chuyện của thua thực. Một bên Hỏa Vân chi chủ vừa mới lui ra đến nghỉ ngơi, sau đó nghe được hai người đối thoại chính là lắc đầu nói rằng: Đồng nhiên, hắn nhìn thấy Tu Ngàn Lưỡi Đao cầm lấy máy truyền tin. Là Đại Ma Vương đánh tới uy. Tu Ngàn Lưỡi Đao kết nối ta muốn kết quả ngươi cũng biết, tác chiến xem như thất bại, kế tiếp liền nghe theo mệnh trời A Hạo tiểu Bạch tràn ngập âm thanh của bất đắc dĩ truyền đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tu Ngàn Lưỡi Đao truy vẫn bọn hắn chuẩn bị chiến tranh binh phục chúng ta. Cái gì? Tu Ngàn Lưỡi Đao hiếm có lộ ra vẻ kinh ngạc." một bên thú ngựa điệu cùng hỏa vân chi chủ cũng là chấn động vô cùng. Thập Nhị dai. diện thần nhỏ, cái quỷ gì đồ chơi? Nói đùa cái gì, trước mắt bọn hắn giống như liền thập nhất giai đạo cụ đều chưa từng thấy qua à. mục tu văn lại có thể tìm tới loại vật này. Thập Nhị dai. hơn nữa còn là chiến tranh binh khí. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hiệu lầm đại ma vương 80 người cũng đỡ không nổi diện thần nọ một tiếng, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể rút lui. Hạ tiểu bạch cười khổ một tiếng nói rằng thập Nhị giai, nếu như giống chúng ta loại này cấp bậc cao thủ, có thể ngăn cản sao? Tu ngàn lươi đao lại hỏi. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm 2 giây, người ta hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn trở, những người khác phải xem vật khí, ngược lại Mạc Anh Hùng 2 3 tiễn liền chịu không được, trực tiếp cút. Lập tức, không chờ tu ngàn lưỡi đao có phản ứng, Hỏa Vân chi chủ cùng thú ngữ điệu lại lần nữa là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liên quan thế anh hùng đều chịu không được. Ma đạn, hắn nhưng là trước thiên bảng người a, hắn đều chịu không được, kia đổi lại là bọn hắn, chẳng phải là cũng chịu không được. Bọn hắn rốt cục hoàn toàn lý giải người của Liệu Nguyên Thành chơi cái gì tan tác đến nhanh như vậy. Nếu như đổi lại là bọn hắn, dù phải diện thần nọ đoán chừng cũng là một cái kết quả. Tu ngàn vơi dào cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại tác chiến đã hoàn toàn thất bại, tiếp xuống tình huống hắn đã có thể hoàn toàn đoán được. Liệu Nguyên Thành đem một đường tăng tác, mà Mục Tu Văn cũng sẽ một đường truy kích đến Liệu Nguyên Thành, cũng công hám Liệu Nguyên Thành. Mặc dù nói mỗi tòa thành thị cũng còn có hai cái nợ cờ quân đoàn, nhưng là Chu Khải chí sợ dĩ không có nhường hai cái này quân đoàn tham gia diễn luyện, chủ yếu cũng là bởi vì các nơi đều có đóng giữ nhiệm vụ, hơn nữa cũng có thể dùng để ứng đối tình huống đột phát. Cho nên các tòa thành thị đều chỉ có hai vạn tạ hữu thành vệ quân, chơi cũng liền có thể dựa vào thành thủ Mục Tu Văn thời gian một ngày về phần bọn hắn nơi này, mặc dù hơi so thiên tuyển thành nhiều một ít người, nhưng lại rằng có không xong, hoàn toàn bị kéo lại. Tiến lên không thể sau không nuôi được, cực kỳ khó chịu. Chờ mục Tu Văn giải quyết liệu Nguyên Thành, sau đó theo hết sắc cứ điểm phương hướng giáp công bọn hắn, bọn hắn cũng thua không nghi ngờ đây chính là mục Tu Văn. Tu ngàn lưỡi đao lại một lần nữa cảm nhận được đến từ tay của mục Tu Văn cổ tay cùng dứt khoát, cùng kia phần thế nào cũng không cách nào siêu việt cường đại. Hạ Tiểu Bạch quốc máy thông tin. Hắn lúc này đã đứng ở Nhiệm Tu Linh nói tới kia tiểu thụ lâm bên trong một góc cao cao phía trên cây tối. Hắn lặng trước nhìn xem phương không ngừng tới gần thiên tuyển thành người chơi. Phại ai dám tranh phong trên đấu trường, hắn cảm nhận được mục tu văn cá nhân thực lực cường đại. Những ngày này hắn cũng đang vì phương diện này làm chuẩn bị, nếu gặp phải mục tu văn, hắn cũng hy vọng chính mình có thể có lực đánh một trận. Thật là, hắn không nghĩ tới mục tu văn thiên hạ vậy mà cũng cường đại như vậy. Bọn hắn không biết từ nơi nào lấy được diện thân nhỏ, trực tiếp lấy 20 vạn người đánh tan bọn hắn 60 vạn người. Hạ tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch tu ngàn lưới đao vì cái gì liên thủ với hắn. Phần này cường đại, liền xem như bọn hắn liên thủ cũng không cách nào đối kháng. Sau lưng nhìn thoáng qua, Nhậm Tu Linh Tiên chúc Long trở đại bộ đội đã hướng phía Liệu Nguyên thành phương hướng rút lui đoán chừng bọn hắn cũng không cho là mình có thể bình yên trở về đi. Cũng đúng, Hạ Tiểu Bạch đều cảm thấy mình không cách nào bình yên trở về. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, cuối cùng này một trận thành chiến bọn hắn liền đã thua huy, ngươi có phương pháp gì liền mau nói, bọn hắn cũng nhanh tới. Một bên đêm về lạnh không dằn nổi nói rằng, theo vừa mới bắt đầu Hạ Tiểu Bạch chính là nói với hắn nhất định có thể ngăn cản thiên hạ truy kích, nhưng là hắn đến bây giờ đều như cũng không thấy được Hạ Tiểu Bạch làm qua cái gì chuẩn bị, ngươi liền an tâm nhìn xem chính là, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối có thể ngăn cản bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi đêm về lạnh chừng mắt đại ma vương hội trưởng, bọn hắn tới. Đúng lúc này, cách đó không xa đứng tại một cây trên thân cây cùng Tiễn Thủ Cao giọng nói. Hạ Tiểu Bạch hít mắt, quả nhiên, trong bầu trời cưỡi các loại phi hành tọa kỵ người chơi đã đến nghe ta hiệu lệnh, để các ngươi phát lúc bắn các ngươi liền bán. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp mở làm đến thời cơ thích hợp, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu hạ lệnh. Tiếng quát khẽ truyền khắp toàn bộ cây, lập tức, trên cây 1000 tên cùng Tiễn Thủ đối với bầu trời lập tức phát động chính mình các loại kỹ năng hưu hưu hưu hưu hưu. Dây đặc mũi tên như là suối phun đồng dạng từ phía dưới thụ lâm lý phóng tới, làm cho trong bầu trời còn đang truy kích cái này mấy trăm ngày dưới người chơi đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới có người mai phục. Làm sao bây giờ? Rút lui trước, rút lui lại nói, trước hết để cho kỵ sĩ tiến thụ lâm lý đem người của ngăn cản tiêu diệt. Những người này lập tức bắt đầu lùi bước. Dù sao, nắm giữ phi hành người của tọa kỵ cũng không nhiều, vạn nhất quả điệu. Vậy cái này trận thành chiến liền thiếu một chi không trung lực lượng rút lui. hạ tiểu bạch đầu nhìn bầu trời đại ma vương hội trường, kế tiếp nên làm cái gì? Nhưng kỵ sĩ tại thụ lâm lý dọn xong trận hình, gia tiêu ký vị trí phải tất yếu nhớ kỹ. Hạ tiểu Bạch nói rằng là, tiểu thụ Lâm A ở vào truy kích trong đội ngũ phía sau mục tu văn nhận được trước đến từ phương làm làm tiền phong người chơi gửi tới tin tức xem ra bọn hắn là muốn ở chỗ này đánh lén, xuống nắm, chúng ta. Hắn híp mắt nhìn một chút địa đồ, Chu Lâm Lý lời nói. Phân phó, để bọn hắn cẩn thận đại ma vương hỏa công cùng lự kế, chuẩn bị kỹ càng thủy hệ pháp thuật quân trụ, nếu như có thể, mang lên mấy cái am hiệu thủy hệ pháp thuật thuật sư. Rất nhiều người đều quên lãng ngài Nhã, nhưng là hắn cũng sẽ không. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch dựa vào hỏa công thắng được đoàn chiến có thể không phải số ít sẽ cao lên mình, ngươi không nói ta đều quên Đại Ma Vương còn có dạng này một cái thủ đoạn." Một bên ám thiên nói rằng. Chương 779. Nhìn thấu. Chương 779, nhìn thấu. Một khi Đại Ma Vương phóng hỏa đốt rừng cây, như vậy bọn hắn mong muốn thông qua cánh rừng cây này liền có chút phiền phức. Rất nhanh, thời gian trôi qua 10 phút bọn hắn tới. Đêm về lạnh nhảy lên đi vào Hạ Tiểu Bạch chỗ phía trên thân cây, nói rằng, Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một cái. Khoảng chừng 5000 người, trùng điệp điệp tại phía trên lại địa lao vụt. Rốt cuộc Đã đến rồi sao đã như vậy, vậy thì bắt đầu a." Thiên Ngân Phi nhanh tại phía trước nhất, dùng chính mình như là như chim ưng ánh mắt sắc bén trước nhìn chăm chú phương kia phiến lâm tử đánh lén, xuống nắm, à. chịu chết mà thôi. Chỉ bằng chút người này cũng nghĩ ngăn trở bọn hắn thiên hạ kỵ sĩ. Si tâm vào tưởng. Thiên Ngân tay trái đột nhiên phía bên trái mở ra, đồng thời cao quát một tiếng tất cả mọi người dựa theo trận hình tản ra, phân tán tiến vào rừng cây. Trong rừng cây tất cả địch nhân, bất luận là ai, đều cho ta giết chết bất luận tội. Ưu tiên bảo vệ tốt tu sĩ. Một khi dừng cây lửa cháy, thủy hệ thuật sư lập tức thi pháp, phụ trách bảo hộ thủy hệ thuật sư kỵ sĩ tại bọn hắn thi pháp thời điểm cần phải làm ra bức tường người bảo vệ bọn hắn. Tại thời khắc này, 5000 tên thiên hạ kỵ sĩ đều nhịp triển khai trận hình ầm ầm. Lớn đất phản phất đều đang chấn động. Rất nhanh, Thiên ngân xem như những người này người chỉ huy, dẫn đầu vọt vào thụ lâm lý. Lập tức, phô thiên cái địa mũi tên phong tới. Hiu hu hu. Thiên ngân nhìn xem chính mình không ngừng hạ xuống lượng máu, cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ, cũng không có dễ dàng như vậy quả liệu. Hai chân phát lực, giờ phút này hắn đúng là nhảy lên một cái đem chính mình tọa kỵ thu hồi đến tọa kỵ không gian đồng thời, trực tiếp nhảy lên đi vào trên cây, đối với một gã lộ ra kinh hai thần sắc cùng tiến thủ giơ lên trong tay kỵ sĩ đại kiếm liền chặt xuống dưới đi chết đi. Oanh ba. Quang hoa lập loè, kỵ sĩ trọng bổ kỹ năng phát động, máu tươi rải đầy tại phía trên thân cây, đồng thời không ngừng hướng xuống chậm rãi chảy tới, đập vào mắt đều là một mảnh bỏ tươi. Giờ phút này, cái này 5000 tên kỵ sĩ khí thế đạt đến phong. Hạ tiểu Bạch lặng lặng nhìn xem một màn này. Thiên ân, thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ, toàn bộ hoa Âu phỏng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính cao nhất mấy cái người trời một trong tuy đối nhất lưu trọng giáp hệ cường giả. Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất muốn cùng hắn đánh nhau một trận, nhưng cũng tiếc, dưới mắt mục đích là muốn đem bọn hắn dẫn dụ tiến đến. Nếu như cùng hắn đánh trong quá trình nhường hắn phát hiện cái gì không đúng kia liền xong rồi. Nhưng Lạc Thiên Ngân lại sẽ không bỏ qua hắn, hắn sau khi thấy Hạ Tiểu Bạch, lập tức hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới đại ma vương, quả nhiên bị hội trưởng đoán đúng, ngươi vậy mà tự mình lưu lại ngăn cản chúng ta, đã như vậy, vậy thì chết ở chỗ này a. Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn hắn một cái, về sau liền chạy siêu. Siêu. Hai người không dừng lại trên nhánh cây lé qua. Hạ Tiểu Bạch là kiếm sĩ hệ chuyên nghiệp, nhanh nhẹn cao Trong lâm tự hành động tự nhiên không thành vấn đề gì, nhưng là Thiên Ngân không giống, hắn là trọng giám chức nghiệp. Thế là Hạ Tiểu Bạch giống tại một cây mảnh khảnh trên nhành cây, nhảy lên mà qua. Thiên Ngân tự nhiên vội vàng đuổi theo, kết quả kết một tiếng, nhánh cây đứt gãy cái gì? Phanh một tiếng, Thiên Ngân nện vào mặt đất đại ma vương, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận đàng hoàng, trốn đi trốn tới tính là gì anh hùng hào hán? Thiên Ngân nổi giận. Hạ Tiểu Bạch đứng tại trên nhành cây, mà không thay đổi nhìn xem hắn, nhiệm vụ của ta là đem các ngươi ngăn cản tại nơi này, cùng ngươi đánh cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, ngăn cản chúng ta. Tha thứ ta nói thẳng, Chỉ bằng các ngươi chút người này, có thể ngăn không được chúng ta thiên hạ 5000 kỵ sĩ. Các ngươi người sát thực nhiều, nhưng chiến đấu luôn luôn giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời địa lợi nhân hòa? Ngươi là muốn nói địa lợi sao? Tiên ngân âm thanh lạnh lùng nói ta không biết ngươi đang nói gì. Hạ tiểu Bạch nói đừng cho ta dạng ngu, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi không phải liền là muốn rượi vào lửa cháy công tại mảnh này lâm tử đốt chết ta nhóm sao? Ta nói đúng hay không? Hạ tiểu Bạch giận mình, ngươi, làm sao ngươi biết? Đại Ma Vương, đừng đem chúng ta nghĩ đến quá ngu, hội trưởng chúng ta thật là đem ngươi tất cả mánh khoé đều nhìn thấu. Thiên Ngân lộ ra một bộ vẻ đắc ý, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay nói: "Hạ tiểu Bạch lập tức trầm mặt lại, cả người bỗng nhiên im lặng. Thiên Ngân thấy thế càng là đắc ý: đại Ma Vương, xem ra ngươi thật sự là dự định làm như vậy à. Thật không tiện à, nhu nguyện vọng của ngươi thất bại, chúng ta chuẩn bị giọng giá 50 tên thủy hệ thuật sư, ngươi hỏa công sẽ không lên tác dụng quá lớn." Lúc này còn ở phía dưới cùng liệu Nguyên Thành 1000 tên kỵ sĩ vừa cùng Thiên Hạ 5000 tên tinh nhuệ kỵ sĩ hôn chiến đêm về lạnh nghe được lời nói của Thiên Ngân lời nói, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tiểu Bạch, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. "Không thể nào, thật chẳng lẽ bị nói trúng?" Đêm về sắc mặt của lạnh vô cùng âm trầm, hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch cái chán lại nhưng đã toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Dựa vào, Hạ Tiểu Bạch một mực chậm chạp không chịu nói cho hắn biết, xem ra hẳn là có bộ dáng như vậy. Ngài He nhã kế sách, liền trước mắt rừng cây loại địa hình này, mặc dù địa thế không biết rõ vì cái gì có chút cao thấp nhấp nhô, phóng hỏa đích sắc là một cái lựa chọn rất tốt. Hắn không nhìn thấy có người chuẩn bị có khô, đoán chừng hẳn là sẽ là lửa kê a, của Hạ Tiểu Bạch hẳn là nút ở chỗ nào phóng ra kế sách ra ghê tởm. Nếu như nói đêm về Lãnh Nguyên bản còn có hy vọng, Như vậy nhất định là Hạ Tiểu Bạch niềm tin của cho hắn, cũng chính là hắn Trâu muốn đi ra biện pháp kia. Thật là dưới mắt hắn trôi thủ đoạn của muốn đi ra đã bị đối phương phá giải, cũng chọn ra thủ đoạn của ứng đối, kia trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đêm về Lạnh tở dài một tiếng, kỳ thật hắn cũng không trách Hạ Tiểu Bạch cái gì, dù sao hắn cũng động đầu góc, muốn đi ra một chút biện pháp đáng tiếc chính là mục tu văn quá thông minh, sớm khám phá làm. Đêm về Lạnh tiếp tục chiến đấu, trực tiếp ném bay Thiên Hạ một gã kỵ sĩ. Lập tức, tên này kỵ sĩ liền người mang thuần luận thật xa một khoảng cách kỳ quái đêm về Lạnh nhíu nh mày. Vì cái gì cái này kỵ sĩ không lập tức đứng dậy? Coi như bởi vì trang bị rất nặng duyên cớ, dẫn đến quán tính rất lớn, cũng không nên lăn ra khoảng cách xa như vậy chờ một chút. Đêm về lạnh đột nhiên nhìn bốn phía. Cái này bốn phía cây cối, vậy mà chiều cao không giống. Từ đằng xa nhìn lại, mảnh này lâm tử cho người ta một loại cảm giác ngăn nắp, thật giống như một cái hình hộp chữ nhật. Cây cối độ cao cơ hội nhất trí, đứng tại bất luận cái gì trên một gốc cây đều có thể nhìn thấy xa xa tầm mắt. Nếu như thật là đi vào lâm tử bên trong nhìn, trên thực tế sẽ phát hiện bốn phía cây tối cao thấp cũng không giống nhau. Nói cách khác, có thể tạo thành loại tình huống này, chỉ có một khả năng Bên trong rừng cây mặt đất không phải đã bằng. Cánh rừng cây này, vậy mà đêm về trong thất vọng đau khổ đàng kinh hãi lấy, mà sau một khắc, từ nơi không xa địa phương, một tiếng móng ngựa tê minh thanh vang vọng toàn bộ trên rừng cây không ô. 3. Đêm về lạnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Nhìn xem bức tranh này, con ngươi của hắn nhịn không được dống nhiên co rụt lại. Vậy mà, vậy mà chương 780, còn sống trở về. Chương 780, còn sống trở về. Cái kia thiên hạ kỵ sĩ, vậy mà từ trên ngựa nga xuống. Không chỉ có như thế, cái kia kỵ sĩ chiến mã cũng là gào rít mấy âm thanh trước mặt hai cái móng ngựa bởi vì dừng ngay mà cao cao nâng lên, đến mức cái kia người chơi trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Không chỉ là hắn, cái khác thiên hạ kỵ sĩ càng thêm hở bé, có một ít là trực tiếp lọt vào trong hố, bị từng cây sắc nhọn thiết chùy đâm chết. Còn có một số người, bọn hắn chiến mã ham không được xe, hai vó câu trống rống bẻ gãy, thật giống như có một cây nhìn không thấy cắt chém tuyến đồng dạng, máu tươi chảy ra phía dưới, lộ ra tinh hồng một mảnh đêm về lạnh nhớ tới trước đó Hạ Tiểu Bạch nói lời. Hắn tiêu ký vị trí. Những cái kia không phải là hắn tiêu ký vị trí sao? Hắn còn để bọn hắn đường dùng tọa kỵ. Lỗ ấy hắn là muốn như vậy, đi Ngược lại là phòng ngự chiến, ở chỗ này ngăn cản thiên hạ, dựa vào là chủ yếu là tâm chắn cũng không phải toại kỳ. Có thể hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như thế. Lúc này Thiên ngân nhìn xem một màn này, cả người cũng đều là dáng vẻ một bộ không thể tưởng tượng nổi đây là có chuyện gì. Cảm bẫy? Đại ma vương vậy mà tại nơi này thiết hạ bẫy dập. Không phải là hỏa công loại hình sao? Đã nói xong hỏa diễn đâu? Tại sao là cảm bẫy ba? Nơi này cũng không phải vùng núi a, vì cái gì có thể dùng cảm bẫy? Thiên ngân nhìn xem bốn phía, cả người ngốc trệ tại nơi đó địa hình này. Thì ra không phải đã bằng Bởi vì độ dốc cũng không phải là rất lớn, đến mức hắn căn bản không có chú ý tới điểm này. Thì ra, nơi này không chỉ là rừng cây mà thôi sao? Hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, lúc này Hạ Tiểu Bạch, sắc mặt sớm đã không có vừa mới thất kinh. Giả vờ. coi như không thể a, Mục Tu Văn quả nhiên cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi." Hạ Tiểu Bạch nhảy lên đi vào dưới cây, nhìn trời ngấn vừa cười vừa nói đúng vậy, sở dĩ xảy ra một màn này, cũng là bởi vì ngài hy nhã vùng núi cả ấy. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng là cân nhắc dùng lửa, bất quá Mục Tu Văn khẳng định cũng có thể nghĩ đến cái này một góc đáp. Tuy nói ngài Hi Nhã đã thời gian rất lâu không có xuất hiện ở trước mặt công chúng, người của Thiên tuyển Thành hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đưa nàng lẫn quên. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy Mục Tu Văn chắc chắn sẽ không quên mất nàng. Cứ như vậy hỏa công hoặc là lửa kế đều không được. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới cẩn thận quan sát một xuống địa hình, phát hiện mảnh này tiểu thụ lâm lại là tại một cái trên sườn núi nhỏ. Chỉ có điều rừng cây đem cả ngọn núi bao phủ, cây cối lại rất cao, đồng thời mỗi gốc cây mục ở giữa cao thấp nhấp nhô, cho nên có chút nhìn không ra ít ra, từ trên địa độ nhìn không ra. Cho nên Loại địa hình này là có thể làm một chút cạm bẫy, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên đem có thể lợi dụng đều lợi dụng tí bảo. Thế là lúc này mới định hạ sơn đất sụt tỉnh kế hoạch. Tóm lại, giờ phút này, thiên hạ 5000 tên kỵ sĩ vọt vào rừng cây, kết quả lập tức bị vùng núi cạm bẫy làm cho người ngã ngửa đổ. Chỉ cần một chúng bẫy dập, lập tức liền sẽ có liệu nguyên thành kỵ sĩ bỏ đá số giếng, trực tiếp thu hoạch. Trong chấp nhóm này, thiên hạ cái này 5000 tên kỵ sĩ lập tức đã rơi vào hạ phòng. Chiến mã thê lương tiếng gào két liên tiếp vang lên, giờ phút này Vô luận là Thiên Vân hay là đêm về lạnh đều là ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, tại sao có thể như vậy Thiên Ngân nhìn xem chính mình quản lý những cái kia người chơi nguyên một đám quái điệu, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên ta không tin, hội trưởng Liệu sự như thần, hắn chuyện của sở Liệu tuyệt sẽ không sai ba. Thiên Vân đột nhiên gào thét một tiếng, giơ tấm chắn cùng đại kiếm vọt tới a. Thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ vậy sao? Hạ Tiểu Bạch chiến ý dâng cao, đối mặt với va chạm mà đến Thiên Ngân, Hạ Tiểu Bạch mười đạo tinh thần kiếm khí đánh tới. Thiên Vân trên đầu nhảy ra nguyên một đám to lớn số lượng, có thể 10 cái tổn thương xuống tới, lượng máu của hắn còn có hơn văn nửa sách, quá cứng. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ, cái này lực phòng ngự đều sợ là muốn đột phá 3 vạn a, hơn nữa trên người hắn trang bị cũng không biết giảm nhiều ít tỷ lệ phần trăm tổn thương. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không sợ chút nào. Xong kiếm điệu van, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tự xoay người, điên cuồng liên tục bổ. Hắn vô dụng bất kỳ khống chế kỹ năng, bởi vì vô song trạng cho tới bây giờ đã đối lập rơi ở phía sau. Kỵ sĩ đã xưng là trọng giáp hệ chức nghiệp, như vậy là rất khó đánh bay cùng vén bay ra ngoài. Tựa tiêu về sau sau đó lật lửng liên chiêu độ khó cũng rất lớn, cho nên còn không bằng trực tiếp mở làm. Hạ Tiểu Bạch cũng là làm như vậy. Trực tiếp phát động song kiếm điệu van, ngược lại kỵ sĩ động tác cũng đối lập chậm chạm, chưa chắc liền có thể cắt ngang hắn cái này song kiếm kỹ năng. Cứ như vậy, Thiên ngân bị Hạ Tiểu Bạch không ngừng tiêu hao cụ Ô Hải cùng, Thiên ngân thiên hạ này thứ nhất kỵ sĩ vẫn là tại ánh mắt của khó có thể tin bên trong ngã xuống hội trường, đây không có khả năng vang một tiếng, Thiên ngân thân thể của nặng nghề ngã xuống đất, trang bị cùng trang bị ở giữa lẫn nhau phát ra và chạm kim loại âm, hắn chết không nhắm mắt. Cứ như vậy, thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ, chết. Không thể không nói, Thiên lại là liệu nguyên thành cái thứ nhất đạo thải thiên tuyển thành cao thủ, hơn nữa còn là bọn hắn tan tác trong quá trình đánh giết cũng không biết cái này có thể hay không buồn. Mặc dù thiên hạ có 5000 tên kỵ sĩ, nhưng trên là mặt đất rựa vào 1000 tên liệu nguyên thành kỵ sĩ cùng ngải hi nhã vùng núi cả bậy, đủ để cho bọn hắn trở tay không kịp, người ngã ngửa đổ. Trên lại thêm trốn ở trên cây 1000 tên cung tiến thủ chuyển vận, trên thực tế cái này 5000 người rất nhanh liền treo. Mặc dù bọn hắn thương vong cũng không ít chính là. Ngoán một cái thời gian 20 phút đi qua, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút nơi xa thiên tuyển thành những nghề nghiệp khác người chơi tạo thành đại quân tốc độ di chuyển, bắt đầu quyết định rút lui không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Thiên Ngân cùng 5000 kỵ sĩ tin tức về toàn quân bị diệt truyền về đã 10 phút, có thể Mộc Tu Văn bên cạnh Ám Thiên nhưng vẫn là bộ kia khó mà tin được dáng vẻ. Chỉ có Mục Tu Văn một mực không có biểu lộ gì hội trưởng, kế tiếp đâu, chúng ta nên làm cái gì? Dương Ý Dià định rục ngựa đi vào bên cạnh hắn hỏi Thiên Ngân thất bại để chúng ta đã không cách nào đuổi kịp Liệu Nguyên Thành Na Ta nhân. Mộc Tu Văn nhìn đồng hồ, thả chậm tốc độ, hướng Liệu Nguyên Thành xuất phát, ngày mai bắt đầu tiến công Liệu Nguyên Thành. Chỉ có thể dạng này, đuổi không kịp, vậy thì làm tốt công thành chuẩn bị đi. Cùng lúc đó, Nghiễm Tu Linh đã có thể nhìn thấy nơi đường chân trời tỏa kia thuộc thị. Liệu Bọn hắn rốt cuộc sắp tới ai, cũng không biết Đại Ma Vương có thể hay không còn sống trở về Đông Ly cưới tại chính mình săn hổ bên trên. Quay đầu sau lưng nhìn thoáng qua bọn hắn có thể ngăn cản mục Tu Văn ta liền cảm ơn trời đất, còn sống trở về. Thủ đoạn của mục Tu Văn ngươi ta đều từng trải qua, hắn làm sao lại bỏ mặc Đại Ma Vương còn sống trở về? Thiên Trúc Long lắc đầu nói rằng, "Nhậm thu Linh lập tức trợn mắt nhìn hắn, "Tiểu Bạch nếu là về không được ta cái thứ nhất trước hết giữa ngươi. Ngươi nói cái gì?" Thiên sắc mặt của Trúc Long có chút khó coi. Hạ Tiểu Bạch coi như xong, thậm chí ngay cả Ý Chi Linh cũng dám dạng này nói chuyện cùng hắn cả người không cần nhau nhau nữa Đông Ly vội vàng quên can. Ma liên tại Dương cung bắt kiếm lúc, theo sau lưng bọn hắn, một đám người cưới ngựa cực tốc chạy đến. Nhiệm Thu Linh lập tức vui mừng, "Tiểu Bạch." Lúc này Đông Ly đã không nhịn được há to miệng đại ma vương vậy mà thật còn sống trở về, chương 781. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Chương 781, cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy giật mình hết sức đây chính là thiên tuyển thành 20 và người. Đây chính là thiên hạ. Đây chính là mục tu văn. Đại ma vương mang theo bất quá chỉ là 2000 người đoàn hộ, theo hắn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa đoạn hậu loại này sống, cơ bản cũng đều không có trông cậy và có thể bình yên vô sự trở về. Thật là đại ma vương vậy mà còn sống trở về. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên tiên trúc long đồng dạng cũng là kinh hãi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hắn liên tiếp lui về phía sau, chân to mắt, cả người chỉ vào Hạ Tiểu Bạch run dậy nói không ra lời, như là gặp ma người đạp ngựa lại còn còn sống. Hạ Tiểu Bạch lập tức tức giận đến không được, ta vì cái gì liền không thể còn sống? Ngươi yên tâm, coi như ngươi chết, con trai của ngươi chết, tôn tử của ngươi chết, ta cũng biết còn sống. A không Người con trai của chưa chắc có cùng cháu trai, ai biết ngươi về sau có thể hay không đoạn tử tuyệt tôn, nếu như không biết, vậy ta phải giúp ngươi một tay. Thiên trúc long. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thiên trúc long 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch có thể còn sống trở về, đồng thời còn có thể mang về ước chừng 1000 người, đây quả thực là tương đối chuyện của làm cho người rung động. Phải biết, bọn hắn trọn vẹn 60 vạn người tại Thiên Tiễn Sâm Lâm bên trong đối mục tu văn 20 vạn người đều quân lính tan rã đại ma vương mang theo 2000 người đoàn hộ đánh lén, súng ngắm, mục tu văn lại còn có thể mang về 1000 người. Cái này vừa so sánh phía dưới, trên lệnh thực sự quá rõ ràng. Hóa ra là bọn hắn quá nước sao, bọn hắn vẫn luôn tại cản trở. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Đông Ly 199 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Nghịch Thiên đi 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch thật sự là khó có thể lý giải được bọn hắn vì cái gì khiếp sợ như vậy, bất quá dưới mắt hắn cũng không có thời gian quan tâm những thứ này. Kế tiếp, đáng người bắt đầu thời gian dần trôi qua về tới liệu Nguyên Thành. Kỳ thật bọn hắn có thể một mực truyền tống, nhưng là cái dạng này Thanh Long quân đoàn liền phải toàn quân bị diệt. Cho nên bọn hắn không thể không hộ tống Thanh Long quân đoàn đi trở về đi. Mặt trời chiều ngã về tây, nguyên đến lúc bất chi bất giác đã đến hạ tuyễn thời gian. Rất nhiều người nhao nhao hạ tuyến, ngược lại các người chơi có thể thiết trí nhắc nhở công năng, trò chơi có cái đại sự gì đều sẽ phát tin tức trên tới điện thoại di động, cho nên bọn hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ có Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh bọn người đứng thẳng liệu Nguyên Thành phía trên đầu tượng, nhìn xem đã tại liệu Nguyên Thành ngoài thành cách đó không xa đóng quân Vũ Lăng quân đoàn địa, cả người bỗng im lặng Tiểu Hạ Tiểu Bạch đầu nhìn về phía Nhiệm linh, một thân pháp bảo vây lấy nàng linh thân thể mệt Chiếu sáng rạng rỡ trang bị đặc hiệu nhường nàng lộ ra 10 phần linh động cùng Mỹ Lệ Yên Tâm đi, chưa hẳn sẽ không không có cơ hội xoay chuyển." Hạ Tiểu Bạch nhẹ nói. "Ban đêm, Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến. Thành chiến ngày đầu tiên Liệu Nguyên Thành liền đánh thành cái dạng này, có thể nói đưa tới vô số người chơi nhịnh nghị, cùng thiên truyền thành người chơi vô tận chào phúng ha ha ha, chỉ là Liệu Nguyên Thành cũng dám cùng chúng ta đấu. Ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi. Liệu Nguyên Thành mỹ nữ thật nhiều, cống hiến mấy cái tới, chúng ta có thể hơi hơi lưu tình một chút. Ừm, cái kia thu ý linh cũng không tệ, con mắt to, ngực cũng lớn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đây chính là đại ma vương bạn gái." Ừ. Đại ma vương thì thế nào, tại trước mặt Mục Tu Văn còn không phải bại thành chó phân. Ma đàn, nếu như không là chúng ta cấp thấp ta cũng tham gia, vì cái gì chúng ta Liệu Nguyên Thành 60 vạn còn đánh không lại Thiên Tuyển Thành 20 và người? Đại ma vương đâu, Thiên linh đâu, anh hùng cấp đâu, long phượng các đâu, đều như thế món ăn sao? Đồ ăn thành chó, đồ ăn thành chó. Thiên Khải Quan Phương bình luận khu có thể nói là nổ. Mặc dù tứ phương thành cũng không tốt gì, nhưng là cục diện coi như duy trì được. So sánh giới Liệu Nguyên Thành mới là thảm nhất cái kia. Hiển nhiên, bất luận lần này thành chiến thành thị nào chiến thắng, đều quyết định không thể nào là Liệu Nguyên Thành. Bởi vì thật quá tồi bắp, bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng ra một cái đại ma vương cùng tiên linh, Liệu Nguyên Thành còn có thể cứu đâu, kết quả ngày đầu tiên đánh xuống, vẫn là một cái chứng dạng những người này, Nhiệm Thu Linh tức giận đến không được, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đã như vậy, trận này thành chiến thì càng muốn lấy được. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch tràn đầy kiên định ngươi định làm gì? Nhiệm Thu Linh hỏi xem trước một chút ngày mai Mục Tu Văn sẽ làm thế nào, chúng ta dựa vào Liệu Nguyên Thành tưởng thành đánh phòng ngự chiến, Mục Tu Văn cũng rất dễ tấn công vào đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhiệm Thu Linh đầu, nhất định phải diệt thiên hạ. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ tiểu bạch trên tiếp tục tuyến đi vào đầu đường nhìn xem Vũ Lăng quân đoàn trụ sở nợợ cờ, cờ binh sĩ một mực tại tuần tra nhưng là không nhìn thấy mấy cái người chơi đều trên còn không có tuyến á hạ tiểu bạch bắt đầu cho tư rất nhanh thời gian không ngừng trôi qua tới 10 giờ sáng mục tu Văn như nhưũ không gặp động tính gì không đúng hạ tiểu bạch cao mày cái này có cái gì không đúng dùng cái mông ngẫ lại đều hiểu tốt ta mặc dù chúng ta tại thiên Tuyền Sâm Lâm tổn thất rất nhiều người nhưng là còn có hơn 30 vạn người chơi hơn nữa còn có thanh long quân vào tại bọn hắn dù sao chỉ có 20 và người mong muốn công thành làm sao có thể làm được Thiên Trúc Long vừa cười lạnh vừa nói rằng ta cảm thấy mục tu văn làm như vậy nhất định là vì dẫn chúng ta ra ngoài. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, trong khẳng định mai phục, thậm chí khả năng lại một lần nữa đụng phải diệt thần đó. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, nhưng là bọn hắn lại đợi 2 giờ, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Vũ Lăng quân đoàn trụ sở, kia từng cái to lớn rống trướng, trong lòng như cũ cảm thấy bất an tập hợp tất cả mọi người, khởi sướng tiến công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi nói cái gì? Thiên Trúc Long thành thôi thành thôi nằm tại Liệu Nguyên Thành trên đầu tượng. kết quả nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên ta vừa mới đã nói, chúng ta ra ngoài khẳng định sẽ bị mai phục. Hạ Tiểu Bạch nhìn Thiên Trúc Long một cái, đã như vậy, vậy chúng ta Thiên linh đi. Thế là Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tập hợp Thiên linh hai vế đuốt người đây đều là tiên linh đẳng cấp đạt tới 100 cấp trở lên người chơi, tất cả đều là tinh huệ. Thiên Trúc Long nhìn xem một màn này lắc đầu hội trưởng, chúng ta thật không giúp Thiên linh a, dù sao cũng là vì thành chiến trong một bên Cổ Dược Vương nói rằng giúp đỡ Thiên linh đi chịu chết. Đại Ma Vương ngu xuẩn thế nào người cũng đi theo ngu xuẩn. Thiên Trúc Long trong nhìn về phía Cổ Dược Vương, ngươi tin hay không, bọn hắn vừa đi ra ngoài, lập tức liền sẽ gặp phải thành Na công, cuối cùng toàn quân bị diệt. Thiên Trúc Long lời son sắt nói: Trung cổ dược vương trần chờ một chút, không nói gì thêm. Hoàn toàn chính xác, đại ma vương làm như vậy dường như đã mất đi lý trí. Mà Liệu Nguyên thành người chơi khác nhìn xem một màn này cũng đều là không cầm được nghị luận tê cay sắt vách. Người của Thiên Linh đang giở trò quỷ gì? Thiên Linh thật là ta nhóm Liệu Nguyên thành trọng yếu chiến lực a, thế mà đi chịu chết. Đại ma vương là ngớ ngẩn a. Bọn hắn đều là nền đủ đông như ngực. Thật là rất nhanh, bọn hắn tại trên đầu tường nhìn xem Thiên Linh hai vạ người đánh vào Vũ Lăng quân đoàn đại doanh lúc, phục tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn ngược lại là nhìn thấy Thiên Linh tại Đại Sát Đặc Sát, Vũ Lăng quân đoàn nở trợ cở binh sĩ đều là hiện ra tan tác chi thế. Cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra? Chương 782, Mục Tu văn tập kích bất ngờ. Chương 782, Mục Tu văn tập kích bất ngờ. Liệu Nguyên thành đầu tưởng những cái kia người chơi đều nhanh muốn đi rồi. Người của Thiên Tuyển thành cơ hồ một cái đều không thấy được, bọn hắn chỉ thấy Thiên Linh hai vạn người cùng Vũ Lăng quân đoàn còn sót lại ba, 4 vạn người ở nơi đó đánh cho có đến có vẻ thật quá mức. Người của Thiên Tuyển thành đâu? Mục Tu đâu? Vì cái gì bọn hắn đều không nhìn thấy? Hội trưởng Cái này Trung Cổ Dược Vương cũng có chút cảm giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, Thiên truyền thành tốt xấu còn có mười mấy vạn người chơi, người đều đi đâu? Giờ phút này, Thiên sắc mặt trúc long mười phần phấn phú, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, cũng có khó có thể tin đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vũ khí âm thanh của va chạm vang vọng tại tòa này, nắm giữ mấy trăm doanh trưởng trong trụ sở. Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh hai vạn người dễ dàng liền giễt tiến đến. Nhất là Hạ Tiểu Bạch, đối mặt với những này 120 cấp nổ đỡ cờ binh sĩ, La sát trạm, tinh chủ giới, song kiếm điệu van, vô song trạm các kỹ năng nhau nhau phát động. Diêm Tu Linh cũng là thi triển ra nguyên một đám phạm vi cực lớn pháp thuật, tỉ như cầu mưa, độ không tuyệt đối, băng phong thế giới, băng phong tiên lý chờ một chút, nàng an ổn chuyển vận có thể nói như cá gặp nước, khiến cái này nở tờ cờ binh sĩ thành đàn ngã xuống. Duy chỉ có Thiên phụ trưởng, Vạn phu trưởng cùng Vũ Lăng quân đoàn quân đoàn trưởng đối phó có chút phiến phức, bất quá cũng may còn có thể kiểm chế lại. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch nhưng dễ nhìn không nổi đúng vậy, thiên người kế tiếp đều không tại, ở chỗ này chỉ có vụ vật lẻ tẻ một chút người chơi, đỉnh chơi cũng liền mấy ngàn dáng vẻ, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Như vậy bọn hắn đi đâu? Đáp án đã vô cùng sống động hạ tiểu bạch lúc này liền cho tu ngàn lươio đánh thông tin chỉ là máy chuyển tin thời gian rất lâu đều không có kết nối cái này khiến hạ tiểu bạch đáy lòng chấm xuống thế là hạ lệnh để cho người ta tăng tốc đánh tan Vũ Lăng quân đoàn mà về sau thiên trúc Long trở liệu nguyên thành người chơi khác nhìn thấy mục tu văn chậm chạp chưa từng xuất hiện cũng tiềm chế không được nhau nhau ra khỏi thành cùng người của thiên Linh cùng một chỗ vây công nhưng cũng tiếc bọn hắn cũng chỉ là nhậnt được canh thừa đồ ăn thừa cũng chỉ bọn hắn nhiều người như vậy chưa các canh thừa đồ ăn thừa Cùng Thiên Linh chỉ có 2 vạn người chia cắt so sánh, bọn hắn người của thu hoạch được đều ít lợi hiển nhiên thấp hơn, Thiên Linh đối lập cao hơn một chút. Cuối cùng, hoạt động trên bảng điểm số Thiên Linh những cao thủ trên nhau nhau đi, Tam quân diễn luyện hoạt động bảng điểm số 1. Mục Tu Văn Linh luôn thuật sư Thiên Hạ 86623612. Tu ngàn lưỡi đao huyết kiếm sĩ Xích Diễm Vương Triều 84415123. Ngục Chi Bến bờ siêu phàm thuật sư Vân Ngộng 82911174. Thù ý Chi Linh nguyên tố pháp sư Thiên Linh 81066535. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 80101016. không xạ thủ Thiên Hạ 777777517. Thiên Lang siêu phàm cung tiến thủ bình minh chi quang 75213338. Huyết ảnh đao siêu phàm cường chiến sĩ huyết vực 72313979. Một tiến phi thiên siêu phàm cung tiến thủ Sích Diễm Vương triều 71136140. Đêm về lạnh siêu phàm kiếm sĩ Thiên Linh 6991912. Người của Thiên Linh đều lên đi, 10 vị trí đầu liền có 3 cái là Thiên Linh. Có thể trên sự thật, Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương triều trên cao thủ bảng cũng rất nhiều. Nguyên nhân Hạ Tiểu Bạch đại khái có thể đoán được một chút, tuyệt đối là tương đối làm cho người nặng nghề một nguyên nhân. Rất nhanh, Vũ Lăng quân đoàn quân đoàn trưởng cút, tôn đất trang bị đều nhặt lên cho ta. Sau đó tạm thời đặt vào trong kho hàng hạ tiểu bạch nói rằng, hiện tại không có cái gì thời gian dư điểm, mà lúc này đây Thiên Trúc Long đã bước nhanh đi tới, sắc mặt rất khó coi hạ tiểu bạch, thiên linh dạng này cướp đoạt chiến lợi thành phẩm không tốt à. Lúc trước để các ngươi tiến công các ngươi không đến, hiện tại lại muốn chia trang bị. Hạ tiểu bạch nhàn nhạt nhìn Thiên Trúc Long một cái, có tin ta hay không có ngươi. Ngươi Thiên sắc mặt của Trúc Long có coi, hắn càng thêm cảm thấy hạ tiểu bạch càng ngày càng phách lối ngươi nếu biết mục tu văn không tại, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Thiên Trúc Long như cũ giận, nói rằng đúng vậy à, ngươi khẳng à, không phải sẽ không như thế liều lĩnh khởi xướng tiến công. Ma Đản muốn nuốt riêng cứ việc nói thẳng, "Cắt, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được." Không ít Liệu Nguyên Thành người chơi lòng đầy cam phẫn nói, "Hạ tiểu Bạch lặng lẽ ngắm nhìn một phía, chắc không được chúng ta sẽ bại, xem ra không phải là bởi vì ta không được, mà là các người quá dấp rưởi." Người nói cái gì?" Một gã Liệu Nguyên Thành của chiến sĩ lập tức nổi giận, "Đại ma vương, coi như ngươi là đại ma vương, ta cũng không tin một mình ngươi dám oanh." Hạ tiểu Bạch một cái la sát trảm trực tiếp đánh tới, đem cái kia dã man nhân cuồng chiến sĩ trực tiếp miểu sát thật sự là dũng Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói, Nhìn xem tên này dã man nhân cuồng chiến sĩ Trừng To mắt chết không nhắm mắt trên ngã xuống đất, Liệu Nguyên thành người chơi đều là kinh ngạc. Bọn hắn dừng không kịp nổi mà phải lùi lại, kinh ngạc mà vừa bất ước chỉ vào Hạ Tiểu Bạch đại ma vương, "Ngươi, dưới mắt thật là thành chiến. Ngươi vậy mà giết cùng một người của trận doanh thì tính sao?" Hạ Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn người này, không muốn chết tất cả im miệng cho ta, sau đó chỉnh lý trang bị cùng thiết tế, truyền tống đi tứ phương thành, gây tận, Đoán chừng cũng không giữ được. Chiến trường cũng không tại tứ phương thành, chơi trước ra sản truyền tống địa phương có hạn, theo tứ phương thành đuổi qua bên kia chiến trường Đoán Trừng không kịp. Nhưng là những này người chơi cũng không biết cái này một cấp dạng, bọn hắn chỉ là coi là Hạ Tiểu Bạch đang kiếm cớ đại ma vương, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, chúng ta thành chiến cuối cùng sẽ bại trong tay ngươi. Ta vừa mới nói lời không nghe thấy sao? Hiện tại, lập tức, lập tức chuyển tống tới Tứ Phương Thành. Hạ Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía tên này, người chơi ta tên này, người chơi lập tức khí thế yếu xuống dưới. Hắn sợ Hạ Tiểu Bạch giống vừa mới đối phó cái kia cùng chiến sĩ thời điểm như thế, trực tiếp không chút do dự động thủ đánh giết cắt, đi Tứ Phương Thành có làm được cái gì hắn miệng, thấp giọng nói rằng. Nhưng là ngay lúc này Một cái khiến tin tức về người không tưởng tượng được truyền đến. Khi bọn hắn nghe được, đều là kinh ngạc. Mục Tu Văn xuất lĩnh Thiên Hạ cùng Bình Minh người của Chi Quang đột nhiên xuất hiện tại Tứ Phương Thành sau lưng người chơi, cùng Bình Tiên Hạ, trợ tử, Hàn Phong thành trở phường hội liên thủ giáp công xích Diễm Vương Triều, Vân Ngộng, chúng thần chi định chờ Tứ Phương Thành chủ lực, tu ngàn lưỡi đao thảm bại, Tứ Phương Thành chủ lực quân lính tang giá. Tin tức này tuyệt đối để bọn hắn chấn kinh đến không nói nên lời, mà bọn hắn cũng dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn rốt vì cái gì tiến công. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì đánh đến nơi đây đều không có mai phục. Hấp lấy mục tu văn vậy mà mang theo người đi tứ phương thành bên kia công kích tu ngàn lưỡi đao đi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mục tu văn cứ như vậy bỏ mặc Vũ Lăng quân đoàn ở chỗ này không quan tâm, trực tiếp tập kích bất ngờ tu ngàn lưỡi đao. Một trận chiến này tứ phương thành chủ lực có thể nói toàn tuyến tăng tác. Hòa Vân chi chủ, Ngục Chi bến bờ, Lạc Lam, Linh Duyệt, Hệ Phệ Tủ, Trần Vương Dạ Ops, thú ngữ điệu chờ một đám tứ phương thành cao thủ toàn bộ bỏ mình. Ngay cả thiên bảng thứ hai tu ngàn lưỡi cũng treo ở trong tay mục tu văn. Cứ như vậy, tứ phương thành có thể nói đã tương đương với rơi vào tay mục tu văn. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn theo trường nào thì bắt đầu đi tứ phương thành. Không, hẳn không phải là truyền tống, truyền tống lời nói, nhiều người như vậy đồng thời truyền tống tới tứ phương thành, nhiều người nhiều miệng, khẳng định sẽ bị tu ngàn lưỡi dao sớm phát hiện, dù sao tứ phương thành là căn cứ của hắn. Nói cách khác bọn hắn đi tới đi sao? Chắc không được bọn hắn đợi mấy giờ cũng không thấy mục tu văn tiến công Liễu Nguyên thành, chương 783. Đến bây giờ đều không đến. Chương 783, đến bây giờ đều không đến. Tóm lại, bọn hắn xem như Minh Bạch đại ma vương vì cái gì liên tiếp để bọn hắn truyền tống tới tứ phương thành, thì ra hắn đã sớm đoán được tất cả. Nói cho cùng đây chỉ là không có chút nào chuyện của căn cứ Đại Ma Vương có can đảm xuất lĩnh người của thiên Linh bước lên phong hiểm ra khỏi thành tiến công Vũ Lăng quân đoàn. Trái lại bọn hắn, trước mắt chỉ có thấy được lợi ích, chỉ có thấy được Vũ Lăng quân đoàn quân đoàn trưởng rơi xuống, cái này để bọn hắn xấu hổ không chịu nổi lại ma vương, thật xin lỗi. Những này là các ngươi nên được, chúng ta từ bỏ. Hách, đã như vậy ta cũng không cần. Những trang bị này cho thiên Linh các đại thần khả năng càng có thể phát huy ra tác dụng a. Không ít liệu nguyên thành người chơi đều là nói rằng. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Trúc Long, "Như vậy Thiên Trúc Long hội trưởng, ngươi còn dự định muốn những trang bị này sao?" da tiên sắc mặt của chúc lăng khó coi, muốn trang bị, muốn cái quọng lông a, hắn không có nghĩ tới những người này lại còn có thể phản bội, thật sự là tức chết hắn vậy chúng ta còn đi tứ phương thành sao? Có người hỏi đi cái dám a, bọn hắn đều toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại chúng ta cùng Mục Tu Văn, trước bảo trụ Liệu Nguyên thành rồi nói sau. Một người chơi khác nói, Hạ tiểu Bạch gật gật đầu, kỳ thật người này nói không sai, dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Mục Tu Văn tại đánh tan tu ngàn lươi đao về sau, cùng thiên tuyển thành trở tự, thành. Bình Thiên hạ trở phường hội tụ hợp, chỉnh thể lực lượng tuyệt đối vượt xa bọn hắn Liệu Nguyên thành. Thiên công hoàn toàn là muốn chết, chỉ có thể làm phòng ngự. Mặc dù, đây cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Cùng lúc đó, Đỏ Hồng cứ điểm tới Tứ Phương Thành nào đó trong cái khu vực, Mục Tu văn lặng lặng đứng ở chỗ này, trước nhìn xem phương cảnh hoang tàn khắp nơi lại điệp. Khô nước ra thổ địa, máu tươi gần như bao trùm tất cả khu vực đây chính là vừa mới trên trận kia trăm vạn quy mô chiến đấu kết quả. Thiên Khải khai phục đến bây giờ có bao nhiêu trận dạng này quy mô chiến đấu, cũng không nhiều. Trên đây là trăm vạn người chơi quy mô hỗn chiến, trận chiến đấu này quyết định Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành chủ lực người chơi sinh tử. Không hề nghi ngờ, cuối cùng vẫn Tiên Thành thắng được thắng lợi cuối cùng. Bốn phía khắp nơi đều có tứ phương thành cùng tiên tuyển thành người chơi thi thể, có vài chỗ cơ hồ chất thành núi nhỏ trồng đồng dạng, tên tên ngừng chân tại trên thi thể, phát ra cô tịch đều to hội trưởng, kết quả đã đại khai thống kê hiện ra, chúng ta hội hợp trật tự, Hàn Phong thành, Bình Thiên hạ trở hành hội khác về sau tổng cộng còn thừa lại 50 vạn hơn người, tăng thêm máu sắt quân đoàn còn có 60 vạn. Người của tứ phương thành mặc dù chạy tán loạn mười mấy bạn, nhưng là chủ yếu cao thủ cùng phường hội tất cả đều bị đánh tan. Tu ngàn lưỡi đao cũng bị người giết chết, hệ thống đã phán định tứ phương thành đảo ra khỏi cục cám thiên ngữ khí 10 phần nhanh chóng nói. Mục Tu văn nhẹ gật đầu, trên mặt không có biểu lộ gì. Nhưng lại Ám Thiên Tắc là mắt lộ vẻ hưng phấn, "Hội trưởng, sau trận chiến này, lần thứ 3 thành chiến thắng lợi chính là của chúng ta." Nội tâm hắn 10 phần kính để Mục Tu Văn. Thiên Hạ quả nhiên vẫn là Thiên Hạ kia, Mục Tu Văn y nguyên vẫn là cái kia Mục Tu Văn. Lúc trước gia nhập Thiên Hạ lựa chọn quả nhiên không có sai đi theo Mục Tu Văn, trong thế giới giả lập thiên hạ, tuyệt đối là bọn hắn. Nhưng là Mục Tu Văn lúc đầu, còn đỡ lại Liệu Nguyên Thành đâu? Liệu Nguyên Thành chỉ có hơn 300.000 người, trên liền tính toán Thanh Long quân đoàn, định trời cũng liền 40 vạn. Ám Thiên trầm nói rằng, mặc dù người coi như tương đối nhiều, nhưng là những này thái kê căn bản không đáng để lo. Thật là đại ma vương lại không thể coi thường A Mục Tu Văn thì thảo hộ trưởng, kế tiếp là không phải lập tức tiến công Liệu Nguyên Thành, cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng." Ám Thiên bước tiến nói. Mộc Tu Văn nhìn Ám Thiên nhất mắt, không nổi, hôm nay mặc dù còn có nửa ngày thời gian, liền chậm rãi hộ tống máu sắt quân đoàn tới Liệu Nguyên Thành a, mỗi ngày lại khởi sướng tổng tiến công." Ám Thiên sững sốt một chút, là Hạ Tiểu Bạch sau khi trở lại Liệu Nguyên Thành nhìn đồng hồ, khoát tay áo, "Tốt giải tán a, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, ta đi." Không ít người nghe vậy lập tức chính là sững sờ, "Đại ma vương ngươi muốn đi đâu? Đây là chuyện riêng của ta a, ta muốn làm gì đều có thể." đáng người. Ba, Đại Ma Vương có ý tứ gì, cho nên ngươi là muốn rời khỏi liệu Nguyên thành sao? Có người nhịn không được hỏi đúng vậy a, có vấn đề gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi vấn đề lớn. Lục Thiên đi đi ra, hiện tại mục Tu Văn đánh tan tứ phương thành chủ lực, bọn hắn cùng trật tự, Hàn Phong thành, Bình Thiên hạ mấy người này phường hội chủ lực tụ hợp, bước kế tiếp khẳng định chính là chúng ta liệu Nguyên thành, lúc này ngươi muốn rời khỏi liệu Nguyên thành? À, cái này à, yên tâm yên tâm, bọn hắn ngày mai mới sẽ đánh tới, ngày mai mới là thành chiến ngày cuối cùng. Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo nói rằng a. Đại Ma Vương ngươi nói nhăng gì đấy, nhấc cổ tắc khí, hai cái thì suy Ba cái thị kiến, Mục Tu Văn làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Hắn tại sao phải đợi đến ngày mai? Thiên Trúc Long 10 phần khó chịu nói rằng đã như vậy vậy các người liền trông coi a, Thiên Linh tất cả mọi người nghe cho ta, từ giờ trở đi giải tán, mỗi trên sáng sớm trên đúng giờ tuyến. Khoát tay áo, Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra mạng linh lưu long, sau đó nhảy lên đi vào trên lưng của nó, đem Nhiễm Thu Linh kéo lên về sau phóng lên tận trời. Liệu Nguyên thành Đông Đảo người chơi lại lần nữa im lặng đại ma vương vậy mà thật cứ thế mà đi. Hắn liền tự tin như vậy. Ta cảm thấy đại ma vương đoán được đều rất chuẩn, bằng không chúng ta cũng đi thôi có người nói ơn. ân, ân. Thiên trúc long thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, dừng lại. Đại ma vương lười biếng chẳng lẽ các người cũng có thể đi theo lười biếng sao? Vạn nhất mục tu văn đánh tới làm sao bây giờ? Thật là có người do dự có gì có thể đúng vậy, loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiên trúc long chừng cái kia người chơi một cái, ngược lại thành chiến tổng cộng liền duy trì liên tục mấy ngày thời gian mà thôi, chẳng lẽ mấy ngày nay thời gian các ngươi đều không nỡ bận rộn một chút không? Ta mấy cái kia người chơi đều nói không ra lời. Kỳ thật không thể phủ nhận là, Thiên trúc long nói thật đúng, bọn hắn nghe cũng không có vấn đề gì được rồi được rồi, ta ngay tại Liệu Nguyên Thành bên trong rèn đúc vũ khí tốt. Có người khoát tay náo, sau đó hướng phía trong liệu nguyên thành đi đến. Thế là lục tục những người này đều lưu lại. Nói cũng đúng, đại ma vương cứ thế mà đi, theo bọn hắn hoàn toàn chính là chuồn êm. Dù sao thành chiến kết quả đã đã định trước, nếu như đến lúc đó đánh nhau hắn không tại, như vậy cũng tránh khỏi cùng Mục Tu Văn chiến đấu, trên miệng cũng có cớ. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không có khả năng thắng Mục Tu Văn, ai dám tranh phong bên trong được bất quá, hiện tại Như cũ cũng được bất quá. Thế là thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 1 tiếng đi qua, thiên thành một người bóng dáng đều không thấy được. 2 giờ trôi qua, Thiên trúc Long trở liệu nguyên thành người chơi buồn bực ngán ngẩm đứng ngồi tại trên đầu tượng, mở ra website, nhàm chán ở nơi đó là điểm. 3 giờ trôi qua, đã bắt đầu có người lôi kéo bạn gái mình đi tiểu thụ lâm bắn pháo đi. 4 giờ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì, giống như thật bị đại mà vương nói chúng, người của Thiên Tuyển thành đến bây giờ đều không đến, chương 784. Ngày cuối cùng. Chương 784, ngày cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho bọn hắn chuyện gì xảy ra? Thế nào mục tu văn còn chưa tới? Thiên trúc Long dường như đã có thể cảm giác được sau lưng đến từ vô tận sát khí. Chờ Mộc Tu Văn đến các người chơi đều là đằng đằng sát khí nhìn về phía mấy Liệu Nguyên Thành này cao thủ. Trong lòng bọn hắn mặt đã vô cùng hối hận. Sớm biết cứ dựa theo Đại Ma Vương nói như vậy giải tán, để bọn hắn Bạch chờ lâu như vậy Đại Ma Vương làm không tốt cùng thu ý chi linh không biết do ở đâu thân mà đâu, bọn hắn lại ở chỗ này tịch mịch khó nhịn đợi hơn 4 giờ. Không ít người đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Lịch Thiên đi cùng Thiên Trúc Long bọn người các ngươi chớ đi à, Mộc Tu Văn lập tức liền muốn tới, chẳng mấy chốc sẽ tới Thiên Trúc Long nói rằng, mặc dù lời này chính hắn cũng không tin ta tin người ta. Một Liệu Nguyên Thành thủ cười lạnh một tiếng, sớm biết ở chỗ này chờ ta còn không bằng đi cấp. Thiên Trúc Long không nói gì, nhưng là ngay tại cái này cung tiến thủ xoay người lúc, không biết là ai đó, một câu làm cho toàn bộ Liệu Nguyên Thành trên đầu tường người chơi đều là sức sở người của Thiên Tuyền Thành tới ba. Cái gì? Tên này cung tiến thủ lập tức xoay người, khó có thể tin nhìn về phía Thiên Tuyền Thành phương hướng. Thiên Trúc Long cùng Lịch Thiên đi cũng đều là mừng rỡ, bọn hắn nhao nhao đứng lên nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, nơi xa rộng lớn phía trên đại địa, số thập vạn người trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi này đi tới. Tới. Rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc đạp ngựa tới. Thiên trong Trúc Long hiện ra vẻ châu bò, hắn đến bông hoa đều cảm ơn, hoa quốc đều đỏ. Có thể tính tới. Ta hiểu được. Lịch Thiên Đi cẩn thận quan sát một chút Thiên Tuyển Thành đội hình, bọn hắn tất cả đều là tại đi bộ, nguyên nhân ngay tại Thiên Tuyển Thành máu sát quân đoàn. Lời này giải thích thế nào? Thiên Trúc Long nhìn về phía Lịch Thiên Đi mặc dù mục tu văn kích dẫn người đánh tan tứ phương thành chủ lực, nhưng là chính bọn hắn tổn thất khẳng định cũng rất lớn. Trước 800.000 người sau giáp công tứ phương thành 6-7 thập vạn người, cho dù có diệt thần nọ cùng trở tay không kịp nhân tố trong này, nhưng mà muốn đánh tan, chính mình tổn thương không nghi ngờ gì cũng là cực địch 1000, tự tổn 800, Thiên Tuyển Thành hẳn là cũng tổn thất rất nhiều người. Cho nên bọn hắn không thể từ bỏ nở tờ cờ quân đoàn cung cấp viện trợ, chỉ có thể dạng này cùng nở tờ cờ quân đoàn báo trì tốc độ của như thế hướng phía chúng ta đường này chạy đến. Đoán Trường Đại Ma Vương cũng là muốn như vậy, cho nên mới dám khẳng định bọn hắn ngày mai khởi xướng tiến công. Lục Tiên đi lộ ra một bộ cơ chế thần sắc của chậm rãi nói rằng, Thiên Trúc long nhẹ gật đầu, không tệ, hẳn là dạng này không sai, đáng tiếc hắn Đoan Trường vẫn là có chỗ sai lầm. Dưới mắt Mục Tu Văn đã tới, đoán chừng không bao lâu liền phải khởi sướng công thành chiến. Đã như vậy lời nói Thiên Trúc long lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía, hắn khí thế trên lại lần nữa tới tất cả mọi người nghe, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kế tiếp sẽ là lần này thành chiến một lần cuối cùng chiến đấu. Được, thì có thể cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Thua, cái này trận này thành chiến thất bại. Hết sức đi đi. Thiên chúc long gào thét. Liệu Nguyên Thành các người chơi lập tức quần tình sục sôi lên, bọn hắn nghe được nhiệt huyết sôi trào đúng vậy à? mặc dù tu ngàn lưỡi dao bị xử lý, có thể trái lại muốn, nếu như có thể dựa vào trận này phòng ngự chiến đánh tan mục tu văn lời nói, kia lần thứ ba thành chiến thắng lợi há không liền thuộc về bọn hắn Liệu Nguyên Thành. Cơ hội trời cho a. Nghĩ tới đây, bọn hắn chính là khí thế hăng đi làm chuẩn bị. Rốt cuộc Lam Thiên Tuyền thành máu sát quân đoàn cùng chủ lực người chơi binh lâm thành hạ, bọn hắn đã vận sức chờ phát động, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cầm trong tay sửa chữa đến vũ khí của mới tinh, ánh mắt như là như chim ưng nhìn chằm chằm dưới thành Thiên Tuyền thành người chơi. Sau đó, bọn hắn liền thấy máu sắt quân đoàn lở tở cở binh sĩ ở nơi đó hạ trại, rất nhiều Thiên Tuyền thành người chơi đang giúp bận bịu các người chơi lấy, "Ta hạ tuyến, ta còn phải đi mua thức ăn đây, sáng mai thấy. Hôm nay còn không có thu thập đâu, bái bai rồi ba." Phía dưới có vẻ hơi náo nhiệt, người của Thiên thành tại như hỏa như độ dựng doanh trướng. Dù sao cho máu sát quân đoàn binh sĩ dựng doanh trướng tối thiểu trên cũng muốn ngàn lều vải, không phải số lượng nhỏ. Những người khác thì là nhao nhao hạ tuyến, nhìn thế giới hiện thực rất bận rộn bộ dáng. Thiên trúc long, nghịch thiên đi, Đông ly, cơ hồ tất cả liệu nguyên thành các người chơi đều mộng bức. Cái này thật có thể đánh nhau sao? Nhìn bọn hắn thật chuẩn bị ngày mai công thành. Vì cái gì? Vì cái gì mục tu văn hiện tại không công thành? Thiên nội tâm trúc long mười phần không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể không hiểu, hắn cũng không thể đến hỏi mục tu văn a, hắn có thể khẳng định hạ tiểu bạch một nhất định là nghĩ tới rồi nguyên nhân, nhưng lại không có nói cho bọn hắn. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Thiên trúc long 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, ngày kế, người của Thiên Tuyền Thành sửng sốt không có khởi sướng tiến công. Xem ra Hạ tiểu Bạch nói không sai, Mộc Tu Văn phải chờ tới ngày mai mới khởi sướng tiến công. Nói cách khác, ngày mai mới là thành chiến ngày cuối cùng. Tại vô số bên trong ánh mắt kinh bị, Thiên trúc long cùng Lịch Thiên đi nhỏ người bất đắc dĩ hạ tuyển đi tiểu Bạch, ngươi vì cái gì có thể xác định Mộc Tu Văn sẽ vào ngày mai tiến công đâu? Nghiễm Tu Linh hiếu kỳ hỏi. Nàng lúc này đứng ở trước mặt của Hạ tiểu Bạch, tung sau lưng lại, thanh tuyết trắng khe rẽ gần tại trước mắt hắn, như bảo thạch đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn hắn đó là đương nhiên là Vũ Lăng quân đoàn, tu ngàn lưỡi đao cũng không phải ăn chay, tối thiểu cũng tiêu hao mục tu văn 30 vạn sinh lực. Hạ tiểu Bạch cười cười, nói rằng mà chúng ta tăng thêm Thanh Long quân đoàn còn có 40 vạn, hơn nữa lại là phòng ngự trạng thái, đánh nhau cần người của càng nhiều. Thật là ta nghe nói lúc chiều Mục Tu văn đã đến, hắn vì cái gì không vào lúc đó phát động tiến công? Diễm Thu Linh lại mở to một đôi mắt đẹp hỏi làm như vậy tương đối ổn thỏa Hạ tiểu Bạch nói rằng hắn đã cách thắng lợi cuối cùng chỉ thiếu chút nữa, nếu như tùy tiện tiến công, ai cũng không biết sẽ mang đến cái gì không tốt hậu quả. Hơn nữa ta buổi chiều rời đi, cũng cho hắn một loại át chủ bài năm chắc dạ tượng, hắn sau khi đi tới Liệu Nguyên thành càng thêm không dám vào công. "Dạng này a, vậy ngươi còn thật đúng hắn hiểu rất rõ." Nhiệm Thu Linh gật gật đầu tôi ta, ăn ngay nói thật, đây đều là ta đoán. "Hạ tiểu Bạch buông tay a." Nhiệm Thu Linh sững sờ ngược lại có tung hoành tứ hải cùng âm dương người của các canh giữ ở Liệu Nguyên thành, lại có hệ thống thiết chí nhắc nhở, bọn hắn đánh tới ta lại trực tiếp chuyển tống về Liệu Nguyên thành chính là, có gì ghê gớm đâu. Hạ tiểu vừa cười vừa nói tính ngươi lợi hại. Linh xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Hạ tiểu Bạch cười ha ha một tiếng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng đi kia yeah. Tiểu Bạch, ngươi có lòng tin sao? Nhiễm thu linh mở to con mắt của ngập nước hỏi. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nàng, tự tin cười một tiếng ta cũng không biết, nhưng là ta sẽ cố hết sức. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này chuẩn bị át chủ bài, cũng nên dùng tới. Rốt cuộc, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thời gian đến. Một ngày này, cũng là lần này thành chiến ngày cuối cùng.